chương một trăm bảy mươi tám luận đạo chương một trăm bảy mươi tám luận đạo linh này núi trung quy không phải kia linh sơn a dạ vũ nhẹ nhàng lắc đầu phát ra một tiếng thật dài thở dài bất thình lình một câu cảm thán như là đầu nhập trong hồ cục đá kích thích tầng tầng gọn sóng để một bên hoàng mi cùng không tuệ sư đồ cảm thấy mười phần hoang mang bọn hắn hai mặt nhìn nhau không rõ dạ vũ tại sao lại cảm khái như thế hoàng mi nhớ mày không hiểu hỏi dạ vũ đại nhân lời ấy ý gì ta trong trí nhớ linh sơn cùng ngươi hiểu biết linh sơn không giống với không giống với hoàng mi nghe vậy trong lòng nghi hoặc dạ vũ tự hồ nhìn ra hoàng mi tâm tư hắn tiếp tục nói ta trong trí nhớ linh sơn có thể nói là phật môn thánh địa hấp dẫn lấy thiên hạ đông đảo tăng lữ đến đây c trở bái trên núi miếu thờ vàng son lộng lẫy trang nghiêm thúc mục trong núi mây mù lợ l ờ tựa như tiên cảnh trong đó huyền trang tây du càng là một đoạn tuyên cổ giai thoại thế giới này linh sơn chỉ là linh sơn chỉ là danh tự giống nhau không có ba thế phận không có tứ đại bồ tát càng không có hai đại thánh nhân dạ vũ lời nói này tại hoàng mi cùng không tuệ trong thai lại là một tầng ý tứ khác bọn hắn coi là dạ vũ nói chính là thời đại thượng cổ linh sơn hoàng mi không khỏi cảm t h ắ n nói không nghĩ tới thời đại thượng cổ linh sơn như vậy phồn binh á c h nghe được câu này dạ vũ cũng biết hoàng mi hiểu nhầm rồi bất quá hắn không có ý định giải thích dù sao lại không tại một cái kênh giải thích cũng vô dụng hắn nói chính là tây du hoàng mi nói chính là thời đại thượng cổ cực kỳ xa đều đánh không đến cùng nhau đi tốt hôm nay chủ đề đến đây là kết thúc nói đi dạ vũ liền hướng về lầu hai đi đến lưu cho đám người một cái lãnh k h ớ c b ó n g lưng nhưng vào lúc này không thuệ không có dấu hiệu nào mở miệng nói dạ vũ đại nhân xin chờ chốc lát nghe vậy dạ vũ xoay người mắt sáng như lúc nhìn qua không thuệ ngự khí bình thản đáp lại nói chuyện gì không thể một mực cung kính trả lời nói tại hạ có mấy cái nghi hoặc chỗ hy vọng có thể đạt được ngài chỉ điểm sai lầm vấn đề còn hướng hắn thỉnh giáo ách bốn nói thật hắn đối với phật pháp thế nhưng là rốt đặc cán mai a vì sao muốn đến thỉnh giáo với hắn đâu chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì cảm thấy hắn thực lực cương đại liền cho là hắn thông h i ể u hết t h ể tri thức sao bất quá không đợi dạ vũ tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào không thể đã không kịp chờ đợi đặt câu hỏi xin hỏi đại nhân như thế nào phật may mà cũng không phải là phức tạp gì vấn đề dù sao hắn đọc nhiều sách v ợ kiến thức quên bác đề này hắn sẽ phật chính là người giác đ ộ cũ cần vứt bỏ nội tâm tất cả tư dục tạp nghiệm tham d n si c h ậ m nghi các loại ác nghiệm như vậy mới có thể thể hiện ra chân chính bản thân bản chất tiến tới bước vào siêu phàm thoát tục thánh h i ể n cảnh giới trở thành tu thành chính quả tạo nghệ đăng phong tạo cực phật đà dạ vũ không chút do dự hồi đáp không tuệ ngay sau đó lại truy vấn một câu như vậy muốn như thế nào mới có thể cấp tốc đến cảnh giới dạng này đâu dạ vũ mỉm cười nhẹ dọn ngâm nói bồ đề vốn không tây gương sáng cũng không phải đài lúc đầu không một vận nơi nào gây bụi bặm câu nói này phảng phất một đạo thanh tuyền từ không tuệ trong lòng c h ả y xuôi mà qua mang theo một loại linh hoạt kỳ h o cùng siêu thoát ý cảnh dạ vũ ý tứ đã rất rõ ràng tu luyện thành phật cũng không phải là một chuyện dễ dàng cần b ứ t bỏ chấp nghiệm trong lòng cùng hư hảo dùng thuần khiết hoàn mỹ tâm cảnh đi thể ngộ phật pháp tinh t tí ĩ y chỗ nhìn xem không tuệ y nguyên mặt lộ vẻ nghĩ hoặc dạ vũ giống như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì khoe miệng có chút dâng lên nhẹ nhàng nói ra ta đưa ngươi một phần đặc biệt lễ vật đi vừa dứt lời một đoạn phản âm không có dấu hiệu nào ở trên không tuệ trong đầu vang lên người trẻ tuổi dụ tâm đi cảm thụ nó đi dạ vũ lưu lại câu nói này sau. cũng không quay đầu lại quay người cất bước đi hướng l ầ u hai nhưng mà dạ vũ vừa rồi lời nói giống như hồng trung đại lữ bình thường tại mỗi người trong lòng quanh quẩn không đi phải biết hiện trường đông đảo tân khách phần lớn đều là nghiên tu phật pháp người bọn hắn đương nhiên sẽ đem dạ vũ nói qua mỗi một chữ coi như lời lẽ chí lý đến đối đãi dạ vũ rời đi về sau không tuệ vẫn t h ấ p giọng n h ỉ non bồ đề vốn không tây gương sáng cũng không phải đại lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm không chỉ là không tuệ một người giờ này khác này rất nhiều người cũng đều tại nhẹ giọng ngâm tụng dạ vũ hạ bút thành văn bài thơ này câu một lần lại một lần giữ vị càng phát giác gần chứa trong đó vô tận huyền diệu cùng tâm h ý thời gian từng giờ từng phút đi qua phản phất đã trải qua tháng năm dài đằng đắng rốt cục không thể chậm rãi xoay đầu lại ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hoàng mi nhẹ nhàng nói ra sư phụ ngay tại vừa rồi dạ vũ đại nhân vậy mà chuyển cho ta một đoạn chân quý khẩu quyết khẩu quyết này được xưng là thanh tâm chú vừa dứt lời không thể liền thông qua linh thức đem đoạn này khẩu quyết lấy một loại truyền lại đến hoàng mi trong óc hoàng mi nhắm chặt hai mắt lẳng lặng cảm thụ được cái kia cố tràn vào trong đầu tin tức khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ lẫn nhau đan vào một chỗ biểu lộ hắn cẩn thận dư vị cũng xem k ỹ lấy đoạn này khẩu quyết vẹn vẹn chỉ là xem một lần nội tâm lập tức cảm nhận được một loại trước n à y chưa có thanh minh tất cả tạp n i ệ m giống như thủy chiều rút đi tư duy trở nên càng rõ ràng nhanh nhẹn cùng lúc đó đối với phật pháp l ĩ n h nộ cũng giống là đột phá một tầng bình t h ư ớ n g chiều sâu cùng chiều rộng đều có chất tăng lên đây là thần thật u ta hoàng mi không khỏi từ đ ấ y lòng phát ra một tiếng sợ hãi than phục hắn biết rõ đoạn này khẩu quyết giá trị viễn siêu tưởng tượng nó không chỉ có thể tỉnh hóa tâm linh bài trừ mê võng càng là dẫn dắt phật tu đi hướng cảnh giới cao hơn đèn sáng đa tạ dạ vũ đại nhân giống như là ngầm hiệu bình thường. hoàng mi cùng không tuệ hướng phía dạ vũ rời đi thân ảnh không người bài xuống dưới hoàng mi c h ậ m dai nói đi thôi cần phải trở về không tuệ khẽ vớt c ằ m nhẹ g i ọ n g đáp lại nói là sư phụ nhưng mà đang lúc sư đồ hai người bước ra khách sạn lúc lại đột nhiên phát hiện thế lực khắp nơi người dẫn đầu đều là ở bên ngoài hiển nhiên những người này đã tại này chờ đợi đã lâu trong đám người một tên thần sắc lo lắng nam t ử không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm hoàng mi đại sư không tuệ đại sư chuyến này có thể có thu hoạch n ữ khí của hắn tràn ngập chờ mong rất rõ ràng hắn đã biết vừa mới phát sinh hết thảy theo cái này phát thanh hỏi ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung đến hoàng mi cùng không tuệ trên thân đối mặt đám người nhìn chăm chú hoàng mi cùng không tuệ ăn ý lẫn nhau sau đó khe khẽ lắc đầu động tác đơn giản này lại làm cho không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt đổi sát mặt t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín lại cho ta một chút lực lượng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín lại cho ta một chút lực lượng hoàng mi đại sư không tuệ đại sư các người đây là ý gì trong đám người hợp hoa tự hoa bồi cái thứ nhất đứng ra chất vấn hoàng mi chỉ là nhàn nhạt lường đám người một chút sau đó dùng một loại không có chút rung động nào giọng điệu nói ra không có ý gì chỉ là đơn thuần không muốn cho thôi nghe nói như thế hoa bôi sắc mặt trở nên hết sức khó coi âm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước hoàng mi ngươi làm như vậy chẳng lẽ là muốn theo chúng ta t â y vượt tất cả thế lực đều đối nghịch phải không những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cùng thái độ đến xem rõ ràng cũng là đứng tại hoa bối phía bên kia hử các ngươi hẳn là đều quên ta thế nhưng là t â y vượt người mạnh nhất hoàng mi đột nhiên để cao âm lượng trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức ngay sau đó thuộc về ngũ phẩm võ thánh uy áp kinh khủng giống như thủy chiều hướng bốn phương tám hướng lan tràn để ở đây mỗi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn cho đến lúc này mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được nguyên lai、like、hoàng mi đại sư bình thường nhìn hòa ái dễ gần cũng không phải là bởi vì hắn thật không có tính tình mà là người ta căn bản khinh thường tại tùy tiện biểu lộ cảm xúc từ hiện tại loại tình huống này đến xem hoàng mi đã tức giận trước thực lực tuyệt đối nguyên bản do thế lực khắp nơi lâm thời mở ra cái gọi là liên minh trong nháy mắt liền sụp đổ trong đám người có người không kịp chờ đợi mở miệng nói ra hoàng mi đại sư hết thệ đều là hiểu lầm chúng ta có thể tuyệt không có ý tứ kia a đây hết thệ tất cả đều là hoa bối ở giữa châm ngòi ly rán vừa dứt lời những người khác cũng nao nhao ph biểu thị chính mình là bị hoa bối xối r i ụ c các ngươi hoa bối chừng to mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt đem hắn bán rẻ những người này ngay tại một lát trước đó những người này còn l ờ i t h ề son sắt mà tỏ vẻ sẽ cùng hắn cùng tiến thối nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt tất cả đều thay đổi cái này khiến hoa bối khi đến toàn thân phát run ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra có câu nói rất hay súng bắn chim đầu đàn mà lúc này giờ phút này hoa bối không thể nghi ngờ thành cái kia bị nhắm chuẩn chim chóc hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà lại lọt vào như vậy vô tình bán chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại một cái thanh thúy mà vang dội cái t ắ t đột nhiên hung hăng phiến tại hoa bối trên khuôn mặt một trường này đến mức như thế tấn mãnh đến mức hoa bối căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào người xuất thủ chính là hoàng mi hãng t ự a hồ chỉ là tùy ý vung ra một cách này cũng không có s ử x u ấ t toàn lực nhưng mà cứ việc một t ắ t này cũng không tính quá nặng đối với hoa bối tới nói lại không khác vô cùng nhục nhã thân là hợp hoa tự chủ trì đường đường tây vực đệ nhị cao thủ vậy mà trước mặt mọi người gặp làm n ụ c như vậy cái này ăn mày bối có thể nào chịu được chỉ gặp hoa bối mãn kiểm vẻ giận dữ diện mục dữ tợn mà quát hoàng mi láo tặc hẳn là ngươi cảm thấy chính mình thân là tây vực người mạnh nhất liền có thể tùy ý làm vậy phải không Hiện nhiên, hoa bối ý chiếm lĩnh đạo đức đất đến khiển trách Hoàng mi, nhưng My, vũ tôn Lời còn mặt. chúng chỉ cảm thấy hắn không gì sánh được lạ l ắ m nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ nhưng lại bình thường trở lại có lẽ đây mới là hoàng mi khuôn mặt vốn có đi làm tay vượt người mạnh nhất há lại sẽ cho phép người khác khiêu chiến quyền ủy của mình đâu hoàng mi mặt trầm như nước ánh mắt lạnh leo đến cực điểm như hai đạo xương lạnh giống như từ trên thân mọi người từng cái đảo qua phản phất muốn đem bọn hắn triệt để bằng phong bình thường nó ánh mắt chiếu tới chỗ mọi người đều cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý không khỏi toàn thân run lên mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng d ò n xuống gặp tình hình này đám người nơi nào còn dám có nửa khắc t r hoãn liên tục không ngừng nghiê người tránh ra con đường. sợ chọc g i ậ n tới hoàng mi rơi vào cùng hoa bối kết quả giống nhau mà bị hoàng mi một trường hất tung ở mặt đất hoa bối cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn xem hoàng mi rời đi có lẽ là nội tâm trầm tích quá nhiều không cam lòng hoa bối lại phun ra một ngụm máu tươi k h í tức càng phát ra bề mại cứ việc chung quanh đều là trước đó đồng minh nhưng trở ngại hoàng mi uy hiếp không một người dám can đảm tiến lên thân xuất việt thủ lúc này phúc lai khách sạn trước cửa phát sinh một màn này náo kịch đều đã rơi vào cách đó không xa dạ vũ trong mắt khoe miệng của hắn có chút dâng lên cười như không cười nhẹ giọng nhị nó nói ân đùa g i n hắt đến không sai trong lời nói ngược lại là có mấy phần tán th hoa bôi kéo lấy thân thể bị trọng thương thân thể về tới hợp hoa tự nhưng hắn cũng không nóng lòng chữa thương ngược lại hướng thẳng đến hậu sơn đi đến hợp hoa tự hậu sơn cho tới nay đều là hợp hoa tự cấm địa không cho phép trừ trụ chỉ bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào bởi vì trong này ẩn giấu đi một cái chỉ có các đời trụ chỉ biết được bí mật kinh tiên vừa mới bước vào hậu sơn l ã n h địa một cô già rét thấu xương khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà tới để vốn là thân chịu trọng thương hoa bối như rứt vào hờ băng thương thế càng nghiêm trọng đứng lên nhưng mà hoa bôi đối với cái này giống như chưa tỉnh vẫn như cũ cắt bước đi về phía trước đúng lúc này từ phía sau núi chỗ sâu t r u y ề n ra một trận q u ỷ dị không hiểu giống như nam không phải nam giống như nữ không phải nữ thanh âm trong đó còn kèm theo một chút rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác chi ý hiển nhiên phát ra đạo thanh âm này người đã biết hoa bối thời khắc này tình huống rất tồi tệ làm sao người là nghĩ thông nhưng mà hoa bối cũng không trả lời thấy thế đạo thanh âm này chủ nhân tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn nhẹ nhàng cười một tiếng trong giọng nói để lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng ha ha xem ra ngươi vẫn là như vậy quật cường a bất quá không quan hệ ta có nhiều thời gian cùng ngươi dâu dài trong lòng có của ngươi thật sâu không cam lòng cùng vô tận hận ta đoán ngươi lần này tới là muốn cho ta cho ngươi thêm một chút lực lượng đi dù sao chỉ có có đầy đủ lực lượng mới có thể thực hiện trong lòng ngươi nguyện vọng những lời này như là ma âm bình thường tại hoa bối bên thai q u a n quẩn từng từ đâm thẳng vào tim gan hoa bối nắm thật chặt nằm đấm móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay hắn nhớ tới hôm nay chịu khuất đủ, nhớ tới không có lực lượng cảm giác bất lực hoa bối cười nạo h một tiếng đã ngươi đều biết cần gì phải lại thêm thăm dò đâu hoa bài hít sâu một cái kiên định nói lại cho ta một chút lực lượng đi ngay sau đó một trận cười nạo tiếng vang lên nhìn một cái ngươi giọng điệu này chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là coi ta là thành người hầu của ngươi nghe vậy hoa bối cười lạnh một tiếng ngươi bị ta hợp không chùa tiền tổ nhốt ở chỗ này không phải là ta hợp hoa tự nô b ộ c sao không nói đúng ra ngươi bây giờ chính là ta nô lệ đã là nô lệ vậy sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời chẳng lẽ lại ngươi muốn lần nữa bị tra tấn sao hiển nhiên hoa bối chắc chắn đạo thanh âm này chủ nhân nhất định sẽ cho hắn muốn chương một trăm tám mươi thiên ma chương một trăm tám mươi thiên ma nhân loại tham làm cái kia mang theo nồng đậm ai ý vị thanh âm lại một lần nữa vang dội đến ít lạy ngại hoa bối một mặt không kiên nhẫn về đôi đi qua nhưng là để hoa bối không nghĩ tới chính là phát r a đạo thanh âm này tồn tại thần bí cũng không có như hắn kỳ vọng như thế ý miệng ngược lại ném ra một vấn đề nhân loại tham lam ngươi có thể từng nghe nói một câu nói như vậy vừa dứt lời không biết sao hoa bối trong lòng đột n h i ê n dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác còn chưa chờ hắn nghĩ lại thân thể nhanh hơn đại n ã o cấp tốc làm ra phản ứng một cái tản r a phong cách cổ xưa k h í tức trận b à n liền không có dấu hiệu nào xuất hiện trong tay hắn lời gì hoa bối ngữ điệu đã không giống vừa rồi như vậy phép lối mà là bị cẩn thận cùng âm thầm sợ hãi cảm giác thay thế vận mệnh ban cho các ngươi lễ vật đã sớm tại chỗ tối đánh dấu tốt bảng giá tham lam vô độ nhân loại a hiện tại đến nên thu hồi chi phí cùng lợi tức thời điểm theo câu nói này chậm rãi rơi xuống bốn phía bầu không khí trở nên càng k i ể m chế quỷ dị phản phất có bàn tay vô hình đang từ từ ách gấp hoa bối cổ họng làm hắn cơ hồ không thể t h ở đổi ngay sau đó hoa bối cơ hồ là bản năng giống như khu động lên trong tay trận bàn nhưng lần này cũng không có chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng cầu xin tha thứ mà là một trận tiếp lấy một trận bén nhọn chói hai dễuợ tâm thành làm sao ngươi trận bàn mất linh phải không? một cái thanh âm lạnh như băng tại hoa bối vang lên bên thai điều đó không có khả năng hoa bối mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin h á n tuyệt không tin tưởng mình coi như chân bảo trận bàn lại đột nhiên mất đi hiệu lực thế là c ắ n răng lại lần nữa hướng trong trận bàn điên c u ồ n g dốc vào đại lượng linh lực nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào trận bàn vẫn không có phản ứng chút nào phản phất biến thành một khối sắc vụn đúng lúc này chỉ nghe phanh một tiếng văng giòn hoa bối trong tay trận bàn vậy mà không có dấu hiệu nào vỡ vụn ra hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lạ tả trên đất trận bàn vỡ hoa bôi sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng một khi đã mất đi trận bàn hắn liền đã mất đi có thể ngăn được trước mắt cái này quái vật kinh khủng duy nhất t h ể đánh bạc nhớ năm đó hợp hoa tự đời trước chủ trì cũng chính là sư phụ của hắn tại lâm trung trước đó đem trận bàn cùng hậu sơn bí mật cùng nhau phó thác với hắn cũng liên tục căn dặn cần phải bảo vệ cẩn thận trận bàn nếu không toàn bộ hợp hoa tự đều sẽ đứng trước một trận t a i hoàng ở đầu nhưng là bây giờ trận bàn thế mà cứ như vậy không giải thích được hủy đi hoa bối nhịn không được n ẹ n nào gào lên đứng lên hoa bối ả n hướng phía hậu sơn chỗ sâu điên cuồng gào thét rêu cận thanh em lại lần nữa vang lên có khả năng hay không trong tay ngươi trận bản là già đâu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không ai có thể từ trong tay của ta lấy đi trận bản trừ phi hoa bối hai mắt xích hồng trong miệng phát ra điên cuồng tiếng giống nhưng mà sau một khắc hắn lại đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó thanh âm đ ố n g n h ư n g ừ n g cả người cứng tại nguyên địa xem ra người đã đoán được nương theo lấy câu nói này rơi xuống một thân ảnh chậm rãi từ chỗ hắc cám đi ra đó là một cái nhìn hết sức trẻ tuổi tiểu hòa thượng trên mặt của hắn treo như có như không dáng tươi cười khiến người ta cảm thấy có chút dùng mình hoa bối nhìn chằm c h ặ m trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hòa thượng trong mắt lóe ra chấn kinh cùng khó có thể tin con mang qua một hồi lâu mới cắn răng nghiến lợi gạt ra một câu hoa lâu ngươi tại sao lại ở chỗ này đối mặt hoa bối chất vấn tuổi trẻ tiểu hòa thượng có chút cung kính hạ thân nhưng hắn giọng nói chuyện lại không chút nào ngày bình thường đối với sư phụ vốn có cung kính sư phụ hoa b ố i sắc mặt trở nên càng khó coi thanh âm của hắn phảng phất có thể kết băng bình thường rét lạnh thấu xương ta hỏi ngươi nói đâu hoa lâu đối mặt hoa bối l ử a giận hoa lâu lại là một mặt bình tĩnh chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu sư phụ ta bây giờ đã là hợp hoa tự trụ trì tự nhiên có thể xuất hiện ở đây nghe nói như thế hoa bối nhịn không được phát ra một trận cười lạnh trụ trì tốt một cái trụ trì a sư phụ ngươi ta còn chưa có chết đâu ngươi cứ như vậy gấp muốn ngồi vị trí của ta sao sư phụ ngày thời đại đã qua hoa lâu khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười hoa bối nghe vậy sắc mặt trở nên hết sức khó coi hắn gầm thét một tiếng hừ thàng ngại danh c u n c vọng ta thời đại phải trăng đi qua há lại như ngươi loại này đại nịch g h bất đạo nhiệt đồ có khả năng bình phán hôm nay ta liền thanh lý m ô n hộ lời còn chưa dứt một cố cường đại đến cực điểm khí thế từ hoa bối trên thân phun ra ngoài đó là thuộc về nhất phẩm võ thánh huy áp trong chốc lát toàn bộ không gian đều phảng phất bị đọc lại bình thường hoa bối ánh mắt văng lãnh bàn chân bỗng nhiên dẫn mặt đất một cái mặt thân hình tựa như tia chấp hướng phía hoa lâu mau chóng bay đi hắn đưa tay phải ra năm ngón tay thành trào mang theo lăng lệ kình phòng hung h ă n g hướng hoa lâu trộm tới nhưng mà đối mặt hoa bối như công kích hoa lâu lại có vẻ không gì sánh được chấn định ngay tại hoa bối sắp bắt được hoa lâu thời điểm đột nhiên một trận khói đen từ phía sau núi chỗ sâu quần quận mà đến như là sôi trào mánh liệt dòng lũ bình thường trận này khói đen khí thế h u n g hùng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền tới đến hoa bối trước mặt hoa bối thấy thế trong lòng giật mình muốn trốn tránh đã không kịp chỉ ngay q a n h một tiếng vang thật lớn khói đen nặng nề mà đụng vào hoa bối trên thân thân thể của hắn giống như n h ư d i ề u đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài nguyên bản liền bản thân bị trọng thương hoa bối giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới k h í tức của hắn trở nên cực kỳ yếu ớt p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt sinh cơ hắn lúc này nghiễm nhiên đến mức đèn càng g u nhìn xem ngã trên mặt đất hấp hối hoa bối hoa lâu trên khuôn mặt lộ ra người thắng g á n g tươi cười sư phụ bây giờ ta có thiên ma đại nhân chỗ dựa phù hộ đừng nói là ngươi cho dù là toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả hoa bối nhìn chằm chặp trước mắt hoa lâu khoe miệng nổi lên một vòng lạnh leo dáng tươi cười lệ thanh đạo ngươi cũng dám tư thả thiên ma ngươi lại bởi vì cái này thật quá ngu xuẩn quyết định mà hối hận suốt đời đối mặt sư phụ trách cứ hoa lâu nết miệng mỉm cười tựa hồ đối với đây hết thể sớm đã coi nhẹ hắn nhẹ giọng đáp lại nói sư phụ a sư phụ việc đã đến nước này nhiều lời vô ích ngay những cái được gọi là dạy bảo cùng cảnh cáo hay là giữ lại đi địa phủ cùng diêm vương ra nói a thoại âm rơi xuống chỉ gặp hoa lâu bỗng nhiên giơ lên trong tay lưới dao không chút do dự hướng phía hoa bối chém vào xuống dưới trong chốc lát huyết quang hoa bối thân thể ứng thanh ngã xuống tính mạng của hắn ngay một khắc này im bặt mà dừng nhìn qua ngã trong vũng máu hoa bối hoa lâu trong ánh mắt không có chút nào c ợ n sóng phản phất vừa mới tự tay giết chết cũng không phải là sư phụ của mình mà là một cái vốn không quen biết người làm xong đây hết thể sau hoa lâu quay người mặt hướng hậu sơn chỗ sâu cao giọng hô thiên ma đại nhân ta đã dựa theo phân phó của ngài làm thỏa đáng việc này xin ngài tuân thủ hứa hẹn thực hiện ngài trước đó ưng thuận lời hứa nhưng mà trống trải ở trong phía sau núi trừ quanh quần hoa lâu thanh â m cũng không mặt khác đáp lại sau một lát hậu sơn chỗ sâu t h a nhâm lại lần nữa vang lên k h ô nhưng g sai, đ í c thật là thời điểm nên thực hiện lời hứa h là lời điểm nên c ơ mà a pha ma pha phong. Chương 181, thiên ma pha phong. Chương thiên n Lúc y hoa lâu đúng ã đẻ được được đến giấc mộng kia ngủ để đ nén không nội sướng, hắn liền mộng ngủ thiên ma chi lực. Nhưng kia thể chi giấc tức có cầu lực. vui bởi tâm ma vì lập mà, đúng lúc này khói đen lại hóa thành một đầu hung manh không gì sánh được c ự thú mở ra nó cái kia huyết tinh dữ tợn miệng lớn vô tình đem hoa lâu cả người đều nuốt hết trong đó thiên ma đại nhân ngài không có khả năng đối với ta như vậy a ta thế nhưng là đã cứu ngài mệnh đại ân nhân a bị khốn ở nồng đậm trong khói đen hoa lâu phát ra một trận cực kỳ bi thảm gào thét cùng kêu trên ha ha ha ha ha ân nhân chỉ bằng ngươi cái này không có ý nghĩa bỏ sắt nhỏ cũng dám nói sằng là bản tôn ân nhân thật sự là buồn cười đến cực điểm trong khói đen chuyển ra một trận tràn ngập xem thường cùng chào phúng ý vị tiếng cười lạnh bất quá đã ngươi như thế khát vọng lực lượng vậy liền như ngươi mong muốn cùng bản tôn hợp hai là một m đi không ta không muốn từng đợt tiếng la khóc cùng tiếng kêu trên vang vọng toàn bộ hậu sơn bởi vì hậu sơn thiết chí ngăn cách trật pháp bởi vậy coi như hoa lâu làm cho lớn tiếng đến đâu cũng không có đệ tử cùng trưởng lao biết được thời gian từng gi hoa lâu tiếng la khóc cùng tiếng cầu x i n tha thứ trở nên càng ngày càng yếu ớt cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy mà toàn bộ hậu sơn cũng một lần nữa trở lại dĩ vãng loại k i a t r o n g yên tĩnh như chết trong chớp mắt quần quận khói đen đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa lại biến hóa thành một cái vóc người thấp bé tiểu h ò a thượng hình tượng nhìn chăm chú nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện tiểu h ò a thượng này bộ dáng thế mà cùng lúc trước đã thảm tao thiên ma độc thủ hoa lâu giống nhau như lúc thiên ma cúi đầu xem kỹ lấy chính mình cặp kia lạc khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc lẩm bẩm lập Thì、thật thiên ma cũng không phải là thế giới này sinh linh mà là đến từ một khối đại lục khác ở nơi đó thiên ma từng gặp phải cường địch truy kích lâm vào trong tuyệt cảnh bối rối ở giữa thiên ma rơi vào một đạo thời không quỷ dị vết nước trong lúc vô tình tiến nhập thiên huyền đại lục cựu địch truy sát cùng vết nước thời không tha mại để thiên ma nguyên khí đại thường cực điểm tiêu tán tựa hồ là mệnh không có đến t u y ệ t lộ ngay tại thiên ma sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc may mắn được hợp hoa tự sơ đại chủ trì hoa tâm cứu vì đội ơn hoa tâm ân cứu mạng thiên ma quyết định phân ra tự thân một bộ phận tặng cho đối phương lúc đó hoa tâm hay là một cái nho nhỏ võ vương tại thu hoạch được một bộ phận thiên ma chi l ự c sau nhảy lên trở thành một tên võ thánh từ đó về sau một cái nổi tiếng thế lực tại tây vượt sinh ra đây chính là hợp hoa tự khởi nguyên mà hoa tâm cũng chính là hợp hoa tự sơ đại chủ trì có lẽ là ân cứu mạng giàn buộc từ nay về sau hai người kết xuống thâm hậu hữu nghị trở thành mạc nịch chi giao thiên ma đối với hoa tâm không giữ lại chút nào đem tất cả bí mật của mình đều thổ lộ hết cho nó lại chưa từng ngờ tới hoa tâm vậy mà bội bạc vì truy cầu lực lượng càng thêm cương đại hoa tâm lợi dụng thiên ma đối với nó tín nhiệm thiết kế đem nó một mực vây khốn cũng thực hiện trùng điểm phong ấn cầm tụ tại hợp hoa tự hậu sơn chốt sâu giam cầm tiên h ma phong ấn chính là lấy nó tự thân lực lượng là trận nhãn bởi vậy dù cho lực lượng của nó cường đại tới đâu cũng vô pháp đem phong ấn đánh vỡ từ đó đằng sau thiên ma mất đi tự do biến thành hợp hoa tự rút m á u máy móc liên tục không ngừng vì lịch đại trụ chỉ cung cấp lực lượng cường đại cuộc sống như vậy kéo dài suốt mười ba vạn năm mười ba vạn năm giam cầm cùng tra tấn để thiên ma không còn tin tưởng nhân loại trong lòng trừ hận cái gì cũng không có bởi vậy tại hoa lâu nói ra ân cứu mạng bốn chữ lúc nó không chút lưu tình đem nó thôn vệ ân cứu mạng a nó không tin bốn chữ này bất、quá. cái này mười ba vạn năm qua thiên ma cũng không phải là không có thu hoạch chí ít thiên huyền đại lục không còn bài xích nó nói theo một ý nghĩa nào đó nó đã bị thiên huyền đại lục đồng hóa mới đầu thiên ma làm vật từ bên ngoài đến chủng mới vừa tiến vào thiên huyền đại lục liền bị quy tắc chi lực bài xích bởi vậy vì đối kháng những quy tắc chi lực này nó không thể không thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say cũng chính vì vậy để hoa tâm chui chỗ trống bị phong ấn tuyến nguyệt nó một mực tại tìm kiếm thích đứng đại lục quy tắc phương pháp rốt cục để nó tìm được không kỳ thật từ vừa mở đã tìm được chính là một lần kia nó đem chính mình một phần lực lượng tặng cho hoa tâm nhưng mà vận mệnh quà tặng thường thường đều trong bóng tối tiêu chú giá cả nó giao phó hoa tâm lực lượng tại hoa tâm sau khi chết lại một lần nữa về tới trong cơ thể của nó có lẽ là lực lượng của nó tại hoa tâm thể nội dừng lại quá lâu lây dính hoa tâm linh hồn khí thức đến mức bị thiên huyền đại lục quy tắc chi lực đồng hóa tháng năm dài đằng đắng đến nay nó đem lực lượng của mình một lần lại một lần địa phân cho hợp hoa tự lịch đại chủ trì nhưng mà nhân loại thân thể quá mức yếu đuối lại thêm lực lượng của nó quá mức khổng lộ đến mức đồng hóa hiệu suất cực kỳ trầm chạp thằng đến hợp hoa tự nhiệm kỳ này trụ trì xuất hiện cũng chính là hoa bối nó mới đưa lực lượng trong cơ thể hoàn toàn đồng hóa vì bài trừ phong ấn nó hao tổn tuyệt đại bộ phận lực lượng phân ra một đạo bí hình c h i thân dù hoặc hoa lâu đem phong ấn nó trận bản hủy đi mất đi trận b ả n áp chế phong ấn tự nhiên là bị nó dễ như t r ở bàn tay phá trừ tại chiếm cứ hoa lâu thân thể sau nó đã không còn là thiên ma c h i thân có lẽ từ giờ phút này tới nói nó đã trở thành một cái k h á c loại người vì bài trừ phong ấn bản tôn hao phí chín thành chín lực lượng bây giờ lực lượng yếu đuối là thời điểm nên ăn thiên ma ánh mắt hiện ra khát máu sát ý cùng điên cuồng thiên ma là lấy thôn vệ sinh linh tăng lên lực lượng chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật đều có thể bị thiên ma t h ố vệ nhưng mà vạn linh bên trong nhân loại không hề nghi ngờ đối thiên ma giúp ích lớn nhất bởi vậy vì khôi phục lực lượng thiên ma tất nhiên sẽ đối với nhân loại vung lên đồ đ à o tuy theo thiên ma lặng yên không một tiếng động đi ra hậu sơn hoa lâu sư m ì n h từng đạo ân cần thăm hỏi tiếng vang lên hoa lâu làm hoa bối đệ tử trên mặt nổi hợp hoa tự đời tiếp theo chủ trì bởi vậy hắn tại hợp hoa tự địa vị cực cao thức ăn hương vị thiên ma lẩm bẩm đạo thiên ma đem thanh â m của mình ép tới cực thấp bởi vậy không người nghe rõ ràng nó đang nói cái gì lúc này thiên ma đã đói khát đến cực hạn ở sâu trong nội tâm truyền đến từng đạo tiếng thúc giục để nó sẽ tại trước mặt mình lắc lư đồ ăn ăn hắ bây giờ nó lý trí vẫn còn tồn tại biết mình tuyệt đối không thể khinh thường vì có thể trốn tới lực lượng của nó hao tổn nghiêm trọng lúc này nó khó khăn lắm chỉ còn lại có võ hoàng thực lực mà hợp hoa tự bên trong mạnh hơn nó người chỗ nào cũng có nếu là hiện tại hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất p h ụ bởi vậy nó cần chờ cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ nguyên h ắ c phong cao chi d ạ chính là ăn tốt nhất cơ hội tốt tả hữu hiện tại đã mặt trời lặn phía tây nó cũng không phải là rất gấp bốn sau khi trời tối mới là bắt đầu chương một trăm tám mươi hai tây vực chấn động chương một trăm tám mươi hai tây vực chấn động không t ạ thành phúc lai khách sạn vẫn như cũ tiếng người huyên áo một buổi sáng sớm những khách nhân ngay tại kỳ kỳ cha cha đàm luận các loại chủ đề các ngươi nghe nói không tạc ván hợp hoa tự đệ tử có một nửa đều mất tích đến nay tung tích không rõ một câu đưa tới chú ý của mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía người nói chuyện tê ngươi từ nơi nào nghe được tin tức sẽ không phải là nghe lầm đi đây chính là hợp hoa tự à. có người biểu thị hoài nghi nhưng càng nhiều người bắt đầu trâu đầu ghé thai nghị luận ầm ý ta còn có thể lừa gạt các ngươi không thành chờ xem không được bao lâu việc này sẽ được chuyển khắp toàn bộ tây vực đến lúc đó ngươi liền sẽ biết ta nói chính là thật hay là giả người nói chuyện lời thề s o n sắt tựa hồ đối với tin tức của mình nơi phát ra vô cùng tin tưởng dạ vũ ngồi ở trong góc yên lặng nghe đám người thảo luận một buổi sáng sớm liền nghe đến tin tức này trong lòng không khỏi nổi lên một tiếng n g h i hoặc hợp hoa tự đệ tử mất tích hợp hoa tự cái nào hợp hoa tự dạ vũ tự lẩm bẩm đột nhiên hắn nhớ tới vài ngày trước gặp phải một người lúc đó người kia bị đánh đến mình đầy thương tích giống như chính là là hợp hoa tự chủ trì chẳng lẽ giữa hai bên có liên quan gì sự t h n h ra khác thường tất có yêu trực giác nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản bất quá dạ vũ cho tới bây giờ cũng không phải là chủ động người chỉ cần sự tình không chủ động tìm tới hắn hắn bình thường sẽ không chủ động kiếm chuyện sáng sớm hôm sau vẫn như cũng là tại phúc lai khách sạn vẫn như cũng là người quen thuộc tin tức n ạ p ký hợp hoa tự đệ tử cùng t r ư ở n g lão trong vòng một đêm toàn bộ biến mất vẫn là ngày hôm qua cá nhân tin tức này cũng là hắn thả ra huynh đệ lời ấy coi là thật trong đám người có người không dám tin hỏi thiên chân v ạ n s á c ta lần nào lừa qua các ngươi mặc dù người này chỉ thả ra qua hai đầu tin tức hôm qua một đầu hôm nay một đầu nhưng ngày hôm qua đầu đã bị chứng thực vô cùng xác thực không thể nghi ngờ cứ thế mà suy ra hôm nay đầu này tại mặt trời xuống núi trước đó cũng có thể chứng minh thật giả bất quá nhìn người này như vậy lời thề son sát trong lòng mọi người đã tin bảy tám phần hợp hoa tự hoa bối trụ trì đâu hắn đâu cũng đã biến mất sao lúc này có người hỏi chỉ gặp người thả ra tin tức nhẹ gật đầu tất cả đều trong im lặng t mọi người nhất thời hít một hơi lanh khí hoa bối trụ trì cũng mất tích cái này sao có thể hắn nhưng là toàn bộ tây vực duy hai võ thánh mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm võ thánh đó cũng là hàng thật giá thật võ thành a bây giờ người a hoa y cả này phân tích đến có lý có cứ đạt được đám người khẳng định cái kia hợp hoa tự mọi người tại trong vòng hai ngày hư không tiêu thất đến tột cùng ra sao nguyên nhân đâu nhưng mà không người nào biết c h ầ n tướng những người này nói chuyện một chữ không sót mà rơi vào dạ vũ trong t hai quả nhiên trực giác của ta sẽ không ra sai việc này sợ là không đơn giản á mặc dù dạ vũ cũng không hiểu biết hợp hoa tự đám người tại sao lại tại trong vòng hai ngày ly kỳ biến mất nhưng dạ vũ có sáu thành năm chắc có thể kết luận những người này gặp bất chắc linh sơn mây mù lửa lở thượng như tiên cảnh bình thường tại đỉnh núi chỗ có một tòa trang nghiêm túc mục trổ miếu tên là tiểu lôi l o tự một ngày này một vị quần áo rách tà tơi sợi khuôn mặt tiểu tụy lao hòa thượng đi tới tiểu lôi âm tự trước cửa trên người hắn cả xa đã cũ nát không chịu nổi phản phất đã trải qua vô số mưa gió t ă n g thương nhưng mà khi hắn đến gần lúc cửa ra vào hai cái tiểu hòa thượng lại liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn không khỏi lên tiếng kinh hô hoa vân t r ư ở n g lão tại sao là ngươi phải biết trong khoảng thời gian này đến nay hợp hoa tự các đệ tử cùng chư vị trưởng lão liền như là từ nhân gian triệt để bốc hơi một dạng không thể nghi ngờ là tại toàn bộ tây vực nhấc lên một trận sóng to gió lớn mà liền tại trong lúc mấu chốt này hoa vân trường lão vậy mà lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn hắm có cho thể nào không để nào bọn hắn cảm thấy liếc n n h g nhau p n đ n h sau một người trong đó liền vội vàng gật đầu đáp xin mời hoa vân trưởng lao ở đây chờ một lát một lát chúng ta lập tức đi thông báo nói đi hai người quay người vội vàng rời đi không dám có chút trì hoãn mà hoa vân thì đứng tại chỗ lo lắng chờ đợi chỉ c h ố c lát sau lại có hai vị lao hòa thượng từ từ bên trong đi ra ngoài bọn hắn bước nhanh đi đến hoa vân trước mặt nhẹ nhàng nói ra hoa vân trưởng lão theo chúng ta tới đi hoàng mi đại sư đã ở đại điện chờ đợi đã lâu hoa vân nghe vậy vội vàng đi theo hai vị lao hòa thượng tiến nhập đại điện trong đại điện hương khí l ư ợ t lờ ánh đến lấp lóe bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc chính giữa thờ phụng một tôn phật tượng to lớn dáng vẻ trang nghiêm làm lòng người sinh sợ ngôi tại phật tượng trước chính là hoàng mi đại sư hắn người khoác cả xa cầm trong tay chẳng hạn hai mắt khép hở giống như đang chầm tư hoa vân bước vào đại điện sau bước chân lảo đảo cơ hồ đứng không vững hắn đi thẳng tới hoàng mi đại sư trước người phịch một tiếng quỷ xuống đất than thở khóc lóc khóc kể l ệ hoàng mi đại sư a ngài nhất định phải vì ta hòa hợp hoa chửa làm chủ a hoàng mi đại sư từ từ mở mắt nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi hoa vân chân mày hơi nhữ lại trầm giọng nói hoa vân đến tột cùng phát sinh chuyện gì để cho ngươi bộ dáng như thế đứng lên mà nói đi hợp hoa tự bị diệt rồi lời vừa nói ra toàn bộ đại điện lầm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người ngây ra như phóng phảng phất được cho thêm định thân chú bình thường nhưng vào lúc này một tên trưởng lao quá sợ hãi hoa lâu n t r ở đây chư vị cũng không lạ lẫm bởi vì hắn là hoa bối đệ tử là hợp hoa tự đời tiếp theo chủ trì bất quá Đám ngay ư ờ i nhớ h ký o lâu l tu u thiên phú cũng không mạnh, cũng ệ n đến nay chẳng tên hoàng, qua là một tên võ hoàng. làm một võ sau o hoa có thể đem hợp hoa tự trên giới tàn sát hợp h đem giới ầ như không còn, đó i điều ề u sau tra. Chứ 183, điều tra. Ngay đ hoa vân đem hợp hoa tự bị diệt từ đầu đến cuối kỹ càng nói một lần cái kêu hoa lâu không biết tu luyện loại nào ta công nguyên bản chỉ là một kẻ võ vương cảnh giới hắn cũng đã lặng yên thành cựu võ tôn đ ỉ n h phong thực lực sâu không lường được võ tôn đ ỉ n h phong cao thủ chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ nếu không phải đông đảo trưởng lao dốc hết toàn lực hộ ta t r ố tới chỉ sợ hôm nay ta cũng thay tiếp khó thoát nói lên đoạn này thê thảm đau đớn kinh lịch thời điểm hoa vân ánh mắt tràn đầy vô tận cừu hận cùng phẫn nộ hận không thể đem hoa lâu thiên đao vạn quả cái k i a hoa bối trụ trì đâu thời khắc mấu chốt hắn vì sao không có hiện thân đi ra chủ trì đại cục đâu giờ phút này một vị trưởng lao k h á c nhịn không được mở miệng dò hỏi dù sao một cái võ tôn cường giả tối đỉnh cố nhiên cường đại nhưng cuối cùng không cách nào cùng chân chính võ thánh đánh đồng dù là hoa bối trưởng lao vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm võ thánh ngay vậy hoa vân lại là lệ rơi lời mặt trụ trì đại nhân từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện a khi hoa lâu trắng trận tàn sát hợp hoa t ự tất cả trưởng lão cùng các đệ tử thời khắc chúng ta từng nhiều lần ý đồ cùng trụ trì bắt được liên lạc nhưng mà mỗi lần phát ra tín hiệu giống như đá chìm b i ể n rộng v ặ t vô âm tín chính là bởi vì thiếu trụ trì không tại bởi vậy đối mặt hoa lâu hung ác tàn phá bừa bãi trong chỗ lại không người có đầy đủ lực lượng đi ngăn cản trận này bị kịch phát sinh t hợp hoa tự thảm tao diệt môn thân là trụ trì hoa bối lại tại thời khắc mấu chốt này mai danh nhận tích biến cố này thực sự quá mức đột nhiên mọi người kinh ngạc không thôi đám người nao nhau suy đoán hoao đến tột cùng là thật mất tích hay là đã g ặ n bất chắc mệnh hoa bối cho dù nhân phẩm lại thấp kém nhưng thực lực hay là còn tại đó dù sao cũng là tây vực chỉ có hai vị võ thánh một trong phóng nhãn toàn bộ tây vực lại có ai có thể có như vậy năng lực lấy tính mệnh của hắn đâu chẳng lẽ sẽ là hoàng mi đại sư phải không a còn có ngay tại không tượng thành dạ vũ bất quá nói đi thì nói lại dạ vũ đại nhân vừa tới tây vực không lâu cùng hoa bối không cựu không đoán tựa hồ cũng không có động cơ đi giết hại hắn n h à hoa vân lúc này đã là khóc không thành tiếng khẩn cầu hoàng mi đại sư vì ta hợp hoa tự chủ trì công đạo lời còn chưa dứt liền quỵ dạp trên đất liên tục dập đầu không chỉ đám người thấy thế trong lòng tự nhiên sáng tỏ hoa vân lần này đến đây mục đích đơn giản là muốn mượn hoàng mi đại sư tri thủ d i ệ t trừ hoa lâu đại họa trong đầu này lấy báo hợp hoa tự mấy vạn tên đệ tử cùng chư vị trưởng lao huyết hải thâm cứu nhìn xem trên mặt đất dập đầu không chỉ cái c h á n đã chảy ra máu tơi ư hoa vân hoàng mi không khỏi khe khẽ thở dài chậm dãi nói liên quan tới việc này b ầ n tăng đã biết được nhưng cái này cuối cùng thuộc về hợp hoa tự nội bộ sự vụ b ầ n tăng quả thực không tiện nhúng tay lời vừa nói ra trong đại điện tất cả mọi người minh bạch hoàng mi đại sư nói bóng gió hoàng mi đại sư cự tuyệt hoa vân thì cầu hoa vân nghe vậy bỗng nhiên ngẩm đầu đến hai mắt mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được dung g ọ n g hô hoàng mi đại sư rõ ràng hắn căn bản là không có cách tiếp nhận vị này một mực bị coi là tây vực mẫu mực hoàng mi đại sư vậy mà lại tại hợp hoa tự thảm tao diệt môn đại s ư như vậy trước mặt lựa chọn thờ ơ không cần nhiều lời ý ta đã quyết khánh đức tiến khách đi hoàng mi đại sư phất phất tay sắc mặt âm trầm nói ra ngay sau đó từ đại điện phía bên phải đi tới một tên lao tăng người này chính là hoàng mi đại sư vừa mới đề cập khánh đức khánh đức trưởng lao yên lặng đi đến hoa vân bên cạnh nhìn xem vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi không chịu rời đi hoa vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. nhẹ nhàng nói ra hoa vân trưởng lão việc này chúng ta tiểu lôi âm tự cũng là lực bất tòng t â m a nương theo lấy trận trận khẩn cầu thanh âm hoa vân bị khánh đức cưỡng ép kéo lấy lộ ra đại điện giờ phút này trong điện đã không thấy hoa vân thân ảnh ở đây chư vị đều là đến từ tiểu lôi âm tự các trưởng lão tất cả mọi người đối với trụ trì đối với hợp hoa tự bị d i ệ t một chuyện mảnh mặt làm ngơ cảm giác có chút không hiểu nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng trụ trì cử động lần này tất nhiên có thâm ý k h á c cùng lo lắng đúng lúc này từ hoa vân bị kéo ra ngoài một khắc kia trở đi vẫn nhắm chặt hai mắt hoàng mi đột nhiên mở mắt ra chấm t v ngay, ngay sau l đó mọi người ở đây còn chưa lấy lại tinh thần lúc hoàng mi liền làm cơ quyết đoán dưới mặt đất đạt chỉ lệnh nói khánh đức khánh vân nghe lệnh lần này tiến lên hợp hoa tự điều tra tình huống trách nhiệm cứ giao cho hai người các ngươi gánh chịu nhưng cần ghi nhớ một chút không được tùy tiện cùng ma đầu kia chính diện giao phong thoại âm rơi xuống chỉ gặp khánh đức cùng khánh vân không chút do dự từ các vị trưởng lao bên trong ứng thanh mà ra một mực cung kính hồi đáp tuân mệnh nhìn qua khánh đức cùng khánh vân hai người dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa hoàng my trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không h i ể u bất a n nhưng cỗ này cảm giác tới cũng nhanh đi đến cũng nhanh qua trong dây lát liền đã tàn biến tùy theo hoàng mi lắc đầu âm thầm suy nghĩ có lẽ chỉ là chính mình lo ngại tôi Dù sao k h á nhưng Đức cùng khánh vân đồng đều đ cùng có Khánh Vân ợ c cựu phẩm võ t ô thực như lực, nếu ặ p bất hạnh mà a kia, đầu địch lại, đối đ muốn không lại cho phương thoát thân dù tấu trở chuyện chắc cũng hẳn như bàn Nhưng bàn là mà, tay. dễ sáng sớm hôm sau một t h ì tin giữ chuyên r a khánh đức cùng khánh vân hồn đang dập tắt phải biết hồn đang một khi dập tắt vậy liền mang ý nghĩa khánh đức cùng khánh vân đã vẫn lạc đột nhiên xuất hiện này biến cố để ở đây tất cả mọi người trở tay không kịp mà giờ khác này hoàng mi khẩn cấp đem các vị trưởng l ã o triệu tập đến cùng một chỗ không hề nghi ngờ tất nhiên cùng khánh đức cùng khánh vân hồn đang dập tắt một chuyện có quan hệ ngồi ở chủ vị hoàng mi trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì phản việc này các ngươi thấy thế nào hoàng mi mà không thay đổi đảo qua đám người âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà ở đây chư vị trưởng lão đều lạc lối lầu xuống chỉ giữ trường mặc qua một đoạn thời gian rất dài hoàng m i mới mở miệng nói khánh đức khánh vân vẫn lạc là... vẫn lạc là... khánh đức khánh vân hơn nữa còn là hai tên những cựu phẩm võ tôn đây đối với tiểu lôi âm tự đả kích không thể nghi ngờ là to lớn chương một trăm tám mươi bốn hoàng m i hành động chương một trăm tám mươi bốn hoàng m i hành động việc này nhất định phải t r a ra hoàng m i thanh sắc câu lệ mà quát mọi người đều biết khánh đức cùng khánh vân chính là hoàng m i phụ tá đắc lực càng là hắn một tay vung t r ồ n g lên người mà bây giờ hai người tại hợp hoa tự gặp bất chắc thù này không báo không phải quân tử hoàng my thế tất yếu để hung thủ nợ máu trả bằng máu nhưng mà đối với hợp hoa tự vị kia ma đầu hoàng mi có thể nói là biết rất ít thậm chí ngay cả lai lịch của nó bối cảnh đều hoàn toàn không biết lại sao dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên bản định lại nhiều điều động mấy vị thủ hạ đắc lực tiến đến điều tra tình báo nhưng khi hắn liếc nhìn phía dưới đám người lúc trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất đắc dĩ nhịn không được thở dài một tiếng dù sao khánh đức cùng khánh vân đã là trừ hắn ra thực lực mạnh nhất hai người mà còn lại chư vị trưởng lao thực lực còn không kịp hai vị này như điều động bọn hắn tiến đến tìm kiếm đ ị c tình chỉ sợ không khác rê vào miệng cọt tự tìm được chết kể từ đó tự hồ chỉ có tự mình mạo hiểm Một lát sau, trong h hợp â n tới lúc nhất thời đông đảo trưởng lão nhau nhau đứng ra đối với hoàng mi quyết định biểu thị mãnh l i ệ n phản đối bọn hắn biết rõ nếu như hoàng mi có cái không hay xảy ra đối với tiểu lôi âm tự tới nói không thể nghi ngờ là đà kích nặng nề bởi vì hoàng mi không chỉ có là trong chùa duy nhất võ thánh càng là toàn bộ chùa miếu trụ cột tinh thần cùng thực lực biểu tượng đã mất đi hắn đối với tiểu lôi âm tự mà nói không thể nghi ngờ là đà kích nặng nề đối với toàn bộ tây vực mà nói cũng giống như thế nhưng mà đối mặt đám người tận tình quyết bảo hoàng mi lại bất vi sở động chỉ gặp hắn chậm rãi l ắ t đầu ánh mắt vô cùng kiên định dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra ý ta đã quyết không cần lại khuyên sáng sớ ngày mai ta liền lên đường tiến về hợp hoa tự nói xong hoàng mi quay người rời đi lưu lại một bầy lo lắng các trưởng lão đợi hoàng mi đi xa tất cả trưởng lão lập tức lâm vào trong lúc bối rối trong đó một tên trưởng lão bất đắc di t h ở giải nói phải làm sao mới ở đây một tên trưởng lão khác đề nghị nếu không chúng ta đi tìm không tuệ thương lượng một chút đi hắn là trụ trì đồ đệ duy nhất nói không chừng hắn có thể thuyết phục trụ trì thay đổi chủ ý đâu đề nghị này cũng là đạt được chư vị trưởng lão nhất trí tán thành ngay sau đó không tuệ sân nhỏ trước đột nhiên xuất hiện hơn mười vị vẻ mặt nghiêm túc trưởng lão bọn hắn bước nhanh đi đến không tuệ trước mặt đứng thành một hàng bầu không khí lộ g a dị thường khẩn trương không tuệ thấy thế. vội vàng chắp tay trước ngực không người hướng chư vị trưởng lao hành lễ cũng cung kính hỏi chư vị trưởng lao tự mình đến đây không biết có chuyện gì quan trọng thương lượng thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa trong ánh mắt để lộ ra một tia trí tuệ chư vị trưởng lao liếc nhau sau nhao nhao mở miệng giống như kể khổ giống như đem sự t ì n h chân tướng từng cái nói ra trong đó một vị trưởng lao ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói không thuệ à ngươi có thể nhất định phải thuyết phục sư phụ của ngươi một vị trưởng lao khác cũng phụ hòa nói không sai bây giờ chỉ có ngươi có thể làm cho sư phụ của ngươi thay đổi chủ ý tiếp lấy lại có mấy vị trưởng lao cùng kêu lên nói ra không t h u à trong i lôi âm tự tiền ể u đều âm mệnh tự tất thác t vận đồ vào cả ký ê n người ngươi. t r lúc nhất thời căn dặn thanh âm vang vọng toàn bộ đ ì n h viện không có chỗ nào mà không phải là hy vọng không tuệ có thể thuyết phục hoàng mi không nên mạo hiểm làm việc đối mặt đám người chờ đợi ánh mắt không tuệ yên lặng gật gật đầu biểu thị mình đã minh bạch mọi người ý đồ đến c h ư vị trưởng lao yên tâm ta minh bạch ý tứ của các ngươi không tuệ nhẹ nhàng nói ra nghe được câu này c h ư vị trưởng lao nội tâm lo nghị thoáng hóa giải một chút việc này không nên chậm trễ ngươi nhanh đi tìm ngươi sư phụ đi trong đó một vị trưởng lao thúc giục nói không tuệ lần nữa nhẹ gật đầu đắp ân tùy theo không tuệ liền quay người hướng phía chùa miếu chỗ sâu đi đến nhìn xem không tuệ dần dần từng bước đi đến bóng lưng chư vị trưởng lao trong lòng viền kia treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất nhưng mà tâm tình của bọn hắn cũng không hoàn toàn buông lỏng không khỏi âm thầm suy nghĩ không biết không tuệ là có hay không c ó thể khuyên đ ủ trụ trì đâu có kín người nghi ngờ lòng tin nói không tuệ xuất mã tất nhiên so với chúng ta những người này có tác dụng nhiều liền để chúng ta kiên nhận chờ đợi không tuệ mang tới tin tức tốt đi những người khác nghe cũng đều nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là sáng sớm hôm sau đám người liền biết được trụ trí đã khởi hành đi hợp hoa tự tin tức mà tin tức này chính là do thủ vệ tiểu đệ tử r i e o rắc đi ra nghe được tin tức này sau trong đó một tên trưởng lao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra làm sao lại thành như vậy chúng ta rõ ràng nhắc nhở không tuệ tiến đến khuyên nhủ cầm vì sao trụ chỉ hay là một mình tiến về hợp hoa tự đúng rồi không tuệ người đâu bây giờ người ở chỗ nào thoại âm rơi xuống một người k h á c đáp không tuệ hắn đã cùng đi trụ chỉ cùng nhau đi tới hợp hoa tự nghe vậy ở đây trư trưởng lao đều là cảm giác một trận trời đất quay cuồng như muốn mất đi chơi ạ phải làm sao mới ổ đây Nguyên bản biết, phụ, chỉ, bản nhân, chuyển, bẩm, nếu y như trông cậy này g tuệ thể có sư đồ hai người gặp bất chắc hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi đến lúc đó tiểu lôi âm tự sợ rằng sẽ nhanh chóng đùi bại thậm chí khả năng đi hướng tiêu vong nghĩ đến đây tất cả trưởng lão mặt sám như cho đúng lúc này trong đó một tên trưởng lao đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị quát không được chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết nhất định phải lập tức đuổi kịp đi ngay sau đó một tên trưởng lao khác cũng phụ hòa nói không sai việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian hành động hiện tại đuổi theo có lẽ còn có thể vượt qua theo thoại âm rơi xuống các trưởng lao khác n h a u n h a u biểu thị đồng ý cảm xúc kích động hô việc này không nên chậm trễ đi trong lúc nhất thời đám người hận không thể chạy vội đến hợp hoa tự lúc này hoàng my cùng không tuệ sư đồ đã đi tới nửa đường hợp hoa tự sắp đến không tuệ trong lòng không khỏi có chút lo lắng chậm rãi mở miệng hỏi sư phụ chuyến này có chắc chắn hay không nghe vậy hoàng mi mỉm cười v ô vô không tuệ bà vai tràn đầy tự tin hồi đáp yên tâm đi không tuệ v i sư dù sao cũng là một tên ngũ phẩm võ thánh thực lực không thể khinh thường cho dù không địch lại ma đầu kia muốn mang theo ngươi cùng một chỗ đào tẩu cũng không phải việc khó gì ân không tuệ nói khẽ c h ư n một trăm tám mươi năm vô hình vô chất c h ư n một trăm tám mươi năm vô hình vô chất hoàng mi cùng không tuệ hai người tới hợp hoa tự lúc này hợp hoa tự đã hoàn toàn thay đổi khắp nơi đều là đổ nát thê lương ngày xưa cảnh tượng phồn hoa sớm đã không còn tồn tại giờ phút này thiên ma ngay tại phía sau núi lẳng lặng ngồi xuống hoàng mi cùng không tuệ hai người đến tự nhiên chạy không khỏi thiên ma cảm giác thiên ma từ từ mở to mắt tự lẩm bẩm lại tới hai cái đồ ăn hơn nữa còn đều là thượng thừa phẩm chất hoàng mi thế nhưng là ngũ phẩm võ thánh đối với thiên ma tới nói không thể nghi ngờ là một bữa tiệc lớn mà không tuệ càng thêm đặc thù hẳn có một loại thân cận p h ậ t đạo thể chất đặc thù loại thể chất này đối thiên ma lực hấp dẫn không chút nào kém cõi hơn hoàng mi hoàng mi cùng không tuệ sư đổ từ khi bước vào hợp hoa tự một k h ắ p tia trở đi liền cảm nhận được từng cơn đ ớ i lạnh hoàng mi co mày ngữ khí ngưng trọng nói coi chừng không tuệ ma đầu tùy thời đều có thể xuất hiện không tuệ thì nặng nề g h mà nhẹ gật đầu cảnh giác nhìn chăm chú lên b ố n phía không có chút nào dám gông xuống cảnh giác đột nhiên một trận âm phong thổi qua đồng thời nương theo lấy từng tia làm cho người buồn nôn mùi hôi thối ngay sau đó một đạo không phân rõ nam nữ thanh â m tại bọn hắn vang lên bên thay các ngươi là đang tìm ta sao ngay vậy hoàng mi cùng không vệ sư đồ đ ố n g nhiên khẽ giật mình lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa vậy mà nổi lơ lửng một đoàn hắc vụ đoàn hắc vụ này giống như là mực nước đen kịt phản phất có thể hấp thu chung quanh tất cả q u a n tuyến cho người ta một loại cảm giác bị đẻ nén t cực độ hoàng mi chừng to mắt đối với hắc vụ nổi giận nói yêu nghiệt to gan dám ở đây giấu đầu lộ đôi còn không mau mau hiện ra nguyên hình nguyên hình đây cũng là ta nguyên bản bộ dáng trong hắc vụ truyền ra một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm mang theo vài phần trêu tức như lời ngươi nói chẳng lẽ là bộ dạng này thoại âm rơi xuống trong hắc vụ chậm rãi đi ra một thân ảnh người này một bộ tiểu hòa thượng bộ dáng toàn thân bị một tầng nhàn nhả x ư ơ n g m ù màu đen bao phủ thấy không rõ khuôn mặt từ trên thân nó phát ra khí tức có thể đánh giá ra hắn tuyệt đối không phải người bình thường hát vụ dần dần tán đi đợi thấy rõ người tới sau hoàng mi sắc mặt k ỳ biến thức ra ngươi không phải hoa lâu a nghĩ không ra ngươi còn có chút kiến thức thiên ma cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường cỗ này nhân loại thân thể quả thực nếu như ta có chút khó chịu đối với thiên ma tới nói nó hay là càng ưa thích chính mình đã từng bộ dáng vô hình lại không chất có thể tùy y biến ảo thành các loại hình thái không nhận bất luận cái gì hình thức trói buộc cùng hạn chế nhưng mà bộ này hình thái lại một mực bị thiên huyền đại lục chỗ không dùng bất đắc gì phía dưới nó đành phải phụ thân đến hoa lâu trong thân thể trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện nó dần dần thích đứng thân thể này sử dụng càng ngày càng thuận b ồ n xuôi gió xác nhận ma đầu thân phận sau vô tận tức giận sông lên đầu hoàng mi vẫn n ộ quát yêu nghiệt to gan dám ở đây gây sóng gió bần tăng hôm nay liền muốn thay trời hành đạo đưa ngươi hai họa này diệt trừ lúc này hoàng mi đã nhìn ra trước mắt tên ma đầu này mặc dù nhìn như quỵ dị nhưng trên thực tế tu vi của nó bất quá nhất phẩm võ thánh mà thôi không đáng để lo theo hoàng mi một tiếng gầm thét trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức như núi lớn n g ư n g trọng cỗ khí tức này cấp tốc huyết tán ra đến trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hợp hoa tự không khí chung quanh phảng phất đều bị động lại bình thường để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự u y áp chỉ gặp hoàng mi chấp tay hành lễ trong miệng nói lẩm bẩm trong lúc bất t r ợ t hắn mở c h o n mắt lòng bàn tay phát lực xử suất tuyệt ký của mình như lai thần trường một trường này mang theo không có gì sánh kịp vì thế như là một tòa núi nhỏ hướng phía thiên ma vô tới trường phong gào thét mà qua những nơi đi qua không gian tựa hồ cũng bóp méo đứng lên nhưng mà để hoàng mi không tưởng tượng được là trước mắt tên ma đầu này vậy mà không có chút nào trốn tránh chi ý cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ khoe miệng thậm chí còn treo một vòng khinh miệt dáng tươi cười nhìn thấy như vậy phản ứng thiên ma hoàng mi trong lòng đống nhiên xếp chặt sau một khắc hoàng mi không chút do dự lần nữa s ử suất như lai thần trưởng hướng phía thiên ma hung hăng vô tới có thể để người khiếp sợ là cái này dốc hết hoàng mi toàn lực hai trường vậy mà trực tiếp xuyên qua thiên ma thân thể hoàng mi cái này hai đạo công kích đối thiên ma tới nói có thể nói là vô hiệu không có khả năng hoàng mi cặp mắt t r ầ n tròn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin nhìn chằm chặp trước mắt một mặt này mà tại phía sau hắn không tuệ cũng là một mặt kinh ngạc hắn cũng không dám tin tưởng sư phụ dốc hết toàn lực hai trưởng thế mà ngay cả tên ma đầu này ra lông đều không thể làm bị thương hoàng mi cùng không tuệ phản ứng hoàn toàn ở thiên ma trong dự liệu nó dương dương đắc ý n ở nụ cười trong thanh âm tràn đầy tự tin cùng k i n h thường hẹn bọn sâu kiến làm sao có thể lý giải thiên ma bộ tộc cường đại cho tới giờ khác này hoàng mi cùng không tuệ lúc này mới biết được trước mắt tên ma đầu này danh tự thiên ma. thiên ma cái tên này đối với bọn hắn tới nói quá mức xa lạ bọn hắn chưa từng nghe nói qua dạng này một cái danh hiệu cũng không biết cái này cái gọi là thiên ma bộ tộc đến tột cùng ý vị như thế nào nhưng mà không đợi hoàng mi cùng không tuệ tới kịp cẩn thận suy tư thiên ma liền liếm liếm q u ẹ miệng lộ ra một tia tham lam dáng t ư ơ i cười nói ra ngoan ngoan trở thành bản tôn nặng đồ ăn đi đồ ăn nghe được hai chữ này hoàng mi cùng không tuệ thân thể chấn động mạnh một cái đồ ăn chẳng lẽ nói trước mắt tên ma đầu này muốn đem bọn hắn ăn hết sao lúc này hai người đột nhiên nhớ tới từ khi bọn hắn bước vào hợp hoa tự một khắc tia trở đi cứ việc chùa miếu lộ ra rách nát không chịu đổi nhưng không có phát hiện một bộ thi thể ngay u y bây ê n bản bọn hắn tưởng rằng nhiều những người thi thể đã hư thối mất rồi, bây giờ trở về nhiều tới, giờ rồi, đã về có lẽ k đều đã bị cái n à tự xưng là thiên ma quái vật tắn hết. xưng Càng nghĩ càng là nghĩ là là mà quái ma sau ợ thấy lạnh cả người từ lạnh lên người sống cả cổ c o lên, để bọn hắn dùng mình. Ngay để a s đó hoàng mi không tin t à lần nữa điên cuồng đánh ra mấy đạo như lai thần trường nhưng gặp trưởng lực hùng hồn như như bài sơn đạo hải mãnh liệt mà tới nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là cái này khủng bố như vậy như lai thần trường lại còn là chưa đối thiên ma tạo thành bất cứ thương tổn gì thiên ma phát ra một trận trói t a i cười nhạo âm thanh ha ha ha thật sự là buồn cười đến cực điểm hẹn bọn sâu kiến chỉ bằng ngươi còn vọng tưởng cùng bản tôn chống lại đơn giản chính là người xin、si、ó i ngộng thiên ma bộ tộc cực kỳ đặc thù ngay tại ở bọn chúng vô hình vô chất có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích thí vị này dù là địch nhân thực lực mạnh hơn nếu như cảnh giới không có siêu việt thiên ma một cái đại cảnh giới như vậy bọn hắn công kích đối với thiên ma tới nói cũng là không có chút nào uy hiếp có thể nói bởi vậy lấy trước mắt thiên ma chỉ có nhất phẩm võ thánh cảnh giới mà nói muốn làm bị thương n ó trừ phi có được chuẩn đế cấp các lực lượng cường đại mới được nói một cách khác nếu như không đạt được cấp độ này như vậy tất cả công kích đều chẳng qua là tốn công vô ích tôi h liền như là dùng tảng đá đi ê nệm đ cây bông m ở dạng căn bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì tính thực chất hiệu quả chương 186, s i n h tử tôn vong chương 186, s i n h tử tôn vong ngay sau đó thiên ma huyễn hóa thành một đoàn hắc vụ trong hắc vụ lóe ra ánh sáng yếu ớt p h ả n phất là bóng tối vô tận như vực sâu mà tại hắc vụ ở trung tâm đột nhiên xuất hiện hai cái con mắt màu đỏ tươi để lộ ra một loại quỷ dị mà khí tức thần bí theo thiên ma hiện lộ ra nó chân chính hình thái một c ố cường đại không gì sánh được khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra c ố khí tức này như là xôi trào mánh liệt sóng biển bình thường quét sạch b ộ n phía để hoàng mi cùng không thuệ hai người cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi vẹn vẹn trong nháy mắt thiên ma khí tức liền tòng nhất phẩm võ thánh trực tiếp tăng lên tới ngũ phẩm võ thánh đây mới là thiên ma vốn nên có thực lực trước đó bởi vì thân thể kia cũng không phải là thuộc về nó tất cả bởi vậy lực lượng của nó nhận lấy cực lớn hạn chế nhưng mà thời khắc này thiên ma rốt cục thoát khỏi trói buộc có thể thể hiện ra nó chân chính kinh khủng một mặt lúc này thiên ma toàn thân tản ra làm người sợ hãi u y áp nếu như xem nhẹ thứ năm phẩm võ thánh cảnh giới nó tồn tại phảng phất đã vượt ra khỏi người p h à m nhận biết p h à m chủ trở thành một cái không thể vượt qua cao phong rõ ràng cùng trời ma thực lực tương đương đều là ngũ phẩm võ thánh cường giả nhưng thiên ma trên người tán phát ra khí tức lại làm cho hoàng mi kinh hồn t ă n g đảm giờ phút này đối mặt thiên ma hoàng mi trong lòng lại sinh ra một loại không cách nào chiến thắng đối phương cảm giác bị thất bại trốn đây là hoàng mi trong nao ý niệm đầu tiên nhất định phải lập tức chạy khỏi nơi này tranh thủ thời gian mang lên không tuệ cùng một chỗ chạy trốn thân thể đã trước về suy nghĩ làm ra quyết định hoàng mi không chút do dự đưa tay bắt lấy bên cạnh không tuệ sau một lát thiên ma tựa như mũi tên rời cung bình thường mau chóng bay đi hướng phía hoàng my biến mất phương hướng đuổi theo nếu chỉ luận tốc độ mà nói thiên ma tốc độ xa không phải hoàng my có khả năng bằng được cho dù lại nhiều cho hoàng my thời gian một nhát nhang thiên ma vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đuổi kịp hắn nhưng mà thời k h ắ c này thiên ma lại gặp phải một cái vấn đề nghiêm trọng đó chính là nó trước mắt loại trạng thái này chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian bởi vậy hắn nhất định phải giành giật t ừ n g g i â y bằng tốc độ nhanh nhất đem hoàng mi đánh bại hoàng mi một đường phi nước đại nó mục đích chính là tiểu lôi âm tự dù sao nơi đó là nơi ở của hắn chỉ cần có thể trở lại tiểu lôi âm tự dù là đối mặt theo đuổi không bỏ thiên ma trong lòng của hắn lực lượng cũng sẽ càng sung túc một chút thế nhưng là ngay tại hoàng mi nóng lòng chạy về tiểu lôi âm tự thời điểm một cô âm chấm rét lạnh đến cực hạn khí tức tựa như mánh liệt sóng cả phô thiên cái địa giống như hướng hắn của tới hoàng mi cũng không lạ l ắ m lúc trước hắn liền đã linh giáo qua không hề nghi ngờ đây là thiên ma phát ra khí tức khí tức như vậy nồng đậm mang ý nghĩa thiên ma cách mình đã gần tại gang tức không tốt hoàng mi quát to một tiếng ngay sau đó hoàng mi cùng không tuệ sư đồ hai người giống như n h ư d i ợ u đứt dây bình thường từ giữa không trùng trực tiếp rơi xuống thân thể của bọn hắn đã mất đi không chế phản phất bị một cô cường đại lực lượng hung hăng đánh trúng rất rõ ràng hoàng mi vừa mới bị thiên ma đột nhiên xuất hiện công kích đánh trúng trong lúc nhất thời linh lực trong cơ thể trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi khó mà vận chuyển bình thường may mắn là không tuệ cũng không nhận thiên ma công kích ảnh hưởng có lẽ đối với thiên ma t ô i nói không tuệ cũng không cấu thành n g uy hiếp cho nên nó hoàn toàn không có đem không tuệ để vào mắt ở trên không tuệ thi lực bên dưới sư đồ hai người cuối cùng là vững vàng rơi vào trên mặt đất nhưng mà còn đến không kịp thở một ngụm hoàng mi liền không chút do dự đối với không tuệ hô lớn không tuệ đi mau vi sư sẽ hết sức ngăn chặn tên ma đầu này không cần của ta không tuệ nghe được sư phụ la lên trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng giấy ruộ hắn sao có thể bỏ qua sư phụ của mình một mình chạy t r ố đâu nhưng cùng lúc hắn cũng minh mạch sư phụ dụng tâm lương khổ b đúng lúc này thiên ma đã đi tới hoàng mi cùng không tuệ trước mặt phát ra một trận trói hai cười nạo âm thanh tốt một bức cảm động sâu vô cùng sư đổ tình thâm hình ngành a đã các ngươi cũng không nguyện ý rời đi vậy cũng đừng trách bản tôn lòng dạ được gác hôm nay các ngươi đều được trở thành bản tôn đồ ăn ma đầu vần tăng hôm nay liệu mạng với ngươi h o à ngay trong miệng phát miệng sau gầm lên giận đó hoàng g my đột hỏa i n thượng hai tay nắm chặt hàng ma sử dùng sức vung lên trong chốc lát hàng ma sử bên trên kim quan g đại phóng như là một dòng lũ lớn giống như trong nháy mắt quét sạch toàn trường nguồn lực lượng này cường đại liền ngay cả đứng tại cách đó không xa thiên ma cũng không khỏi âm thầm sợ h a i t h ạ n h phục nhưng mà đối mặt cường đại như thế công kích thiên ma vậy mà không có chút nào lùi bước hắn mở ra miệng to như chậu máu không chút do dự đem hàng ma s ử thả ra kim quan g toàn bộ thôn vệ đi vào năng lượng kinh khủng kia ở trong cơ thể hắn quần quận nhưng thiên ma lại vững vàng đứng vững tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ngay sau đó thiên ma bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu một đạo như mực đen kị quan mang từ đó phun ra ngoài Cứ việc đ â trong, trong chốc ô n g p h lát hoàng mi quen t cả h người như là như rượu đứt dây bình thường hướng về sau bay rớt ra ngoài trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi khí tức cũng biến thành cực độ hủy hoại phảng phất sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt nhưng c i như ở nguy cấp này trước mắt một đoạn du dương giai điệu vang lên chương một trăm tám mươi bảy được cứu chương một trăm tám mươi bảy được cứu khi đoạn này giai điệu xuất hiện sana toàn bộ thế giới phảng phất động lại bình thường mà thiên ma thì như là bị một tòa vô hình núi lớn gắt gao đặt ở n g u y ê n đ ị a không thể động đậy là thanh tâm chú a đoạn này giai điệu không tuệ nghe qua chính là dạ vũ truyền thụ không tuệ thanh tâm chú lúc kèm theo đoạn kia giai điệu bây giờ vậy mà c h ố n g rông xuất hiện mắt thấy thiên ma bị thanh tâm chú ổn định lại hoàng my lập tức thở dài m ộ t hơi mặc dù hoàng my cũng không hiểu biết đoạn này giai điệu chính là thanh tâm chú kèm theo giai điệu nhưng dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là đi nhanh lên chúng ta đi mau với hôm này để không tuệ bỗng nhiên lấy lại tinh thần không sai nơi đây không nên ở lâu nếu như chờ đến thiên ma từ thanh tâm chú c h ó i buộc bên trong tránh ra chỉ sợ bọn họ còn muốn chạy liền đã không còn kịp rồi hoàng mi trong lòng cũng từng hiện lên một tia tưởng niệm muốn thừa d ị p thiên ma bị định trụ cơ hội xuất thủ đánh lén nhưng lập tức cười khổ lắc đầu cho dù là tại chính mình trạng thái đỉnh phong lúc cũng khó thương thiên ma mảy may húng chi hắn giờ phút này sớm đã thân chịu trọng thương về phần k h ô n g tuệ mặc dù hắn tiên phú kỳ cao nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là võ tông càng không cần nhắc tới bởi vậy ngay sau đó kế sách hay là mau chóng thoát đi nơi đây thỏa đáng nhất chỉ có chạy về tiểu lôi lo tự mới có thể tìm được một chút hy vọng s hai người không dám có một lát chỉ hoãn không thể lập tức kéo lấy hoàng mi quay người liền hướng phía tiểu lôi âm tự phương hướng bay đi thời k h ắ c này thiên ma bị thanh tâm chú giai điệu gắt gao đính tại nguyên đ ị a không thể động đậy nó chừng lớn hai mắt t r ậ n mắt tròn xoe nội tâm lửa giận như núi lửa nham tương giống như phun ra ngoài tiếng gầm gư ở trong lòng quanh quẩn đến tột cùng là ai dám hỏng bản tôn chuyện tốt du dương giai điệu như là ma âm d ố t vào thai bình thường liên tục không ngừng mà tràn vào thiên ma trong lỗ thai nhưng mà cái này mỹ diệu âm nhạc đối với thiên ma tới nói lại là không gì sánh được ồn à o cùng trói thai phản phất ngàn vạn cái ong mật tại nó bên thai ông ông làm nó trong â tâm m mới, phiền thanh chú giai điệu xuất hiện không gì sánh được đột nhiên. giai điệu loạn. ý Vừa xuất đột được gì chốc lát liền để thiên ma trúng chiêu thân thể bị chăm chú trói buộc chặt khó mà thoát thân cứ việc đoạn này cổ quái giai điệu cũng không thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng lại để cái kia hai đạo nguyên bản gần trong găng t ứ c mỹ vị ngon miệng điểm tâm thừa cơ đào thoát mắt thấy đến miệng con vị bay thiên ma lòng nóng như lửa đốt nó xử x u ấ t tất cả v ộ t liếng ý đồ tránh thoát đạo này quỷ dị trói buộc đổi theo cái kia hai đạo điểm tâm thế nhưng là vô luận nó cố gắng như thế nào dãy g a đều không làm nên chuyện gì từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi luồng sức mạnh, mạnh mẽ này rơi vào đường cùng thiên ma chỉ có thể ở trong lòng càng không ngừng gấm thét đem tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều phát tiết ra ngoài nó âm thầm thể một khi thoát khốn nhất định phải tìm tới lá gan kia d á m phá hư nó chuyện tốt gia hỏa làm cho đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cũng không lâu lắm thanh tâm chú giai điệu dần dần tiêu tán thiên ma rốt cục tránh thoát trói buộc nhưng thời khắc này nó đã không cách nào đổi kịp hoàng mi cùng không tuệ hai người bởi vì lúc này nó đã một lần nữa hóa thành hình người biến thành hoa lâu dáng vẻ nương theo lấy hình thái cải biến cảnh giới của nó cũng tòng ngũ phẩm võ thánh trực tiếp rơi xuống đến nhất phẩm võ thánh lấy nhất phẩm võ thánh thực lực như vậy dù cho đổi kịp hoàng mi cùng không thuệ cũng không được cái tác dụng gì dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nhất phẩm võ thánh thiên ma không cho rằng chính mình hoàn toàn chắc chắn cầm xuống hoàng mi đắng giận thoát khỏi trói buộc thiên ma tức giận rít gào lên lấy trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận c h i tình mắt thấy đến miệng mỹ thực bay mất thiên ma mặc dù lại thế nào phẫn nộ cũng chỉ có thể bất đắc di trở về hợp hoa tự tìm phương pháp khác giờ phút này hoàng mi cùng không thuệ sư đồ thì là một đường chạy vội đến tiểu lôi long tự một cũng không dám chậm sư phụ, ma đầu kia không có đuổi theo đi k h ô ngươi là chỉ đoạn kia giai điệu lập tức không tuệ giải thích nói đó chính là thanh tâm chú kèm theo một đoạn giai điệu lúc trước dạ vũ đại nhân đem thanh tâm chú khẩu quyết chuyển cho ta thời điểm đoạn này giai điệu ngay tại trong đầu của ta tiếng vọng chờ t h ở lại trong chùa chúng ta tìm thời gian nhất định phải hảo hảo cảm tạ dạ vũ đại nhân may mắn mà có hắn xuất thủ chúng ta mới có thể từ ma đầu trong miệng đào thoát đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức chẳng lẽ là ma đầu đuổi theo tới không thuệ trong lòng căng thẳng quá độ buôn ba cùng khẩn trương để hắn có chút mỏi mệ không chịu nổi đến mức trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn xác phân biệt những khí tức này thân phận không phải hoàng mi lắc đầu theo khoảng cách song phương dần dần rút ngắn không thuệ cuối cùng từ khí tức bên trong đã nhận ra một chút cảm giác quen thuộc cũng không lâu lắm hai phe nhân mã rốt cục gặp nhau không thuệ tập trung nhìn vào lập tức mừng rỡ là các trưởng lão hắn hưng phấn mạ hô chỉ gặp mười mấy trưởng lao xuất hiện tại hoàng mi cùng không thuệ trước mặt cầm đầu khánh an trưởng lao thấy một lần hoàng mi ngài làm sao lại thụ trọng thương như thế lúc này hoàng my khí tức bể bài sắp mặt tái nhuận như tờ giấy h i ệ n nhiên thương thế có chút nghiêm trọng đám người gặp tình hình này đều là lo lắng không sao ta chỉ là tại cùng ma đầu kia lúc giao thủ hơi kém một chút thua trận thôi hoàng my hời hợt nói ra tựa hồ cũng không muốn quá nhiều để cập trận này chiến đấu kịch liệt càng không muốn đ ể cập chính mình ngay lúc đó c u ố n cảnh thế là hắn cố ý đem bên trong mấu chốt bộ phận giống i ế m đứng lên để tránh gây nên mọi người khủng hoảng cùng bất an nhưng mà ở đây trưởng lão lại há có thể nhìn không ra trụ trì thương thế cực nặng tuyệt không phải hắn nói tới như vậy n h ả nhóm nếu trụ trì bọn hắn cũng không tốt lại hỏi tới đi về trước đi hoàng mi hữu khí vô lực mở miệng nói ra sau đó mười mấy vị trưởng lão vây quanh bản thân bị trọng thương hoàng mi cùng sức cùng lực kiệt không thuệ một đường bay trở về tiểu lôi âm tự dù sao hoàng mi thương thế quá nặng nếu như trễ tiếp nhận trị liệu chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng bởi vậy trước hết chạy về trong chùa tìm kiếm cứu chữa trên đường đi hoàng mi đều nơm nớp lo sợ cảnh giác lưu ý lấy bốn phía phải c h ẳ n g có thiên ma khí tức may mắn trên đường đi do ê m sóng lặng hoàng mi cùng không thuệ lúc này mới thoáng thở dài một hơi chờ trở lại trong chùa hoàng mi cùng không thuệ một mực treo cao lấy tâm rốt cục triệt để để xuống vừa trở lại trong chùa hoàng mi liền đi chữa thương dù sao hắn thương đến rất nặng nhất định phải nhanh chữa thương đồng thời cũng là vì phòng ngừa thiên ma ngóc đầu trở lại không thể không nói hoàng mi lo lắng là đúng thời khắc này thiên ma ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức nó đang đợi đợi chờ mình lần nữa có thể sử dụng bản thể thời điểm dù sao chỉ có bản thể trạng thái mới là sức chiến đấu của nó đ ỉ n h phong mà chờ đợi thời gian cũng không dài ngay tại ba ngày sau chương một trăm tám mươi tám thiêu đốt thiên ma chương một trăm tám mươi tám thiêu đ ố thiên ma ba ngày sau tại h chậm mở hai mắt ra, khỏe Hoàng không hai chuẩn thành i ngồi rãi miệng kia tươi cười, ngươi người điểm ê bên n trong dáng càng Ma mở mắt một My, tâm ra, ra ta sao. từ toát treo tức tuệ, trở t lúc các bị sư đổ hai người chuẩn bị kỹ trở thành ta điểm tâm sao. Tại trong ba ngày nay thiên ma thông qua đọc đến hoa lâu ký ức đã biết được hoàng mi cùng không thuệ thân phận hoàng mi chính là tiểu lôi âm tự chủ trì mà không thuệ thì là hắn đệ tử đắc ý nhất liên quan tới tiểu lôi âm tự cụ thể phương vị thiên ma cũng tương tự từ hoa lâu trong trí nhớ thu hoạch đến tin tức tương quan kết quả là nó quyết định tự mình xuất phát tiến về tiểu lôi âm tự nhấm nháp cái tia hai đạo mỹ vị ngon miệng điểm tâm ngay sau đó thiên ma dựa theo hoa lâu cung cấp ký ức manh mối k ba ngày trước n không tuệ thụ sư phụ hoàng mi nhắc nhở tiến về không tận thành chủ yếu có hai chuyện thứ nhất là muốn hướng dạ vũ gửi tới lời cảm ơn cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn thứ hai thì là khẩn cầu dạ vũ xuất thủ đối phó ma đầu vì không làm cho trong chùa chú ý của mọi người không tuệ lựa chọn tại lúc đêm khuya vắng người xuất phát giữa trời tuệ đến không tượng thành lúc phương đông chân trời mới vừa vặn nổi lên một tia ngân bạch sắc phúc lai khách sạn đại môn đóng chặt dạ vũ cũng đang say ngủ bên trong không tuệ bất đắc dĩ đành phải l ặ n g lặng bó gối ngồi khắp nơi khách sạn trước cửa chờ đợi một canh giờ trôi qua thần hy dần dần chiếu sáng toàn bộ thành thị rốt cục phúc lai khách sạn cửa từ từ mở ra không tuệ không kịp chờ đợi cất bước mà vào bước tiến của hắn vội vàng liên tục mở cửa tiểu nhị cũng không khỏi vì thế mà choáng thời khác này không tuệ vẫn như c ũ đầu đội mũ rộng đánh, che khuất khuôn mặt. bởi vậy tiểu nhị cũng không nhận ra hắn chỉ là lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười mở miệng nói khách quan điệp tâm còn muốn chờ một lát một lát không tuệ k h o á t khoác tay ra hiệu cũng không sốt ruột dù sao không tuệ mục đích của chuyến này vốn cũng không phải là dùng điệp tâm mà là tại này ôm cây đợi t h ỏ chờ đợi dạ vũ xuất hiện một lúc lâu sau không tuệ đã sử dụng hết bữa sáng dạ vũ cũng san san đi xuống lâu như thường ngày bình thường dạ vũ ngồi xuống dành riêng cho hắn chỗ ngồi tiểu nhị cũng đem sớm chuẩn bị tốt bữa sáng đã bưng lên nị ngọc nói dạ vũ lại nhân ngài trầm dùng có vấn đề gì cứ việc phân phó tiểu nhân ân dạ vũ gật gật đầu dạ vũ sử dụng hết điểm tâm sau không tuệ nhắm ngay cơ hội tới đến dạ vũ bên người chắp tay trước ngực thở dài nói dạ vũ đại nhân nhưng mà không đợi không tuệ nói xong dạ vũ liền k h o á t k h o á tay thản n h i n nói không cần nói ta đã biết ngươi ý đổ đến a hắn còn cái gì đều không có nói sao lập tức không tuệ lại nghĩ tới đến dạ vũ trước đó thông qua thanh tâm chú giai điệu đã cứu hắn cùng sư phụ một mạng nghĩ đến dạ vũ đã biết được chính mình chuyến này hẳn là bởi vì chuyện này hoàn toàn chính xác không tuệ cũng không có đoán sai đoạn tiêu thanh tâm chú g a i điệu là dạ vũ nhất thời cao hứng đặt ở không tuệ trong đầu chỉ vì hắn nhìn ra không tuệ ấn đường biến thành màu đen sắp đại họa lâm đầu gặp không tuệ ngu ngơ tại nguyên chỗ dạ vũ bánh hắn một chút mở miệng nói ngươi không dẫn đường sao một tiếng này cũng đem không tuệ từ trong suy nghĩ kéo v ề vội vàng trả lời là tiền bối lúc này dạ vũ chính thân ở tiểu lôi âm tự bên trong một gian trong thiền phòng căn này thiền phòng bố cục lịch sự tao nhã tản ra một loại đặc biệt v ậ t vị trước đó dạ vũ cố ý dặn dò qua không tuệ không chắc chắn mình tới, tới tin tức tuyên dương ra ngoài bởi vậy toàn bộ tiểu lôi âm tự trừ hoàng mi cùng không tuệ sư đổ hai người bên ngoài không còn gì khác người biết dạ vũ thân ở nơi đây theo thời gian trôi qua sắc trời dần dần tối xuống đang lúc dạ vũ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi trong lúc bất chợt một cô cường đại mà ngang ngược khí tức xuất hiện ở tiểu lôi âm tự trên không người đến chính là người k h o á t hoa lâu thể sát thiên ma ngay sau đó thiên ma phách lối địa đại âm thanh quát điểm tâm bọn họ ngoan ngoan đi ra đi Hiện nhiên, nơi này nói tới điểm tâm chỉ nơi nói này chính là Hoàng、My、cùng là tới tâm tuệ. tính tức tức tức điểm My My lập lên lập lớn, Hoàng con không、thể. Nghe xưng hô, được như vậy dữ, ra, ma đầu t r o ngay c h ù còn có n dạ vũ vị à thực lực sau không đó ư c chấn. đại i lao tòa、chấn. Ngay t h vậy, ê một cười nhạo m t i ế n sợi hắc vụ nhàn nhạt từ trên trời ma trên thân chậm rãi bay lên theo cố này hắc vụ xuất hiện thiên ma thân thể cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ c u ố trong chốc lát bốn phía lâm vào trong một mảnh bóng tối vô tận phản phất tất cả quan tuyến đều bị thôn vệ hầu như không còn thân ở trong đó trung nhật đột nhiên cảm thấy một loại sợ hai trước đó chưa từng có cùng cảm giác bất lực sông lên đầu phản phất mình đã đưa thân vào vô biên vô tận trong vực sâu hát cám đưa tay không thấy được năm ngón kiểm chế đến cực điểm a ai tôi cứu cứu chúng ta lúc này một chút nhỏ yếu tăng chúng nhịn không được khóc thành tiếng nhưng mà thê lương tiếng khóc lại bị một tầng lại một tầng h ắ t vụ ngăn cản giờ phút này nhu cầu cấp bách một vệ ánh sáng chiếu sáng h tám người nhao nhao đến ta đi ngủ trong hắc vụ chuyển đến một đạo như là thiên uy giống như thanh âm tùy theo trong hắc vụ cuồn cuộn xuất hiện một sợi bạch quang cái này sợi bạch quang cùng c h e khuất bầu trời hắc vụ so sánh nhỏ bé như vậy nhưng lại như sao tinh chi hỏa giống như lấy liệu nguyên chi thế đem hắc vụ cấp tốc sô tan trong không khí thậm chí chuyển đến từ từ dung động thanh âm a a một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong hắc vụ chuyển đến không hề nghi ngờ đây chính là thiên ma kêu thảm những này che khuất bầu trời hắc vụ là thiên ma bản thể bây giờ bị cái này một sợi bạch quang tiêu đốt đối với thiên ma mà nói có thể nói là thống khổ đến cực hạn tùy theo thiên ma đem vô tận hắc vụ thu hồi thể nội nhưng mà trên linh hồn đau đớn lại là không gì sánh được rõ ràng để hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết a a a a a là ai là ai dám cùng bản tôn đối nghịch thời khắc này thiên ma bị trên linh hồn đau đớn chỗ trả tấn thống khổ cùng phẫn nộ hai loại cảm xúc đan vào lẫn nhau để nó thực sự muốn đem phía sau rợ trò quỷ người xé nát chương một trăm tám mươi chín một nhưng mà khi hắn ngắm nhìn bốn phía lúc lại phát hiện sau lưng giống tuyết căn bản không có bất luận bóng người nào dạ vũ xào rượu đổi cái p h ư ơ n g vị xuất thủ lần nữa lại là một cái tinh chuẩn xào lăn hạt rẻ đánh tới hướng thiên ma lần này t h á t hơn trực tiếp để thiên ma nhãn buốc lên kìm tinh kém chút mất đi các loại thiên ma lấy lại tinh thần nó tranh thủ thời gian lại quay người lại có thể kết quả vẫn như c ũ làm cho người thất vọng sau lưng vẫn là không có mờ hay thừa dịp thiên ma không sẵn sàng dạ vũ bắt t r ư ớ c làm theo lại cho hắn một cái xào lăn hạt, hạt rẻ đầu bên trong giống như là có một đám ong mật đang bay múa tiếng ông ông bên t a i không r ư ớ lúc này thiên ma bị đánh đến chật vật không chịu đổi nhưng hắn lại không cách nào tìm tới công kích mình được nhân loại này biệt khuất cùng bất đắc dĩ để hắn càng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì chẳng cần biết ngươi là ai dám can đảm lục nhã bản tôn đều phải chết thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt tòng ngũ phẩm võ thánh một đường kéo lên đến cựu phẩm võ thánh cuối cùng vượt qua cựu phẩm võ thánh đến chuẩn đế c h i cảnh tuy là chuẩn đế nhưng đến cùng lây dính một cái chữ đế trong khoảnh khắc minh ô n g uy áp giống như nước thủy triều phô thiên cái địa hướng phía bốn phía của tới nhìn đ i ệ bộ này thì phải tính cả tiểu lôi âm tự cùng nhau phá hủy nhưng mà tương đại chuẩn đế b y ép thật giống như bị ngăn cách tại một vùng không gian không cách nào kéo dài tới bởi vậy tiểu lôi âm tự tất cả mọi người cũng không có cơ hội tự mình cảm thụ cố này chuẩn đế chi uy là vị nào tiền bối đang giúp chúng ta sao không thấy được tiền bối người a bởi vì dạ vũ ẩn đi thân hình bởi vậy đám người chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân lớn như vậy tiểu lôi âm tự tất cả trưởng lão cùng đệ tử trên khuôn mặt tràn đầy hoang mang chỉ có hoàng mi cùng không t u ệ hai người cảm thấy hiểu rõ hai người biết được nhất định là dạ vũ xuất thủ dù sao hiện tại dạ vũ thân ở tiểu lôi âm tự cũng chỉ có hắn mới có thực lực như thế chuẩn đế uf bị một t ầ n g nhìn không thấy màng mỏng ngăn lại thiên ma tự nhiên có thể cảm giác được là ai giờ phút này thiên ma không còn giống vừa mới như vậy phách lối trước đó đủ loại lại thêm chính mình chuẩn đế uf bị ngăn cản thiên ma đã đối với âm thầm ra tay người thực lực có một cái rõ ràng nhận biết âm thầm người hắn thực lực tuyệt đối ở trên hắn chí ít tại hiện tại nó phía trên bây giờ thiên ma thực lực bị hao tổn đã không còn trước kia chạy đây là thiên ma trong lòng duy nhất ý nghĩ nếu đánh không lại vậy liền chạy lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt đây là nó phát tắc sinh tồn t h i ê nhưng ma t hình n t vọng, mà thiên ma m còn không có chạy mấy bước liền đụng phải một tầng trong suốt thế giới bởi vì tốc độ quá nhanh không co phanh lại vừa va chạm này đem thiên ma hình thể đều nhanh ván nát Lấy lại tinh thần thiên thần mọi a ý nghĩ đầu người chạy trốn, Nó liều mạng thôi động quanh、so、ở đây cơ hồ một chút liền nhận ra từ giữa hư không vươn ra cây kia có gai roi đầu cái đồ chơi này chính là thiên huyền đại lục bên trên thường thấy nhất một loại thực vật đâm quỷ huệ loại thực vật này đơn giản phổ thông tới cực điểm đối với võ giả tới nói hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì có thể nói bởi vì đâm quỷ huệ nội bộ chứa đại lượng trình độ thậm chí liền xem như nhóm lửa vật liệu đều là phi thường hỏng bét lựa chọn bởi vậy liền ngay cả phạm nhân đều hiếm khi sẽ đi chặt c â y nó nếu thật cần cùng nó có tác dụng gì có lẽ chính là dùng nó quất vào trên da thịt lúc sinh ra đau nhức kịch liệt đi nhưng cái này cũng giới hạn tại phạm nhân mà thôi đối với thân thể cứng cỏi dày đặc võ giả tới nói bị đâm quỷ huệ quật căn bản chính là không quan hệ đau khổ sự tình nguyên nhân chính là như vậy đâm quỷ huệ công dụng cũng liền không cần nói cũng biết bọn chúng phần lớn thời gian đều bị coi như giáo hướng ị c h ngợm gây sự hùng hài từ bọn họ công cụ đến sử dụng chỉ cần lấy bên trên tinh tế một cây mặt ngoài bao trùm lấy một tầng gai nhọn liền có thể để hùng hài tử bọn họ bị đánh đến h o a hoa khóc lớn chẳng lẽ lại đây là dùng để quật thiên ma trong đám người có người trừng to mắt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ suy đoán nói lập tức liền có người lắc đầu phủ nhận nói không thể nào chỉ là đâm bị huệ coi như quất vào ma đầu kia trên thân cũng hẳn là như là g a i ngơ ngỡ bình thường căn bản sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì đi có lẽ gốc này đâm q u ỷ huệ nhìn như phổ thông kỳ thật giấu dếm huyền cơ trong đám người có người thăm t h ẳ n nói ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái trong lòng âm thầm phỏng đ o á n đứng lên chính như trước đó người kia sở liệu gốc này đâm quỷ huệ mặc dù nhìn qua chỉ là một gốc bình thường đâm quỷ huệ nhưng trên thực tế nó đã bị dạ vũ thực hiện một loại lực lượng t h ầ n kỳ loại lực lượng này khiến cho nguyên bản bình thường không có gì lạ gai quỷ huệ giờ phút này liền trở nên không tầm thường đúng lúc này chỉ nghe đùng một tiếng văn giòn đâm quỷ huệ nặng nề g h mà quất vào thiên ma trên thân ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương đ ố n g nhiên vang lên a a a a đạo này tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh thậm chí kinh động đến phương viên mấy vạn sinh linh cực kỳ bi thảm tiếng kêu trong lúc nhất thời vô số người hít sâu một hơi chỉ có hoàng mi cùng không tuệ hai người sắc mặt không thay đổi hai người dị thường phản ứng tự nhiên là bị bên cạnh các vị trưởng lão bắt tuy theo mười mấy vị trưởng lão đồng loạt nhìn về phía một bên hoàng mi cùng không tuệ chỉ thấy hai người nhẹ gật đầu tất cả đều trong im lặng trong ư Trưng n Thiên Thiên g T. t Chi Chủ. 190, thiên ma chi Chủ. Ma Ma r lúc nhất thời biết được chân tướng tất cả trưởng lão lần nữa hít sâu một hơi bất quá bọn hắn cũng không có lộ ra nhưng bây giờ loại tình huống này coi như bọn hắn không lộ ra đã có đệ tử đoán được nhưng mà thiên ma tiếng kêu thảm thiết cũng không có bởi vì đám người suy đoán mà ngưng hẳn tương phản cái kêu cực kỳ bi thảm tiếng kêu càng cao v ú t phản phất muốn chọc tan bầu trời bình thường mọi người tại đây tựa hồ có thể từ trên trời ma giữa tiếng tê gào thê thảm ẩn ẩn cảm nhận được cái kia cố tuyệt vọng cùng thống khổ không khỏi dùng mình một cái một roi tiếp lấy một roi vô tình rơi vào thiên ma trên thân mang theo trận trận huyết hoa loại khóc hình này vừa xa vừa rồi linh hồn thiêu đốt cùng xào lăn hạt rẻ mang tới tra tấn vẹn vẹn ba roi qua đi thiên ma cũng không còn cách nào tiếp nhận dạng này đau nhức kịch liệt quanh thân hắc vụ ảm đạm vô quang cuối cùng hắc vụ tan hết một lần nữa hóa thành hoa lâu bộ dáng nhưng mà đơn q u huệ quật cũng không có vì vậy mà đình chỉ nó như là một đầu hung manh g i độc không ngừng mà cơ thân thể một chút lại một chút đập nện lấy hoa lâu thân thể. mỗi một lần quật đều so trước đó càng thêm hung á c càng thêm tàn nhẫn đây hết thảy đều là bởi vì thiên ma bản thể quá mức đặc thù hắn vô hình vô chất có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích nhưng là dạ vũ thêm tại đ ầ m q u ỷ huệ bên trên lực lượng lại không thể coi thường cho dù là đặc thù như thiên ma cũng chỉ có thể miễn dịch trong đó không có ý nghĩa một phần trăm tổn thương bây giờ thiên ma không cách nào lại duy trì chính mình nguyên bản hình thái bị ép hóa thành nhân loại bộ dáng đã mất đi thể chất đặc thù bảo hộ hắn bị thống khổ trong nháy mắt tăng lên tới một trăm loại kia linh hồn cùng cốt tủy song trọng đau đớn để hắn cơ hồ bất tỉnh đi nhưng đâm quy h o ạ i quật lại không chút nào yếu bất dấu hiệu vẫn như cũ lanh khóc vô tình tiếp tục lấy tại trong h ư không vô tận giạ vũ nhìn xem trên mặt đất khí tức yếu ớt sắp gặp tử vong thiên ma chậm rãi đình chỉ vung vẩy hai tay cũng thấp giọng tự lẩm bẩm tựa hồ có chút hơi quá t ạ i dùng sức ca ách bốn kỳ thật hắn ban sơ chỉ là muốn cảm thụ một chút khi lao phụ thân quật hùng hải từ lúc loại cảm giác kia thôi nhưng mà nhất thời cấp trên kém chút đem thiên ma trực tiếp đánh chết bất quá cẩn thận suy nghĩ đằng sau hắn cho là cái này thiên ma tội ác trồng chất thôn phệ nhiều như vậy vô tội sinh mệnh vừa rồi đối với nó trừng phạt đã coi là từ nhẹ phát lạc ngay sau đó dạ vũ hiện lộ ra thân ảnh của mình xuất hiện ở trên trời mà trước mặt trong tay chính nắm một cây cực kỳ phổ thông gai quỷ huệ n g ư ờ i là ai nằm lăn trên mặt đất thiên ma vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú trước mắt người này vẹn vẹn thông qua trong tay đối phương nắm giữ cây gai k i a quỷ huệ nó liền có thể kết luận người trước mắt chính là trong bóng tối xuất thủ công kích mình ra hỏa đi không đổi danh ngồi không đổi họ dạ vũ dạ vũ thản nhiên nói dạ vũ thiên ma lẩm bẩm một tiếng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc cùng chân kinh thiên ma lật xem hoa lâu ký ức mới chợt hiểu ra hắn là thiên huyền đại lục đệ nhất cờ giả c h ắ c không được chính mình sẽ bị hắn dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay dạ vũ xuất hiện trong nháy mắt đưa tới toàn bộ tiểu lôi âm tự oanh động trời ạ thật là dạ vũ đại nhân ta liền nói ta không sai đi vừa mới suy đoán ra dạ vũ thân phận tiên đệ tử kia hưng phấn đến khoa tay mỗi chân trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười thật là dạ vũ đại nhân a lần này may mắn mà có hắn bằng không mọi người chúng ta cũng khó khăn trốn thiên ma miệng bốn thiên ma độ lục hợp hoa tự tội ác tại trời dạ vũ quanh thân hình như có sát khí tràn ngập mà gỗ sát khí này thiên ma tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi nó vội vàng giống to ngươi không có khả năng giết ta nếu không phụ vương ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi phụ vương ta thế nhưng là thần linh cảnh cường giả a nghe được câu này dạ vũ nâng tay lên có chút dừng lại nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt mà thôi nhìn thấy một màn này thiên ma nội tâm lập tức dâng lên một tia cồn g hỉ coi là dạ vũ sợ hãi dù sao dưới cái nhìn của nó coi như dạ vũ thực lực có mạnh đến đâu cũng không có khả năng hơn được chính mình phụ vương đây chính là thần linh cảnh định phong tồn tại a nhưng mà nó vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu chỉ gặp dạ vũ giơ tay chém xuống chém về phía thiên ma nguyên bản còn đắm chìm tại đắc ý cùng trong vui sướng thiên ma thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền trong nháy mắt hồn phi p h á c h tán ngay cả một chút cặn bát đều không thừa năm tại cách thiên huyền đại lục ước vạn năm ánh sáng địa phương có một mảnh thần bí mà nguy hiểm đại lục nơi này trên bầu trời lôi điện đan sen trên mặt đất dung nham quần quận phản phất ngày tận thế tới bình thường không hề nghi ngờ dạng n à y ác liệt hoàn cảnh căn bản là không có cách dung n ạ p bất luận sinh mệnh nào tồn tại mảnh này được xưng là thiên ma đại lục thổ địa là thuộc về thiên ma bộ tộc lĩnh vực thiên ma cũng là trên mảnh đại lục này độc nhất vô nhị sinh vật tộc đàn. g i ờ phút này tại mảnh đại lục này chỗ sâu một đoàn so ám dạ còn muốn thâm trầm hắc vụ chính sôi trào mánh liệt quần c u ầ n lấy cũng nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức cóc gào thét đến cùng là ai ai dám sát hại con của ta ngay tại vừa rồi đoàn hắc vụ này vẫn còn chiều sâu trong ngủ say nhưng trong lúc bất trợt nó đã nhận ra mình cùng nhi t ử ở giữa huyết mạch liên hệ vậy mà hư không tiêu thất cũng tùy theo bừng tỉnh đối với loại tình huống này chỉ có một hợp lý giải thích đó chính là con của nó đã bất hạnh chết h i ể u ngàn năm trước nó liền đã hạ đạt qua chỉ lệnh cho mình duy nhất hậu đại yêu cầu hắn nhất định phải ở nấp thân phận thật đi đến đại lục phía trên tiến hành t ô luyện dù sao thiên ma tộc bảy cho tới nay đều là thừa hành lấy ngược đục cường thực chuẩn tắc người nhỏ yếu chỉ có bị kẻ cường đại thôn vệ hết vận mệnh cho nên nói toàn bộ thiên ma bộ tộc không c h ố n g chân là thiên ma c h i chủ thần dân đồng dạng cũng là thiên ma c h i chủ nơi cung cấp thức ăn làm thiên ma c h i chủ tới nói nó đương nhiên không ngày họp nhìn chính mình duy nhất hậu đại chỉ là cái nhỏ yếu tồn tại thế là liền tùy ý nó trên đại lục trải qua gặp chắc trở phải biết chỉ có chịu đựng được máu tươi tẩy lễ cùng khảo nghiệm đằng sau mới có thể có đầy đủ tư cách đi kế thừa thiên ma tri chủ bảo tọa nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được là con của nó vậy mà tại mặt khác thiên ma vây công phía dưới ly kỳ tan biến tại trên phiến đại lục này cho dù là nó dùng hết các loại biện pháp cũng vô pháp tìm kiếm được bất luận cái gì dấu vết để lại bất quá trên huyết mạch ràng buộc để nó biết con trai của mình còn sống trên đời cái này đủ làm thiên ma c h i chủ nó đối với mình con độc nhất cực kỳ tự tin tin tưởng nó cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở về nhưng mà bây giờ trên huyết mạch liên hệ biến mất duy nhất dòng dõi chết cái này khiến thiên ma c h i chủ phẫn nộ đến cực điểm bởi vậy bốn bề mấy vạn dặm thiên ma cũng khó khăn trốn thiên ma tri chủ miệng n h o nhao táng thân nó trong bụng để phát tiết thiên ma chi chủ l ử a g i ậ n chẳng cần biết ngươi là ai đều phải trả giá thật lớn thiên ma chi chủ tiếng gầm g ư tại toàn bộ đại lục quanh q u ầ n c h ư một trăm chín mươi mốt thời gian cực nhanh c h ư một trăm chín mươi mốt thời gian cực nhanh dạ vũ tiêu diệt thiên ma sau liền rời đi tiểu lôi âm tự năm thời gian thấm p h á t t u ế nguyệt như toi đưa trăm năm thời gian thoáng qua tức thì tại trong trăm năm này dạ vũ đã biến toàn bộ thiên huyền đại lục mỗi một hẻo lánh kinh lịch thế gian muôn màu tại đang đi đường dạ vũ từng về đến trong nhà Đêm c h í nguyên h mình chính là thiên đạo trên kim bản dạ vũ là muốn mời phụ thân cùng nhau ở trên trời huyện đại lục du ngoạn một phen nhưng đêm tra lại khéo lời từ chối đối mặt phụ thân quyết định dạ vũ mặc dù cảm giác tiếp nối lại cũng chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của hắn khoảng cách ngày đó đến còn, còn sớm trên h ế là t o khoảng n gian này dạ vũ liền một mực lưu tại Tùng Dương Thành, tỉnh luyện, ngày đến. năm gian, g thời chờ thời h một tại tâm tu Trăm t đợi i dạ vũ lưu mực đó gian, huyền h đại lục p á thực s i n biến đổi tái thời đại lớn, trong lớn nhất vàng son mở ra. Trên hóa thay h đó ra. to tắc tạo, t quy mở tế từ khi thiên đạo thay đổi đại lục quyền hành quy nhất thời điểm một số người cũng cảm giác được biến hóa rất nhỏ nhưng mà những biến hóa này cũng không rõ ràng thẳng đến gần trăm năm nay thiên địa hoàn cảnh mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa linh khí tăng vọt cực kỳ thích hợp tu luyện bởi vậy tại cái này t r o n năm thời gian thiên tiêu xuất hiện lớp lớp cường giả càng là tầng tầng lớp lớp đã từng mọi người khó mà vượt qua võ đế c h i cảnh cũng không còn là gông cùng xiềng xích những năm gần đây càng ngày càng nhiều võ thánh chuẩn đế lần lượt đang lâm võ đế c h i cảnh thậm chí số người cực ít còn tiến nhập thần cảnh trong đó lý ba thiên bởi vì thụ dạ vũ trì điểm trở thành nhóm đầu tiên bước vào võ đế c h i cảnh cùng thần cảnh người hắn hôm nay đã là thần nguyên cảnh ngũ giai cừng giả tiêu vân đồng dạng cũng là tiến giai thần tốc ngắn ngủi trăm năm thời gian vượt qua mấy cái đại cảnh giới cho đến cựu phẩm võ đế như vậy tiến cảnh tại một đám thiên tiêu bên trong thuộc về thứ nhất ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân thì là thiên đạo tài nguyên nghiêng thiên tiêu bảng cùng cường giả bảng đám người tự nhiên là được lợi rất nhiều anh một cô cực kỳ cường hoành khí tức tại đông vực đột nhiên nổ tung tê lại có người thành tựu i võ đế c h i cảnh hơn nữa còn là đông vực người không biết lại là vị nào đâu gần một trăm năm đến nay bình quân mỗi hai năm liền sẽ có người đột phá đến võ đế c h i cảnh bởi vậy lần này đông vực có người thành đế cũng không gây nên gợn s ó n g quá lớn đông vực Giang、ra. Giờ phút này, Giang Dương mặt mũi đầy ý mừng, ánh mắt của hắn ngập hương phấn cùng mũi ra. của này, tràn ánh hắn tràn phấn phút mặt mắt đầy ý k hắn đã trở quá lâu con ta quả nhiên thiên tư chắc tuyệt ta giang ra đến tận đây một môn song đế tại giang dương đột phá trong nháy mắt giang phong xuất hiện ở bên cạnh hắn khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng một môn song đế đây là vinh quang bực nào toàn bộ giang gia cũng vì đó sôi trào sáu mươi năm trước giang hàn thành t i ể u đế vị giang gia toàn tộc chúc mừng xếp đặt tiến hội ba ngày ba đêm thậm chí ngay cả đi ngang qua chó đều có thể phân đến một trấn canh hôm nay giang dương lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích để giang gia huy hoàng nâng cao một bước dựa theo gia tộc truyền thống giang g i a quyết định lần nữa cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức liên tục ba ngày ba đêm mở thiệp chiêu đ á i tư phương tân khách cộng đồng chứng kiến cái này một tính lịch sử thời khắc năm giang dương đột phá đế cảnh động tinh tự nhiên là không thể gạt được giả vũ giả vũ nhìn qua đông vực giang nhà phương hướng lẩm bẩm một câu thiên địa quà tặng đạ tiêu hao hầu như không còn mặc dù là hoàng kim đại thế nhưng đế vị cũng là có định số giang dương thành đế cũng liền mang ý nghĩa thiên địa bản nguyên hao hết về sau rốt cuộc khó xuất hiện võ đế cường giả thiên đạo sở dĩ muốn thúc đẩy sinh trưởng nhiều như vậy võ đế cùng thần cảnh cường giả hay là bởi vì thông thần chiến trường, muốn mở ra? Thông thần chiến trường là dạ vũ từ nhưng i như mà i n muốn đi vào thần giới khó khăn bậc nào thần giới cũng sẽ không thu lấy hạng người vô danh chỉ có tại thông thần chiến trường trổ hết tài năng thế giới mới có tư cách phi thăng trở thành thần giới một bộ phận về phần mặt khác chiến bại thế giới thì sẽ hóa thành bên thắng phi thăng chất dinh dưỡng nhưng mà đã trải qua vô số cái thời đại thiên huyền đại lục đều không thể tại thông thần chiến trường trổ hết tài năng bởi vậy nên đón một lần lại một lần diệt thế hạo kiếp bởi vậy muốn không còn dẫm lên vết xe đổ thiên huyền đại lục lần này nhất định phải trổ hết tài năng đây cũng là thiên đạo vì sao muốn trong khoảng thời gian ngắn tạo nên nhiều như vậy cường giả nguyên nhân thực sự năm thiên đạo không gian thông thần chiến trường sẽ tại một tháng sau mở ra lần này thiên đạo cấp ra chính xác thời gian một tháng sau dạ vũ lẩm bẩm đạo bây giờ đại lục thần cảnh cường giả hết thệ có mười ba vị đ ế cảnh cường giả hết thệ có bốn mươi chín vị nói đến đây thiên đạo im bặt mà dừng nguyên bản dựa theo thiên đạo đ o ă n trưởng dốc hết bản nguyên trăm năm thời gian đủ để thai n é n hai mươi vị thần cảnh cừng giả tám mươi vị đế cảnh cừng giả bây giờ đế cảnh cường giả cùng thần cảnh cừng giả cộng lại cũng bất quá là sáu mươi ba người cái số này dựa theo thiên đạo đ o ă n trưởng rất khó tại thông thần chiến trường trổ hết tài năng đạo hữu ngươi có thể hướng ta nói và i lời lời nói thật thiên đạo nhìn chăm chăm gia vũ trinh trọng hỏi thực lực của ngươi đến tột cùng đạt tới mức nào lần này thiên đạo không gì sánh được chăm chú dù sao dưới mắt thông thần chiến trường muốn mở ra hắn thực sự muốn biết dạ vũ chân chính thực lực mới có thể đại khái tính toán ra thiên huyền đại lục tại thông thần chiến trường trổ hết tài năng tỷ số t h ắ n g ta không phải đã nói rồi sao ta là vô địch dạ vũ k h o á t k h o á tay thái độ mặc dù t à n m ạ n n g ự a khí lại là trước nay chưa có chăm chú đạo hữu chớ có nói đùa ta thật không có nói đùa người không tin ta cũng không có cách nào nhìn thiên đạo không tin dạ vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hay thiên đạo thật sâu thở dài một hơi hắn thật sự là nhìn không thấu dạ vũ thực lực làm thiên đạo hắn thực lực tự nhiên là tại trên chúng sinh thiên huyền đại lục sinh linh đỉnh điểm chính là thần hồn cảnh tự giai làm thiên đạo h ắ n tự nhiên là siêu việt cảnh giới này bất quá cũng không nhiều hắn cảnh giới bất quá là thần linh cảnh nhất giai nhưng không nên xem thường cấp này t r ê n lệnh cấp này tương đương với một cái đại cảnh giới thực lực khác nhau một trời một vực nói theo một ý nghĩa nào đó thần linh cảnh mới thật sự là thần đạo bắt đầu vô luận là thần nguyên cảnh hay là thần hồn cảnh đều là tại vì đột phá thần linh cảnh làm chuẩn bị chỉ có đột phá thần linh cảnh mới có thể tính làm song thành thuế biến thực sự trở thành một tên thần cảnh cừng giả bởi vậy liền xem như trên trăm cái thần hồn cảnh cựu giai cộng lại đều không phải là một cái thần linh cảnh đối thủ cho dù là người kia mới vào thần linh cảnh đây là chất bên trên tranh lệch khó mà x â n bằng nhưng mà cho dù là thân là thần linh cảnh nhất giai thiên đạo từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấu dạ vũ bốn chương một trăm chín mươi hai thông thần chiến trường chương một trăm chín mươi hai thông thần chiến trường đã t ư ở n g hắn suy đoán dạ vũ thực lực mặc dù tại hắn phía trên nhưng lại không cao hơn bao nhiêu dù sao thần linh cảnh mỗi một g i a i thực lực tranh lệch quá lớn khó mà vượt qua bây giờ thông thần chiến trường mở ra sắp đến hắn gấp đón đỡ biết được dạ vũ đến tột cùng tại thần linh cảnh đi bao xa nhưng vẫn là như thường ngày bình thường đạt được như vậy qua loa trả lời rơi vào đường cùng thiên đạo chỉ có thể thở dài đạo hữu hy vọng ngươi tại thần linh cảnh so nghĩ đi càng xa dù sao thế giới khác cũng có thần linh cảnh tồn tại thần linh cảnh không đủ gây sợ chỉ mong đi bây giờ thiên đạo chỉ có thể gửi hy vọng ở dạ vũ đủ cường đại chỉ cần dạ vũ càng cường đại thiên huyền đại lục phần thắng cũng liền càng lớn mặc dù không biết được thiên huyền đại lục vì sao đạn sinh ra quái thai như vậy nhưng bây giờ loại cục diện này đã không có thời gian suy tư năm một tháng sau trên bầu trời kim quang đại phóng chân long gào thét chân p ư ợ n g bay lên các loại thượng cổ dị thú tầng tầng lớp lớp đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại thiên đạo lại phải công bố bảng danh sách như vậy dị tượng hay là lần trước thiên đạo kim bảng thời điểm xuất hiện bất quá lần này trên bầu trời dị tượng so với một lần trước càng rung động tùy theo giữa thiên địa rất nhiều sinh linh trong đầu một đoạn tin tức thông thần chiến trường mở ra võ đế cùng võ đế phía trên cảnh giới mới có thể tiến vào thông thần chiến trường bản nguyên tranh đoạt c h i chiến vị diện phi thăng c h i chiến bên thắng phi thăng cái bại thời đại hủy diện ngắn ngủi mười mấy cái chữ đám người liền đ ạ đối với thông thần chiến trường có một thứ đại khá hiểu rõ lúc này phàm là võ đế trở lên cảnh giới cường giả trước mặt đều là xuất hiện một đạo cánh cửa ảo ảnh có vào hay không nhập toàn bằng chính mình đi thôi dạ vũ nhìn về phía một bên tiêu vân cùng lý bá thiên thản nhiên nói về phần đêm tra dạ vũ trước đó hỏi qua có nguyện ý hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thông thần chiến trường lấy được trả lời là phủ định bất quá nếu đêm tra không muốn dạ vũ cũng không m i ễ n c ư ỡ n g Dù sao cái này thông thần chiến trường có hắn tại là đủ đánh như thế nào đều là tất thắng chi chiến đêm tra nếu không nguyện ý tham dự vậy liền ở nhà chờ lấy hắn khải hoàn trở về đi cũng là một loại lựa chọn tốt siêu dạ vũ nhanh như chớp bước vào trước mặt cánh cửa ảo ảo ả t h ế thế lý ba thiên cùng tiêu vân theo sát phía sau hình ảnh nhất truyện dạ vũ ba người liền tới đến một chỗ núi non trùng điệp chung quanh là một mảnh xanh u ú n g tươi tốt rừng rầm nguyên thủy trên bầu trời vô số che khuất bầu trời chim bay tại xoay quanh tất cả đều là võ đế chi cảnh tiêu vân kinh hô một tiếng mặc dù những chi bay này cảnh giới đại bộ phận đều là nhất phẩm võ đế nhị phẩm võ đế nhiều nhất không cao hơn tam phẩm võ đế nhưng số lượng lại là như thế khổng lồ một màn này cũng là cực kỳ dọn g ư ờ i hiển nhiên xoay quanh chim bay cũng là chú ý tới dạ vũ ba người nhưng lại không dám đối bọn hắn phát động công kích không hổ là thông thần chiến trường lý ba thiên c ả m t h ắ n nói khó trách muốn võ đế trở lên cường giả mới có thể tiến nhập nếu không có võ đế thực lực chỉ sợ vừa tiến vào thông thần chiến trường liền bị trên bầu trời xoay quanh chim bay xé nát đột nhiên một cái màu lửa đỏ loan điệu hướng phía dạ vũ ba người chạy nhanh đến cái này loan điệu trên thân khí tức cực kỳ khủng bố đã siêu việt lý ba thiên dạ vũ tất nhiên là nhìn ra cảnh giới của nó thần hồn cảnh lục giai khá lắm vừa tới thông thần chiến trường liền đụng phải một cái thần hồn cảnh lục giai loan điệu nhìn điệu bộ này kẻ đến không t i ệ n xem ra là đem bọn hắn ba người xem như đồ ăn công tử để cho ta thử một chút đi nhìn xem chạy nhanh đến c h ì n b a y lý bá thiên khai miệng đạo vẫn là thôi đi ngươi không phải hắn đối thủ dạ vũ lắc đầu cái này loan điệu cảnh giới mặc dù chỉ so với lý bá thiên cao hơn một cảnh giới nhưng thần nguyên cảnh dù sao cũng là thần nguyên cảnh kém một cấp như là lật trời húng chi cái này loan điệu còn không phải phổ thông dị thú hắn thực lực t u y ệ t không vẹn vẹn chỉ có thần nguyên cảnh lục giai đơn giản như vậy đoán chừng nó thực lực chân chính đạt đến thần nguyên cảnh thất giai tình trạng nhưng mà liền xem như cái này loan điệu mạnh hơn tại dạ vũ trước mặt cũng chỉ là một bàn tay sự tình chỉ gặp dạ vũ có chút giơ tay lên theo anh một tiếng chạy nhanh đến loan điệu trong nháy mắt nổ tung hết thảy đều là làm như vậy cũng nhanh chóng đoán chừng cái này loan điệu đến chết cũng nghĩ không thông chính mình làm sao t r e o chọc như thế cừng giả nguyên lai tưởng rằng dạ vũ ba người là một đám nhỏ thẻ kéo mét không nghĩ tới đến cuối cùng thẳng hề đúng là chính nó theo loan điệu thân thể nổ tung một viên hạt trâu màu đỏ rực rơi xuống dạ vũ trước mặt tùy theo một đạo tin tức chuyển đến vật này tên là y ê u đ a n chính là thần cảnh yêu thú lực lượng bản nguyên châu ngưng tụ viên yodan này trước thu đi tùy theo dạ vũ đem yodan ném cho lý ba tiên từ trước đó đủ loại dạ vũ đã nhìn ra m á n khỏe thông thần chiến trường cực k nơi đây một ngọn cây cọc cỏ phi điểu tẩu thú đều là lấy một loại năng lượng đặc thù hội tụ mà thành nguồn năng lượng đặc thù này tức là vị diện bản nguyên bất quá cấu thành những n à y có cây cùng chim thú bản nguyên lại là cực kỳ bẽ nhỏ bởi vậy vừa mới viên yêu đan kia cùng chân chính yêu đan so sánh thật sự là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc thông thần chiến trường chi tranh trên thực chất chính là vị diện bản nguyên chi tranh không chỉ là thông thần chiến trường vị diện bản nguyên còn có còn lại từng cái vị diện bản nguyên mới có thể để cho một cái vị diện phi thăng lên trời bất quá rốt cuộc muốn dùng loại phương thức nào phân phối bản nguyên dạ vũ tạm thời còn không biết trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kêu cứu từ nơi xa xôi chuyển đến cứu mạng a dạ vũ đám ba người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ gặp một cái to lớn tê giác đang cùng hai tên nam tử trẻ tuổi rằng c o lấy cái này tê giác cảnh giới chính là cựu phẩm võ đế dạ vũ liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia chính là giang hàn cùng giang dương giờ phút này giang hàn ngay tại dốc hết toàn lực chống cự lấy tê giác hung manh công kích nhưng hắn vẹn vẹn chỉ có lục phẩm võ đế thực lực làm sao có thể địch nổi cường đại như thế tê giác đâu bởi vậy chiến cuộc hoàn toàn bày biện ra thiên về một bên xu thế về phần giang dương thì đã hoàn toàn bị dọa đến gây ra như phóng d tiêu vân gật gật đầu dù sao khó được đụng tới cùng cấp bậc cơ giả tiêu vân tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này một cái thuần thân tiêu vân liền tới đến cái này tê giác trước mặt ta đến nhẹ nhàng đem giang hàn đầy ra tiêu vân nhìn chằm chằm trước mặt cái này như là đồi núi nhỏ cao tê giác trước mặt tê giác gào thét một tiếng Hiển chương một trăm chín mươi ba dị giới chi địch chương một trăm chín mươi ba dị giới chi địch không sai dạ vũ vui mừng gật gật đầu lấy tiêu vân thực lực trước mắt lại phối hợp chém s á c như chém bùn chu tiên kiếm tại thần cảnh phía dưới chính là vô địch tồn tại trước mắt cái này đế cảnh tê giắc cũng không sản xuất yêu đan nói cách khác chỉ có thần cảnh yêu thú mới có thể sản xuất yêu đan đa tạ tiền bối ân cứu mạng giang hàn cùng giang dương hai người không người gửi tới lời cảm ơn đạo muốn cảm ơn thì cảm ơn tiêu vân đi là hắn cứu được các ngươi dạ vũ cũng không muốn chiếm t r ư ớ c công lao dù sao người xuất thủ đúng là tiêu vân tùy theo hai người lần nữa hướng tiêu vân gửi tới lời cảm ơn lúc này giang hàn đột nhiên mở miệng nói tiền bối có thể hay không để cho ta hai người đi theo n g à i sau lưng ngay vậy dạ vũ quay đầu bánh giang hàn một chút dường như hơi kinh ngạc giang hàn sẽ nói ra câu nói này nhưng mà giang hàn tự hồ là hiểu lầm dạ vũ ý tứ cho là mình câu nói này đưa tới dạ vũ không vui dù sao ai lại nguyện ý tại loại địa phương nguy hiểm này lại mang lên hai cái vướng như đâu tùy theo giang hàn lập tức sửa lời nói tiền bối là ta nói không đợi giang hàn nói xong dạ vũ liền đánh gây hắn các ngươi tùy ý giang hàn trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc tiền bối đây là đáp ứng bởi vì giang hàn cùng giang dương gia nhập ba người đội ngũ biến thành năm người trên đường đi cũng có một chút không có mắt yêu thú hướng phía dạ vũ bọn người phát động công kích nhưng đều bị dạ vũ một bàn tay trục chết những này dám xông lên chịu chết yêu thú đều không ngoại lệ đều là thần cảnh y ê u thú đại bộ phận thực lực đều tại thần nguyên cảnh ngũ dai trở lên dù sao giả vũ trên thân khí tức tại phạm nhân toàn bộ tiểu đội trên mặt nổi lấy lý bá thiên mạnh nhất bởi vậy mới có thể để đông đảo thần nguyên cảnh ngũ dai trở lên coi là có thể bắt lấy bọn hắn thật tình không biết còn có giả vũ cái này ẩn tàng đại lao tại nguyên chỗ trở lấy bọn chúng mắc câu thông thần chiến trường quả thật nguy hiểm lý bá thiên cảm t h ắ n nói dọc theo con đường này nếu không có dạ vũ tại chỉ sợ bọn họ cũng không biết chết bao nhiêu hồi chớ đừng nói chi là giống bây giờ lớn như vậy lắc xếp đặt tại mảnh rừng rậm nguyên thủy này xuyên thẳng qua năm. Mọi người tại trong rừng tìm đ ồ n g nhiên một đạo kinh khủng đao quang từ sau lưng đánh tới dạ vũ một cái lâm mình tránh đi đánh lén cùng lúc đó đám người cũng kịp phản ứng ai lý ba thiên cảnh giác nhìn một phía ngay sau đó trước mặt mọi người xuất hiện năm tôn sinh linh mạnh mẽ năm người bộ dáng cùng nhân tộc không khác khác biệt duy nhất chính là bọn hắn làn da làm à u xanh lá năm người này đều là thần cảnh cường giả ở giữa dáng người nhất là khôi ngô nam nhân càng là thần hồn cảnh cường giả h i ệ n nhiên là bốn người này lão đại lao tam không nghĩ tới ngươi một kích này vậy mà thất thủ bất quá là hắn vận khí tốt thôi được xưng lão tam nam nhân ánh mắt khinh thường nhìn xem dạ vũ bọn người ba cái v õ đế cũng dám tiến vào thông thần chiến trường không biết sống chết mặc dù thông thần chiến trường cho phép v õ đế tiến vào nhưng những cái kia khắp nơi có thể thấy được phi điệu tẩu thú cái nào không phải v õ đế bởi vậy v õ đế căn bản là không có cách tại thông thần chiến trường sinh tồn điểm này từ giang hàn cùng giang dương trên thân cũng có thể thấy được hai người một cái lục phẩm v õ đế một cái nhất phẩm v õ đế vừa tiến vào thông thần chiến trường liền bị một cái cựu phẩm v õ đế cảnh tê giác q u ầ lấy nếu không phải tiêu vân xuất thủ chỉ sợ hai người cũng sớm đã nuốt hận quy thiên mặc dù không biết các ngươi là thế giới nào người nhưng là có thể vì chúng ta linh mục đại lục phi thăng làm một phần công hiến cũng là vinh hạnh của các ngươi nói xong được xưng lao tam nam nhân thân hình k h ẽ động vô số dây leo hóa thành đại đao hướng về dạ vũ bọn người đánh tới bốn người khác chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó h i ệ n nhiên bọn hắn đối với lao tam thực lực mười phần tự tin dù sao từ vừa mới xuất thủ thăm dò bọn hắn đã biết được dạ vũ thực lực thần nguyên cảnh nhất giai loại thực lực này mang ý nghĩa dạ vũ bọn người hẳn phải chết bởi vì lao tam thế nhưng là thần nguyên cảnh thất giai cờ giả từ lao tam xuất thủ sắt na bốn người phảng phất đã thấy năm bộ thi thể nhưng mà sau đó xuất hiện một màn nhưng lại làm cho bọn họ cả đời khó quên c h ỉ gặp da vũ chậm rãi giơ tay lên vô tận ngọn lửa màu trắng đón lấy đầy trời dây leo nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đem những dây leo này nóng lửa vẹn vẹn sắt na ngọn lửa màu trắng liền đốt hướng lao tam a a a a một tiếng h é t thảm mặt đất liền xuất hiện một đoàn trò tàn lao tam bốn người kinh hô một tiếng hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được một khắc chức còn nhảy nhót tương bừng lao tam sau một khắc lại trở thành một đoàn cho tàn thần nguyên cảnh bắt g i i bốn người mắt đỏ nhìn chằm chằm da vũ từ vừa mới dạ vũ lúc xuất thủ lộ ra khí tức bốn người đã nhìn ra dạ vũ cảnh giới cũng không phải là cái gọi là thần nguyên cảnh nhất giai mà là thần nguyên cảnh bắt giai đáng giận vậy mà ẩn dấu tu vi coi như ngươi là thần nguyên cảnh bắt giai thì như thế nào dám giết lao tam liền phải trả giá đắt người nói chuyện chính là một tên thần nguyên cảnh c ử u giai cường giả tại trong năm người xếp hạng thứ hai lão nhị cẩn thận một chút hắn l ử a khắc chế ngươi còn lại trong bốn người tên t i ê u duy nhất thần hồn cảnh nhắc nhở khắc chế thì như thế nào ta một cái thần nguyên cảnh cựu giai tại sao phải sợ hắn không thành tiểu tử là lao tam lên mạng ngay sau đó vô số dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một cái cự đại l ồ n giam g tương dạ vũ bọn người bao phủ nương theo lấy từ một tiếng vang lên dây leo tự đốt bốn phía trong nháy mắt hóa thành một mảnh thế giới h ỏ a diễm nóng dực nhiệt độ làm phụ cận phi điệu tàu thú chạy tứ tán tiểu tử hiện tại ngươi lửa đối với ta vô dụng một sinh hỏa không thể không nói là cái kỳ chiêu dạ vũ khép cười một tiếng một sợi ngọn lửa màu trắng tuôn hướng đầy trời biển lửa trong chốc lát vô tận biển lửa bị một sợi ngọn lửa màu trắng thốn vệ nóng dực nhiệt độ cũng biến mất theo dạ vũ đám người thân ảnh xuất hiện lần Câu n ó dạ vũ trong tay ngọn lửa màu trắng thực sự quá mức quỷ dị hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này sợi ngọn lửa màu trắng khắc chế hắn không riêng gì hắn có thể nói toàn bộ linh mục đại lục người đều bị cái này sợi ngọn lửa màu trắng khắc chế bởi vậy hắn cũng không muốn cùng dạ vũ giao thủ nói xác thực là không muốn nhiễm cái này sợi ngọn lửa màu trắng mặc dù cái này sợi ngọn lửa màu trắng không đủ để đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại nhưng cũng có thể để hắn lột ra đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện phải biết tại thông thần chiến trường châu nguy hiểm như vậy dù là chỉ là một chút vết thương nhỏ đều có thể mang đến phiền thoái cực lớn bởi vì một khi thủ thương không chỉ có muốn ứng đối vô số hung m a n h tàn bạo yêu thú công kích còn muốn thời khắc cảnh giác những khả năng k i a t i ề m phục tại chỗ tối nhìn chẳng c h ẳ định nhân bất luận cái gì gió thổi có lay đều có thể dẫn phát một trận sinh tử đỏ sức mà người bị thương thường thường ở thế yếu hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh bởi vậy bảo trì tự thân trạng thái tốt đẹp cực kỳ trọng yếu tuyệt không thể tùy tiện để cho mình thụ thương chương một trăm chín mươi bốn không hiểu nhằm vào chương một trăm chín mươi bốn không hiểu nhằm vào t h ú c thủ chịu c h ó i ai nói cho ngươi ta chỉ là thần nguyên cảnh dạ vũ khét cười một tiếng ngay sau đó dạ vũ khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt thần nguyên cảnh c i ể u dai bốn thần nguyên cảnh c i ể u dai linh mục đại lục thần hồn cảnh cường giả nhóm ắ t dường như cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh quả nhiên trèo lên một tiếng dạ vũ khí tức đi tới thần hồn cảnh nhất dai cảnh giới này chính là hắn bây giờ chỗ cảnh giới không tốt nếu chỉ là thần nguyên cảnh tự giai hắn tất nhiên là không sợ bởi vì thần nguyên cảnh cùng thần hồn cảnh t r ê n l ệ n h như là lệnh trời bình thường cho dù dạ vũ năng lực khắc chế hắn cũng vô pháp tạo thành ý h i ế p đối với hắn nhưng mà lúc này dạ vũ cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới cục diện liền thay đổi hoàn toàn ngươi nhưng mà dạ vũ trên thân tăng vọt khí tức cũng không đình chỉ trong nháy mắt liền xông lên thần hồn cảnh đ ỉ n h phong nhìn qua trước mắt g ầ n n h đ ì u a t ư t l i n g lên h ầ n hồn cảnh đình p h n g nhìn qua k h ỏ miệng có chút dâng lên lộ ra một nụ cười khinh bị hiện tại thế nào dạ vũ cười n ạ o nói đạo thanh em băng lánh mà ngươi nói cho ta biết đến cùng là ai nên thúc thủ chịu trói linh mục đại lục thần hồn cảnh các cường giả mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn chằm chằm giả vũ trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi nguyên bản kiêu ngạo cùng tự tin tại thời khắc này không còn sót lại chút gì linh mục đại lục duy nhất một tên thần hồn cảnh cường giả cắn chặt hàm răng âm thanh run dậy mà hỏi thăm ngươi ngươi đến cùng là vị diện nào thiên huyền đại lục nghe được bốn chữ này linh mục đại lục thần hồn cảnh cường giả đột nhiên cười ra tiếng trong tiếng cười kia sen lẫn vô tận trào phúng cùng tuyệt vọng thiên huyền đại lục ha ha ha ha các ngươi không có khả năng tại thông thần chiến trường chiến thắng. ta sẽ ở trong địa ngục c h ờ các ngươi tiếng cười của hắn càng ngày càng điên cuồng tại bốn phía quanh quần nương theo lấy từng đợt điên cuồng tiếng cười tên kia thần hồn cảnh cường giả thân thể đột nhiên trở nên bỏ bừng ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn hắn vậy mà lựa chọn tự bạo dạ vũ ánh mắt n h ấ t ngưng đưa tay che lại đám người đợi dư âm nổ mạnh tán đi sau hắn nhìn về phía còn sống mặt khác ba tên linh mục đại lục thần hồn cảnh cường giả trong mắt lóe lên một vòng hạ quang hắn thì c h u ể n ra n h i ế hồn chi thuật cương đại tinh thần lực trong nháy mắt xâm nhập ba người kia trong óc sau một lát dạ vũ là song giải được linh mục đại lục thần hồn cảnh cường giả trước khi chết câu nói sau cùng hàng nghĩa nguyên lai、like, thiên huyền đại lục vậy mà trở thành tất cả đ ỉ n h cấp đại lục cùng trung định nhân mà tạo thành cục diện này nguyên nhân vậy mà cùng thông thần chiến trường một đầu ẩn tính quy tắc có quan hệ nghe nói nếu như đại lục nào có thể thành công đem thiên huyền đại lục đào thải ra khỏi vấn này như vậy bọn hắn sẽ đạt được đến từ thần giới ban ân cùng khen thưởng đầu này ẩn tính quy tắc tự thông thần chiến trận xuất hiện một khắc này liền một mực tồn tại không người biết được sau lưng nó chân chính dụng ý có người suy đoán có lẽ thiên huyền đại lục chọc phải một vị nào đó thần giới lại lao bởi vậy thần giới không cho phép thiên huyền đại lục phi thăng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là đám người không có bất kỳ cái gì căn cứ suy đoán không cách nào chứng thực nếu đoán không ra nguyên nhân dứt khoát liền không nghĩ dù sao thời gian vừa đến đáp án của vấn đề này tự nhiên công bố dạ vũ phất phất tay linh mục đại lục ba người còn lại tùy theo hôi phi yên liên diện dạ vũ khí tức trên thân lần nữa khôi phục bình thường cùng người bình thường không khác cùng lúc đó một khối lệnh bài cổ xưa chậm rãi từ không trung bay xuống xuống tới lệnh bài chính diện khắc ấ n lấy bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn thiên huyền đại lục mỗi một bút mỗi một vẽ đều để lộ ra một loại c mà mặt sau thì khắc cấn lấy một cái đơn giản mà bắt mắt số lượng mười bảy dạ vũ c h ầ m rãi vươn g tay đem nó tiếp được cùng lúc đó một đoạn tin tức truyền vào trong đầu của hắn người lai、like, dạ vũ trong tay khối lệnh bài này tên là thông thần làm cho nó cũng không phải là một khối phổ thông lệnh bài mà là đại biểu cho bọn hắn thân phận cùng vinh dự biểu tượng nhưng mà khối lệnh bài này cũng không phải là tùy tiện có thể thu hoạch được chỉ có tại thông thần trên chiến trường chém giết dị giới c h i địch người mới có tư cách có được nó mà lệnh bài mặt sau ghi chép số lượng thì là đối với chiến đấu thành quả một loại thống kê muốn để lệnh bài mặt sau số lượng tăng trưởng đường tắt duy nhất chính là giết địch mỗi giết chết một tên thần nguyên cảnh địch nhân có thể đạt được một phần mỗi giết chết một tên thần hồn cảnh địch nhân có thể đạt được hai điểm mà mỗi giết chết một tên thần linh cảnh địch nhân thì có thể thu hoạch được ba phần bây giờ lệnh bài mặt sau số lượng là mười bảy trừ bỏ dạ vũ tự mình chém giết năm tên địch nhân bốn tên thần nguyên cảnh cùng một tên thần hồn cảnh c h u n g lấy được sáu phần bên ngoài cái này mang ý nghĩa chí ít còn có mười hai tên thần nguyên cảnh địch nhân mệnh tăng với thiên huyền đại lục những người khác chi thủ nhưng mà trong lệnh bài tựa hồ còn có một đạo càng thêm thú vị tin tức đó chính là nếu có người có thể chém giết thiên huyền đại lục võ giả vậy liền có thể thu được gấp mười lần điểm tích lũy. nhìn thấy cái tin tức này thời điểm dạ vũ không khỏi cười khổ một tiếng thiên huyền đại lục võ giả đến cùng phạm vào cỡ nào tội lớn ngập trời lại bị dạng này nhằm vào thần giới khen thưởng coi như xong hiện tại liền tiến vào thông thần chiến trường thiên huyền đại lục võ giả đều thành hành tàu bánh trái thơm ngon gấp m ộ ư ơ i lần điểm tích lũy ban thưởng đoán chừng có rất ít người không tâm động dù sao tại thông thần chiến trường điểm tích lũy chính là hết thảy muốn đi vào trung cực cổ địa nó điều kiện trước tiên chính là muốn tại trên bảng điểm số đứng hàng ba hàng đầu vị diện thăng cấp cuối cùng chiến dịch ngay tại trung cực cổ đĩa cử hành bởi vậy cái gọi là thông thần chiến trường không khác là một trận tuyển bạt thi đấu dạ vũ không giữ lại chút nào đem lệnh bài tác dụng cùng thông thần chiến trường cùng trung cực cổ địa sự t ì n h nói cho đám người nghe đến mấy cái này tin tức lý ba thiên hít vào một hơi trầm giọng nói công tử người t h ầ n giới vì sao muốn nhằm vào thiên huyền đại lục hiện nhiên lý ba thiên cho là đấng toàn năng dạ vũ nhất định biết đáp án của vấn đề này nhưng mà dạ vũ cũng không hiểu biết chỉ có thể lập lờ nước đôi hồi đáp thời cơ đã đến ngươi tự nhiên là biết theo dạ vũ suy đoán có lẽ đợi đến bọn hắn đại biểu thiên huyền đại lục tiến vào trung cực cổ địa thời điểm người sau lưng liền muốn ngồi không yên dù sao người sau lưng thế nhưng là phí hết nhiều như vậy tinh lực đem thiên huyền đại lục cách trở t ạ i thông thần chiến trường bên ngoài một khi thiên huyền đại lục tiến vào trung cực cổ địa đen đ u ổ i như vậy sau người mưu tính sẽ triệt để thất bại đây tuyệt đối không phải người sau lưng muốn xem đến lúc này một mực trầm mặc không nói giang dương nhỏ giọng nói lẩm bẩm một câu vì sao võ đ ế không tính điểm tích lũy ách bốn gia vũ buồn bã nói có lẽ là võ đ ế quá yếu chế định quy tắc người trướng mắt chương một trăm chín mươi lăm gặp lại chương một trăm chín mươi lăm gặp lại lần này tiến vào thông thần chiến trường vị diện có mười vạn tám nghìn bảy mươi một cái đây là d ạ vũ từ thông thần làm cho ở bên trong lấy được tin tức mười vạn tám n g h n lẻ bảy mười một ba khổng lồ như thế số lượng để mọi người tại đây cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vậy mà lại có như thế đông đảo vị diện lý ba thiên cũng không nhịn được sợ hai than nói cái này cũng không kỳ quái thiên huyền đại lục là trong vùng vũ trụ này một cái mười phần không đáng chú ý hàng ngàn tiểu thế giới mà giống thiên huyền đại lục dạng này hàng ngàn tiểu thế giới tại trong toàn bộ vũ trụ càng là vô số kể thú chi vùng vũ trụ này còn có so hàng ngàn tiểu thế giới càng cấp thấp hơn vị diện bởi vậy một trăm không không không không coi là nhiều ngay vậy đám người không khỏi cảm giác mình quá mức nhỏ bé cùng thiên huyền đại lục ngang nhau cấp độ thế giới đều có hơn mười vạn cái như vậy bây giờ những vị diện này tụ cùng một chỗ võ đế cường giả cùng thần cảnh cường giả sợ là nhiều vô số kể khổng lồ như thế hàng ngàn tiểu thế giới chẳng lẽ lại đều thuộc về thần giới q u ò n hạt lý bá thiên vấn đạo dạ vũ gật gật đầu tự nhiên ngay vậy tiêu vân nhịn không được cảm thán nói mười vạn tám n g à n lẻ bảy mười một cái hàng ngàn tiểu thế giới cộng đồng tranh đoạt cái kia duy nhất phi thăng thần giới danh lệch cạnh tranh này chính là sao mà kịch liệt ta nhất tướng công thành vạn cất khô thông thần chiến trường là không gì sánh được tàn khốc cũng không phải là như con nít danh như vậy một khi tiến vào thông thần chiến trường chết chính là chết không có cơ hội sống lại cái này không chỉ là cá nhân chiến dịch càng là toàn bộ vị diện chiến dịch vị diện chi tranh càng là t ă n gốc cuối cùng người thắng trận vị diện kia sẽ phi thăng đến thần giới cũng dung nhập trong đó trở thành thần giới một bộ phận mà mặt khác thất bại vị diện lại chỉ có thể hóa thành phi thăng vị diện chất dinh dưỡng một thời đại tích lũy hóa thành hư không dạ vũ nhìn một chút một bên tiêu vân cùng lý bá thiên một cái cựu phẩm võ đế một cái thần nguyên cảnh ngũ giai cuối cùng vẫn là có yếu chớ đừng nói chi là đi theo phía sau bọn họ giang hàn cùng giang dương một cái lục phẩm võ đế một cái nhất phẩm võ đế nếu không phải gặp được bọn hắn chỉ sợ không chết cũng muốn luận ra cho dù giang hàn có hệ thống tại cái này nguy hiểm trùng điệp thông thần chiến trường còn chưa đủ nhìn t h ú n g chi hắn hệ thống chỉ có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ cho khích lệ cũng không thể trực tiếp cho giang hàn trực tiếp nhất trợ giúp năm cái này thông thần chiến trường yêu thú ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị không sai đầu này độc nhãn thép thịt heo chất tươi non non g miệng dùng để thỏa mãn ăn uống chi dục thật tốt lại cho ta một khối dạ vũ năm người tại chỗ rất xa liền nghe được một nhóm người nói chuyện tại thông thần chiến trường trừ một cái vị diện người còn lại sinh linh đều là được nhân phàm là gặp được hẳn là ngươi chết ta s ố n g giống như có người đến h i ệ n nhiên đám người này đã phát hiện dạ vũ bọn người nhưng bọn hắn lại không chút nào đứng dậy dự định vẫn như c ũ phối hợp miệng lớn hưởng dụng trên kệ thép thịt heo phản p h ấ t dạ vũ bọn người chỉ là dâu ria người đi đường bình thường thự thế mà còn có không biết sống chết ra hỏa dám xông vào tiến đến một người trong đó khinh miệt cười nói một người khác tiếp lời nói sợ cái gì bất quá là mấy cái con kiến hôi mà thôi còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng đây này thái độ của những người này không gì sánh được phép lối hoàn toàn không đem dạ vũ bọn người để vào mắt những người này lực lượng tự nhiên là bắt nguồn từ thực lực của bọn hắn trong bảy người này có năm tên thần nguyên cảnh còn lại hai người càng là thần hồn cảnh cường giả hiển nhiên nhóm người này so linh mục đại lục nhóm người kia thực lực mạnh lên rất nhiều đúng lúc này một tên dáng người g ầ y gò nữ tử áo đỏ đứng lên nàng là trong bảy người duy hai thần hồn cảnh thần hồn cảnh cường giả có thể vì cốt linh đại lục mà chết là vinh hạnh của các ngươi nói xong nữ tử áo đỏ trong mắt lóe lên một tia hàn quang chỉ gặp nàng hai tay đột nhiên toát ra một đôi vô cùng sắc bén móng vớt lóe ra làm người sợ hãi hàn mang á thác coi chừng ở giữa nam nhân kia cốt linh đại lục một tên khác thần hồn cảnh cường giả nhắc nhở đây không phải còn có ngươi sao cây cây khô con mắt chăm chú địa tòa định lấy khí tức như là phạm nhân bình thường dạ vũ rất rõ ràng hắn so linh mục đại lục nhóm người kia muốn thông minh biết trong năm người dạ vũ uy hiếp lớn nhất dù sao có thể tiến vào thông thần chiến trường người không hề nghi ngờ đều là võ đế phía trên cừng giả làm sao có thể thật sẽ là phạm nhân đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng không tin dạ vũ chỉ là cái phạm nhân cây khô suy đoán dạ vũ trên người có ẩn nấp tu vi bí thuật dù sao loại bí thuật này bọn hắn cốt linh đại lục cũng có cây khô đúng lúc tu luyện loại bí thuật này bởi vậy hắn suy đoán dạ vũ như cùng một giống như cũng tu luyện loại này ẩn dấu tu vi bí thuật cho nên hắn mới nhìn không thấu dạ vũ sâu cạn chỉ gặp tên là a thác nữ nhân áo đỏ trong mắt s á t khí loại lên trong nháy mắt hóa thành mấy c h ụ c đạo thân ảnh quỷ mị từ khác nhau phương hướng hướng phía dạ vũ bay đi bảy kiến cỏ này chết chắc một bảy kiến hôi cũng dám tiến vào thông thần chiến trường liền nên cho chúng ta cốt linh đại lục phi thăng đại nghiệp góp một viên gạch. h lệch t n đại lục cảnh tên thần nguyên、cảnh、xem ra, A ngay tại a thác mấy chục đạo quỷ ảnh sắp rơi xuống thời điểm một cô cực kỳ dọa người khí tức từ dạ vũ trên thân đột nhiên bạo phát đi ra trong chấp nhóm này thời gian phản phất đ ỉ n h chỉ lưu động bình thường mấy chục đạo quỷ ảnh tựa như là được cho thêm định thân thuật giống như ngạnh xinh xinh đất bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy chỉ gặp dạ vũ chậm rãi đưa tay cái kia nhìn như động tác tùy ý lại ẩn chứa vô tận uy áp cùng lực lượng theo dạ vũ bàn tay nhẹ nhàng vung lên mấy chục đạo quỷ ảnh trong nháy mắt tiêu tán vô tung chỉ để lại a thác chân thân ngây người tại nguyên chỗ ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang truyền đến thời vụ c khắc này cây khô đã hoàn toàn mất lý trí trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu là a thác báo thủ rửa hận hiện nhiên a thác chết đối với cây khô tới nói là một đả kích trầm trọng đến mức hắn không để ý đến vừa rồi dạ vũ tiện tay một kích chỗ cho thấy thực lực kinh khủng Hắn、hiện n h tại đầy đầu đều là báo thù l ử a giận căn bản không giành bận tâm sự tình khác chết đi khâu mộc hồng suy nghĩ toàn thân thần nguyên bạo tàu hướng về dạ vũ đánh tới thân hôn cảnh thất giai tu vi này cho dù là đặt ở thiên huyền đại lục đều có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại nhưng mà đối mặt dạ vũ không khác châu châu đa xe chỉ một thoáng một c ỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt của tới vùng thiên địa này trong nháy mắt pháp tắc bạo tàu phong vân biến sát vẹn vẹn một cái trước mắt nơi đây trở nên tính lặng cốt linh đại lục sáu người đã hóa thành hồn phi phách tàn bốn dạ vũ từ trong nhẫn chữ vật đem thông thần làm cho lấy ra chỉ gặp thông thần làm cho bên trên nguyên bản số lượng m ộ ư ơ i bảy đã biến thành hai mươi sáu nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt hai mươi sáu biến thành một trăm m ư ơ i bảy dòng giã tăng lên chín mươi một điểm liên quan tới thông thần làm cho sự tình dạ vũ cũng không có tị huy lý bá thiên b ọ n người bởi vậy thông thần làm cho bên trên số lượng biến hóa tự nhiên bị đám người thu hết vào mắt vị đạo hữu nào mạnh như vậy lý bá thiên hít sâu một hơi sợ hãi than nói dạ vũ cũng rất muốn biết đây là ai bộ h ạ vậy mà như thế dũng mãnh cùng lúc đó dạ vũ trong tay thông thần làm cho kim quan đại phóng hệt nhiên là đổi mới một chút tin tức trọng yếu trong nháy mắt kim quang hội tụ trước mặt mọi người xuất hiện một đạo hư hảo màn ánh sáng trên màn sáng hiện ra lấy tinh mịn văn tự rõ ràng là một tấm bảng danh sách trên bảng danh sách tên thứ nhất tự nhiên là bắt mắt nhất tinh vũ đại lục điểm tích lũy một trăm năm mươi tám lý ba thiên phát ra một tiếng khoa trương tiếng kinh hô một trăm năm mươi tám trời ạ quá kinh khủng lúc này mới không đến một ngày a xếp hạng thứ hai thì là chu thiên đại lục điểm tích lũy năm trăm chín mươi tám tiêu vân nhìn chầm chầm đệ nhất tinh vũ đại lục cùng thứ hai chu thiên đại lục hai tướng so với mở miệm nói kém tiếp cận gấp đôi điểm tích lũy cái này tinh vũ đại lục đến tột cùng là lai lịch gì lai lịch gì các người đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu khẳng định so với các n g ư ờ i mạnh là được rồi có thể tại thông thần trên bảng xếp hạng thứ nhất cái này tên là tinh vũ đại lục vị diện tuyệt đối rất mạnh chí ít tinh vũ đại lục tuyệt đối có thần linh cảnh cường giả thậm chí có thể là thần linh cảnh đỉnh phong cường giả về phần vì sao không phải thần vương cảnh cường giả là bởi vì thiên đạo đã từng đã nói với g i vũ thần giới không cho phép cấp dưới vị diện có đột phá thần vương cảnh cường giả thần linh cảnh đỉnh phong đã là cực hạn chỉ có vị diện thăng cấp nhập vào thần giới nó sở thuộc vị diện cường giả mới có thể đột phá thần v ư ơ n g cảnh đây là thần giới kèm theo tại hạ thuộc vị diện hạn chế mà như hôm nay h u y ề n đại lục xếp hạng thứ nhất ngàn vừa vặn kẹt tại một tên sau cùng thông thần bảng chỉ lấy ghi chép điểm tích lũy xếp tại trước một đội ngũ tiến vào thông thần bảng cũng không phải là một chuyện tốt bởi vì một khi tiến vào thông thần bảng trên đó bảng vị diện ở giữa liên hệ liền sẽ làm sâu sắc bởi vậy phàm l a lên bảng vị diện thông thần làm cho ở giữa liền có thể lẫn nhau cảm ứng xác định nó thân phận cùng vị trí đồng thời phàm là tiến vào thông thần bảng vị diện nó vị diện cường giả điểm tích lũy lớp nguyên bản mỗi giết một tên thần nguyên cảnh có thể thu hoạch được một cái điểm tích lũy hiện tại biến thành hai cái điểm tích lũy đạo lý đồng dạng thần hồn cảnh biến thành bốn cái điểm tích lũy thần linh cảnh biến thành sáu cái điểm tích lũy bởi vậy tiến vào thông thần bảng sau mới là giết chóc bắt đầu thiên huyền đại lục xếp hạng lại tăng lên chín trăm tám mươi năm tên lý ba thiên nhìn qua hư hảo thông thần bảng mở miệng nói cùng lúc đó dạ vũ trong tay thông thần làm cho phía trên số lượng cũng từ một trăm m ư ơ i bảy biến thành một trăm hai mươi sáu năm thiên huyền đại lục leo lên thông thần bảng tin tức tự nhiên cũng bị mặt khác leo lên thông thần bảng vị diện cường giả biết được thiên huyền đại lục leo lên thông thần bảng một câu nói kia rõ ràng còn mang theo từng tia hưng phấn hiển nhiên tại những vị diện này trong mắt cường giả thiên huyền đại lục người tựa như vô cùng chân quý bánh trái thơm ngon dù sao đây chính là dòng giả gấp mười lần điểm tích lũy a dù người như vậy ban thưởng có thể nào không để cho đám người tâm động không thôi đâu đi nhanh lên không thể bỏ qua cơ hội này đi mau nhất định phải thừa dịp đại lục khác người trước đó tìm tới thiên huyền đại lục n g ư ờ i bốn trong lúc nhất thời vô số đến từ từng t ừ cái vị diện các cường giả lòng nóng như lửa đốt hành động đứng lên bọn hắn n a o n a o xuất ra thông thần làm cho bắt đầu tìm đầu kiếm chỉ i nghe nguyễn linh đại lục phương hướng truyền đến một tiếng kinh hô phát ra tiếng người chính là một tên thần hồn cảnh cường giả giờ phút này trong tay hắn thông thần làm cho bên trên rõ ràng hiện ra dạ vũ tính danh cực kỳ vị trí phương vị mau mau hành động nếu chậm trễ một bước tên kia gọi dạ vũ người liền sẽ bị người khác vượt lên trước một bước cấp đi rồi nghe được câu nói huyễn linh đại lục mười người lập tức đuổi theo nhưng mà huyễn linh đại lục cũng không phải là một cái duy nhất tìm tới dạ vũ vị trí người theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tồn tại cường đại bắt đầu hướng phía dạ vũ bọn người vị trí tụ đến trong những người này thậm chí bao gồm thông thần trên bảng xếp hạng top m ộ ư ơ i vị diện cường giả dù sao ai có thể dẫn đầu tìm tới dạ vũ ai liền có khả năng thu hoạch được cái kia làm cho người thèm nhỏ nước dãi gấp m ư ơ i lần điểm tích lũy bán thưởng nhưng mà tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong rất nhiều người lại bởi vì quá độ hưng phấn mà không để ý đến một cái trọng yếu chi tiết dạ vũ thân phận tin tức tại thực lực một cột kia rõ ràng biết không biết hai chữ ý vị này dạ vũ chân chính thực lực thành mê không người biết được hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng cái này không thể nghi ngờ làm cho cả thế cục trở nên càng thêm khó bể phân biệt đứng lên nguyên bản nhìn như đơn giản truy đổi chiến giờ phút này lại trở thành một trận tràn ngập biến số m è o ai lại là chỗ đâu bốn tinh vũ đại lục cường giả vị trí trận danh một tên quần áo hoa lệ nam tử chính đoan ngồi ở giữa vị trí thân xác lãnh đạo đảo qua đám người hỏi các ngươi cảm thấy cái k i a tên là dạ vũ người thực lực đến cùng như thế nào thanh âm của hắn không lớn nhưng lại mang theo một loại không h i ể u ý áp để người chung quanh cũng không khỏi túi đầu không dám tùy tiện trả lời lúc này một tên khác cách a n mặc nữ tử yêu diễm tranh thủ thời gian đứng ra mặt mũi tràn đầy lịnh hót nói ra mạnh hơn dù sao cũng tuyệt đối không thể nào là vũ ca đối thủ của ngài trong miệng nàng vũ ca chính là tinh vũ đại lục người mạnh nhất long vũ mà lại long vũ đồng dạng cũng là một tên thần linh cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả đồng dạng long vũ cũng là hơn mười vạn cái vị diện bên trong duy nhất một vị thần linh cảnh cường giả tối đình chính là bởi vì hắn tồn tại tinh vũ đại lục mới có thể tại thông thần bảng cao cầm đầu vị ép tới chu thiên đại lục không ngóc đầu lên được nghe nói như thế lòng vũ khỏe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong tựa hồ đối với đáp án này rất hài lòng dạ vũ sao hy vọng ngươi có thể cho ta một chút kinh hỷ đi nếu không cái này thông thần chiến trường quá mức không thú vị lòng vũ thấp giọng n ỉ n o n trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn đứng tại bên cạnh hắn nữ tử yêu diễm khẽ nhũ mày nhẹ giọng hỏi vũ ca chúng ta không đi tìm tìm dạ vũ sao trong thanh âm của nàng mang theo một chút nghi hoặc cùng không hiểu lòng vũ khe khẽ, khẽ l nhưng mà đó cũng không phải toàn bộ chân chính khổng lồ chủ lực đội ngũ còn tại hậu phương công tử thực lực của những người này đến tuột cùng như thế nào lý ba thiên khẩn trương hỏi dạ vũ thản nhiên nói những người kia phần lớn đều ở vào thần nguyên cảnh cùng thần huấn cảnh trong đó còn có một tên thần linh cảnh cường giả nghe được thần linh cảnh ba chữ lý ba thiên không khỏi lộ ra nghi ngờ thần sắc t h ế thế dạ vũ chậm rãi giải, giải thích nói thần linh cảnh chính là thần đạo đệ tam cảnh ở đây phía trên còn có thần vương thần hoàng thần quân cùng thần đế nhưng những này đối với các ngươi mà nói quá mức xa xôi n g h e vậy lý ba thiên nhìn về phía dạ vũ trong lòng âm thầm phỏng đoán thần vương thần hoàng thần quân thần đế chẳng lẽ lại công tử là thần vương cấp bậc tồn tại cho tới nay lý ba thiên đều biết rõ dạ vũ thực lực cường đại nhưng cụ thể đạt tới loại cảnh giới nào nhưng không được mà biết nhưng từ dạ vũ vừa mới đối với thần linh cảnh khinh thường thái độ đến xem lý ba thiên suy đoán dạ vũ khả năng thấp nhất cũng là thần vương cấp bậc cường giả lòng có nghi vấn lý ba thiên tự nhiên liền thốt ra công tử chẳng lẽ lại ngài là thần vương có thể là thần quân ngay vậy dạ vũ bánh lý ba thiên nhấc mắt cho hắn một ánh mắt để chính hắn lĩnh hội lúc này một mực trầm mặc không nói tiêu vân phản bác lý lao công tử làm sao lại có người nói yếu như vậy ta đoán công tử nhất định là thần đế cường giả mà lại là thần đế đình phong liền xem như tiến vào thần giới cũng là không người có thể địch tồn tại lý ba thiên cảm giác tiêu vân nói gần nói xa tựa hồ có nâng dẫm mạnh một h i ể m nghi quay đầu liếc về phía một mặt nghiêm nghị tiêu vân thầm nghĩ trong lòng mây nhỏ con học xấu cái này đều học xong tranh thủ tình cảm m ô n g ngựa này đập hắn mặc cảm nếu tiêu vân muốn đập lý ba thiên tự nhiên cũng không cam chịu rơi vào người sau mây nhỏ con lời ấy sai rồi công tử làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là thần đế đỉnh phong đâu bởi vì cái gọi là đạo không có tật cùng bởi vậy công tử nhất định là thần đế phía trên tồn tại mặc dù lý ba thiên cũng không hiểu biết thần đế phía trên đến tột cùng ra sao cảnh giới nhưng cái này không trở ngại lý bá thiên nhất câu thần đế phía trên phá hỏng tiêu vân sau đó phải nói lời quả nhiên một câu thần đế phía trên chắn tiêu vân á khẩu không trả lời được trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì dù sao thần đế phía trên cảnh giới liền suốt đêm vũ cũng biết tiêu vân cùng lý bá thiên như thế nào lại biết đâu nhìn thấy tiêu vân một bộ ăn quả đáng giá vẻ lý bá thiên cười đại ý tiểu tử cùng lao phu so vớt mông ngựa lao phu vớt mông ngựa thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu ván này rõ ràng là lý bá thiên càng hơn một bậc tiểu học gà đấu vó mồm dạ vũ ở một bên nhìn xem không khỏi có chút mớ cười chất dạ vũ từ từ nói ta cũng không phải là trong miệng các ngươi nói tới thần vương thần hoàng thần quân hoặc là thần đế không phải thần vương không phải thần hoàng không phải thần quân càng không phải là thần đế cái kia chỉ có hai loại khả năng một loại là dạ vũ là thần linh cảnh nhưng mà cái này hiển nhiên là không thể nào dù sao đánh chết bọn hắn cũng không tin dạ vũ vẹn vẹn chỉ là một cái thần linh cảnh cái kia còn lại cuối cùng một loại khả năng dạ vũ thần đế phía trên cảnh giới công tử chẳng lẽ ngài là thần đế phía trên có đúng hay không dạ vũ cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời dù sao cảnh giới đối với dạ vũ mà nói đã đã mất đi ý nghĩa đ ề u vô địch còn nói gì cảnh giới bốn liên quan tới ta cảnh giới ta nhớ được thiên đạo trên kim bảng không phải viết rất rõ ràng sao lúc này hai người nhớ tới thiên đạo kim bảng tựa hồ có đề cập tới dạ vũ thực lực vẹn vẹn chỉ có hai chữ vô địch lúc đó tại toàn bộ thiên huyền đại lục cũng dẫn phát một trận sóng to gió lớn dù sao từ xưa đến nay lại có ai dám nói rằng chính mình vô địch đâu kết quả là liên quan tới vô địch giải thích mỗi người nói một điều trong đó nhất là làm cho người tin phục giải thích chính là bởi vì dạ vũ là thiên huyền đại lục người mạnh nhất cho nên mới sẽ bị thiên đạo mang theo vô địch xưng hảo nhưng mà đối với chuyện này dạ vũ bản nhân chưa bao giờ làm ra qua bất kỳ đáp lại nào nguyên nhân chính là như vậy mọi người đều cho là dạ vũ chấp nhận thuyết pháp này thậm chí ngay cả tiêu vân cùng lý ba thiên đều ở một mức độ nào đó tiếp nhận loại thuyết pháp này dù sao khi đó dạ vũ cùng thiên đạo đang cùng thiên đạo hống t r à không đếm x u y tới bọn hắn tự nhiên cũng không cùng bọn hắn giải thích vô địch hai chữ này vốn là dạ vũ chính mình thêm không cần giải thích đây là sự thật như sắt thép sự thật đám người không tin hắn cũng không có cách nào a lúc này lý ba thiên trong não linh quang l ó e lên chẳng lẽ thần đế phía trên cảnh giới là vô địch cảnh vô địch cảnh cái tên này thật bà khí tùy theo lý ba thiên trên khuôn mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc phản phất phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật không kịp chờ đợi muốn cùng mọi người chia sẻ phần này vui sướng công tử ta hiểu được thần đế cảnh phía trên cảnh giới gọi là vô địch cảnh mà ngài chính là vị kia vô địch cảnh cường giả lý ba thiên kích động hô trong mắt l ó ẽ ra sùng kính cùng khâm phục quan mang ngay vậy đám người giống dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem lý ba thiên vô địch cảnh dùng đầu ngón chân muốn đều khó có khả năng sẽ có loại cảnh giới này dạ vũ vô vũ lý bá thiên b ạ vai t r i n h trọng nói bá thiên a ta hiện tại phong ngươi làm ta tọa hạ đại ngốc không thể không nói lý bá thiên mạch não trong đêm vũ đều có chút bội phục vô địch cảnh đây là gì cảnh giới nghĩ hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác chưa từng nghe nói qua cảnh giới c ỡ này nếu quả như thật có cái này nhất định là thuộc về hắn một người cảnh giới dù sao vô địch là duy nhất sau đó dạ vũ vừa nhìn về phía tiêu vân mây nhỏ con ngươi là nhị ngốc ngay vậy tiêu vân chừng t ó mắt hắn có thể không hề nói gì làm sao còn đến thiên hắn một cái đại ngốc một cái nhịn ngốc ách bốn sở dĩ như vậy là bởi vì dạ vũ cảm thấy một đoàn người muốn chỉnh chỉnh tê đủ nếu lý ba thiên đã c o i đại ngốc x ư n g h à o vậy hắn tự nhiên không có khả năng bạc đ i tiêu vân dứt khoát cho hắn một cái nhịn ngốc x ư n g h à o một bên giang hàn cùng giang dương nghe được dạ vũ ba người bọn họ nói chuyện sau hai người không gì sánh được ăn ý trốn ở trong góc b ả vai một đứng thẳng một đứng thẳng thỉnh thoảng phát ra trận trận không đè nén được tiếng cười đây hết thảy đều bị dạ vũ nhìn ở trong mắt thật vất vả ngưng cười âm thanh giang hàn cùng giang dương xoe người lại lại phát hiện dạ vũ chẳ trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu h chính cười híp mắt nhìn xem bọn hắn hai người lập tức có chút xấu hổ trên mặt lộ ra một k i a không được tự nhiên t h ầ n sắc giang hàn gãi đầu một cái cười khăn nói tiền bối chúng ta dạ vũ nhịn không được t r e o chọc nói a chẳng lẽ lại hai người các ngươi cũng muốn làm ba ốc bốn ốc trong lúc nhất thời mọi người đều cười ra tiếng lúc này nơi đây tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ không thấy chút nào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt khẩn trương cảm giác một trận hoan thanh thiếu n ữ đằng sau đội năm đến từ vị diện khác biệt nhân mã không hẹn mà cùng chạy tới nơi này căn cứ thông thần làm cho tin tức biểu hiện năm đội này nhân mã phân biệt đến từ thánh viên đại lục liệt dương đại lục huyền thủy đại lục cựu lê đại lục cùng thanh vân đại lục đội năm nhân mã cộng lại không sai biệt l ắ m có hơn trăm người đều không ngoại lệ đều là thần cảnh phía trên cường giả trong đó thần hồn cảnh càng là chiếm cứ đại đa số cái này cũng không kỳ quái dù sao có thể chen vào thông thần bảng vị diện đều có được cường đại nội t ì n h nó vị diện cường giả thực lực lại thế nào có thể sẽ yếu đâu cái này ngũ đại vị diện thực lực xa không phải trước đó linh mục đại lục cùng cốt linh đại lục có khả năng bằng được có thể nói hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc giờ phút này ngũ đại đội ngũ phân biệt rõ ràng ẩn ẩn để lộ ra rằng có chi ý bầu không khí cũng biến thành hơi khẩn trương lên năm lúc này chỉ nghe thánh v i ê m đại lục một phương có người cao giọng hô những người này là chúng ta thánh v i ê m đại lục phát hiện trước lẽ ra về chúng ta tất cả nhưng mà lời còn chưa dứt liền lập tức bị liệt dương đại lục một phương phản bác ngươi nói là ngươi liền là của ngươi a ta còn nói là chúng ta liệt dương đại lục tới trước nơi này những người này quyền xử trí hẳn là giao cho chúng ta n ữ khí đồng dạng kiên định lại không hề nhượng bộ chút nào trong lúc nhất thời song phương đối trọi gây gắt không ai nhường ai tràng diện trở nên càng phát ra hỗn loạn lên bốn hai phe này nhân mã không để ý chút nào cùng đứng tại cách đó không xa dạ vũ bọn người tựa như dạ vũ năm người đã là bọn h ắ n vật trong bàn tay cùng lúc đó huyền thủy đại lục cùng thanh vân đại lục cũng đồng dạng gia nhập tranh đoạt dạ vũ miệng lưỡi chi chiến bên trong chỉ có cựu lê đại lục một đoàn người từ đầu đến cuối trầm mặc không nói nguyên nhân rất đơn giản trong đội ngũ của bọn họ ẩn giấu đi một vị thần bí mà cường đại thần linh cành c ư ờ g i ả tại vị này đại nhân không có phát biểu trước đó những người khác là không dám có chỗ biểu thị giờ phút này vị kia đến từ cựu lê đại lục thần linh cảnh cường giả ánh mắt rơi vào dạ vũ trên thân cẩn thận đánh giá một phen trải qua ngắn mùi quan sát sau hắn thật sâu thở dài nhẹ nhàng nói ra đi thôi chúng ta đi những địa phương khác người phía dưới bọn họ tựa hồ đối với quyết định của hắn cảm thấy hoang mang cùng không hiểu có người lo lắng hô thế nhưng là đại nhân nhưng mà lời còn chưa dứt liền bị thần linh cảnh cường giả ánh mắt lạnh như băng kia đánh gãy cái nhìn kia phản phát tẩn chứa vô tận uy nghiêm để cho người ta không khỏi lòng sinh sợ vừa mới người mở miệng cùng im bặt mà rừng tiếp lấy Vị này cựu lê đại lục, lục t đây là ý gì lúc này đi đây là ý gì chẳng lẽ lại là sợ mặc kệ nó cựu lê đại lục người đi liền thiếu đi một cái vị diện cùng chúng ta kiếm một chiến tranh không sai cái này năm cái bánh trái thơm ngon bốn người chúng ta người phân cựu lê đại lục nhân mã vừa đi còn lại đám người liền lập tức mặt trận thống nhất thương lượng lên phân phối kế sách vừa mới bốn người bọn họ vị diện sở dĩ dừng lại tại miệng chi tranh mà chậm chạp chưa từng xuất thủ nó nguyên nhân chính là cựu lê đại lục tên kia thần linh cảnh cường giả uy hiếp quá lớn một tên thần linh cảnh gia nhập cục diện liền sẽ hiện ra thiên về một bên xu thế dưới loại tình huống này cái này năm cái bánh trái thơm ngon tự nhiên không có quan hệ gì với bọn họ nếu không quan hệ vậy bọn hắn chỉ cần bàn quan tùy thời mà động dù sao đã có không ít vị diện cường giả đã hướng phía bên này chạy đến đục nước béo cỏ mới là lựa chọn tốt nhất nhưng mà tình huống bây giờ có biến cựu lê đại lục người đi vậy bọn hắn cũng nhất định phải cải biến kế hoạch bằng tốc độ nhanh nhất tương giả vũ bọn người đánh giết sau đó bỏ trốn mất dạng trước hết giết cái k i a gọi giả vũ Thánh thần một thủ. liệt thủy thanh thần hồn cảnh định phong chỗ miệng nói viêm đại mở lục cùng cảnh Ngay dương Bốn người một thanh s í c h h ồ n g sắc trường đao thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn chưa rót vào thần nguyên lại phóng thích ra làm cho người kinh hãi nóng dực thấy thế mặt khác tam đại vị diện cường giả cũng đồng thời lộ ra ngay vũ khí của mình có là c h i ế n phủ có trường thương có là đoàn kiếm tuy theo vẹn vẹn một cái trước mắt tứ đ ạ i thân ảnh từ khác nhau phương hướng hướng về dạ vũ phương hướng đâm mà đến nhưng mà dạ vũ sắc mặt vẫn như c ũ là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh liên s u ố t đêm vũ bên người bốn người cũng không có biểu hiện ra một tơ một hào bối rối một mặt này để bốn người này trong lòng xích chặt bốn người trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý tưởng giống nhau có bẫy nhưng mà bốn người đã đâm đến dạ vũ trước mặt không bay đầu lại nữa đường chỉ gặp dạ vũ chậm rãi đưa tay giờ k h ắ c này thiên địa phản phất dừng lại bình thường bốn người tại khoảng cách dạ vũ không đến m ộ ư ơ i tấc phương hướng ngừng lại đây là thánh viêm đại lục gã cường giả kia lên tiếng kinh hô nhưng mà theo phanh một tiếng vang lên bốn người liền hóa thành một đạo huyết vụ tan đi trong trời đất tùy theo dạ vũ vừa nhìn về phía xa xa một đ o à n người vẹn vẹn một ánh mắt những người kia thân thể trong nháy mắt nổ tung huyết vụ bay từ tung thấy cảnh này lý ba thiên cùng tiêu vân không khỏi cảm t h ắ n nói Công tùy ử thực lực hoàn toàn như trước đây cường đại, xuất thủ toàn trước tay tán, từ trước tới giờ không sẽ dây dưa dài dòng. Chỉ một lát sau, vô tận huyết vụ liền hòa tan vào bên trong hoàn như hoàn như chém hồn phi phép không Chỉ hòa lực cường cũng là liền vào gàng, dài gọn xuống, dòng. bên dưa đây đại, đây dây giờ sau, dơ vô sẽ vụ v n n g giới thế à theo u y t dạ vũ ánh mắt hướng phía phương đông ném đi nhưng rất nhanh liền lại thu hồi lại giờ phút này tại phía đông cách đó không xa một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong cựu lê đại lục vị tia thần linh cảnh cường g i ả chính kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nguyên nhân không gì khác bởi vì vừa mới hắn cảm nhận được rõ ràng dạ vũ tựa hồ đã, đã nhận ra bọn hắn tồn tại vừa rồi cái kia nhìn liếc qua một chút h i ệ n nhiên chính là đối với hắn phát ra cảnh cáo vị này thần linh cảnh cường giả trong lòng âm thầm không ngừng t ê u khổ hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cẩn thận như vậy cẩn thận lại còn là bị dạ vũ phát hiện phải biết lấy thực lực của hắn cùng ẩn nấp thủ đoạn cho dù là cùng cảnh giới cao thủ muốn phát giác được khí tức của hắn đều cũng không phải là chuyện dễ nhưng bây giờ dạ vũ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền để hắn như ngồi bàn trông cái này khiến hắn ý thức đến dạ vũ thực lực vượt xa dự liệu của hắn chí ít vừa mới dạ vũ cái kia quỷ thần khó lường một tay hắn biết rõ chính mình ngăn không được giờ phút này hắn không gì sánh được may mắn. may mắn chính mình mang theo cựu lê đại lục người rời đi nếu không liền sẽ giống mặt khác tứ đại vị diện cường giảm một dạng hóa thành huyết vụ đồng thời hắn lại vì chính mình ôm bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ý nghĩ nghĩ mà sợ may mắn dạ vũ không có để hắn vào trong mắt không phải vậy hắn hôm nay sợ là t hai kiếp khó thoát Trưng tiếp Trưng tiếp Thông thần làm cho bên trên số lượng từ 126 đã tăng tới 275 trong nháy mắt tăng rất đưa đưa lượng người liên ăn. liên ăn. bên nháy lên gấp đôi nhiều những người này vẫn gấp làm đôi đồ đồ đã đ cho số thiên huyền đại lục tại thông thần trên bảng xếp hạng cũng nhảy lên lên cao đến năm trăm bảy mươi mốt tên thánh viêm đại lục liệt dương đại lục huyền thủy đại lục cùng thanh vân đại lục danh tự cũng từ thông thần bảng biến mất biến hóa này tự nhiên bị một đám cường giả chú ý tới thiên huyền đại lục cũng không phải là trong tưởng tượng không chịu nổi như vậy tối thiểu vẫn có chút bản lãnh không sai b à n g không thì cũng không có khả năng phản s á thánh t viêm đại lục liệt dương đại lục huyền thủy đại lục cùng thanh vân đại lục đám người kia X như g đang u y ê n bản t e o đảo dạ chạy vũ bên này chạy nhanh đến đông đảo thân ảnh nhận đ ợ chợt c tức lúc bước. tin trong bất biết, Thánh Phải dừng sau, vậy i Đại Lục, Liệt、Dương、Đại Lục, Huyền Thủy Đại ê m Lục, Lục, Lục cùng Thủy Thanh Dương Huyền Vân chí còn n、so、ra kem cái này 4 cái vị diện đâu. Như vậy, những vị diện này bên trong người mạnh nhất thực lực tự nhiên cũng sẽ không đạt tới thần hồn cảnh định phong Dưới loại tiếp là mạch tình tục một huống này, bọn hắn nếu là tiếp tục một mạch sông về những cái kia ngay cả thần hồn cảnh cường giả tối đỉnh đều không có vị diện cấp tốc thối lui toi công bận rộn một trận ai người rời đi đều liên tục thở dài nguyên bản bọn hắn coi là thiên huyền đại lục xếp hạng tại chín trăm tên có hơn chính là một cái cực kỳ nhỏ yếu vị diện không nghĩ tới nó vị diện cường giả vậy mà cường đại như thế trung quy là bọn hắn nhìn lầm mà một chút cường đại vị diện giờ phút này cũng có chút tiến thối lương nan dù sao mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng dạ vũ có thể trong thời gian ngắn như vậy chấm giết hắn thực lực ít nhất là thần hồn cảnh đình phong có thể là thần linh cảnh cường giả vậy phần đến tột cùng tại thần linh cảnh đi bao x không người biết được bởi vậy chuyến này có lẽ mười phần nguy hiểm cần phải có người thăm dò ra dạ vũ thực lực nhưng mà loại này thăm dò là cực kỳ nguy hiểm rất có thể mệnh tăng hoàn t u y ệ n dưới loại tình huống này đại đa số người cũng không nguyện ý trở thành người mở đường bọn hắn càng muốn ở một bên bàn g quan ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng luôn có chút người gần lớn ỉ vào chính mình có thực lực coi trời bằng vung chi phong đại lục chính là một trong số đó sở dĩ như vậy tự tin là bởi vì nó vị diện người mạnh nhất chính là thần linh cảnh lục giai cường giả thực lực như vậy cho dù là tại cường giả đông đảo thông thần chiến trường cũng xếp hàng đầu nhưng mà sau một khắc chỉ phong đại lục danh tự từ thông thần trên bảng biến mất điều này có ý vị gì mang ý nghĩa chỉ phong đại lục toàn quân bị diệt ba bốn trong lúc nhất thời các đại vị diện một mảnh xôn sao trời ạ thiên huyền đại lục dĩ nhiên cường đại như thế đây chính là chỉ phong đại lục a tại thông thần trên bảng xếp hạng cao tới một trăm hai mươi chín vị cường đại vị diện vậy mà toàn quân bị diệt ngay cả thần linh cảnh lục giai cường g i ả tuyệt thế đều không thể cầm xuống thiên huyền đại lục chẳng lẽ nói thiên huyền đại lục có thần linh cảnh thất giai tồn tại sao thần linh cảnh thất giai đây chính là thần linh cảnh hậu kỳ cảnh giới phóng nhãn toàn bộ thông thần chiến trường cường giả như vậy chỉ sợ cũng không cao hơn trăm người nói một cách khác chỉ cần có được thần linh cảnh thất giai cường giả chấn giữ vị diện nhất định có thể đưa thân thông thần chiến trường trăm người đứng đầu hàng ngũ năm tinh vũ đại lục nơi long quân một tòa to lớn trong danh o trướng long vũ đứng chắp tay hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt mặt k i a thông thần bảng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trường có chút ý tứ hắn nhẹ giọng nghĩ non phảng phất tại nói một mình bình thường nhưng ánh mắt lại loe ra một loại khó nói nên lời quang mang thiên huyền đại lục long vũ tự lẩm bẩm trong giọng nói mang theo một tia cảm khái cùng tán thưởng không hổ là thái thượng có hương quả nhiên không t Thái thượng đã chết, thiên huyền đại lục chỉ tức h t à, á bốn long vũ đột nhiên ngửa đầu cười ha hạ tiếng cười như sấm bên hai tại toàn bộ trong danh mặt h ư ớ n g quanh quẩn không nớt lần này thiên huyền đại lục nhất định từ đây biến mất tại vùng vũ trụ này bốn long vũ đại nhân đây là thế nào như thế nào đột nhiên như vậy điên cuồng ai biết được bình thường liền hỉ nộ vô thường đột nhiên nổi điên cũng là bình thường nợ doanh bên ngoài hai tên thần linh cảnh cường giả đang đứng ở ngoài cửa xì xào bàn tán nguyên bản hai người này là định cho long vũ báo cáo thiên huyền đại lục tình huống không nghĩ tới lại đụng phải long vũ tại n ổ i điên trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong đành phải đứng tại nợ doanh bên ngoài chờ đợi long vũ n ổ i điên kết thúc nhưng mà hai người không nghĩ tới lần này long vũ nổi điên thời gian vậy mà đặc biệt dài hai người đợi trái đ ợ i phải nợ trong doanh cái kêu đạo điên cùng tiếng cười thật lâu không tiêu tan đủ kiểu không trốn n ư ơ n tựa hai người đành phải nói đến thì thầm nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp hai đạo phong nhận từ nợ trong doanh bay ra không bao lâu một tên khác thần linh cảnh cường giả đi tới nợ doanh bên ngoài thấy được trên mặt đất đã phát lệnh hai bộ thi thể trong lúc nhất thời ngu nợ g tại nguyên chỗ dù sao từ tử vong địa điểm phán đoán liền xem như đồ đần cũng biết hai người chết bởi người nào chi thủ nhưng mà tên này thần linh cảnh cường giả lại hoàn mỹ là hai người hài điếu đứng tại nợ doanh bên ngoài cao giọng nói long vũ đại nhân thuộc hạ mạc sơn có việc cầu kiến nhưng mà nợ trong doanh trại lại thật lâu không thấy đáp lại đang lúc mạc sơn coi là long vũ không muốn thấy mình lúc nợ trong doanh trại long vũ lên tiếng tiến mạc sơn quỳ trên mặt đất hướng long vũ đi ba q u ỷ chín lệ đại lễ đây là tinh vũ đại lục quy củ phạm tinh vũ đại lục sinh linh đều là long vũ người hầu gặp chi đều là muốn đi ba q u ỷ chín lệ đại lễ như vậy làm nhục tôn nghiêm hành vi có người ý đồ phản kháng qua nhưng không có chỗ nào mà không phải là lây cuối cùng đều là thất bại trong đó làm người khác chú ý nhất không ai qua được một tên lặng lẽ tu luyện tới thần linh cảnh cựu giai cường giả nguyên lai tưởng rằng cảnh giới của hắn cùng long vũ tương đương có thể dẫn đầu vô số người ủng hộ lật đổ long vũ tàn bạo thống trị nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là long vũ vẹn vẹn chỉ vươn một ngón tay tên tia thần linh cảnh cựu giai cường giả liền trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân tử hồn d i ệ t đến tận đây đằng sau toàn bộ tinh vũ đại lục không người còn dám phản kháng long vũ thống trị chương hai trăm long vũ đế quân xuất, xuất thủ nói long vũ con mắt chăm chú tập trung vào phía dưới hai đầu gối quỳ xuống đất mạc sơn trong miệm phát ra một đạo trầm thấp mà uy nghiêm mười phần thanh âm mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một chữ nhưng lại phán phất tẩn chứa vô tận u y áp để cho người ta không rét mà run lớn đại nhân chu thiên đại lục bên kia có biến m ặ c sơn cúi đầu căn bản không dám cùng long vũ đối mặt nơm nớp lo sợ mở miệng nói ngay vậy long vũ trên mặt toát ra một tia có chút hăng hái dáng t ư ơ i cười nhẹ g i ọ n g cười nói tiếp tục chu thiên đại lục đế côn giống như đã làm tốt nhìn trời huyền đại lục phát động công kích chuẩn bị m ặ c sơn một mực cung kính hồi bậm đạo long vũ k h é cười một tiếng ngữ khí bình tĩnh đ ế làm cho người nghe không ra chút nào tâm tình chậm trần đã không có vui sướng cũng không có bi thương chỉ có một loại để cho người ta khó mà nắm lấy thâm trầm. đế côn ngươi trung quy là đã đợi không kịp tuy theo long vũ chậm rãi chống lên chính mình hơi có vẻ lười biếng thân thể không nhanh không chậm nói ra nếu đế côn đã hành động vậy chúng ta cũng không thể rơi vào người sau đi thôi đem tin tức này truyền đạt cho những người khác nói cho bọn hắn là thời điểm khởi hành nói xong long vũ thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy chỉ để lại mạc sơn một thân một mình quỷ ở nơi đó trong lòng âm thầm thở dài một hơi năm lại tới một cái chịu chết dạ vũ lần nữa tiện tay chụp chết mấy cái không biết tự lượng sức mình đến đây khiêu khích người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tại thần linh cảnh hậu kỳ cường giả đây đã là đợt thứ năm những người này phảng phất là điên quân bình thường cũng không nhìn một chút tình huống liền coi chính mình vẫn được mà ở dạ vũ thủ hạ lại sống không qua ba giây đồng hồ liền tịt ngòi may mắn có công tử tại lý ba thiên tâm có sợ hai cảm thán vận may của mình trong lòng âm thầm may mắn chính mình sớm liền theo đuổi dạ vũ nếu không đối mặt nguy hiểm như thế thông thần chiến trường chỉ sợ ngay cả một khắc đồng hồ đều khó mà còn sống tất nhiên sẽ thảm tạo độ tử suy nghĩ đến tận đây lý ba thiên không khỏi thuận miệng hỏi không biết những người khác tình huống như thế nào rõ ràng lần này tiến vào thông thần chiến trường cũng không phải là chỉ có mấy người bọn họ dù sao cái kêu đạo cánh cửa ả o ảnh cũng không phải là chỉ là bọn hắn mà hiện mà là xuất hiện tại tất cả võ đế trở lên cường g i ả trước mặt cho nên lý ba thiên phỏng đoán nên có chí ít một nửa người đã bước vào thông thần chiến trường giang hàn cùng giang dương chính là chứng cứ rõ ràng nhưng mà cũng không phải là mỗi người đều có thể giống giang hàn cùng giang dương như vậy may mắn có thể tại thời khắc mấu chốt gặp được dạ vũ có lẽ đã có bộ phận võ đế tại vừa tiến vào thông thần chiến trường trong nháy mắt liền m ệ n h tăng tạ i yêu thú miệng như gặp nhau liền xuất thủ tương trợ dạ vũ ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ cùng là thiên huyền đại lục người nếu như gặp được người khác thân hãm hiền cảnh hắn tự sẽ không chút do dự làm việc thủ nhưng nếu là vô duyên gặp nhau thì là coi là chuyện k h ắ t năm giờ phút này tại một chỗ thấp bé gò núi tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục nhân mã gặp nhau hai phe nhân mã gặp nhau tất nhiên là dương cung bạc kiếm dù sao bọn hắn một cái thông thần bảng thứ nhất một cái là thông thần bảng thứ hai cạnh tranh kịch liệt long vũ nhìn thấy đế côn phản phất gặp được nhiều năm không thấy h ả o hữu đế côn lao đệ t h ư a k i ự u không thấy rất là tưởng niệm đế côn cười lạnh một tiếng trên mặt đều là khinh thường lập tức rêu cận nói long vũ thu hồi ngươi giả mù xa mưa tư thái ngươi là hạng người gì lao tử lại quá là rõ ràng. nghe đến mấy câu này long vũ cũng không giận ngược lại chơi đ ù a đế côn ngươi hay là ngươi hay là ta chán ghét dám vẻ cũng vậy đế côn không khách khí chút nào phản kích đạo nói đến thế thôi long vũ cũng không tiếp tục tại trên cái đề tài này dây dưa tiếp ngược lại lời nói xoay chuyển nói ra cái kia dạ vũ tựa hồ có năm đó người kia phong thai à. nghe vậy đế côn lại là hừ lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường dạ vũ hắn cũng xứng hắn cùng năm đó người kia so sánh có thể kém đến quá xa đế côn ngươi tựa hồ có chút khinh địch long vũ mỉm cười nhắc nhở nhưng mà đế côn lại càng là khinh thường hắn căn bản không xứng trở thành địch nhân của ta chẳng qua là một cái hơi lớn một điểm sâu k i ế n thôi đế côn trong ánh mắt để lộ ra một loại bẩm sinh miệt thị phản phất dạ vũ trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới thấy thế long vũ lắc đầu cũng không nhiều lời hai người ngươi một lời ta một câu rất là hài hòa rất có một bộ quen biết nhiều năm bộ dáng để hai phe nhân mã hai mặt nhìn nhau đối với trong miệng hai người người kia đám người càng là không hiểu ra sao Hiện nhiên, liên quan tới thái sơ thân phận, liên tới quan sơ hai người chưa bao giờ đem nó vị diện người coi là người một nhà cùng long vũ một dạng đế côn đồng dạng là chu thiên đại lục người mạnh nhất thần linh cảnh bắt d a i cường giả chu thiên đại lục tất cả mọi người là đế côn người hầu nhìn thấy đế côn đều muốn đi ba quỷ chín lệ đại lễ mà lại đế côn so long vũ càng thêm tàn bạo động một chút lại tàn sát chu thiên đại lục sinh linh t r e o đến toàn bộ chu thiên đại lục á n giận nổi lên một phía nhưng lại trở ngại đế côn thực lực đắng người ngay cả tức giận cũng không dám biểu hiện chỉ có thể cắn răng đem một lời hận ý nuốt vào n ă chưa tới một canh giờ hai người liền mượn nhờ thông thần lệnh tìm được giả vũ nhưng cùng nói là bọn hắn t chẳng nói là dạ vũ bọn người căn bản liền không có xê dịch qua địa phương một mực tại nguyên địa ôm cây lợi thỏ giống như trở lấy đám người chủ động đến đây p h a quán long vũ khỏe môi n ế t lên một vòng giống như cười mà không phải cười đổ cong ánh mắt hài hước nhìn về phía đế côn nói đế côn à, nếu không ngươi lên trước đế côn hiểu rất rõ long vũ mỗi lần nhìn thấy đối phương lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm liền mang ý nghĩa trong bụng hắn khẳng định lại đang đánh cái gì chủ ý xấu nhưng mà đế côn đối với cái này căn bản không thèm để ý dù sao hắn hôm nay mục đích tới nơi này chỉ có một cái chính là đem dạ vũ con kiến cọ này được h ế t một cái thuần thân đế côn giống như quỷ mị. lúc h này tức dạ vũ ngay i tại phối hợp thịt nướng tựa như căn bản không có nhìn thấy đế côn đến càng không có nghe được đế côn phách lối phát biểu khối thịt nướng này t ự a hồ khét mây nhỏ con cho ngươi ăn dạ vũ tiện tay đem nướng cháy thịt nhét vào tiêu vân trong tay lại lần nữa cầm lấy bên cạnh một khối thịt nướng phối hợp bắt đầu nướng không nhìn c h â n trùi không nhìn cái này khiến từ trước đến nay không ai bị nổi đế côn làm sao có thể chịu đ ư ợ c tại trong tự điện của hắn cùng là dành riêng cho hắn tuyệt không cho phép có người so với hắn cuồng hơn t u y theo đế côn tức giận một trưởng q u ố gia như muốn đem năm người triệt để gạt bỏ nhưng mà đế côn nén giận đánh ra một trâu đất xuống biển bình thường không có gây nên mảy may vận sóng dạ vũ y nguyên ngồi tại nguyên chỗ thản nhiên tự đắc lật qua lại trong tay thịt nướng ân phần này tựa hồ nướng đến vừa đúng đâu mây nhỏ con đem bên cạnh mối lấy ra được rồi dạ vũ một bên nướng thịt một bên tiếp nhận tiêu vân đưa tới mối tinh thuận tay mở cái nắp h ư ớ n g nướng xong trên miếng thịt đều đều gắn một chút nhẹ nhàng cắn xuống một mụ nhỏ dạ vũ lộ ra nụ cười hài lòng từ đ ấ y lòng tán thẳng nói không sai hương vị thật tốt quả nhiên cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường cần áp dụng cực kỳ đơn giản nấu nướng phương thức các ngươi thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian động thủ c h ậ m một chút nữa coi như ngay cả cặn cũng không còn lạ ngay vậy bốn người như ở trong ngộng mới tỉnh nhao n h a u bắt đầu động thủ nướng còn lại t h ị tươi t từ đầu đến cuối dạ vũ bọn người phản phất đem đế côn bọn người như không có gì hoàn toàn không có đem hắn coi đó là vấn đề đế côn lại một lần bị không để ý tới hơn nữa còn là bắt nguồn từ cùng làm ộ t người tối thiểu cái kia bốn cái so sâu kiến còn nhỏ yếu ra hỏa chí ít còn có ý vô ý bánh hắn hai mắt chỉ có dạ vũ từ đầu tới đồi không nhìn hắn rất tốt rất tốt rất tốt đế côn liên tục nói ba cái rất tốt có thể nghĩ hắn đã phẫn nộ tới cực điểm vừa dứt lời đế côn quanh thân tinh quang nói lên một phương m à u làm cờ sĩ xuất hiện tại bên người cao trừng tam thước cùng đế côn t ề bình cờ sĩ bốn phía p h n g phất quanh quần lấy vô số ngôi sao chưa rót vào nửa phần lực lượng lại phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp tinh thần kỳ xem ra đế côn lần này là thật nổi giận long vũ thấp giọng nói tinh thần kỳ vừa ra chu thiên đại lục trên mặt mọi người đều là vẻ kinh ngạc tinh thần kỳ đế côn đại nhân tế ra tinh thần kỳ chơi ạ cái kêu mấy cái sâu kiến vậy mà để đế côn đại nhân vận dụng tinh thần kỳ cho dù chết cũng là một loại vinh quang không sai thiện nghi bọn hắn tinh thần kỳ huy danh quá thịnh, quá động i k h nguyên bản nó quanh thân hư hạo tinh thần dần, dần dần có thực thể ngay sau đó một viên tre khuất bầu trời hỏa cầu xuất hiện tại đế côn sau lưng bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao đến mức đám người không thể không lùi đến phương xa tùy theo đế côn một chỉ rơi xuống che khuất bầu trời hỏa cầu cực tốc rơi xuống trong nháy mắt đem mảnh khu vực này nuốt hết vê anh nộ vang phương viên trăm dặm đều hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa cường đại như thế bi lực trừ long vũ bên ngoài mọi người tại đây đều trận mắt hốc mồm n g ư y i lai、like, đây chính là đế côn thực lực sao những người này đã chết rồi sao đó còn cần phải nói tinh thần kỳ vừa ra người nào có thể cản ta đoán chừng cái tia năm cái sâu k i ế n hiện tại cũng đã hóa thành cho bửa rồi không hổ là đế côn đại nhân như vậy vĩ lực làm cho người r u n động trong lúc nhất thời chu thiên đại lục một phương đều là đối với đế côn thổi phồng nhưng mà duy chỉ có ở vào biển lửa phụ cận đế côn lúc này lại là chân mày n í u chặt bởi vì cháy hừng hực hỏa diễm đến bây giờ còn chưa tắt theo đạo lý những ngọn lửa này là tinh thần kỳ lực lượng thể hiện hỏa diễm phần diện địch nhân đằng sau thuộc về tinh thần n g kỳ lực lượng liền sẽ lần nữa trở lại tinh thần kỳ nhưng mà lửa cháy hừng hực thiêu đốt đã tiếp tục quá lâu cái này cũng không bình thường đế côn dị thường cử động tự nhiên bị đám người thu hết vào mắt đế côn đại nhân đây là thế nào vì sao vẫn đứng tại nguyên chỗ mọi người tại đây đều mặt mũi tràn đầy hoang mang không rõ đế côn vì sao như vậy lúc này long vũ nhìn xem hành vi dị thường đế côn một cái suy đoán lớn mật hiện lên ở trong óc của hắn tùy theo long vũ một cái thuấn thân đi tới đế côn bên người ngựa khí không gì sánh được chắc chắn cái này mấy cái sâu kiến còn sống ngay vậy đế côn ngu ngơ chỉ chốc lát lực lượng tự a hồ có chút không đủ có lẽ vậy đế côn phản ứng đã nói cho long vũ đáp án bách tốc c h i trùng chết cũng không hàng long vũ trên khuôn mặt hiện ra tức giận không có khả năng cưỡng ép triệt hồi mảnh biển lửa này sao đáp án này ngươi hẳn là rõ ràng biển lửa không dứt mang ý nghĩa giả vũ bọn người chưa chết ngay tại long vũ ý đồ lửa cháy hừng hực thiêu đốt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán thấy thế đế côn quét qua trên mặt khói mù cười ha h a ta liền biết không ai có thể tại tinh thần ngự kỳ trong công kích sống sót loại tình huống này đối với đế côn mà nói là kết quả tốt nhất đối với long vũ mà nói cũng giống như thế hỏa diễm tiêu tán long vũ trên khuôn mặt cũng hiện ra một tia ý mừng nhưng mà sau một khắc một thanh â m tự mình hại mình tồn trong hỏa diễm vang lên n g ư ờ i xác định theo biển lửa tán đi dạ vũ năm người thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người năm người vẫn tại thành thơi thành thơi thì nướng ngay cả một mảnh góc áo cũng không từng hư hao tựa như trước đó táng thân b i ể n lửa người không phải bọn hắn làm sao có thể đế côn nhìn chằm c h ạ p dạ vũ trên mặt viết đầy kinh ngạc long vũ cũng giống như vậy bởi vì hắn hết sức rõ ràng tinh thần kỳ lực lượng tại đế côn toàn lực thôi động bên dưới liền ngay cả hắn đều không có niềm tin tuyệt đối tại tinh thần kỳ công kích đến sống sót lúc này long vũ không thể không nhìn thẳng vào trước mắt dạ vũ là đế côn đại nhân đối với cái kia mấy cái sâu kiến hạ thủ lưu tình sao chẳng lẽ ngay cả tinh thần kỳ đều không đối phó được những sâu kiến này đi không có khả năng đế côn đại nhân đánh đâu thằng đó tinh thần kỳ từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi nhất định là đế côn đại nhân hạ thủ lưu t ì n h chu thiên đại lục những người này tuyệt đại đa số là đế côn chó săn đem đế côn p h ụ g làm truyền kỳ một dạng tồn tại bởi vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng bật hết hỏa lực đế côn không làm gì được dạ vũ đối mặt đế côn nghi vấn dạ vũ chỉ cấp ra bốn chữ ngươi quá yếu ngươi quá yếu ngươi quá yếu bốn chữ này hung hăng quất roi lấy đế côn đạo tâm nhưng mà không đợi đế côn lên tiếng trong đám người liền có người vọt lên sâu kiến dám đối với đế côn đại nhân bất kính chết để hắn không nghe được nửa điểm đối với đế côn thực lực phủ định nhưng mà chân chính sâu kiến lại là chính hắn dạ vũ cũng chưa hề đụng tới chỉ gặp đế côn tín đồ c u n g nhiệt trong nháy mắt nổ tung huyết vụ đầy trời một tên thần linh cảnh lục giai cường giả chết từ đầu đến cuối không người nhìn thấy dạ vũ xuất thủ điểm này long vũ cùng đế côn có thể nhất chứng minh bởi vì dạ vũ khí tức từ đầu đến cuối cũng không lưu động nhưng này tên thần linh cảnh lục giai cường giả chết đây là không thể phản bác sự thật nếu không phải dạ vũ cách làm cái kia lại sẽ là người nào cách làm chẳng lẽ lại hay là người kia tự bạo sau đó giá h o ạ cho dạ vũ chương hai trăm linh hai bách thần đại trận chương hai trăm linh hai bách thần đại trận là ngươi mặc dù không có trực tiếp chứng cứ nhưng là đế quân ngự a khí lại là không gì sánh được chắc chắn nhưng mà dạ vũ cũng không trả lời hắn chỉ là hết sức chuyên chú thì nướng lúc này liền ngay cả long vũ cũng ngồi không yên ánh mắt rơi vào dạ vũ trên thân tràn đầy xem kỳ ý vị ngươi đến cùng là ai dạ vũ dương m ắ t mắt thản nhiên nói đi không đổi danh ngồi không đổi họ dạ vũ nhưng mà long vũ cùng đế quân đối với dạ vũ trả lời cũng không mua c h ư n g hai người chăm miệ một lời ngươi là thái sơ thái sơ lại là một cái tên xa lạ chẳng lẽ lại hắn cùng trời huyền đại lục bị nhằm vào có quan hệ dạ vũ nội tâm phỏng đoán nhưng mà dạ vũ trần mặc tại long vũ cùng đế q u â n lý giải bên trong lại là đại biểu ngầm thừa nhận thái sơ quả nhiên là ngươi bách t ú c chi trùng chết cũng không hàng năm đó chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy không nghĩ tới ngươi còn có thể ngóc đầu trở lại chúng ta là sẽ không cho ngươi cơ hội long vũ đế q u â n lướt nhau nhẹ gật đầu thái sơ cường đại hai người so với ai khác đều rõ ràng dù cho cho tới bây giờ hai người từ đầu đến cuối thấy không rõ thái sơ chân chính thực lực nhưng lại biết được thái sơ cũng không phải là hai người bọn họ có thể chiến thắng dù sao đã từng thái sơ thế nhưng là có thể vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới lấy thần linh thân thể chém ngược thần vương sao mà cường thế bởi vậy bọn hắn tuyệt đối không phải thái sơ đối thủ may mà bọn hắn bô cục nhiều năm như vậy cũng có lưu chuẩn bị ở sau long vũ cùng đế côn hai người đồng thời quay người mà không thay đổi nhìn về hướng tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục đám người chỉ gặp long vũ cùng đế côn ăn ý bày ra một cái giống nhau thủ thế trên thân mọi người quỷ dị dấy lên ngọn lửa màu đen thái sơ thử một chút chúng ta vì n g ư ờ i chuẩn bị đại lễ đi hai người xoay người lần nữa nhìn về phía dạ vũ khắp khuôn mặt là đến cuồng dạ vũ lẳng lặng mà nhìn xem đám người từ đầu đến cuối không có mảy may động tác bởi vì hắn muốn nhìn một chút những người này đến cùng có thể sử dụng loại nào cho mới công tử những ngọn lửa màu đen k i a tựa hồ vô cùng quỷ dị nhìn chằm chằm tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục trên thân g i ấ y lên ngọn lửa màu đen một sợi hàn ý phun lên lý ba thiên đám người trong lòng lại quỷ dị cũng là phi công trước hết xem bọn hắn có thể chơi ra cái gì lúc này tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục đám người bị ngọn lửa màu đen bao khỏa từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ ở chỗ này vang lên đế côn đại nhân thuộc hạ đối với ngài thế nhưng là trung thành tuyệt đối v u ơ n g tha thuộc hạ đi long vũ ca ca ta là kiểu kiểu a ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu bốn những này bị ngọn lửa màu đen bao khỏa người rõ ràng cảm thấy tính mạng của bọn hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua bởi vậy những người này chỉ có thể không ngừng khẩn cầu khẩn cầu long vũ cùng đế côn có thể vương tha mình nhưng mà đối mặt đám người cầu khẩn l o ngay vũ cùng côn trên khuôn đế mặt h ư từng xuất hiện một thời biệt hiện không đành lòng thời điểm không n g kia điểm sai lắm. a sau đó long vũ quanh thân hàn quang thoáng hiện một phương màu xanh cờ xí xuất hiện tại bên người cùng đế côn tinh thần cờ tương tự long vũ bên người cờ xí tên là vân sắc kỳ vân sắc kỳ vừa ra bốn phía nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống từng luồng từng luồng âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới tùy theo tinh thần cờ cùng vân sắc kỳ đồng thời bay ra thoáng hiện đến dạ vũ cản vị cùng k h ô n vị đối với cái này dạ vũ cũng không ngăn cản chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hai người thụ tinh thần cờ cùng vân sắc kỳ triệu h á n nguyên bản bị ngọn lửa màu đen bao khỏa đám người cũng hướng phía hai phe cờ xí bốn phía bay đi dòng dã một trăm linh tám người dựa theo bắt quái phương vị theo thứ tự gạt ra mắt thấy trận pháp sơ thành long vũ phảng phất đã thấy thái sơ bỏ mình c h ẳ n g diện thái sơ ngươi quá mức tự phụ thật tình không biết đây chính là ngươi n h ư ợ c điểm lớn nhất bách thần đại trận đã thành thái sơ nơi này chính là nơi trôn thây ngươi đế côn trong mắt đều là ngoan lệ bách thần đại trận dạ vũ lẩm bẩm một câu dạ vũ chỉ nghe nói qua vạn tiên đại trận bách thần đại trận đây là thứ độ gì đoan chừng lại là cái gì sơn chạy b ngay tại giả vũ suy nghĩ thời khắc long vũ cùng đế côn hai người xuất hiện tại bách thần đại trận trận nhãn bắt đầu thôi động trận pháp mở ra bách thần đại trận năng lượng do một trăm linh tám vị thần cảnh cường giả cung cấp cũng chính là khi cái này một trăm linh tám vị thần cảnh cường giả toàn bộ sau khi tử vong bách thần đại trận tự sụp đổ nhưng mà long vũ cùng đế côn cũng không lo lắng vấn đề này bởi vì bách thần đại trận quá mức cường đại tại những này thần cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống trước đó hai người hoàn toàn chắc chắn để thái sơ xuống địa ngục bởi vì bách thần đại trận chính là bọn hắn cố ý nghiên cứu ra được đối phó thái sơ do hai người liên thủ thi triển bách thần đại trận liền xem như thần vương cường giả cũng phải ô n hận mà kết thúc hiện nhiên hai người cũng không cho là thái sơ sẽ là thần vương bởi vì hạ vị diện cực hạn cũng chỉ là thần linh cảnh đ ỉ n h phong đây là từ xưa tới nay liền tồn tại pháp tắc liền xem như thần đế cũng vô pháp mẫu n ị c h nhưng mà long vũ cùng đế cô nhận n là người Giả vũ chính là giả vũ hắn cũng không phải là thái sơ không nhận pháp tắc chế ước trong chốc lát một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch toàn bộ thông thần chiến trường bốn vùng không gian này pháp tắc bắt đầu tán loạn thiên đ i ệ biến sắc phong vân tàn phá bừa bãi Hiển nhiên bởi á c vậy dạ vũ tiện tay chống lên một phương kết giới đem bốn người bảo hộ ở sau lương thái sơ ngươi quả nhiên thật quá ngu xuẩn cùng lúc trước một dạng cháy hừng hực biệt lửa gào thét gào thét cương phong sắc bén trí hàn bằng truy ba đạo công kích đồng thời hướng phía dạ vũ phương hướng đánh tới dạ vũ có thể rõ ràng cảm giác được cái này ba cố lực lượng đã siêu việt thần linh cảnh thậm chí đạt đến thần vương cảnh cực hạn cường đại như thế thế công e là cho dù là thần vương vào trận cũng phải ôm hận mà kết thúc đối mặt từ ba phương hướng đánh tới liên hòa cương phong băng truy dạ vũ thân hình k h ẽ động ba đạo công kích đụng vào cùng một chỗ không ngừng làm h a o mòn cuối cùng mẫn d i ệ t bốn đáng giận ta liền biết thái sơ không phải dễ đối phó như vậy thái sơ ngươi tránh được một lần ta cũng không tin ngươi có thể tránh lần thứ hai thoại âm rơi xuống liệt diễm cương phong băng truy nổi lên một phía phong tỏa dạ vũ tất cả né tránh vị trí thái sơ ta không n ư i long t r vũ cùng đế côn đồng thời gào thét lên tiếng sau một khắc hai người lập tức miệng phun máu tươi một thân khí tức khỏe phải tới cực điểm chương hai trăm linh ba thông thần bảng thứ nhất chương hai trăm linh ba thông thần bảng thứ nhất không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng a long vũ trên khuôn mặt đều là khó có thể tin biểu lộ hắn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chặp trước mắt dạ vũ phảng phất muốn đem đối phương xem thấu bình thường thái sơ ngươi ngươi làm sao có thể đánh vỡ hạ vị diện cực hạn cái này tuyệt không có khả năng này đế côn đồng dạng mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh thanh âm của hắn thậm chí bởi vì quá độ kinh ngạc mà trở nên có chút khả khản ngay tại vừa rồi dạ vũ cương ép phá vỡ bách thần đại trận cái kia cố cường hành lại lực lượng của bạo để cho hai người đều cảm nhận được trước nay chưa có rung động loại lực lượng này đã siêu việt thần v siêu việt thần vương cảnh vậy cũng chỉ có thần hoàng cảnh nhưng mà hạ vị diện cực hạn chính là thần linh cảnh đ ỉ n h phong trước đó bọn hắn cũng chỉ là thông qua trận pháp liền liền diệu mới lấy tạm thời thu hoạch được thần vương cảnh đ ỉ n h phong lực lượng thời gian vừa đến liền sẽ đánh về nguyên hình có thể dạ vũ đâu hai người có thể rõ ràng cảm giác được hắn không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì vẹn vẹn bằng vào tự thân lực lượng ngạnh sinh sinh phá vỡ bách thần đại trận cái này đây không phải thần hoàng lại là cái gì long vũ cùng đế côn hai mặt nhìn nhau trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói do sợ hãi hai người không cách nào tưởng tượng nếu như thái sơ thật tại hạ vị diện đột phá đến thần hoàng cảnh cái này sẽ cho thần giới đám người mang đến bao lớn d u n g động thái sơ đừng cao hơn g quá sớm chúng ta còn có sau cùng át chủ bài long vũ chừng lớn hai mắt nhìn trong chọc trước mắt dạ vũ trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng c ù n g phẫn nộ hô hấp của hắn trở nên rồn rập lên phản p h ấ t một đầu bị dã thú bị trọc giận sau một khắc long vũ cùng đế côn ánh mắt g i a o hội trong mắt lóe lên một tiệa kiên quyết tùy theo hai người đồng thời phát ra gầm lên giận d ữ thanh â m đinh thái nhức góc quanh quần tại trong cả không gian cùng lúc đó hai người làn ra dần dần biến thành mỏ đỏ sậm tản mắt ra nóng bỏng lại khí tức cấm lãnh lực lượng cũng tại bằng tốc độ kinh người tiêu、thăng. mặc dù hai người chưa đột phá trước mắt cảnh giới bình cảnh nhưng là dạ vũ cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của bọn hắn đã vượt xa khỏi thần linh cảnh phạm chủ cơ hồ là thời gian trong n h y mắt hai người lực lượng liền vượt qua thần linh cảnh trực tiếp bước vào thần vương c h i cảnh nhưng mà cái này cũng không kết thúc vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp hai người khí tức lại lần nữa kéo lên đến một cái hoàn toàn mới độ cao mới thần hoàn g cảnh cùng lúc đó bạo tăng lực lượng rốt c ụ c đình trệ xuống tới giờ phút này dứt bỏ cảnh giới không nói chỉ từ lực lượng phương diện đến xem hai người đã cùng thần hoàng không khác mà lại từ khí tức đến xem tựa hồ đã đạt đến thần hoàng cảnh hậu kỳ hai người quanh thân thả ra khí tức làm người sợ hãi phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run dậy thái sơ ta hai người bản tôn đã giang xuống lực lượng chịu chết đi hai người sắc mặt đỏ sậm biến thành tím sậm thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần bành trướng quanh thân tràn ngập mục nát cùng suy bại chi khí từ vừa mới đến bây giờ bất quá mấy tức thời gian hai người thể tích đã bành trướng gần gấp đôi dạ vũ trêu t r ọ n nói các ngươi làm muốn biểu diễn tự bạo sao hai người trạng thái mười phần không thích hợp bởi vậy dạ vũ suy đoán ra hai người đã không kiên trì được bao lâu nhiều nhất ba mươi hơi thở long vũ cùng đế côn liền sẽ bởi vì không chịu nổi thể n ộ i nguồn lực lượng cường đại kia bạo thể mà chết thái sơ ngươi là tại che giấu sợ hãi của nội tâm sao đế côn cười lạnh một tiếng h i ệ n nhiên dạ vũ câu nói này tại đế côn xem ra là đang trì hoãn thời gian hai người tin tưởng lấy thái sơ cường đại nhất định nhìn ra bọn hắn lúc này trạng thái trèo trống không được bao dài thời gian mà tại bọn hắn trong nhận thức biết thái sơ xưa nay sẽ không đang chiến đấu lúc tiến hành miệng lưỡi chi tranh nếu có nhất định là h ắ n thực lực thua xa tại đối phương thái sơ nói thật cho hai người chúng ta bây giờ có được lực lượng tối đa cũng, cũng chỉ có thể tiếp tục ba mươi hơi thở nhưng là thần hoàng đ ỉ n h phong lực lượng ngươi hẳn là rất rõ ràng dù là chỉ còn lại có một hơi thời gian giết ngươi đối với chúng ta tới nói cũng là như là bóp chết một con run dế một dạng đơn giản a nói như vậy ba mươi hơi thở đằng sau các ngươi định cho ta biểu diễn một trận đặc sắc tự bạo tú dạ vũ trên mặt vẫn như cũ treo t r e o tức dáng tươi cười tiếp tục t r e o chọc nói không đúng còn có hai mươi hơi thở thời gian của các ngươi tựa hồ không nhiều lắm hừ hai mươi hơi thở chém ngươi đế côn mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường thân sắc lời còn chưa dứt chỉ gặp hai người thân ảnh l ó i lên thuấn di đến dạ vũ thân thể hai bên hiển nhiên hai người lựa chọn tả hữu giáp công chiến thuật mặc dù hai người ngoài miệng cực kỳ tự tin nhưng là tại nội tâm chỗ sâu nhưng lại không thể không thừa nhận thái sơ kinh tài tuyển diễm bách t ú c chi trùng chết cũng không hẳn ai biết hắn phải chăng còn có lưu chuẩn bị ở sau bởi vậy hai người là tuyệt đối không dám mạo hiểm đợi đến chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thời gian thời điểm mới ra tay đáng tiếc là tinh thần cờ cùng mây sắc cờ tại bách thần trong đại trận phá vỡ một khắc này đã hủy không cách nào lại tiếp tục sử dụng rơi vào đường cùng hai người đành phải riêng phần mình lấy ra một kiện phổ thông thần khí trong chốc lát đao quang kiếm ảnh giao thoa lấp lóe lít nha lít nhít đan vào một chỗ t ư ơ n g dạ vũ bốn phía tất cả né tránh phương vị toàn bộ phong kín thái sơ chịu chết đi theo một tiếng gầm thét hai người đồng thời phát động sắc bén nhất thế công thần hoàng chi lực đổ xuống mà ra nhưng mà cuộc bạo thần hoàng chi lực sắp chạm đến dạ vũ thời điểm lại đột nhiên dừng lại dù là long vũ cùng đế côn dốc hết toàn lực chút xuống thần hoàng chi lực lại khó di chuyển về phía trước mảy may tại cách dạ vũ vẹn vẹn chỉ còn một cm thời điểm dừng lại tùy theo dạ vũ chậm rãi giơ tay lên động tác u nhã thông、dòng. phản phất chỉ là tại xua đổi hai cái đáng ghét con rồi một dạng nhẹ nhàng vung lên chỉ một thoáng long vũ cùng đế côn liền ngã bay mà ra cùng lúc đó thân thể của bọn hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người bành trướng trong n g á y mắt liền trở nên so với ban đầu lớn gấp b ộ i làn da cũng từ trước đó tím sầm biến thành tím đen đạo đạo gân xanh bỏ đ ầ y toàn thân khủng bố lại dữ tợn Hiện nhiên, long vũ cùng đế đã là nọ mạnh hết、đà. Thế thế, vũ liền không còn xuất thủ.、Giờ、phút liền Giờ Long、vũ、cùng côn nọ còn này, là Vũ vũ đế đã đà. dạ xuất hiện tại bởi vì dạ vũ tham gia thời gian rút ngắn thật nhiều ba mươi hơi thở đã là không có khả năng bây giờ long vũ cùng đế côn sinh mệnh vẹn vẹn chỉ còn lại có thời gian ba cái hô hấp sau ba hơi thở chờ đợi long vũ cùng đế côn chỉ có một con đường chết thái sơ chúng ta ở tại thần giới chờ ngươi tại lưu lại một câu nói sau cùng n à y sau long vũ cùng đế côn thân thể rốt cục không chịu nổi áp lực lớn ẩm vang nổ t u n g hóa thành hai đoàn huyết vụ tan đi trong trời đất theo long vũ cùng đế côn bỏ mình tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục cũng từ thông thần bảng xóa tên thiên huyền đại lục thay vào đó lấy bảy trăm chín mươi một điểm tích lũy đứng hàng thứ nhất t r ư ơ n g hai trăm linh bốn tâm kế t r ư ơ n g hai trăm linh bốn tâm kế thần d ố i côn hoa cảnh một tòa nguy nga tráng lệ cung điện đứng sững ở trên đám mây tản ra làm cho người kính lũy khí tức trong cung điện một vị nam tử mặc áo bào tím sắc mặt tâm trầm tức giận rít gào lên nói thái sơ cũng dám hủy đi phân thân của ta thu này không báo ta côn hoa đế quân thể không làm người lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo đế quân tử vi đế quân để đến ngay vậy côn hoa đế quân lập tức biến mất trên mặt không vui một tia không vui trầm giọng nói biết ta lập tức đi qua một lát sau côn hoa đế quân đi vào đại điện tử vi đế quân đã phẩm một c h é n t r à hai người lên nhau đều có thể nhìn thấy đối phương đ ấ y mắt tận tàng lựa dận tử vi cái kia bách t ú c chi trùng thật sự là mạng lớn chết cũng không hàng a bây giờ hắn trở nên so trước kia càng cường đại hơn côn hoa đế quân cắn răng nghiến lợi nói ra hán tự nhiên chỉ chính là thái sơ cũng chính là bị nhận sai dạ vũ còn không phải sao chúng ta hao phí vô số thuế nguyện tế luyện ra phân thân thế mà cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đất bị thái sơ làm hỏng tử vi đế quân đồng dạng phân hận không thôi trong miệng hai người nói tới phân thân chỉ là long vũ cùng đế côn trong đó tử vi đế quân phân thân chính là long vũ mà côn hoa đế quân phân thân thì là đế côn hai cái này phân thân ẩn chứa hai vị đế quân bộ phận thực lực lại tại cùng thái sơ trong chiến đấu bị hủy có thể thấy được thái sơ thực lực đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ côn hoa cúi đầu nhẹ giọng hỏi thái sơ tái hiện tại thế tin tức phải t r ă n g hẳn là nói cho mấy vị khác lao ra hòa đ ầ u t ử vi nhét miệng lên mỉm cười tựa hồ trong lòng đã có đáp án nhưng cũng không trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy thế nào thông minh như bọn hắn không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu g i a lẫn nhau liền có thể lý giải ý đồ của đối phương ngắn ngủi mấy câu hai người tất nhiên là ngầm hiểu đã đạt thành trung c ân hoa gật thị đầu biểu cũng n ơn, tốt ạ i i món đồ đế quân gật đầu đáp đồng ý tử vi quyết định dù sao hạ vị diện phi thăng tư cách cho tới nay đều bị thần giới chín vị đế quân một mực khống chế lấy cách mỗi ba trăm năm liền sẽ có hai vị đế quân đưa lên vị tiếp theo phân thân tiến vào cái nào đó hạ vị diện bên trong bọn hắn mục đích làm như vậy tự nhiên là muốn đem phi thăng hạ vị diện một mực không chế trong tay của mình mà lần này phi thăng danh lệch vừa lúc rơi vào tử vi đế quân trong tay cho nên hắn nắm trong tay tinh vũ đại lục có thể phi thăng cũng liền hợp tình hợp lý về phần mặt khác bảy vị đế quân sẽ hay không nhìn thấu chính mình hoan g ô n tử vi đế quân thì biểu thị không cần lo lắng phải biết thần giới mặc dù nắm trong tay đông đảo hạ vị diện nhưng nhận quy tắc hạn chế thần giới người lại là không cách nào tiến vào hạ vị diện cho dù là bọn hắn là thần giới tồn tại mạnh nhất cũng đồng dạng không ngoại lệ. chỉ có mỗi qua ba trăm không không không thâm nhiên thần giới cùng hạ vị diện ở giữa hàng rào mới có thể bị suy yếu lúc này chín vị đế quân mới có thể đưa lên ra phân thân của bọn hắn tiến vào hạ vị diện nhưng cái này vẹn vẹn chỉ có hai cái danh n lệch mà thôi bởi vậy cách mỗi ba trăm n không không không năm đều sẽ do hai vị đế quân đưa lên một bộ phân thân tiến vào hạ giới dẫn đầu một cái hạ vị diện phi thăng càng quan trọng hơn là vì tìm thái sơ tung tích nếu không phải phân thân đưa lên vị trí ngẫu nhiên chỉ sợ chín vị đế quân phân thân đã sớm toàn bộ tràn vào thiên huyền đại lục chỗ nào còn cần khổ cực như thế bốn thiên huyền đại lục thông thần bảng đệ nhất lại là thiên huyền đại lục sao ta thật không có nhìn lầm a ngươi không nhìn lầm đúng là thiên huyền đại lục không chỉ có như vậy tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục danh tự thế mà cũng từ thông thần trên bảng biến mất chơi ạ cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục danh tự tại thông thần trên bảng biến mất điều này có ý vị gì mỗi người đều lại quá là rõ ràng tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục toàn quân bị diện cái này đã trở thành không cách nào cải biến sự thật trước đó tất cả mọi người biết được long vũ cùng đế côn dẫn theo riêng phần mình bị diện cường già trùng trùng điệp, điệp tiến đến chinh phạt giá vũ mà bây giờ nhìn thấy thiên huyền đại lục vinh đang thông thần đứng đầu bảng vị cái này đã nói long vũ cùng đế côn đã thân tử đạo tiêu dạ vũ thu được thắng lợi cuối cùng trời ạ dạ vũ cường đại như vậy sao long vũ thế nhưng là thần linh cảnh cường giả tối đỉnh khoảng cách thần vương c ả n h cách chỉ một bước a trên trăm vị cường giả đỉnh cao liên thủ thế mà đều không thể đánh bại dạ vũ đây quả thực không thể tưởng tượng đến tột cùng xảy ra chuyện gì có người đặt câu hỏi nhưng mà vấn đề này không người có thể trả lời hắn giờ phút này trừ dạ vũ cực kỳ đồng bạn bên ngoài không có người hiểu rõ chiến đấu tình h ố n cụ thể nguyên nhân rất đơn giản long vũ cùng đế côn đã từng nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào bọn hắn cùng dạ vũ giao chiến phương viên vạn dạm phạm vì bên trong đạo mệnh lệnh này không người dám vi phạm bởi vậy đám người đối với dạ vũ đến tột cùng l ạ như thế nào chiến thắng long vũ cùng đế côn hai người là hoàn toàn không biết gì cả ai xem ra lần này người thắng cuối cùng tất nhiên là thiên huyền đại lục ai nói không phải đâu ngay cả long vũ cùng đế côn đều bại còn có ai có thể chống đỡ dạ vũ đâu thắng làm v u a thua làm giặc chúng ta đã thua lúc này đ ế từ vị diện khác biệt cường giả trên mặt lại là giống nhau cô đơn từ tiến vào thông thần chiến trường một khắc này bọn hắn liền đã biết thất bại hạ bên thắng vinh quang phi thăng cái bại thời đại hủy d i ệ t vị diện bản nguyên chấp tay mừng cho nhất tướng công thành vạn c ố t khô bốn bây giờ không còn có cái nào tên gia hỏa có mắt không chòng còn dám t r e o chọc dạ vũ một đ o à n người nhìn thấy bọn hắn đều là đường vòng đi sợ dạ vũ một cái không tào hứng đưa bọn hắn đi gặp diêm vương thông thần chiến trường khu vực biên giới hoang vu cùng tĩnh mịch bao phủ phương này thổ đ ị a tại mảnh này trong yên lặng một tên dung mạo nữ tử tuyệt mỹ lẳng lặng đứng lặng lấy nàng giống một pho tượng đã đứng ở chỗ này rất rất lâu nhưng mà ngay tại một đoạn thời khắc nữ tử k h o miệm đột nhiên có chút dơ lên thời cơ đã đến nữ tử nói khẽ. theo thoại âm rơi xuống nữ tử chậm rãi bước về phía trước một bước đồng thời vung ra một trường một trường này nhìn như nhu hòa vô lực kỳ thực quẩn i ấ u g i ế m huyền cơ tại năng trường lực phía dưới nguyên bản không có vật gì địa phương vậy mà trống giống nhiều hơn một cánh cửa cánh cửa này cao lớn mà h ù n g vĩ không cửa lõe g a quang mang thần bí phản p h ấ t kết nối với một thế giới khác nữ tử nhìn chăm chú cánh cửa này trong mắt lõe lên vẻ mong đợi món đồ kia hẳn là ngay ở chỗ này nữ tử tự lẩm bẩm trong một đôi mắt đẹp mang theo không che giấu chút nào khát vọng theo nữ tử tiến vào trong môn cánh cửa này cũng biến mất tại nguyên chỗ tựa như chưa ba 205, biến. thời r ư n g gian cực nhanh khoảng cách trung cực cổ địa chính thức mở ra còn thừa lại một ngày thời gian ngày mai trung cực cổ địa liền muốn mở ra trung cực cổ địa cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu ngươi kích động cái gì có người liếc mắt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này phi thăng danh n lạch khẳng định đã bị thiên huyền đại lục bỏ vào trong túi một người khác tiếp lời nói đây không phải bày ở ngoài sáng sự tính sao bên cạnh có người phụ h ò a nói tại long vũ cùng đế côn hai người song song trước sau tinh vũ đại lục cùng chu thiên đại lục tất cả cao thủ đều đã toàn quân bị diện thiên huyền đại lục con đường phi thăng liền lại không trở ngại mà trong đoạn thời gian này lại không người dám đi t r e o chọc giả vũ bởi vì p h à m người khiêu khích cuối cùng đều biến thành một bộ thi thể giờ phút này thông thần trên bảng thế cục đã sáng tỏ thiên huyền đại lục lấy kinh người 7,700 phân xa xa dẫn trước ổn thỏa đứng đầu bảng vị trí so sánh dưới người thứ hai cùng tranh lệch dòng giã 5.000 điểm nhiều mà lấy được cái này một thành tích huy hoàng phía sau không thể rời bỏ thông thần bảng một h ạ n g đặc thù quy tắc chỉ cần có thể tại đứng đầu bảng vị trí thủ vững một ngày liền có thể thu hoạch được một trăm điểm tích lũy làm bán thưởng đồng thời mỗi một ngày kiên chỉ đều đem mang đến ngoài định mức một trăm điểm tích lũy doanh thu càng thêm mấu chốt chính là những điểm tích lũy này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là có thể lẫn nhau điệp ra nói một cách khác ngày đầu tiên có thể thắng một trăm điểm tích lũy đến ngày thứ hai thì sẽ đoạt được hai trăm điểm tích lũy ngày thứ ba liền có thể thắng được ba trăm điểm tích lũy bốn như vậy suy ra khi đi tới ngày thứ m ộ ư ơ i một lúc điệp ra điểm tích lũy sẽ đạt tới một một trăm n m ư ơ i một ngày cái gì cũng không cần làm liền có thể so v ị diện khác thêm ra sáu sáu trăm điểm tích lũy cái này khiến vị diện khác nên như thế nào vượt qua nguyên nhân chính là như vậy thiên huyền đại lục tại thông thần trên bảng điểm tích lũy giống như thái sơn giống như vững chắc từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu thế tuyệt đối để một đám vị diện theo không kịp thông thần chiến trường hết thể tiếp tục m ộ ư ơ i bốn ngày tính cả trước đó tinh vũ đại lục bá bảng hai ngày như hôm nay huyền đại lục đã bá bảng thật một ngày ngày mai sẽ là ngày cuối cùng lúc này đám người cũng không dãy r u ộ nữa bởi vì kết cục đã định năm ban đêm tiến đến trên bầu trời trăng sáng treo cao t r ó n g sao lóng lánh toàn bộ thế giới bị ánh trăng cùng tinh quang chiếu sáng phản phất trải lên một tầng ngân huy thông thần chiến trường trừ năng lượng cấu trúc đặc thù cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù nơi này cùng trong vũ trụ tuyệt đại đa số vị diện giống nhau tuần hoàn theo mặt trời mọc mặt trời lặn tháng sang tháng rơi tự nhiên tuần hoàn mặt trời mọc lúc ánh mặt trời vàng trói vầy khắp đại địa ánh trăng treo lên lúc thì cho phương thế giới này mang đến một k i a yên tĩnh cùng tường h ò a đột nhiên cả vùng đại địa giống như là bị một cái bàn tay vô hình mãnh liệt lung lay kịch liệt rung động đánh thức mỗi một cái đắm chìm tại trong ngộng đẹp người đã xảy ra chuyện gì bị đánh thức người kinh ngạc hỏi không rõ ràng à từ vừa rồi bắt đầu đại địa liền bắt đầu chấn động kịch liệt cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua một cái khác đang giờ phút này đại địa vẫn như cũ không ngừng lắc lư không có chút nào muốn ngưng xuống dấu hiệu mặc dù trình độ như vậy lắc lư đối với bọn hắn những n à y c h ỉ ít có được v ọ đế cảnh giới người mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng bởi vì cái gọi là sự t ì n h gia k h ắ c thường tất có yêu đám người nội tâm chỗ sâu bắt đầu dâng lên một cỗ cảm giác bất an nhưng mà đám người điểm chú ý cũng không ở chỗ sự chấn động này bản thân mà là nó có thể sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả tại không biết biến cố trước mặt mỗi người thần kinh đều căn cứ cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh chờ đợi khả năng xuất hiện nguy hiểm có thể là cơ duyên giờ phút này, dạ vũ nội tâm bực bội không thôi bởi vì đột nhiên xuất hiện chấn động để hắn từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại đêm hôm khuya khoác n h i ề u người thanh ngộng đáng g i ậ n đến cực điểm dạ vũ một bên thấp giọng mắng một bên mở to mắt nhìn về phía phương xa ngắn ngủi tìm kiếm sau quả nhiên phát hiện tạo thành cuộc dối loạn này kẻ đầu tê ơ tâm niệm vừa động dạ vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền xuất hiện ở thông thần chiến trường khu vực biên giới nơi này một mảnh hoa vu âm u đầy từ khí phảng phất thời gian đã ở đây đỉnh trệ hồi lâu nhưng mà dạ vũ lại nhạy cảm phát giác được một tia dị dạng khí tức phía sau c dạ vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hô vừa dứt lời phía trước đột nhiên truyền đến một trận t r e o tức tiếng cười ha ha có chút ý tứ không nghĩ tới ngơi ư tên tiểu quỷ này thế mà có thể cảm thấy được ta tồn tại theo tiếng cười vang lên nguyên bản không có vật gì địa phương chậm rãi hiện ra một cánh to lớn kim môn trên cửa lõe ra chói mắt hào quang màu vàng ngay sau đó một thân ảnh từ trong môn đi ra nam nhân khí chất phi phàm khí vũ hiên ngang nhưng làm cho người tiếp hận là đây cũng không phải là thực thể mà là do sinh tiền lưu lại xuống một sợi tản hồn châu ngưng tụ mà thành có thể nghĩ người này đã chết đến mức không thể chết thêm tiểu quỷ ngươi cùng nữ nhân này một dạng cũng là vì món đồ kiêm mà đến đi đạo tàn hồn này dối ra ngón tay hướng phía trên đất nữ nhân nhẹ nhàng điểm một cái ta xuất hiện ở chỗ này đơn thuần chỉ là bởi vì ngươi nhao nhao đến ta đi ngủ dạ vũ thản nhiên nói tiểu quỷ ngươi tựa hồ có chút không quá thành thật ta trước mặt tàn hồn k h ẽ cười một tiếng h i ệ n nhiên hắn cũng không tin tưởng dạ vũ lời nói ha ha tiểu quỷ ngươi không cần rào biện lão phu sống vô tận t u ế nguyện thấy qua vô số người ngươi điểm ấy ký hai không thể gạt được ta trước mặt tàn hồn cười nói rất tốt tiểu quỷ nể tình ngươi ta cùng là thiên huyền đại lục người chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta món đồ kia liền trở về ngươi tất cả nếu không liền lưu tại nơi này theo giúp ta lao đầu t ử này vượt qua cuối cùng này thời gian đi trước mắt đạo tàn hồn này cũng không hề nói dối tính mạng của hắn chạy tới cuối cùng nhiều nhất nửa tháng nữa lực lượng linh hồn của hắn sẽ hao hết cuối cùng triệt để tan đi trong trời đất đây là không cách nào cải biến vận mệnh cho dù là dạ vũ cũng vô lực hồi thiên không đợi dạ vũ nói chuyện trước mắt tàn hồn liền nhẹ nhàng nâng lên ngón tay chỉ gặp hắn sau lưng lại ngưng tụ ra một thanh dài đến bốn mươi mét đại đao nó thân đao thả ra khí tức làm người sợ hãi cây đao này cùng chủ nhân của nó một dạng cũng không có thực thể mà là một loại lực lượng linh hồn v ậ n dụng mặc dù nó cũng không phải thật sự là đ a o nhưng uy lực của nó không chút nào không kém hơn chân chính thần khí tiểu quỷ nếu như ngươi có thể tiếp được ta một đ a o này món đồ kia chính là thuộc về ngươi thoại âm rơi xuống dài bốn mươi mét đại đao c h ậ m dãi h ư ớ n g phía dạ vũ phương hướng rơi xuống rơi xuống tốc độ không nhanh thậm chí có thể nói là không gì sánh được c h ậ m c h ạ m tốc độ như vậy đừng nói là dạ vũ chỉ sợ sẽ là một tên v õ vương đều có thể nhẹ nhóm né tránh nhưng mà dạ vũ lại cảm giác một đau này không có đơn giản như vậy quả nhiên linh hồn chi lực có chút môn đạo cây đau này tựa hồ có thể cưỡng ép khóa chặt địch nhân mệnh hồn khí nói cách khác một đau này không có khả năng tránh chỉ có thể chọi c ư n bố bốn ư nhưng g 206, t á i Sơ, s t r ắ Trưng Thái Sư Nhưng Trắng. 206, Sơ, mà đây chỉ là đối với thường nhân mà nói đối với dạ vũ t ô i nói chỉ cần muốn tránh hoàn toàn không là vấn đề nhưng dạ vũ không muốn tránh dù sao một đau này cũng không gây thương tổn được hắn mảy may tiểu quỷ ngươi không có ý định tránh sao phía trước sợi tàn hồn kia r ê u rêu nói ngay vậy dạ vũ khẽ cười một tiếng tránh làm sao tránh một đau này không phải đã khóa chặt mệnh hồn của ta khí tức sao tiểu quỷ không thể không nói ta rất thưởng thức ngươi nhưng quy củ chính là quy củ chỉ gặp tàn hồn lần nữa g ơ tay lên một cái linh hồn đại đao không còn giống trước đó như vậy chậm rãi rơi xuống nó chém vào tốc độ đột nhiên tăng lên đ a o quang chỗ đến bốn bề không gian cấp tốc sụp đổ toàn bộ thiên địa đều bị vô số lực lượng pháp tắc chỗ lôi cuốn dạ vũ cảm thấy hiểu rõ xem ra vừa mới cái kia thường thường không có gì l ạ một đao chỉ là biểu tượng chân chính cho hay hiện tại mới bắt đầu t i u quỷ, hay là lưu tại nơi này bồi bồi ta lão nhân ra này đi trước mặt tàn hồn hiển nhiên cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay thật tình không biết đêm đó vũ chân chính xuất thủ thời khắc cùng lúc đó nguyên bản tàn mắt ở bên ngoài linh hồn chi lực như là nhận triệu hoán bình thường nhao nhao tràn vào trước mắt đạo tàn hồn này thể nội tàn hồn trên khuôn mặt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ hắn c h ừ n g to mắt phảng phất không thể nào tiếp thu được nhìn thấy trước mắt sự thật một đao này uy lực cực kỳ c ư ơ n g đại đã đạt đến thần vương cấp bậc tiêu chuẩn có lẽ chính là bởi vì linh hồn chi lực tính đặc thù khiến cho một đao này uy lực tới một mức độ nào đó thậm chí có thể so sánh thần hoàng m ộ t k í c h nguyên bản đây chỉ là một lần đơn giản khảo nghiệm dùng để kiểm nghiệm dạ vũ phải chăng có dũng khí đối mặt cũng đánh trả cái này chạm mặt tới một đao đêm đó vũ rôi ra ngón tay lúc tàn hồn liền đã nhận định hắn thông qua được khảo nghiệm nhưng mà tàn hồn tuyệt đối không ngờ rằng dạ vũ không chỉ có thông qua được khảo nghiệm càng đem hắm ngưng tụ linh hồn đại đao triệt để vỡ nát. Phải biết, trên mặt đất nữ nhân này thân là thần linh cảnh cừng giả tại hắn một đao này trước mặt thậm chí ngay cả dũng k h í xuất thủ đều không có bởi vậy dạ vũ biểu hiện thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi tiểu quỷ ngươi là như thế nào làm được tan hôn nhìn chăm chăm dạ vũ phản phất thấy được một cái vừa mới đạn sinh tại thế quái thai rất khó sao linh hồn của ngươi đại đao giống như cũng không có nhìn qua cường đại như vậy nhẹ nhàng đụng một cái liền á t câu này hiển nhiên là trêu chọc nhẹ nhàng đụng một cái liền á t đây chỉ là đối với dạ vũ một người mà nói đối với những người khác tới nói lại là không có khả năng coi như long vũ cùng đế côn còn sống c ũ nhưng g k thể mà m để hắn không nghĩ tới chính là dạ vũ khuất chỉ bắn ra đem bay về phía chính mình khối kia sứ trắng bắn bay nó góc độ vừa vặn vừa vặn một lần nữa rơi xuống trong tay của hắn túi đầu nhìn xem bay trở về trên tay mình sứ trắng tàn hồn ngu ngơ một hồi lâu lập tức lại bỗng nhiên ngầm đầu hỏi tiểu quỷ ngươi không phải đang tìm cái này sao h i ệ n nhiên tàn hồn từ đầu đến cuối đều sẽ s a i ý cho là dạ vũ tới chỗ này mục đích đúng là vì trong tay hắn khối này s ứ trắng ta nhớ được ta tựa hồ nói qua ta tới nơi đây chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi nao nao đến ta đi ngủ dạ vũ thản nhiên nói còn có một việc ta chỗ này không thu rách rưới rách rưới rách rưới rách rưới hai chữ này một mực tại tàn hồn trong đầu quanh quẩn trước mắt tên tiểu quỷ này vậy mà nói trong tay hắn thần giới chi tâm là rách rưới cái này nếu để cho thần giới đám tia lão cổ đồng nghe được sợ rằng sẽ nhịn không được sẽ hắn đi đây chính là đám kia lão cổ đ ồ n g nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật a dường như sợ dạ vũ không biết hàng tàn hồn trịnh trọng giới thiệu nói tiểu tử đây chính là thần giới c h i tâm thần giới c h i tâm a a cho nên dạ vũ hoàn toàn thất vọng a trước mặt tên tiểu quỷ này vậy mà nói a thần giới c h i tâm cũng không phải phổ thông bảo vật truyền thuyết chỉ cần lĩnh hội huyền bí trong đó liền có thể khống chế thần giới thậm chí có thể tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới tuy theo tàn hồn lại lần nữa hướng dạ vũ giới thiệu thần giới tri tâm lai lịch cùng giá trị của nó vốn cho rằng có thể tại dạ vũ trên mặt nhìn thấy khát vọng nhưng mà lại chưa từng nghĩ dạ vũ phản ứng cực độ bình thản thậm chí không có một tia phản ứng r ắ c r ư i m à t h ô i các ngươi còn tưởng là thật dạ vũ đ ầ u đen rau núng đạo bên này đề nghị ngươi đao loạt một quốc gia phản lừa dối trung tâm quốc gia phản lừa dối trung tâm đây là vật gì tàn hồn nghi ngờ nói cái này lấy ngươi lịch d u y ệ t ta coi như nói ngươi cũng không biết lúc này tàn hồn mới nhớ tới chính mình tựa hồ còn không biết dạ vũ danh tự đúng rồi tiểu hữu nói nhiều như vậy ta còn không biết tên của ngươi đâu đi không đổi danh ngồi không đổi họ dạ vũ dạ vũ tên rất hay tên rất hay tại hạ thái sơ thái sơ cái tên này làm sao quen thuộc như vậy linh quang nói lên dạ vũ nghĩ đến ở nơi nào đã nghe qua cái tên này giống như trước đó long vũ cùng đế côn đem hắn gọi thành thái sơ mặc dù hắn nói qua chính mình không phải thái sơ nhưng hai người hiển nhiên không tin người lai、like, người này chính là long vũ cùng đế côn một mực tại tìm kiếm thái sơ a xem ra khối kia bình thường xứ trắng cũng chính là trong miệng hai người nói tới v ậ t kia thần giới c h i tâm lặp lại lần nữa ta tới nơi đây chỉ vì một sự kiện đó chính là để cho người đêm hôm khuya khoát đừng có lại làm ở mỹ ta muốn đi ngủ Tốt, lời đã nói xong hữu duyên gặp lại nói đi dạ vũ liền dự định rời đi nhưng mà thái sơ lại gấp gọi lớn ở hắn tiểu hữu và người cái này thần giới chi tâm liền thu cất đi không cần cái này rách dưới người nào thích m u ố n ai mớn dạ vũ nhìn xem thái sơ trên tay thần giới chi tâm trên mặt đều là c ă m ghét thật sự là thần giới chi tâm quá mức hàn trộn lẫn d u n g sứ trắng hình dung đều đã xem như vệ chuyện nếu như nhất định phải nói cái này thần giới chi tâm tạo hình đại khái chính là làm ộ t cái hoàn trình đĩa ném vụn đằng sau một mạch vụn hàn t r ộ lẫn quá mức hàn trộn lẫn bốn cái đồ chơi này nhét vào trên đường lớn chỉ sợ đều không có người nguyên ý n h ậ n đĩa tốt xấu có thể thịnh đồ ăn nhưng là đĩa ném vụn đằng sau mảnh vỡ nhưng chính là không còn gì khác chỉ có thể bị xem như phế phẩm xử lý bởi vậy như thế hàn trộn lẫn đồ vật dạ vũ là thật không muốn chương hai trăm lẻ bảy trung cực cổ đ ị a chương hai trăm lẻ bảy trung cực cổ đ ị a tiểu hữu lao phu văn ngươi Ngươi liền xin thương xót đem thần giới c h i tâm thu cất đi coi như là xem ở lao phu lập tức liền muốn hồn phi phách tán phân thượng đáng thương một chút ta lao đầu t ử này đi tại thái sơ tận tình khuyên bảo lặp đi lặp lại thuyết phục phía dưới dạ vũ miễn vì đó khó nhận chỗ này vị thần giới c h i tâm thần giới c h i tâm hiện tại đã giao cho tiểu hữu ngươi lao phu cả đời này cũng coi là viên mãn không tiếc có thể an tâm rời đi nói xong thái sơ còn sót lại cái k i a m ộ t sợi yêu đớt đến cơ hồ sắp tiêu tán tàn hồn cũng hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa thứ đây giữa thiên địa không còn có thái sơ vết tích dạ vũ cúi đầu nhìn về phía trước mắt thần giới c h i tâm lại không tin tà l ậ p đi l ậ p lại dò xét nhiều lần nhưng vẫn là nhìn không ra trong đó thiệt hơn trong tay xứ trắng mảnh vỡ thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt trừ sợ lên có chút có chút phát lạnh bên ngoài hắn thực sự nhìn không ra nó cùng phố lớn ngõ nhỏ bên trên b à n sư trăng có gì khác biệt thôi coi như cái bài trí đi tiệc tay đem thần giới chi tâm ném đến trong nhận chữ vật dạ vũ liền dự định rời đi đ ỗ n g nhiên liếc thấy ngã trên mặt đất thân ảnh lúc này trên đất nữ tử ung dung tỉnh lại mở hai mắt ra trong nháy mắt đúng lúc cùng dạ vũ bốn mắt nhìn nhau từ đối với người xa lạ cảnh giới nữ tử phủi đất một chút đứng lên bộ mặt trong nháy mắt bị một tầng vẻ đề phòng báo phủ nàng liễu my dựng thẳng đôi mắt đẹp trở lên dọc dịu rang nổi giận nói tiểu tử ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở đây nơi đây chính là thông thần chiến trường khu vực biên giới t nữ h mịch hoang cho người ta một loại không cách nào nói lời kiểm chế cùng sợ hãi, bởi vậy hiếm khi chân. hiện chỗ chính thần chi thản nhiên mỗi một một kiểm tìm kiếm tâm cùng góc, cùng có cũng tràn ngập người nào nói người Nàng này, vẫn trong ngang nói, n giới loại ta kia, tay qua. vu vậy vì vật vũ vũ xuất đặt là là lời bởi đi dạ Dạ sợ sẽ sẽ ở tử chân mày hơi n h í u lại trong ánh mắt để lộ ra một tia lạnh nhạt cùng cảnh giác thanh â m băng lanh văng lên tiểu tử nơi đây không phải ngươi có thể đặt chân nhanh chóng rời đi dạ vũ vốn là có rời đi chi ý nghe vậy cũng không nhiều lời quay người yên lặng rời đi đợi dạ vũ sau khi đi nữ tử vừa rồi nhẹ nhàng thở ra nàng ngắm nhìn một phía xác nhận bốn bề không có người nào nữa đằng sau lại lần nữa trở lại lúc trước chỗ nữ tử hít sâu một hơi tập trung tinh thần điều động lực lượng toàn thân hướng phía trước đó phương vị lần nữa phát lực một k í c h nhưng mà làm nàng không tưởng tượng được sự t ì n h phát sinh cửa lớn màu vàng nóng cũng không như mong muốn giống như hiện hiện ra làm sao lại thành như vậy nữ tử thấp giọng nỉ non tự nói mặt lộ nghi hoặc chứng to mắt nhìn chăm chú trước mắt không có vật gì hư không trong lòng tràn đầy không hiểu biến cô bất thình lình để nàng trở tay không kịp trong lúc n h ấ t thời lâm vào trong trầm tư chẳng lẽ là phương pháp không đối không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng nữ tử trước đó chính là ở chỗ này tìm được thái sơ chỗ ẩn thân bởi vậy nàng tuyệt đối không tin phương pháp của nàng là sai thử một lần nữa tuy theo nữ tử lần nữa tập trung lực lượng hướng phía phía trước lần nữa phát lực một kích nhưng mà hay là một dạng kết quả vô sự phát sinh cửa lớn màu vàng óng bóng dáng đều nhìn không thấy chớ nói chi là lấy đi thần giới chi tâm không có khả năng vị trí tuyệt đối sẽ không biến nhất định là nơi nào xuất sai lầm nữ tử n h ữ mày khổ sở suy n g biết, biết hỏa hỏa, mặt trời mọc đông sơn khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu hướng đại địa lúc liền mang ý nghĩa một đám vị diện tại thông thần trên chiến trường đánh cờ nên đón hồi cuối so với hôm qua thông thần bảng ba hạng đầu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào à cái này còn phải nói sao chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy cuối cùng này một ngày sẽ có người bạo trùng không được sao ngươi đừng nói ta còn thực sự có một chút chờ mong ta khuyên ngươi hay là đừng mong đợi liền xem như bạo trùng người kia cũng không phải ngươi thảm hại hơn chính là ngươi sẽ trở thành bạo trùng người vong hồn dưới đao dù sao chứ không cách nào điểm cống hiến tích lũy võ đế bên ngoài những người khác là hành tẩu điểm tích lũy thêm chút vô ý liền có thể có thể biến thành một bộ thi thể l ạ n h băng bây giờ thông thần chiến trường tri chi hành đã đi tới ngày cuối cùng tất cả có thực lực cạnh tranh thông thần bảng ba vị trí đầu vị diện sẽ chỉ càng đ i n c u n g bởi vì chỉ có thành công đưa thân ba vị trí đầu mới có thể tiến nhập trung cực cổ đ ị a mà chỉ có tiến vào trung cực cổ đ ị a mới có thể có cơ hội thu hoạch được cái tiên một sợi phi thăng thần giới thời cơ đi qua đã từng xuất hiện qua xếp hạng thứ hai thứ ba vị diện cái sau vượt cái trước cuối cùng lịch tập h áp chế thông thần đứng đầu bảng vị cũng thành công phi thăng thần giới tình huống nhưng mà tình huống như vậy thực sự quá mức hiếm thấy thậm chí không đủ một tay số lượng nhưng là người thường thường chính là như vậy dù là biết rõ khó khăn trùng điệp dù là hy vọng xa vời bọn hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi nếm thử tới gần trạm v à tối trận này chém rét như vậy kết thúc lúc này thông thần bảng đã định bảng xếp hạng thứ nhất không hề nghi ngờ là thiên huyền đại lục lấy 8,900 phân lực ép thứ hai tuyền kim đại lục 5.000 điểm người thứ ba thì là lôi đỉnh đại lục sau một cách giờ mặt trời lặn mặt trăng từ từ dâng lên đến trên đỉnh núi toàn bộ thông thần chiến trường đều bị một tầng ánh sáng màu trắng bạc bao phủ lộ ra đặc biệt yên tĩnh cùng tường hòa ầm ầm trong lúc bất trận một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên mặt đất bắt đầu k h ẽ run lên tại n g u y ê n hoa chỉ dẫn bên dưới một mảnh thần bí cổ lão địa vực chậm rãi từ trong hư không nổi lên chỉ lộ ra một phần nhỏ trong chốc lát, nguyên bản treo thật cao ở trên bầu trời minh nguyệt cùng sao dậy đặc vậy mà biến mất không thấy thay vào đó là một mảnh thâm thúy bầu trời đêm đen như mực đến hàng vạn mà tính tiệm h điện ở trong trời đêm lóe ra hào quan g trói sáng không hề đứt đoạn xuyên thẳng qua sen lẫn đúng lúc này một đạo tráng kiện lôi điện giống như một đầu như cự long trực tiếp bổ về phía mảnh kia vừa mới hiện hiện cổ lao địa vực nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là đạo lôi điện này trong lúc thoáng qua liền biến thành một cỗ cường đại năng lượng bị mảnh kia cổ lao địa vực cấp tốc hấp thu đi vào ngay sau đó càng ngày càng nhiều lôi điện như mưa rơi dày đặc bổ về phía cổ lao địa vực những lôi điện này n h a u n h a u chuyển hóa trở thành tinh khiết mà năng lượng cường đại liên tục không ngừng đất bị cổ lao địa vực thôn phệ sạch sẽ theo năng lượng không ngừng g i à n h dụng rốt cục cổ lao địa vực bắt đầu tản mát ra quang mang máy liệt phảng phất tại biểu thị một loại nào đó thời khắc trọng yếu sắp đến thời gian dần qua một cánh to lớn mà trang nghiêm cửa chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người tung hoành n g a n g dặm khí thế rộng rãi cánh cửa này chính là thông hướng trung cực cổ đ i ệ lối vào nương theo lấy năng lượng tiếp tục tăng lên cánh cửa này càng mở càng lớn cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. trong môn lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ giờ phút này tất cả mọi người biết trung cực cổ địa xuất hiện trong ư n huyện cảnh thủ hộ linh. Trưng huyện cảnh thủ hộ linh trung g thủ hộ thủ hộ cực cổ t ra. r địa mở ra. Trong đám người truyền đến một trận cuồng nhiệt tiếng giống ta muốn đi vào trung cực cổ địa ta nhất định phải tiến vào trung cực cổ địa ai cũng đừng nghĩ dành với ta sau một khắc một bóng người giống như tên i điên bình thường lấy cực nhanh tốc độ phóng tới trung cực cổ địa cỡ lớn trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam cung điên cùng điên cuồng phản phất chỉ cần có thể tiến vào trung cực cổ địa liền có thể phi thăng thần giới nhưng mà ngay tại hắn sắp bước vào cửa lớn trong nháy mắt đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tráng kiện t i ề m điện t i ê u chấp này như là một đầu như cự long từ trên trời giang xuống trực tiếp bổ về phía cái kia phóng tới đi trước thân ảnh sau một khắc một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình đám người tập trung nhìn vào chỉ thấy trên mặt đất chỉ còn lại có một đoàn cho tàn hiện nhiên vừa rồi cái kia muốn cưỡng ép xâm nhập trung cực cổ đ ị a n g ư ờ i đã bị lôi điện cự long chém thành cho tàn ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại trung cực cổ đ i ệ chỉ có tại thông thần trên bảng ba vị trí đầu vị diện nó vị diện cường giả mới có tư cách ti những người khác n ế u dám c ư ơ n g ép xông vào kết cục chỉ có một cái cùng vừa mới người kiêm một dạng hóa thành cho tàn ai trung cực cổ địa c h u n g quy là cùng bọn ta vô duyên trong đám người chuyển đến một trận ai thán những người này đều là không cách nào tiến vào trung cực cổ địa người đi thôi dạ vũ thản n h i ê nói n một đoàn người đón những người khác ánh mắt hâm mộ đi vào trung cực cổ địa dựa vào ba cái v õ đế một cái thần nguyên cảnh bằng cái gì a lao tử một cái thần hồn cảnh cường giả còn không thể nào vào được trung cực cổ đ ị ệ đương đạo lao tử một cái thần linh cảnh đều không có nói chuyện một cái thần hồn cảnh có gì có thể khóc vì cái gì ta không phải sinh ra ở thiên huyền đại lục đâu tại mọi người xem ra thiên huyền đại lục lần này phi thăng đã là ván đại đóng t h u y ề n về phần người thứ hai triền miên kim đại lục người thứ ba lôi đình đại lục mọi người cũng không coi trọng bọn hắn bởi vì triền miên kim đại lục cùng lôi đình đại lục có thể tiến vào thông thần bảng ba vị trí đầu đơn thuần nhặt nhạnh chỗ tốt dù sao triền miên kim đại lục người mạnh nhất bất quá là thần linh cảnh lục giai mà lôi đình đại lục người mạnh nhất yếu hơn chỉ là thần linh cảnh ngũ giai thực lực như vậy làm sao có thể cùng dạ vũ tranh phong đợi dạ vũ bọn người tiến vào trung cực cổ địa sau một đoàn người lục tục no g ngoe cũng đi theo tiến vào nơi này cùng thông thần chiến trường hoàn toàn là hai cái địa phương a lý ba thiên không khỏi cảm thán nói đúng là như thế dù sao thông thần chiến trường hoàn cảnh quá mức đơn điệu trừ rừng rậm nguyên thủy chính là cắt vàng sa mạc nhưng mà trung cực cổ đ ị a lại một trời một vực trên bầu trời thất thải tường vân dày đ ặ c trước mắt cầu nhỏ nước chảy hoa rụ n g rực rỡ một mảnh sinh cơ giạt rào đây là huyễn cảnh dạ vũ nhắc nhở huyễn cảnh nghe được hai chữ này sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên trong lòng cũng lập tức dâng lên cảnh giác chi ý dù sao bọn họ cũng đều biết huyễn cảnh bình thường đều là nhân vật hết sức nguy hiểm nhất là những cái kia nhìn không gì sánh được mỹ lệ huyết cảnh thường thường ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ một khi lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế sẽ rất khó lại tìm đến đ ư ờ n g ra thậm chí có khả năng vĩnh viễn bị vây ở bên trong các ngươi có chút không nên à. dạ vũ bất đắc dĩ lắc đầu trong ánh mắt mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép chi ý nhất là ngươi ba thiên à, tính cảnh r i á c quá kém nghe được dạ vũ lời nói lý ba thiên trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc trong lòng âm thầm ảo nào không thôi hoàn toàn chính xác là hắn chủ quan từ khi đi theo tại dạ vũ bên người đến nay vô luận là gặp được cái gì chuyện trọng đại đều có dạ vũ tự mình xuất thủ giải quyết mà này chút ít không đáng nói đến chuyện nhỏ với hắn mà nói cũng căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cứ thế mãi hắn tính cảnh giác liền dần dần hạ xuống thậm chí trở nên có chút lơ là bất cẩn có thể nói là hoàn toàn lâm vào an nhàn trạng thái bên trong bởi vì cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui bây giờ lý bá thiên khắc sâu cảm nhận được câu nói này hằng nghĩa nếu như lần này là một mình hắn như vậy là ý chỉ sợ sớm đã mệnh tăng hoàng tuyển nghĩ tới đây lý bá thiên không khỏi mồ hôi lạnh lứa ra công tử dạy bảo của ngài bá thiên minh bạch. đa tạ tiền bối dạy bảo cái gọi là h u y ế n cảnh kỳ thật chính là theo người nội tâm ý n g h ĩ mà biến hóa di động thế giới chỉ cần có thể xem thấu trong đó hư hảo cùng chân t h ự chỗ c liền có thể thoải mái mà đi ra hoàn cảnh này lý ba thiên b ọ n người rất rõ ràng điểm này thế là đám người hít một hơi thật sâu cố gắng để cho mình tâm cảnh hoàn toàn bình tĩnh trở lại hồi lâu sau khi mọi người một lần nữa mở mắt thời điểm cảnh tượng trước mắt đã phát sinh cải biến nguyên bản cầu nhỏ nước chạy hoa rơi rực rỡ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh vô tận thâm thúy tinh không vùng tinh không này phảng phất không có cuối cùng vô số sáng trói lấp lóe ngôi sao tô điểm trong đó tựa như khảm nạm ở trong trời đêm b ã o thạch thiêu vẫn hỏi nơi này chính là chân chính trung cực cổ địa sao là nghe được dạ vũ khẳng định mọi người nhất thời thở dài một hơi bọn hắn rốt cục đi tới chân chính trung cực cổ địa ngay sau đó một đạo thân ảnh hư hảo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn hoan nghênh đi vào trung cực cổ đ ị a ta là nơi này thủ hộ linh các ngươi có thể trước hết nhất lại tới đây nói rõ các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm dạ vũ k h é cười một tiếng ngươi nói khảo nghiệm chỉ chính là n u y ễ n cảnh sao không sai các ngươi là năm tháng dài đẳng đắng đến nay nhóm đầu tiên nhìn thấy ta người nhóm đầu tiên chẳng lẽ trước đó không có người đi đến qua nơi này sao lý ba thiên mặt lộ n g h i hoặc thủ hộ linh lắc đầu lại gật đầu một cái có bất quá bọn hắn cũng không phải là thuần túy hạ vị diện người bởi vậy ta không nguyện ý hiện thân cùng bọn hắn gặp nhau dạ vũ cảm thấy hiểu rõ xem ra hai người kia đều là người thần giới hai người kia tự nhiên chỉ là long vũ cùng đế côn hai người kia là thần giới tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân ngưng tụ ra phân thân lần này ngươi giết phân thân của bọn hắn bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi thủ hộ linh hảo tâm nhắc nhở bọn hắn nghĩ đến tìm p i ề n t á i thì tới đi chỉ sợ bọn họ có mệnh đến mất mạng trở về năm tháng dài đằng đắng đến nay ngươi là ta duy nhất nhìn không thấu người ta nhìn không thấu được ngươi thực lực nhìn không thấu được ngươi vận mệnh liền ngay cả phía sau ngươi cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ bốn người này vận mệnh của bọn hắn cũng biến thành mơ hồ thủ hộ linh than nhẹ một tiếng hiển nhiên nó là tuyệt đối không ngờ rằng lần này tiến vào mảnh không gian này năm người n ó một cái cũng vô pháp thôi diễn ra vận mệnh của bọn hắn thật sự là quái thai quái thai chương hai trăm linh chín lại một viên thần giới chi tâm chương hai trăm linh chín lại một viên thần giới chi tâm ai thôi thủ hộ linh than nhẹ một tiếng nương theo lấy cái này âm thanh thở dài nó lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một viên lóe da h à o quang nhỏ yếu s ứ trắng mảnh vỡ ngay sau đó c h ỉ gặp thủ hộ linh đem viên này thần bí mảnh vỡ nhẹ nhàng đưa tới dạ vũ trong tay chậm rãi nói làm vô tận thuế n g u y ệ t đến nay nhóm đầu tiên nhìn thấy ta người viên này thần giới c h i tâm liền làm làm lễ vật tặng cho các ngươi đi thần giới c h i tâm tại sao lại là thần giới c h i tâm dạ vũ nhìn chăm chú trong tay thần giới c h i tâm khoe miệng không tự chủ được có q u ấ p mấy lần viên này thần giới c h i tâm rõ ràng cùng quá sơ giao cho hắn viên kia thần giới c h i tâm giống như lúc nhìn qua chỉ là một khối cực kỳ phổ thông bình thường xứ trắng mảnh vỡ mà thôi thậm chí tùy ý vứt b ỏ tại ven đường đều có thể không người hỏi t h a m nếu như nhất định phải nói khác nhau chỉ sợ viên này thần giới c h i tâm so trước đó viên kia muốn càng sáng hơn một chút giờ phút này lý ba thiên mấy người cũng xuất phát từ hiếu kỳ nhao nhao xuống lại tới ngắm nghĩa dạ vũ trong tay thần giới c h i tâm các n g ư ờ i có thể có người có thể nhìn do hào diệu trong đó dạ vũ hỏi á c xin mời công tử vui lòng trị giáo lý ba thiên cung kính đáp lại nói Hiện nhiên, số một tuyển thủ lý dạ vũ ánh mắt cấp tốc liếc nhìn mã qua theo thứ tự rơi vào tiêu vân giang hàn cùng giang dương trên thân nhưng mà ba người đồng dạng mờ mịt nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào số hai tuyển thủ tiêu vân số ba tuyển thủ giang hàn cùng số bốn tuyển thủ giang dương tất cả đều pas s toàn quân bị diệt đối với loại tình huống này dạ vũ sớm đã có chuẩn bị tâm lý không phải hắn nói cái này rõ ràng chính là ném ở trên đường lớn không ai n h ặ t sứ trắng mảnh vỡ lại bị một đám người xem như bảo vật hiện tại từng cái lại chuyển giao đến trong tay của hắn tùy theo dạ vũ hít sâu một hơi ngước mắt nhìn về phía trước mặt thủ hộ linh trầm giọng nói ngươi xác định cái đồ chơi này tên gọi thần giới c h i tâm mà không phải ngươi tại trên đường lớn tùy tiện n h ặ t rách dưới ngay vậy hiếm khi xuất hiện tâm tình chập trần thủ hộ linh khoe miệng co giật hiển nhiên không có dự liệu được dạ vũ là như vậy nói lời kinh người lúc này phản bác trong tay ngươi mảnh vụn này tên là thần giới c h i tâm mặc dù ta không cách nào d ò m ra huyền bí trong đó nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi nó cũng không phải là rách dưới thần giới c h i tâm tại cực kỳ lâu trước kia ngay tại thủ hộ linh trong tay vật này cũng không phải là hắn chủ động thu hoạch mà là tại một ngày đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn không có dấu hiệu nào vì biết rõ ràng thần giới c h i tâm lai lịch thủ hộ linh cơ hồ lật khắp vùng không gian này mỗi một hẻo lánh nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì cũng làm không rõ ràng người giật dây như thế nào lặng yên không một tiếng động đem thần giới c h i tâm đưa đến trước mặt hắn về phần thần giới c h i tâm cái tên này là theo nó xuất hiện một khắp này liền thật sâu lạc cớn tại trong đầu của hắn từ nơi sâu xa ý chí nói cho hắn biết thần giới c h i tâm cực kỳ trọng yếu để hắn nhất định phải giữ gìn kỹ thần giới c h i tâm chờ đợi mệnh định người xuất hiện vô tận t u ế nguyệt đến nay hắn ý đổ phá giải thần giới tri tâm bí mật nhưng trung pi là không thu hoạch được gì nếu không phải từ nơi sâu xa ý chí ảnh hưởng, hắn cũng sẽ bởi vậy hắn thông qua đối với vùng không gian này không chế dẫn đạo dạ vũ đám người đi tới trước mặt hắn đem thần giới chi tâm xem như lễ vật đưa cho hắn gặp thủ hộ linh thái độ mãnh liệt như thế dạ vũ cũng không có tiếp tục phản bác mà là ném ra ngoài một vấn đề khác còn có một vấn đề thần giới chi tâm chỉ lần này một viên sao tự nhiên thần giới chi tâm chỉ lần này một viên thủ hộ linh ngữ khí chắc chắn đạo tuy theo dạ vũ từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên k h á c thần giới c h i tâm cũng chính là thái sơ cho hắn viên kia hỏi ngược lại đây cũng là thần giới c h i tâm ngươi lại giải thích thế nào đâu trước mắt hai viên thần giới c h i tâm cơ h ộ i là giống nhau như lúc khác biệt duy nhất hẳn là hắn viên này càng sáng hơn một chút dường như nghĩ đến thứ gì dạ vũ đem một viên k h á c thần giới c h i tâm bên trên cho đ u ổ i lau sạch sẽ, sẽ sau một khắc hai viên hoàn toàn tương tự thần giới c h i tâm b à y ở dạ vũ trước mặt không chỉ có là mặt ngoài liền xem như bên trong đều là giống nhau như lúc cái này cái này nhìn xem dạ vũ trong tay hai viên giống nhau như lúc thần giới tri tâm thủ hộ linh nhất thời lại có chút cả lăng Tuy theo, hai viên thần giới chi tâm đồng thời từ hai chi viên giới vũ lòng tay biến mất, lại đồng thời tại dạ lập ò lòng n bàn biến đồng bàn hiện hiện ngươi nào viên ngươi thần g giới là tay mất, thời tại tay xuất tại, một chút, một tâm. lại cái mới chi xem l dạ vũ tức thủ hộ linh trừng to mắt nhìn xem trước mặt hai viên thần giới chi tâm tỉ mỉ địa phân phân biệt nhưng mà tuy là hắn đem hết mọi loại thủ đoạn vẫn là không cách nào phân biệt ra được cái nào một viên mới là hắn thần giới chi tâm ai ta không phân biệt được thủ hộ linh nặng nề mà thở dài một hơi đối với kết quả dạ vũ tự nhiên là sớm có đón trước dù sao muốn phân biệt ra được hai viên thần giới chi tâm khác biệt tựa như phân biệt thật già đẹp hầu vương không phải như lai phật tổ thật đúng là làm không được tính toán không làm khó dễ ngươi viên này thần giới chi tâm ta nhận có phải hay không rách giới đợi đến thời cơ đã đến tự nhiên là biết được dạ vũ đem hai viên thần giới chi tâm tiện tay ném vào nhận chữ vật giờ phút này thủ hộ linh trên khuôn mặt hiển thị rõ thất bại hiển nhiên hắn không nghĩ tới theo chính mình vô số cái thuế n g u y ệ t vật phẩm p h o n g tơi trước mặt mình đều không nhận ra tốt đừng thở giải hoặc là nói tại t h ở giải trước đó trước đem chính sự giải quyết trải qua dạ vũ nhắc nhở thủ hộ linh lúc này mới nhớ tới mảnh không gian này tên là trung cực cổ địa mỗi một cái tiến vào trung cực cổ địa người đều là vì vị diện phi thăng mà đến đây cũng là chuyện trọng yếu nhất tùy theo thủ hộ linh trong tay xuất hiện một đạo màu bạc trắng q u a n cầu từ từ nói đây là vị diện chi thìa đưa nó giao cho các ngươi vị diện thiên đạo cứ như vậy cho chúng ta không còn thiết t r í khác khảo nghiệm sao dạ vũ t r e o chọc nói không cần làm nơi đây thủ hộ linh điểm ấy quyền lực vẫn phải có hối hồ cái gọi là trung cực cổ địa bất quá chỉ là thai n é n vị diện chi thìa địa phương cũng không đặc thù vị diện chi thìa một thời đại thai n é n một viên bởi vậy một thời đại cũng chỉ có một cái có thể cung cấp phi t h a g danh lệch dĩ vãng vị diện chi thìa vốn là thông qua đi một chút quá trình trực tiếp đưa cho thông thần bảng đệ nhất vị diện lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ đang thủ hộ linh chỉ dẫn bên dưới vị diện chi thìa c h ậ m dai bay đến dạ vũ trong tay vị diện chi thìa cực kỳ đặc thù không thể thả tiến nhận chữ vật chỉ có thể cầm trong tay bởi vậy dạ vũ không có chút nào do dự đem nó ném cho lý ba thiên dù sao hắn cũng không muốn nâng một chiếc bốn m ư i ngói bóng đèn ra ngoài nếu vị diện chi thìa đã lấy được tiếp tục lưu lại nơi này tự nhiên không có ý nghĩa đi thôi nên đi ra dạ vũ thản n h i n nói một trận trời đất qu năm người lần nữa về tới trung cực cổ địa trước đại môn chương hai trăm mười kết thúc chương hai trăm mười kết thúc thiên huyền đại lục người đi ra không biết là ai đột nhiên hét to một tiếng trong nháy mắt phá vỡ cái này bình tĩnh không khí ngay vậy đám người nhao nhao hướng phía trung cực cổ địa cửa lớn nhìn lại quả nhiên liền thấy trước hết tiến vào trung cực cổ địa dạ vũ bọn người giờ phút này muốn nói trong năm người làm người khác chú ý nhất vậy liền không phải lý bá thiên không còn ai dù sao tại bóng đêm đen kịt này bên trong trong tay vậy mà nâng một cái khoảng chừng bốn mươi gói độ sáng bóng đèn thật sự là quá mức trói mắt đó là đồ chơi gì mà có người nhìn chằm chằm lý bá thiên trong tay vật mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi không rõ ràng à nhưng nếu là từ trung cực cổ địa bên trong mang ra đồ vật khẳng định chính là khó gặp bảo bối tốt một người khác hồi đáp lời vừa nói ra giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lập tức đưa tới sóng to gió lớn vô số đạo tràn ngập tham lam dục v ọ n g ánh mắt như là sói đói c h ụ p mùi giống như chăm chú địa tỏa ổn định ở lý bá thiên trên thân những ánh mắt này phảng phất muốn đem hắn cả người đều thôn vệ hết bình thường để lý bá thiên cảm thấy cực độ khó chịu cùng kiềm chế chỉ gặp lý ba thiên sầm mặt lại ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn qua đám người cái kia c ố khí thế bé nhọn rất có một loại ai dám lên trước liền để ai làm trận mất mạng ý vị lập tức đám người mồ hôi lạnh lứa ra vội vàng túi đầu xuống không dám cùng lý ba thiên đối mặt một lát sau mọi người mới kịp phản ứng bọn hắn vừa mới lại bị một cái thần nguyên cảnh ngũ dai sâu kiến h ù dọa bất quá tuy là không gì sánh được biệt khuất cùng tức giận mọi người ở đây nhưng không có một cái dám lên trước đem cái này nhỏ yếu sâu kiến giải quyết bởi vì cái này nhỏ yếu sâu kiến bên người đứng bên người siêu cấp cừng giả một cái long vũ cùng đế côn liên thủ đều không thể cầm xuống siêu cấp cực giả bọn hắn làm sao g i ả m tiến lên t r e o t r ọ c trừ phi là lao thọ tinh ăn thạch tín chán số năm đột nhiên trung cực cổ địa cửa lớn khẽ chấn động chỉ gặp mấy t r ụ c đạo thân ảnh tự đại trong môn bị quăng đi ra tư thế cực không ưu nhã nằm dạp trên mặt đất như là chó gặm bùn bình thường không gì sánh được chật vật những người này đại bộ phận là triền miên kim đại lục cùng lôi đình đại lục người hiển nhiên bọn hắn có một lần tại trung cực trong cổ địa thua cho thiên huyền đại lục bởi vậy mới bị vô tình văng ra ngoài còn có mấy người nhìn qua cực kỳ lạ lẫm h ắ n thực lực thấp, đều là võ đế. Bởi vậy, một người trong đó dạ vũ hay là nhận ra người quen biết cũ lâm viêm về phần mấy người khác đều là tân tấn võ đế không gì sánh được lạ lẫm dạ vũ gật gật đầu xem như đáp lại mấy người cũng là khéo léo đứng tại dạ vũ sau lưng ầm ầm bốn cả vùng đại địa bắt đầu rung động ngay sau đó chấn động càng ngày càng kịch liệt để cho người ta khó mà đứng vững chỉ gặp trung cực cổ địa cửa lớn chậm rãi chìm vào lòng đất bất quá một lát khi thấy rộng rãi cửa lớn hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người che khuất bầu trời mây đen chậm rãi tán đi một tia ánh nắng từ trong tầng mây lộ ra lúc này mọi người mới ý thức tới đã qua một buổi tối trời đã sáng một đạo tin tức truyền vào đám người trong đầu thông thần chiến trường sắp đóng lại tất cả mọi người nhất định phải tại trong một khắc đồng hồ trở lại chính mình vị diện giờ phút này đám người ánh mắt hâm mộ đều tụ tập đến dạ vũ bọn người trên thân không hề nghi ngờ tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong thiên huyền đại lục trở thành lớn nhất người thắng mà phi th nghĩ đến sắp đến kết cục trên mặt của mọi người không khỏi toát ra vẻ cô đơn đám người biết rõ chính mình vị trí thời đại sắp kết thúc bọn hắn cùng mình thế giới chặt chẽ tương liên có vinh cùng vinh có nhục cùng đục theo thời đại kết thúc bọn hắn những ngày thuộc về người thời đại trước cũng sẽ nên đón chính mình chào cảm ơn thời khắc mà chào cảm ơn thường thường mang ý nghĩa tử vong phụ xuống tại thời khắc này bọn hắn cảm nhận được vận mệnh vô thường cùng bất đắc dĩ đã từng huy hoàng cùng vinh quang như thoảng qua như mây khói giống như tàn biến lưu lại chỉ có vô tận sầu não cùng phiên mượn nhưng mà đây là không cách nào cải biến sự thật một số người thậm chí bởi vì sợ tử vong không huyện ý rời đi thông thần chiến trường có lẽ theo bọn hắn nghĩ lưu tại thông thần chiến trường liền sẽ không chết mà tuyệt đại đa số người ngay tại trầm tư suy nghĩ như thế nào tại trận này thời đại kết thúc vở kịch lớn bên trong sống sót dù sao có thể đi vào thông thần chiến trường người thấp nhất cũng là v õ đế c ự n giả g làm riêng phần mình vị diện người nổi bật những người này tự nhiên không cam tâm như vậy tiêu vong chỉ có số người cực ít thản nhiên đối mặt thất bại chậm rãi đi vào cửa không gian truyền thống lẳng lặng nên đón tử vong tiến đến nhất tướng công thành vạn cốt khô bốn một cái vị diện phi thăng tất nhiên là đạp trên vô số vị diện thi cốt vượt khó tiến lên đây là không cách nào sửa đổi vận mệnh loại này vận mệnh thiên huyền đại lục đã đã trải qua vô số lần có lẽ chính là bởi vì thiên huyền đại lục tính đặc thù lại hoặc là bọn hắn tin tưởng vững chắc thần giới chi tâm bị thái sơ giấu kín nơi này bởi vậy thần giới chín đại đế quân nhìn trời huyền đại lục một mực duy trì độ cao chú ý mặc dù bọn hắn không cách nào vượt qua hàng rào vị diện g á n g lâm thiên huyền đại lục nhưng bọn hắn hay là r i ê n phần mình thi chiến thần thông đem tự thân bộ phận lực lượng rót vào một đạo trong linh thể thừa dịp hàng rào lực lượng suy yếu thời điểm đánh vào thi ngày xưa cựu thiên đạo chính là chín vị đế quân kết hợp lực lượng của bọn hắn sáng tạo linh thể ý đồ kia rõ rành rành thứ nhất là tìm kiếm thần giới c h i tâm hạ lạc thứ hai thì là tuyệt không cho phép thiên huyền đại lục xuất hiện lần nữa g ô n g thái sơ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt bởi vì lúc trước thái sơ đã nghiêm trọng ý hiếp đến địa vị của bọn hắn mà cựu thiên đạo làm chín đại đế quân ý chí kết tinh tự nhiên sẽ kiên định không thay đổi chấp hành hai hạng này mệnh lệnh nó giống như một máy lãnh k h ố c vô tình máy móc trung thực địa thi hành chủ nhân ý trị tận hết sức lực tìm kiếm lấy thần giới tri tâm cũng nghiêm mật giám thị l Bất l u ậ nói cái gì dám can đảm khiêu chiến dám khiêu thiên đạo Nguy, ngại gì đảm quyền n đạo huy, trở kế kích thế hoạch hoặc thể, tình hủy vào lực cá cùng áp dụng d lọt đều đà sẽ vô ệ t Nói một cách khác đi qua thiên huyền đại lục trên thực chất chính là một mảnh bị nhốt chi địa mà chín đại đế quân tựa như giấu ở phía sau màn người thao túng nhưng mà vật đổi sao rời cựu thiên đạo đã qua đời nó thiên cơ tức thì bị dạ vũ che đậy đến cực kỳ chặt chẽ kể từ đó trừ tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân bên ngoài còn lại bảy vị đế quân đối với thiên huyền đại lục đã thoát ly bọn họ khống chế một chuyện không hề hay biết năm bây giờ dạ vũ đã mang theo vị diện chi thị vinh quang trở về có lẽ đợi đến thiên huyền đại lục phi thăng thần giới một khắc này trừ tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân bên ngoài còn lại bảy vị đế quân đều là sẽ giật nảy cả mình bởi vì cho tới nay ở vào bọn hắn không chế dưới vị diện thoát ly không chế của bọn hắn mặc dù tại một khắc đồng hồ trước thiên đạo liền đã đạt được tin tức vị diện chi tranh cuối cùng lấy thiên huyền đại lục thắng lợi hạ màn kết thúc nhưng khi hắn tận mắt nhìn đến vị diện chi thìa lúc nội tâm như cũ nổi lên trận trận gọn sóng trong lúc nhất thời trấn kinh đến nói không ra lời thanh này tượng trưng cho vô tận lực lượng cùng b ì n h quang chìa khóa gánh chịu lấy thiên huyền đại lục vô số tuế n g u y ệ t đến nay phi thăng hợp t ư ợ n g nó mang ý nghĩa một cái thời đại mới mở ra cũng tiêu chí lấy thiên huyền đại lục vừa ở thời đại này bước vào t ầ n g thứ cao hơn theo vị diện chi thìa rơi xuống thiên đạo trong tay một khắc này toàn bộ thiên đạo không gian đều tràn ngập một loại trang nghiêm túc mục không khí mỗi ngày đạo thật lâu chưa từng mở miệng dạ vũ trầm d à i nói ngươi dự định khi nào để thiên huyền đại lục phi thăng ngay vậy thiên đạo lấy lại tinh thần suy tư một lát hồi đáp sau ba ngày bốn thiên huyền đại lục tại thông thần trong chiến trường đạt được thắng l và khoảng sau ba ngày phi thăng thần giới một đạo không mang theo bất luận cái gì tình cảm thanh â m cấp tốc truyền khắp thiên huyền đại lục mỗi một hẻo lánh mỗi người đều biết đây là thiên đạo thanh â m trong lúc nhất thời toàn bộ thiên huyền đại lục đều s ô i t r ả o các ngươi đã nghe chưa thiên huyền đại lục sẽ tại sau ba ngày phi thăng thần giới phi thăng thần giới a ta cũng nghe đến đúng là phi thăng thần giới nói như vậy ta cũng có cơ hội thành thần sao một cái tuổi trẻ võ giả kích động nói ra dẹp đi đi ngươi ngươi một cái võ vương thành thần làm mơ đi muốn thành thần làm gì cũng trước đến thế ta ta thế nhưng là võ hoàng a bên cạnh một cái trung niên võ giả không phục nói bốn loại đối thoại này tại các nơi đều ở t r ê n diễn mọi người đối với tương lai tràn đầy chờ mong cùng ước mơ dù sao phi thăng thần giới đối với bọn hắn tới nói là một lần trọng đại kỳ ngộ một lần đủ để cải biến vận mệnh kỳ ngộ bởi vì thần giới linh khí quá mức dồi dào là hạ vị diện gấp mấy chục lần thậm chí là gấp trăm lần ở trong môi trường này tu luyện nó tốc độ tu luyện không biết so hạ vị diện phải nhanh hơn bao nhiêu cũng chính vì vậy thần giới không tồn tại phạm nhân nói chuyện mỗi cái ở tại thần giới ra đời hài nhi thấp nhất cũng là võ sư tri cảnh bởi vậy thiên huyền đại lục lần này phi thăng thiên huyền đại lục mỗi người đều có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt phạm nhân sẽ ở phi thăng trung thành là võ giả mà võ giả thì sẽ ở phi thăng bên trong đột phá cảnh giới tại cái này kích động lòng người thời khắc các loại cảm xúc đan vào một chỗ tạo thành một bước đặc biệt hình ảnh có người hưng phấn đến khoa tay múa chân phản phất đã thấy chính mình trở thành thần linh ngày đó có người thì tỉnh táo suy nghĩ bắt đầu là sắp đến khiêu chiến làm chuẩn bị còn có người lâm vào thật sâu sầu lo bên trong lo lắng cho mình không cách nào thích hướng thần giới sinh hoạt nhưng mà vô luận mọi người tâm tình như thế nào tin tức này đều để bọn hắn ý thức được một cái thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra Mà ba ọ n hắn, sẽ thành thời đại mới này người chứng kiến cùng người thời h sẽ t đại mới m dự năm. Ba ngày ă m Ba n sau nguyên bản bình tĩnh thiên huyền đại lục trong lúc bất chợt gió nổi mây phun nầm ở bốn theo một đạo đinh thái nhức g ó c tiếng vang truyền đến toàn bộ đại lục bắt đầu địa chấn kịch liệt động nương theo lấy trận trận oanh minh một cỗ khó nói nên lời lực lượng cường đại cấp tốc lan tràn đến thiên huyền đại lục mỗi một hẻo lánh mọi người hoảng sợ phát hiện dưới chân đại địa phản phất đã mất đi trèo c h ố n g bình thường bắt đầu chậm rãi bốc lên nguyên bản kiên cố lục địa giờ phút này cũng biến thành lung lay sắc đổ ngay sau đó bầu trời trong xanh trong nháy mắt liền bị bóng tối vô tận thôn vệ thay vào đó là óng ánh khắp nơi trói mắt tinh、không. nhưng mà quỷ dị chính là những này loé ra khác biệt quan g mang tinh thần cũng không phải là vĩnh hằng bất biến bọn chúng mỗi thời mỗi k h ắ c đều đang không ngừng phá diện biến mất dạ vũ biết rõ trên bầu trời tinh thần cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tinh thần mà là từng đạo vị diện bản nguyên những vị diện này bản nguyên không ngừng bị tiêu hao liên tục không ngừng vì thiên huyền đại lục cung cấp lấy phi thăng cần thiết năng lượng cùng lúc đó thiên đạo chính điều khiển vị diện chi thìa đánh thẳng vào thần giới cùng hạ giới ở giữa hàng rào theo từng viên tinh thần phá thoái dạ vũ ý thức được thiên huyền đại lục chính từng bước một hướng về thần giới tới gần cái này một tráng quan mà rung động cảnh tượng để nội tâm của hắn sinh ra từng k i a hưng phấn tại thời khắc mấu chốt này bất luận cái gì một k i a sai lầm đều có thể dẫn đến phí công đọc sức bởi vậy thời khắc này thiên đạo cũng là tập trung tinh thần tuyệt không dám chủ quan c h ọ n vẹn một ngày một đêm đi qua tại một c ố không thể diễn tả lực lượng ảnh hưởng dưới mọi người cảm giác trước mắt cấp tốc tối sầm một trận trời đất quay cuồng trước mắt lần nữa khôi phục thanh minh mặc dù cảnh tượng trước mắt không có biến hóa chút nào như trước vẫn là cùng trước khi phi thăng giống nhau như lúc nhưng là mọi người hay là bén nhạy phát giác chỗ khác biệt đó chính là linh khí nơi đây nồng độ linh khí cùng chơi huyền đại lục so sánh lý ba thiên minh hiện còn không có lấy lại tinh thần chất phác hồi đáp đúng lúc này lý ba thiên đột nhiên chú ý tới tiêu vân trên người tán phát ra khí tức cường đại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc kích động hô trợ chút tiêu vân ngươi chừng nào thì con ta lặng lẽ đột phá đến thần nguyên cảnh hơn nữa còn là thần nguyên cảnh ngũ dài a cái này đều đã cùng ta ở vào cùng một cái cảnh giới n g h y vậy tiêu vân lúc này mới ý thức được thực lực của mình có to lớn tăng lên hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng trong lòng tràn đầy kinh hỷ cùng n g h i hoặc tiếp lấy lý ba thiên cũng cảm giác được linh hồn của mình tự a hồ thuế biến tinh tế cảm thụ lúc này mới ý thức được chính mình tự a hồ đã bước vào thần h ồ n cảnh nguyên lai không chỉ là tiêu vân đột phá thần nguyên cảnh liền ngay cả chính hắn cũng bất chi bất giác ở giữa đạt đến thần h ồ n cảnh ta không phải là đang nằm mơ chứ lý ba thiên bóp bóp chính mình một cỗ cảm giác đau đớn chuyển đến lúc này dạ vũ xuất hiện tại phía sau bọn họ mở miệng nói phi thăng thần giới cảnh giới đột phá là tất nhi không cần ngạc nhiên ngay vậy hai người quay đầu cung kính nói công tử lần này thiên huyền đại lục phi thăng thần giới tất cả mọi người sẽ có được tính thực chất chỗ tốt đây là thiên huyền đại lục kỳ ngộ các ngươi không nên cao hứng quá sớm hay là thừa dịp trong khoảng thời gian này củng cố cảnh giới đi không phải vậy không để ý cảnh giới rơi xuống là tất nhiên dạ vũ nhắc nhở lập tức vượt qua một cái đại cảnh giới lý ba thiên cùng tiêu vân tự nhiên là quá mức cao hứng trong lúc nhất thời lại không có phát hiện cảnh giới của mình cực chưa vững chắc tùy thời đều có rơi xuống cảnh giới khả năng tại dạ vũ nhắc nhở bên giới hai người cũng là lập tức trở về củng cố vừa mới đột phá cảnh giới bốn chương 212, n r ă m h i n u đồ bí mật chương 212, n r ă m h i n u đồ bí mật thần giới từ thần cảnh quân hoa thiên huyền đại lục vừa mới tựa hồ đã nhập vào ta từ thần cảnh từ vi đế quân ánh mắt hướng phía phương tây nhìn lại cực tây tri địa có một vùng khu vực đang bị một tầng mở mịt tử khí bao vây lấy nơi đó chính là thiên huyền đại lục vị trí tầng này nhân vân tử khí chính là thần giới thiên đạo cho phi thăng vị diện một loại bảo hộ cho dù là thần đế cũng vô pháp vượt qua tầng này tử khí bất quá thần giới thiên đạo cũng sẽ không định viễn tre chở những n à y phi thăng vị diện sau một tháng tầng này tử khí liền sẽ tiêu tán hầu như không còn bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói tầng này tử khí có thể tính làm là tân thủ kỳ bảo hộ thái sơ liền giấu kín tại nơi đó n g ư ơ i kế hoạch khi nào độc thủ côn hoa đế quân ánh mắt đồng d ạ n g nhìn về phía cực tây t r i địa mở miệng dò hỏi một tháng sau đáp án này đã sớm tại côn hoa đế quân trong dự liệu dù sao chính hắn cũng là không kịp chờ đợi nếu không phải tầng kia tử khí vướng bận chỉ sợ ở trên trời h u y ề n đại lục vừa tiến vào thần giới thời khắc hắn liền đã đến nơi đó thần giới chi tâm dụ h o ặ lớn còn có thái sơ tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn sống ở thế giới này một ngày liền sẽ để bọn hắn khó chịu một ngày nếu như không nhanh chóng đem hắn diệt trừ để hắn trưởng thành chỉ sợ lại sẽ dẫm lên vết xe đổ như lần trước như thế uy hiếp được địa vị của bọn hắn đây là bọn hắn quyết không cho phép bởi vậy nguy hiểm nhất định phải bóp chết trong trứng nước cái tia bảy cái lao hồ ly sẽ không phát hiện kế hoạch của chúng ta đi côn hoa đế quân trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu sợ cái tia bảy cái rào hoạt lao ra hỏa phá hủy kế hoạch của bọn hắn dù sao thần giới chi tâm bảo vật như vậy người biết càng ít càng tốt cứ như vậy hắn có thể phân đến chỗ tốt tự nhiên là càng nhiều yên tâm đi vị diện phi thăng đối với chúng ta mà nói bất quá là chuyện thường này bọn hắn c bởi vậy i những ngày này để ý vạn cơ bậy vị đế quân bọn họ càng sẽ không chú ý vị diện phi thăng bực này việc và đột nhiên côn hoa đế quân dường như nghĩ đến thứ gì nói khẽ chúng ta đưa lên đến thiên huyền đại lục chuẩn bị ở sau có phải hay không đã không có cái gọi là chuẩn bị ở sau tự nhiên chỉ là cựu thiên đạo đây không phải rõ ràng sao điểm ấy thủ đoạn còn có thể giấu giếm được thái sơ sao từ vi đế quân khẽ cười một tiếng đáng tiếc côn hoa đế quân lắc đầu đối mặt thái sơ người ta nhất định phải cẩn thận mà lại lần này thái sơ tựa hồ so trước đó mạnh hơn a so trước đó mạnh hơn bốn câu nói này không ngừng mà tại côn hoa đế quân trong đầu quanh quần đúng là như thế dù sao thái sơ thế nhưng là đem bọn hắn đưa lên tại hạ vị diện phân thân đều toàn bộ chém giết ta cái kia hai bộ phân thân coi như lại thế nào nhỏ yếu nhưng tại thời khắc mấu chốt cũng là có thể bộc phát ra thần hoàng chi lực nhưng dù vậy vẫn là bị thái sơ cho dễ dàng chém giết thực lực thế này quả thực để hai người giật này cả mình trong lòng cũng không khỏi dâng lên thật sâu lo lắng ngươi nói bây giờ thái sơ phải chăng đã đến thần hoàn g cảnh Côn của xác cùng cảnh. quân những tràn Trong thanh hắn tràn không định phản hoa hỏi thăm. lo đế đầy đầy sầu quân đang mẩy, mặt mũi là sơ tại hạ vị diện tựa như tự chậm ngay vậy côn hoa đế quân ngữ khí có chút mất tự nhiên vậy ý của ngươi là quá lần đầu xuất hiện tại đã không chỉ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu thậm chí là hai cái đại cảnh giới vượt cấp mà chiến vốn là thiên tài đặc hữu nhãn hiệu đối với bọn hắn những ngày đã sớm tu luyện tới cực cảnh người mà nói vượt cấp chiến đấu chẳng qua là qua quyết bình bình sự tình thôi đã từng vượt cấp chiến đấu đối với bọn hắn tới nói là chuyện thường ngày vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại địch nhân càng là chuyện thường xảy ra nhưng loại tình huống này cũng giới hạn tại thần linh cảnh phía dưới mà thôi thần linh cảnh trở lên cảnh giới mỗi tăng lên một tiểu giai đều là một lần biến hóa nghiêng trời l ệ đất có thể nói mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa đều tựa như cách một tầng thiên hố bình thường khó mà vượt qua có thể vượt qua nhất giai khiêu chiến thành công liền đã được xương tụng là thiên tài trong thiên tài nếu là có thể vượt qua hai giai còn có thể thủ thắng thì không nghi là không thể tưởng tượng kỳ tích về phần vượt qua tầng i a i thì là người chi t ự c hạn nhưng mà khi người tu hành bước vào thần đế cảnh sau cảnh giới của hắn t r a n lệnh vô hạn mở rộng muốn thực hiện vượt cấp chiến đấu cơ hồ đã trở thành một loại không cách nào hoàn thành hy vọng xa vời trải qua thời gian dài đây cũng là toàn bộ thần giới chung nhận thức nhưng mà thái sơ hoành không xuất thế lấy sức một mình triệt để lật đổ cái này thâm căn cố đế quan niệm nhớ năm đó mới vào thần linh cảnh thái sơ vậy mà chiến thắng thần vương cảnh c ứ n g dạ như vậy kinh diễm biểu hiện khiến cho mọi người cũng không khỏi sợ h a i thái phục một cái thiên tài chân chính ra đời nguyên bản tất cả mọi người cho là thần linh cảnh đánh bại thần vương đã là thái sơ cực hạt chỗ không nghĩ tới sau đó hắn càng là thế như trẻ tre tại thần vương cảnh lúc đánh bại thần hoàng lại đang thần hoàng cảnh lúc đánh tan thần quân như vậy huy hoàng trói mắt chiến tích tự nhiên mà vậy hấp dẫn chín đại đế quân độ cao chú ý trong lúc nhất thời chín đại đế quân nhao nhao hướng thái sơ phát ra cành ô liu ý đồ đem thái sơ chiêu nhập chính mình dưới trướng có thể nghĩ trẻ tuổi nóng tính thái sơ tự nhiên là cự tuyệt căn cứ không chiếm được liền hủy đi suy nghĩ chín vị đế quân đối với thái sơ phát ra đánh giết làm cho lúc đó thái sơ đã là thần hoàng đình phong trong lúc nhất thời vô số thần quân thậm chí thần đế đều gia nhập nhằm vào thái sơ trạm thủ hành động bên trong nhưng mà thái sơ quá mức cường thế một lần lại một lần tương lai phạm giả đánh giết ngắn ngủi trăm năm thời ngay sau đó thái sơ lấy thần quân đỉnh phong chi cảnh khiêu chiến một vị đế quân không hề nghi ngờ trận này khoáng thế đại chiến thái sơ thua thua rất triệt đ ể cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nhưng mà vị tia đế quân từ một loại ý nghĩa nào đó cũng không có thắng bị thái sơ đánh thành trọng thương thái sơ dù chết nhưng thái sơ cho thần giới mang tới ảnh hưởng đến nay còn chưa hoàn toàn tiêu tán toàn bộ thần giới đến nay còn lưu truyền liên quan tới thái sơ thần thoại chương 213, t h i ê n huyền thuộc về chương 213, t h i ê n huyền t h u về dòng dã một tháng thời gian ở tại thần giới liên tục không ngừng linh khí quán tâu h bên dưới thiên huyền đại lục phảng phất nên đón một trận trước nay chưa có tầy lễ mỗi một hẻo lánh đều tràn ngập linh khí nồng nặc trên đại lục các sinh linh tắm rửa trong đó tham lam hấp thu nguồn lực lượng này vô số p h à m nhân bắt đầu thất tỉnh thể nội tiềm ẩn lực lượng bị tỉnh lại cũng trong một đêm trở thành một tên võ giả có lẽ là đ ố n g nhiên trở thành võ giả mỗi người đều đắm chìm tại khó mà nói nên lời trong vui sướng trong khoảng thời gian này bọn hắn khắc khổ tu luyện cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành mà những cái kia nguyên bản đã bước vào con đường võ đạo đám người thì c cùng lúc đó t h â n cảnh cường giả cũng như mọc lên như nấm giống như hiện lên mà ra những n à y từng tại thiên huyền đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại bây giờ cũng tại tấp nập xuất hiện ở tại thần giới linh khí tầm bộ bên dưới mỗi người cảnh giới không ngừng tăng lên đồng thời đột phá di vãng trói buộc hướng về t ầ n g thứ cao hơn rào bước tiến lên toàn bộ thiên huyền đại lục đắm chìm tại một mảnh phồn v i n h thịnh vượng trong không khí toàn bộ sinh linh thực lực đạt được toàn diện tăng lên theo thời gian trôi qua thiên huyền đại lục chắc chắn nên đón càng thêm huy hoàng thời đại năm một ngày này ánh nắng tươi sáng chỉ mỗi ngày huyền đại lục xung quanh tầng kia nhàn nhạt sương mù tím chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng bước tán đi liên quan tới sương mù tím tác dụng sớm tại một tháng trước liền có một thanh em nói cho bọn hắn bây giờ tầng này sương mù tím tán đi mang ý nghĩa thiên huyền đại lục tân thủ kỳ bảo hộ đã kết thúc mảnh đại lục này sẽ cùng thần giới chân chính giáp giới thần giới sinh linh đến cùng sẽ là bộ dáng gì đâu thật rất ngạc nhiên a không biết bọn hắn phải chăng cùng chúng ta tướng mạo giống nhau nếu như khác biệt lại sẽ có cái nào không giống với địa phương đúng vậy à không biết thần giới sinh linh đối vừa mới vừa phi thăng chúng ta sẽ cầm như thế nào thái độ Bọn hắn có thể hay không hoang nên chúng、ta? Đúng thể hay thế. có ta? lúc ậ đập p gặp tức trong truyền thuyết người thần giới, ta hiện tại tim ta một được kích bị bị. Các chờ liền l người giới, hiện người nói, muốn động đến bệnh. bị này h thấy bọn hắn, có phải hay không muốn trước hỏi thăm、tốt? Hoặc ì n bọn muốn trước tốt? có l trực tiếp biểu đạt ta thần tới tỉnh? thật trước rồi. sự chi càng càng biểu đối với giới Ai nha, hướng nghĩ khẩn n là Lúc à thiên huyền đại lục tuyệt đại đa số người đều đối với thần giới ôm lấy viễn tưởng cùng ước mơ tin tưởng người thần giới nhất định giấu trong lòng thiện ý đối đãi bọn hắn những n à y đến từ người hạ giới nhưng mà bọn hắn hồn nhiên không biết giờ phút này đã có đông đảo đến từ tử thần cảnh bản thổ thế lực điều động các đại biểu đứng ở trên trời huyền đại lục bên ngoài lạng lặng chờ đợi lấy chờ đợi xương mù tím hoàn toàn tiêu tán những người này hội tụ ở này nó mục đích không gì sánh được minh xác đó chính là chia cắt thiên huyền đại lục đúng lúc này một tên thân hình cao lớn uy mãnh khi thế bảng bạc nam tử trung niên dẫn đầu đánh vỡ c h ơ mặc l ớ n tiếng nói ta lưu vũ giới cách nơi này gần nhất cho nên tòa này vừa phi thăng hạ đẳng vị diện chuyện đương nhiên về ta lưu vũ giới tất cả lời còn chưa dứt đối diện một người dáng dấp xấu xấu xí nữ rõ ràng nơi này cách ta thành viên giới n ữ khí của nàng mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ ngay vậy lý đại trùy lập tức l ử a g i ậ n dâng lên lục ba tám lao tử đã nhịn ngươi rất lâu ngươi muốn cùng lão tử so tay một chút sao lý đại trùy ngươi coi láo nương sợ ngươi a tới thì tới ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời khắc cách đó không xa chuyển đến một đạo quát lớn âm thanh đánh g â y hai người muốn mất mặt xấu hổ đi nơi khác đám người lần theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ gặp lại một đội nhân mã lại tới đây người cầm đầu thân hình to lớn ánh mắt hung ác cho người ta một loại cực cảm giác không dễ trọc mọi người ở đây cũng là nhận ra hắn bởi vì thánh nguyên giới chính là tử thần cảnh thế thứ hai lực gần với tử vi đế quân tự mình quản lý tử vi giới vô cùng cường đại chỉ cần tử vi giới không ra toàn bộ tử thần cảnh không người có thể cùng chống lại bây giờ mạc ngọc trần đều xuất hiện ở nơi này tại mọi người xem ra phương này vừa mới phi thăng hạ vị diện đã là thánh nguyên giới vật trong túi trong lúc bất trợt một trận t r e o tức thanh âm chuyển vào đám người trong lỗ thai mặc ngọc t r ậ n uy phong thật to a đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một đội khác nhân mã chính hướng bên này chạy nhanh đến người cầm đầu chính là một vị lão giả tóc hoa r â m người mặc một bộ trường bào m à u tím phía trên t r e o đ ầ y lít nha lít nhít bức tranh cắp vì sao tử vi giới người đến chỉ dựa vào trên người lão giả p h ụ c sức đám người lập tức liền nhận ra hắn đến từ tử vi giới là tinh tuyển trưởng lão tinh tuyển trưởng lao thế mà đích thân đến trong đám người có người liếc mắt một cái liền nhận ra m ạ c ngọc trần đến từ thánh nguyên giới tự nhiên cũng nhận ra lão giả thân phận cười nói không biết tinh tuyển trưởng lao đến tại hạ không có từ xa tiếp đón còn xin trưởng lao c h ớ n ê n trách tội không sao bản trưởng lao hôm nay tới đây là vì tiếp nhận tòa này vừa mới phi thăng vị diện tinh tuyển cũng không đáp lễ lẩm bẩm nói về phần người không có phận sự có thể như vậy lui đi tinh tuyển trưởng lao ánh mắt bình tĩnh đạo qua đám người đương nhiên cũng bao quát trước mắt m ạ c ngọc trần ngay vậy đám người cũng là có chút ngoài ý m u ố n dù sao t ử vi đế quân cho tới bây giờ đều mặc kệ những cái kia phi thăng hạ vị diện hết thể tùy ý bọn chúng tự do phát triển bây giờ, cái này vừa mới phi thăng vị diện vậy mà trực tiếp bị tử vi giới đặt vào phạm vi còn hạt trong lúc nhất thời cũng làm cho đám người không nghĩ ra làm sao các ngươi còn không đi sao chẳng lẽ còn cần bạn trưởng lão mời các ngươi phải không tinh tuyển trưởng lão mặt trầm như nước giọng nói vô cùng là bình tĩnh nhưng mà ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng hắn trong lời nói ẩn chứa uy hiếp ý vị ngay vậy trong lòng mọi người không khỏi r u lên khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ cứ việc không có cam l ò n g nhưng bọn hắn minh bạch nếu như lại tiếp tục lưu lại xuống dưới chỉ sợ tinh tuyển trưởng lao thật sẽ ra tay với bọn họ kết quả là đám người n h o nhao quay người hầm vực rời đi Nhất là mới vừa rồi còn không ai bị nổi、mạc、Ngọc Trần, giờ phút này càng là mặc không nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không phút thậm chí trầm là là mới Mạc mặc rồi ai giờ vừa cả bị đầu dù á m một ngừng lên một chút. d sao thánh nguyên giới mặc dù cường đại danh xưng ơ tử thần cảnh đệ nhị đại thế lực nhưng cùng tử vi giới so sánh hay là kém hơn một chút tử vi giới trực tiếp thụ tử vi đế quân q u ò n hạn nó thực lực tổng hợp đủ để nghiền ép thánh nguyên giới mà lại từ cá nhân phương diện đến xem mạc ngọc trần bất quá là chỉ là cựu giai thần quân mà tình tuyển trưởng lao thế nhưng là hàng thật giá thật nhất giai thần đế đừng nhìn giữa hai bên vẹn vẹn t r a n lệch một cảnh giới nhưng ở trong đó t r a n lệch giống như khác nhau một trời một vực Thần thần trong bên đế là c h i đế, lực l ư ợ n g cường c đại, h o dù là mấy trăm cái c mười bốn nô liên bục chương nào c h một tên n hai trăm h n lát sau, mười n h bốn nô bục nửa khác đồng,、no no、đồng hồ sau sương mù tím tiêu tán thiên huyền đại lục rốt cuộc hiện ra tại tinh tuyển trước mặt trường lão trước khi tới nơi này hắn liền từ đế quân trong miệng biết được lần này phi thăng vị diện tên là tinh vũ đại lục mặc dù không biết đế quân vì sao muốn để cho mình tiếp nhận tinh vũ đại lục nhưng đã là đế quân t r i lệnh hắn chỉ có thể làm theo chỉ gặp tinh tuyền bay lên trời huyền đại lục trên không nghiêm nghị tuyên bố tinh vũ đại lục sinh linh bản tọa phụng đế quân t r i lệnh đến đây tiếp nhận nơi đây từ giờ trở đi nơi đây đổi tên là tinh vũ giới phàm tinh vũ giới sinh linh nhìn thấy bản tọa đều là cần quy lệnh ư n g mà tinh tuyền một lời nói để thiên huyền đại lục tất cả mọi người không hiểu ra sao tinh vũ đại lục nơi nào có tinh vũ đại lục nơi này rõ ràng gọi thiên huyền đại lục. c ò người có n này là vừa mới đột phá thần nguyên cảnh có thể nói là hăng hái nhưng mà sau một khắc giống như nước thủy chiều uy áp trong nháy mắt đánh tới ép công sống lưng của hắn nho nhỏ thần nguyên cảnh không có tư cách cùng bản tọa đứng đấy nói chuyện bản tọa tục danh ngươi không có tư cách biết được tinh tuyển âm thanh lạnh lùng nói nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu liền tha ngươi nếu có lần sau nữa nghiền sương thành cho lời nói lạnh như băng để thiên huyền đại lục đám người cảm giác phía sau lưng phát lạnh mồ hôi lạnh ứa ra tinh t u y ể n thần thức như là một dòng lũ lớn giống như quét sạch mà qua cấp tốc bao trùm toàn bộ thiên huyền đại lục hắn cẩn thận xem kỹ lấy mảnh đại lục này phát hiện diện tích của nó tương đối nhỏ bé vẹn vẹn chỉ có tử vi giới một phần mười lớn nhỏ mà trên mảnh đại lục này thực lực tổng hợp cũng kém xa trước đó phi thăng vị diện sinh linh mạnh mẽ nhất cũng bất quá là ở vào thần hồn cảnh thôi trải qua một phen tường tận do xét đằng sau tinh thằng chỉ sợ toàn do đế quân tri lực thân là tử vi giới trưởng lão thế là tinh t u y ể n không chút do dự nhận định trước mắt mảnh này được xưng là tinh vũ đại lục địa phương sở dĩ có thể thực hiện phi thăng hoàn toàn là đế quân kế tác chỉ thấy được tinh tuyển cánh tay vung lên hướng về phương xa điệu nhẹ không gian một cơn chấn động và mẹo một tên tóc mai điểm bạc lão giả liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn lão giả chính là thiên cơ các mạc chi vấn chính là tinh tuyển trên vùng đại lục này phát hiện duy nhất một tên thần hồn cảnh cờ giả giờ phút này bị cách không hút tới mạc chi vấn sớm đã làm ồ hôi lạnh lâm ly run lẩy bẩy chỉ vì tinh tuyển trên thân trong lúc vô tình toát ra khí tức thực sự quá mức khủng bố dọa người kết quả là mạc chi v ấ n âm thầm phỏng đoán người trước mắt nhất định là đến từ thần giới một tên siêu cấp cường giả hơn nữa còn là loại kia mình tuyệt đối không cách nào chống lại cường giả t u y ệ thế t mạc chi v ấ n toàn thân sợ run nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi không biết đại nhân gọi tiểu nhân đến đây có gì phân phối a ngươi hẳn là tinh vũ giới người mạnh ấ t tinh tuyển lấy một loại cao cao tại thượng tư thái quan sát mạc chi vấn sau đó dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra bản tọa tử vi giới thứ ba mươi sáu trưởng lao tinh tuyển từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản tọa người hầu phụ trách thay bản tọa quản lý toàn bộ tinh vũ giới tinh vũ giới người hầu quản lý tinh vũ giới mấy chữ này để mạc chi vẫn cảm giác cực kỳ lạ lẫm tùy theo mạc chi vẫn lại lần nữa hỏi đại nhân ngài nói tới tinh vũ giới chỉ là ngài dưới chân mảnh đại lục này sao nơi đây đã từng tên là tinh vũ đại lục tiến vào thần giới sau không được lại lấy đại lục tương xứng hết thể cải thành giới ngươi chính là tinh vũ giới giới chủ tinh tuyển ánh mắt băng lãnh giải thích nói mặc dù mạc chi vẫn không biết được vì sao tinh tuyền muốn đem tiên h huyền đại lục gọi là tinh vũ đại lục nhưng mạc chi ngự biết không nên hỏi không nên hỏi nhiều bởi vậy liền đâm lao phải theo lao tinh tuyền vung tay lên từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên màu son trái cây ném cho mạc chi vấn an v à o nhìn qua trước mắt không biết là thần dược hay là độc dược trái cây mạc chi vẫn chậm chạp không dám đưa tay nhưng hắn cũng không dám n g ỗ nghịch tinh tuyền mệnh lệnh nhặt lên trên đất trái cây một ngụm n u ố t vào ngay sau đó mạc chi vẫn cảm giác mình thân thể cấp tốc bành trướng tựa hồ sau một khắc liền muốn bạo tạc Từ nối với sau một lát mạc chi vẫn lấy lại tinh thần phát hiện chính mình cũng chưa chết không chỉ có như vậy mà lại thể nội bị một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng tràn ngập bản tọa đã đem tu vi của ngươi cất cao đến thần linh cảnh kiểu giai cảnh này đã là hạ vị diện cực hạn tu vi mấy ngày này hào hào thay bản tọa quản lý giới này nếu có người không phục giết chi tinh tuyển âm thanh lạnh lùng nói là thuộc hạ ổn t h ỏ a c ầ n tuân đại nhân phân phó thượng đao sơn hạ b i ể n lưỡng nghĩa bất dung tử mặc chi v ẫ n lời thề son s ắ t mà bảo chứng đạo ân bản tọa còn phải hồi bẩm thần đế giới này tạm thời giao cho ngươi nói đi tinh tuyển thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người theo tinh tuyển rời đi tất cả mọi người thở dài một hơi năm công tử người kia đến tột cùng là thực lực lý ba thiên vẫn đạo thần đế cảnh nhất giai ngay vậy lý ba thiên cùng tiêu vân giật này cả mình không nghĩ tới vừa tới thần giới liền gặp được một cái thần đế cảnh cờ giả thần đế cảnh đây chính là thần đạo cuối cùng nhất cảnh hắn thực lực tuyệt đối có thể xưng ơ khủng bố cường giả như vậy nếu là đối bọn hắn xuất thủ chỉ sợ toàn bộ thiên huyền đại lục sinh linh đều đem thập tử vô sinh may mắn có công tử tại liền xem như thần đế cũng không làm gì được thiên huyền đại lục công tử người kia vừa rồi cho mạc chi vẫn ăn chu quả đến tột cùng là vật gì à vậy mà có thể làm cho mạc chi vẫn thực lực trong nháy mắt đạt được to lớn như vậy tăng lên lý ba thiên trong ánh mắt mang theo khát vọng rõ ràng là động tâm dù sao một viên chu quả liền có thể để thần hồn cảnh nhất giai mạc chi vẫn nhảy lên trở thành thần hồn cảnh cự giai cường giả đây quả thực là có thể xương thần vật nghe vậy dạ vũ cười nói làm sao ngươi cũng muốn lý ba thiên ngượng ngùng cười một tiếng nội tâm ý nghĩ viết lên mặt nhưng mà dạ vũ lời nói xoay chuyển ngẫm lại là được rồi viên kia chu quả cũng không phải thần vật nói theo một ý nghĩa nào đó là một loại độc dược tác dụng của nó chính là tiêu hao võ giả toàn bộ tiềm lực để võ giả lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nó đại giới tự nhiên là bị mất võ giả tương lai nghe nói như thế lý ba thiên nụ cười trên mặt lập tức sụp đổ quả nhiên trên đời không có cơm chưa miễn phí bị mất võ giả tương lai đại giới này thật là quá lớn đi hay là hào hào tu l ư ợ n đi dạ vũ cười nói chương 215, Mạc c hai i vẫn t â m m m ư n g 215, mặc chi vẫn dã tâm. tâm chúc mừng sư minh chúc mừng sư minh chúc mừng các chủ chúc mừng các chủ thiên cơ các bên ngoài mặc chi ngự cùng mặc chi y ê u dẫn theo một đám đệ tử chỉnh chỉnh tề tề quỳ dạp xuống hai bên nên đón mặc chi vẫn trở về giờ phút này mặc chi vẫn khó nén cảm giác vui sướng trong lòng khoe miệng có chút dâng lên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại mặc chi vẫn cảm giác vừa mới phát sinh hết thể phản phất là đang nằm mơ một dạp hiện tại thần linh cảnh đ ỉ n h phong hắn đã là toàn bộ đại lục người mạnh nhất trở thành thiên huyền đại lục giới chủ đối với mạc chi vẫn mà nói đây tuyệt đối là trong nhân sinh của hắn cao quan thời khắc từ khi trăm năm trước thiên địa biến đổi được xưng là thiên cơ tôn giả hắn không cách nào cùng tân thiên đạo thành lập liên hệ sau thiên cơ các trong lòng mọi người địa vị rất xuống ngàn trượng nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ uy hiếp ở đám kia hạng giá áo túi cơm chỉ sợ thiên cơ các đại điện mạc chi vẫn ngồi tại thủ tọa hai bên chính là mạc chi ngữ cùng mạc chi ưu hai người cũng là thiên cơ các hiện có hai vị trưởng lão về phần các trưởng lão khác đã sớm bị mạc chi vấn h ú t khô nếu không lấy mạc chi vấn thiên phú làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá thần hoàn cảnh trở thành thiên huyền đại lục trên mặt nội người mạnh nhất bị tinh tuyển nhìn chúng đâu ta thiên cơ các yên lặng lâu như thế lần này cũng nên hướng các đại thế lực lộ ra r ă n g n anh mạc chi vẫn một mặt bình tĩnh nói ngữ khí của hắn lạnh nhạt không gì sánh được nhưng mạc chi ngữ hai người lại có thể từ hắn cái kia nhìn như trong giọng nói bình tĩnh cảm giác hắn m á n h liệt giã tâm cùng sát ý sư h u y n h anh m ì n h mạc chi ngữ xu nịnh nói dù sao tinh t u y n trưởng lão có lệnh để bọn hắn quản lý thiên huyền đại lục nếu có người khâm phục z chi khó được gặ tự nhiên muốn để các đại thế lực thần phục với bọn hắn thiên cơ các dưới chân lúc này mạc chi ưu mở miệng nói sư minh còn có một người chúng ta không thể không phòng đối với mạc chi ưu nói còn có một người mạc chi vẫn tất nhiên là biết được thiên huyền đại lục người mạnh nhất giả vũ nghe nói lần này nếu không phải hắn thiên huyền đại lục không có khả năng thành công phi thăng bất quá mạc chi vẫn cũng không tiến vào thông thần chiến trường bởi vậy cũng không rõ ràng cụ thể tình hình chiến đấu cũng chưa từng tận mắt nhìn đến dạ vũ cùng long vũ cùng đế côn hai người chiến đấu tất nhiên là không biết dạ vũ cương đại mạc chi vẫn cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường Ta đã một ngày sau thiên cơ cắt phát ra hai đạo thiên cơ lệnh thứ nhất từ nay về sau thiên huyền đại lục đổi tên là tinh vũ giới thứ hai sau ba ngày thiên cơ cắt sẽ cử hành giới chủ nghi thức lên ngôi phàm võ đế trở lên cảnh giới người đều là cần có mặt này tinh điển kẻ trái lệnh thì coi là thiên cơ cắt chi địch hai đạo thiên cơ lệnh vừa ra giống như cự thạch ngàn cân nhập hồ nước kích thích ngàn c â n sóng toàn bộ thiên huyền đại lục một mảnh xôn sao đối với đạo thứ nhất thiên cơ lệnh đ á m người ngược lại là cảm thấy không quan trọng đơn giản chính là đổi cái danh tự mà thôi cũng không lo ngại nhưng mà cái này đạo thứ hai thiên cơ lệnh lại làm cho tất cả mọi người ngửi được một chút không bình thường khí tức mặt ngoài nhìn cái này tựa hồ chỉ là một trận phổ thông giới chủ nghi thức lên ngôi nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó thâm ý yêu cầu tất cả võ đế trở lên cường g i ả trình diện bất quá là cái nguy trang mục đích thực sự nhưng thật ra là muốn để bọn hắn triệt để quy thuận thiên cơ cắt dù sao m ạ c chi vẫn nhất cử đột phá tới thần linh cảnh đỉnh phong tràn diện rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy bây giờ hắn một khi đã thế liền mưu toan để thiên huyền đại lục tất cả thế lực túi đầu xương thần như vậy dã tâm mừng mừng mọi người khịt mũi coi thường t h á n h sơn tốt một cái m ạ c chi vấn lòng lang dạ thú lúc trước liền không nên bỏ mặc thiên cơ các mặc kệ không nghĩ tới giờ này ngày này lại để hắn cưới lên trên đầu chúng ta một đêm mặt mũi tràn đầy tức giận đạo v ậ y đại ca m ạ c chi vẫn nghi thức lên ngôi chúng ta đi sao đi đương nhiên phải đi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu bây giờ mặc chi vẫn đã là thần linh cảnh cường giả tối đỉnh cảnh giới vững vàng giới v một, không không một đêm n gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận dù sao thánh sơn lâm viêm từ thông thần chiến trường sống sót mà đi ra ngoài tự nhiên biết rõ dạ vũ đánh chết thần linh cảnh định phong lam vũ mặc chi vẫn bất quá thần linh cảnh định phong lại không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên đánh giá thấp dạ vũ lực lượng tử vi d ố i tinh tuyển bằng tốc độ nhanh nhất chạy về dù sao đế quân có lệnh để hắn xong x u ô i việc phải làm lập tức trở về đến phục mệnh bái kiến đế quân tinh tuyển không mình hành lễ đứng lên đi ngồi ở chủ vị bên trên tử vi đế quân cũng không n g ầ n đầu thản nhiên nói sự tình làm như thế nào khởi bầm đế quân hết thảy đều làm xong rất tốt đi xuống đi chuyện kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến là tinh tuyển chậm rãi lui đến ngoài điện đợi tinh tuyển sau khi đi tử vi đế quân chậm rãi ngước mắt trong hư không nổi lên một tia gọn sóng một bóng người chậm rãi nổi lên người đến thân hình cao lớn khí chất k i nghiêm chính là côn hoa đế quân như thế nào có thể t ừ ngay tìm tới Thái s Từ vậy côn hoa đế quân trên mặt vẫn co lo nghĩ nhịn không được hỏi ngươi thật xác định kế hoạch của ngươi có thể thành công t ử vi đế quân cười cười trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng tự tin ta có chín thành chắc chắn quá mùng một chắc chắn chủ động nhiệt thân lẳng lặng chờ đợi l i ề n tốt cũng được hiện tại chỉ có chờ đối với tử vi kế hoạch côn hoa đã sớm biết đơn giản chính là lợi dụng người một nhà đối phó người một nhà bước lên nội loạn làm như vậy tự nhiên là không muốn gây nên động tĩnh quá lớn bị mặt khác mặt khác đế quân phát giác vì kế hoạch thuận lợi áp dụng bọn hắn thế nhưng là hao phí một viên chân quý thủ dũ quả ở trên trời huyền đại lục chế tạo một tên thần linh cảnh cường giả tối đình thần linh cảnh đình phong tại bây giờ thiên huyền đại lục đã là đứt gây giống như tồn tại bởi vì cái gọi là Một thể núi không, không h c hiện hiện ba hai ngày nhiên h t h sau mặc chi vấn nghi thức lên ngôi tại thiên cơ các đại điện đúng hạn cử hành toàn bộ tràng diện trang trọng mà nhiệt liệt vì h i ể n lộ rõ ràng mạc chi vẫn giới chủ địa vị lần này nghi thức lên ngôi thiên cơ cắc có thể nói là phí hết tâm tư mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua tỉ mỉ bày ra cùng bố trí từ sân bãi lựa chọn đến trang trí b à y trí không một không thể hiện đưa ra tôn quý vô số thế lực n h a u n h a u đưa lên chân quý hạ lễ đến đây tham gia nghi thức v õ đế cùng thần cảnh cường giả càng là nối liền không dứt theo nghi thức lên ngôi tiến hành từng mục một nghi thức khâu theo thứ tự triển khai mạc chi vẫn nhận lấy đám người t r i ê u bái giờ k h ắ c này không thể nghi ngờ là mạc chi vấn nhân sinh đỉnh phong hôm nay chính là bản tọa trở thành tinh vũ giới giới chủ lễ lớn chư vị nếu nể mặt tham gia trận này nghi thức lên ngôi chính là đối với bản tọa tán thành nếu như thế bản tọa ở chỗ này tuyên bố một sự kiện từ nay về sau tinh vũ giới lấy thiên cơ các vị tôn chư vị đều là ta thiên cơ c ấ p cấp dưới thế lực các vị ý như thế nào lời vừa nói ra ở đây hoàn toàn yên tĩnh đối với loại tình huống này đám người sớm có chuẩn bị tâm lý thấp cổ bé họng tự nhiên cần túi đầu xưng thần lúc này trong đám người truyền đến một trận tiếng hô to giới chủ đại nhân chi lệnh thuộc hạ không dám không theo từ nay về sau ta trung châu hoàng gia là trời cơ cắt như thiên lôi sai đâu đánh đó ta nam vực võ gia cũng là như vậy bốn có người dẫn đầu còn lại thế lực đại biểu n h a u n h a u phát biểu biểu thị nguyện ý lấy thiên cơ các mã thủ là xem giờ phút này ở trong đây chỉ còn lại có mấy cái thế lực lớn chưa từng phát biểu mặc chi vẫn đưa ánh mắt về phía một đêm nếp miệng lên mở miệng nói một đêm ý của ngươi thế nào cứ việc những năm gần đây võ đế cùng thần cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp nhưng quá mức phân tán nói theo một ý nghĩa nào đó thánh sơn vẫn là trên mặt nội thế lực tối tưởng bởi vậy mặc chi vẫn trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng thánh sơn m ắ thấy t mạc chi vẫn muốn bắt thánh sơn khai đao một đêm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì mở miệng thánh sơn nguyện lấy thiên ứng cơ các mã thủ là xem ngay sau đó mạc chi vẫn lạnh lùng đảo qua còn lại một đám thế lực nó nói bóng gió đã rất rõ ràng nếu là bọn họ không nguyện ý phụng thiên ứng cơ các làm chủ vậy liền không có tồn tại cần thiết đối mặt hung hăng như vậy mạc chi vẫn còn lại mấy đại thế lực tự nhiên không dám nói thêm cái gì đành phải tạm thời cúi đầu biểu thị thần phục thế thế, Chi kh vẫn mặc dù hắn biết những thế lực này chỉ là bức bách tại hắn thần linh cảnh định phong thực lực tạm thời thỏa hiệp nhất định phải còn muốn tăng cường khống chế mới được nhưng cái này cũng chuyện khẩn yếu nhất bây giờ hàng đầu nhiệm vụ tự nhiên là đem những cái kia không nguyện ý quy thuận với hắn người hết thể diệt trừ dạng này mới có thể thành lập được thuộc về chính hắn vô thượng quyền ủy đến dù sao chỉ có làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lòng sinh kính sợ hắn có thể chân chính khống chế hết t h ể mà những cái kia không nguyện ý thần phục với người của hắn tựa như là từng viên bom hẹn giờ tùy thời đều có thể sẽ dẫn phát một trận đại tai nạn bởi vậy hắn nhất định phải không chút lưu tình đem bọn hắ nghĩ tới đây mặc chi vấn đảo qua ở đây mỗi người chậm dái nói không biết chư vị phải chăng còn nhớ ký ba ngày trước đó thiên cơ lệnh thoại âm rơi xuống phía dưới liền truyền đến một trận hét to âm thanh giới chủ đại nhân mệnh lệnh ta hoàng gia không dám không nghe theo võ đế cường giả đã toàn bộ đến đâu đủ tà võ gia cũng là một đám thế lực từng cái tỏ thái độ đợi tất cả thế lực nói xong mặc chi vẫn cười lạnh một tiếng bản giới chủ tựa hồ i nhớ kỹ tinh vũ giới võ đế cùng thần cảnh cường giả không chỉ chừng này chẳng lẽ lại bản giới chủ ký sai không biết có vị nào nguyện ý cáo chi bản giới chủ giới chủ đại nhân anh minh thật có người không tuân theo thiên cơ lệnh gia chủ hoàng gia đứng dậy không người nói mỗi một lần đều là hoàng gia trước hết nhất đứng ra đủ loại biểu hiện đám người tất nhiên là đối với cái này ngầm hiểu hoàng gia tạo đã trở thành mặc chi vấn mã tiền tốt ngay vậy mặc chi vẫn trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc a không biết hoàng gia chủ nói chính là vị nào g i vũ lý ba thiên thay i ê u Vân. o à n g g i chủ liên tiếp nói ra b ả cái danh thế ự vậy t e o Hoàng chủ như h nên gia ý tư trí t xử nào bảy người này đâu. bảy đâu. mặc ra ra thế thế, chi vẫn có ư ờ chút meo lại hai con người trong ánh mắt loe ra một tia quang mang l ệ n h leo mở miệng nói bản giới chủ vốn không nguyện ý đại khai sát giới nhưng đã là lòng người chỗ hướng Bản giới chủ c ũ n g không t ố thiên tiêu vân g ư ờ i c h i ý t ừ hôm n a y t r u y n ã g i ả vũ b ọ n người, phàm cung cấp tin tức người đều có trọng thưởng nếu như bao che cùng tội xử trí thoại âm rơi xuống toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó run dày một chút một cô áp lực vô hình đập vào mặt để cho người ta nhịn không được quỳ dạp xuống đất ở đây mỗi người đều hiểu mặc chi vấn đ â y là đang lập uy. nghi thức lên ngôi sau khi kết thúc một đạo thiên cơ lệnh từ trên trời cơ các phát ra. truy nay, Từ hôm nay, truy nã gia ả vũ, Lý b Thiên, tin tức này vừa ra lập tức ở thiên huyền đại lục xôi trào ngoại tạo thiên cơ các đây là đang lập vi a bảy người này trừ bỏ lý ba thiên cùng tiêu vân cái nào không phải c h ọ n l ự a cấp thiên cơ các thuyết phục tập l i ề n truy nã ai nói lý ba thiên cùng tiêu vân không phải c h ọ n l ự a cấp các ngươi quên bọn hắn đứng sau lưng chính là người nào không xác thực cái này bảy vị đều là không dễ c h ọ n thiên cơ các lần này chuyên chọn cứng rắn quả hợp bậc a không biết là thiên cơ càng c hơn một bậc hay là cái này bảy vị càng hơn một bậc không bằng rằng này chúng ta đến áp chú đi ta cử thiên cơ các thắng mang ta một cái ta cử thiên cơ các không phải bảy người này đối thủ ta cũng tới ta cũng tới mang ta một cái trong lúc nhất thời đám người cảm giác tựa hồ có một trận báo tố sắp đến dạ vũ tỉnh lại sau giấc ngủ cũng là phát hiện mình bị truy nã nho nhỏ thiên cơ cắt dám ở động thủ trên đầu thái t u ế giờ phút này dạ vũ vừa mới rời giường chính là rời giường khí lớn nhất thời điểm không hề nghi ngờ thiên cơ các loại hành vi này chọc giận hắn nếu là đặt ở bình thường dạ vũ sợ rằng sẽ cười một tiếng mà qua nhưng bây giờ không được tay của hắn r ấ t nữa cần gấp tìm người phát tiết chương hai trăm m ư ơ i bảy chó săn chương hai trăm m ư ơ i bảy chó săn hiu nương theo lấy một đạo tiếng x é gió vang lên dạ vũ thân ảnh giống như quỷ mị bình thường đột ngột xuất hiện ở thiên cơ các cửa ra vào lúc này cái kia hai tên đệ tử thủ vệ ngay tại nói chuyện h i ế m nghe được thanh âm sau đ ỗ n g nhiên ngẩm đầu đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện dạ vũ thân thể không tự chủ được run dày lên ngươi trong đó một tên đệ tử gắp bắp nói trong thanh âm tràn đầy sợ hãi một người đệ tử khác hơi chấn định một chút nhưng cũng đồng dạng sắc mặt tái nhận tay run run chỉ hướng dạ vũ nhanh nhanh đi thông trì giới chủ đại nhân hai tên đệ tử không dám chút nào cùng dạ vũ nổi xung đột dù sao trong lòng bọn họ rất rõ ràng. lấy dạ vũ thực lực nghiền chết bọn hắn như là nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản bởi vậy hai người không chút do dự quay người hướng phía thiên cơ các nội chạy tới bước chân lảo đảo phảng phất sau một khắc liền sẽ té ngã trên đất nhìn xem hai người cuốn quýt đào t à u bóng lưng dạ vũ cũng không có xuất thủ ngăn cản chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ dạ vũ ánh mắt bình tĩnh như nước tựa hồ chung quanh phát sinh hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn không sóng giới chủ đại nhân chỉ chốc lát sau lúc trước hai tên đệ tử liền thờ h ồ n hộp chạy tới trong đại điện cao giọng hô lúc này mặc dù nghi thức lên ngôi sớm đã kết thúc nhưng là đường xa mà đến tân khách còn chưa tan đi đi. trong đại điện chính tụ tập thế lực khắp nơi đại biểu m ạ c chi vẫn đang cùng bọn hắn thương nghị tiếp xuống tài nguyên vấn đề phân phối không hề nghi ngờ thời khắc này m ạ c chi vẫn c h i ê m cứ lấy ưu thế tuyệt đối theo đạo này thanh â m đột ngột văng lên đám người nhao nhao dừng lại nói chuyện với nhau đưa ánh mắt về phía cái này hai tên thần sắc kinh hoàng đệ tử m ạ c chi vẫn chân mày hơi nhữu lại trên mặt đều là vẻ không vui chầm giọng hỏi chuyện gì hốt hoảng như vậy la to còn thể thống gì hai tên đệ tử dọa đến vội vàng q u dạp xuống đất nơm nớm lo sợ nói giới chủ, đại nhân bất giận, giới chủ đại nhân bất giận ta hai người có chuyện quan trọng bầm báo có người xâm nhập thiên cơ c á t chúng ta chúng ta ngăn không được hắn ngay vậy trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ tò mò dù sao bây giờ thiên cơ c á t có thể nói là như mặt trời bàn t r ư a đầu ngọn gió chính định lại có ai dám không muốn sống tại mạc chi vẫn nghi thức lên ngôi bên trên tìm phiền phái đâu tuy theo đám người trong đầu đồng thời hiện ra một cái tên giả vũ c h ừ hắn tựa hồ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đã có lá gân này lại có thực lực này dám làm như vậy người là ai mạc chi vẫn thanh âm lạnh lẽo dị thường ẩn chứa trong đó tức giận càng làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái thời khác này mạc chi vẫn mặt mũi tràn đầy tức giận hiển nhiên đã thật sự nổi giận hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tên kia nói chuyện đệ tử trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa bình thường vâng là giả vũ tên đệ tử kia bị dọa đến không nhẹ đầu đều nhanh thấp tới trên mặt đất đi lắp bắp mở miệng nói ra vừa dứt lời chỉ nghe phanh một tiếng vang giòn truyền đến lại là mạc chi vẫn trong tay chén trà không chịu nổi l ử a giận của hắn trực tiếp nổ bể ra đến thật c ă n đảm bản giới chủ còn chưa có đi tìm hắn tính số sách hắn vậy mà đưa mình tới cửa mạc chi vẫn cắn răng nghiến lợi nói ra trong mắt lóe ra lệnh thấu sương hà quang người đến là dạ vũ đám người không có chút nào kinh ngạc. nhưng mọi người không nghĩ tới chính là dạ vũ tới nhanh như vậy dù sao thiên cơ lệnh mới vừa vặn bị phát ra ngoài bất quá nửa trời nửa ngày thời gian dạ vũ liền tìm tới cửa hiệu suất này có thể nói là kéo căng đi thôi chư vị đã có không biết sống chết tôm k é p nhai nhép đến mạo phạm ta thiên cơ cát vậy chúng ta nên tiến đến hào hào gặp một lần bọn hắn thoại âm rơi xuống mặc chi vấn liền nhanh chân hướng phía đi ra ngoài điện đám người t h ấ y thế cũng là nhao theo sát phía sau đi theo giờ phút này dạ vũ an tĩnh ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần mặc chi vẫn một đoàn người như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này đi tới mà thay đ tự nhiên mà vậy không cách nào giấu giếm được dạ vũ cảm giác khi nhìn đến dạ vũ đằng sau mạc chi vấn liền trực tiếp lớn tiếng dọa người dạ vũ ngươi có biết tội của ngươi không dạ vũ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng khinh miệt dáng tơi cười đưa ánh mắt về phía mạc chi vấn thản nhiên nói tội lớn mật nhìn thấy giới chủ d á m không quỳ tội thêm một bậc đúng lúc này vẫn đứng tại mạc chi vẫn bên, bên cạnh A duôn định hót r a chủ hoàng gia đột nhiên đứng dậy hướng phía dạ vũ quắt lớn từ đầu tới chó dạ vũ khét cười một tiếng nghe được câu này hoàng gia chủ tức dẫn đến sắc mặt đỏ lên quai hàm đều phồng lên kích động kêu gạo nói lớn mật dạ、vũ. bất tuân thiên cơ lệnh đây là tội một xem thường giới chủ đây là tội hai không biết hối cải đây là tội ba số tội cũng phạt tội không thể tha nên lập tức xử tử ừ chó săn làm tốt lắm đáng giá ban thưởng một cây xương cốt nói đi dạ vũ tà mị cười một tiếng không biết từ nơi nào móc ra một cây xương cốt tiện tay ném đi liền vứt xuống hoàng gia chủ trước mặt trên đất xương cốt nhìn mười phần tươi mới phản phất là mới vừa từ con nào đó cỡ lớn yêu thú trên thân lột lấy xuống đồng dạng vũ nhục hoàng gia chủ trừng to mắt nhìn trước mắt xương cốt trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn phẫn nộ hãn đường đường trung châu hoàng gia chi chủ chưa từng nhận qua lớn như thế khuất đủ người hoàng gia chủ tức giận đến toàn thân phát dung tay chỉ dạ vũ lại ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không ra tuy theo hoàng gia chủ liều lĩnh phóng tới dạ vũ trong mắt sát ý giặt rào hiển nhiên thời khắc này hoàng gia chủ đã bị lựa giận choáng váng đầu góc hoàn toàn mất đi lý trí đi chết đi theo gầm lên giận dữ hoàng gia chủ thể nội linh lực bạo tẩu nhất phẩm võ đế uy áp trong nháy mắt quét sạch t o à n trường võ đế đã từng là cỡ nào làm cho người n ư ỡ n g vọng tồn tại a nhưng mà từ khi vị diện sau khi phi thăng võ đế địa vị tựa hồ không còn giống như kiểu trước đây cao cao tại thượng nhưng không thể phủ nhận là hoàng gia chủ thực lực y nguyên không thể khinh thường đáng tiếc hắn không để ý đến mình cùng dạ vũ ở giữa t r ê n lệch thật lớn đối mặt hoàng gia chủ tập kích dạ vũ văn ti không động thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có mảy may biến hóa ngay tại hoàng gia chủ tới gần dạ vũ một s á t na phanh một tiếng vang lên hoàng gia chủ thân thể giống như pháo hoa bạo liệt trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ đê hết thể phát sinh thực sự quá nhanh nhanh đến ngay cả thần linh cảnh định phong mạc chi vấn cũng không kịp phản ứng trong t r ớ c mắt hoàng gia chủ liền đã hôi phi y diệt tục ngữ nói đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân hoàng gia chủ nói theo một ý nghĩa nào đó xem như mạc chi vẫn chó một đầu cho hắn sông pha chiến đấu chó bây giờ con chó này cứ thế mà chết đi đây không thể nghi ngờ là đang đánh mạc chi v ấ n mặt nếu là mạc chi vẫn như vậy coi như tôi h không thể nghi ngờ là tại hướng người của cả đại lục tuyên bố hắn sợ giả vũ vậy hắn giới chủ này sợ rằng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa bị tất cả mọi người chế nhạo chỉ gặp mạc chi vẫn sắc mặt âm trầm nhìn xem giả vũ rất tốt rất tốt giả vũ ngươi đã thành công chọc giật ta chương hai trăm mười tám chín đầu côn trùng chương hai trăm mười tám chín đầu côn trùng muốn xuất thủ liền xuất thủ cũng được hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt mở mang kiến thức một chút thần linh cảnh định phong chân chính thực lực mặc chi v ấ n hừ lạnh một tiếng trong mắt lõe lên một tiền hạ quang giờ này khắc này mọi người ở đây đều khẩn trương nhìn chăm chú lên sắp động thủ hai người trong mắt l ó e ra mong đợi qua mang bởi vì trận kịch chiến này quan hệ đến toàn bộ thiên huyền đại lục tương lai vận mệnh đi hướng nếu như mạc chi vẫn chiến thắng như vậy bọn hắn sẽ không thể không tiếp tục chịu đựng hắn áp bách cùng ước hiếp bởi vì ngay tại vừa mới dạ vũ chưa lúc xuất hiện mạc chi v ẫ n liền đã khiến cho bọn hắn ký tên một loạt không bình đẳng điều ước trong đó mấu chốt nhất một đầu chính là yêu cầu thế lực khắp nơi giao ra cao tới tám thành tài nguyên tu luyện đây không thể nghi ngờ là đối với thế lực khắp nơi một lần nghiêm trọng suy yếu các nhường tài nguyên tu luyện như là tự đoạn hai tay nguyên nhân chính là như vậy đám người âm thầm kỳ vọng dạ vũ có thể lấy được thắng lợi dù sao dạ vũ từ trước đến nay bất quá hỏi thế sự cùng những thế lực khác cũng không quá nhiều gốc m ắ c chỉ cần dạ vũ có thể đánh bại mạc chi vấn những cái kia hiệp ước không bình đẳng đều sẽ hết hiệu lực các đại thế lực cũng đem không cần nhận mạc chi vấn nước hiếp thậm chí bọn hắn càng hy vọng dạ vũ đem mạc chi vấn trực tiếp giết chết dạng này thiên huyền đại lục đem sẽ không còn có cái gọi là giới chủ mạc chi vẫn trợn mắt tròn xoe phát ra gầm lên giận dữ trong chốc lát thể nội thần nguyên giống như là vỡ đê hồng thủy bình thường mãnh liệt mà ra quét sạch toàn thân chín đầu to lớn hỏa long trống g i n g xuất hiện xoay quanh ở phía sau hắn mỗi một đầu đều tản ra khí t trong n g a y mắt nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên như là đưa thân vào trong dung nham một chút vây xem thiên cơ các đệ tử thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền tại nhiệt độ nóng bỏng phía dưới hóa thành cho tàn chạy mau có người hô to một tiếng ngay vậy đám người như ở trong ngậu mới tỉnh nhao nhao thi triển thân hình hướng nơi xa mau chóng bay đi trong lòng bọn họ âm thầm may mắn còn tốt mạc chi vấn mục tiêu cũng không phải là bọn hắn nếu không lấy cái kia chín đầu hỏa long lực lượng bọn hắn chỉ sợ sớm đã cùng những cái kia cảnh giới thấp thiên cơ các đệ tử mở dạng bị nóng rực nóng hổi khí tức cháy thành cho tàn thật là khủ khiế chỉ là một tia khí thức vậy mà để cho ta tâm hồn run dày một tên võ đế sắc mặt trắng bệnh lòng vẫn còn sợ h a i nói ra đúng vậy à thực sự khó có thể tưởng tượng thần linh cảnh đ ỉ n h phong dĩ nhiên cường đại như thế thật không biết dạ vũ có thể hay không chống chọi được cái này chín đầu hỏa lòng công kích một người khác lo lắng địa đạo rất nhiều người đều là dạ vũ lau một vệ t mồ hôi trong lòng yên lặng cầu nguyện hắn có thể bình an vô sự cùng những người khác khác biệt chính là thánh sơn người lại có vẻ dị thường bình tĩnh trên mặt của bọn hắn không có chút nào vẻ lo âu tựa hồ trong lòng bọn họ dạ vũ nhất định có thể thắng các người nói ai sẽ thắng có người tò mò hỏi khẳng định là giới chủ đại nhân a giới chủ đại nhân thế nhưng là thần linh cảnh cường giả tối đỉnh các ngươi chỉ sợ không biết thần linh cảnh đỉnh phong hàm kim lượng đi đây chính là hạ vị diện cực hạn tu vi trận chiến này giới chủ đại nhân tất thắng nam vực võ gia gia chủ một mặt kiêu ngạo mà nói ra những tin tức này đều là mạc chi v ấ n chính miệng nói cho bọn hắn bởi vậy võ gia chủ cho là mạc chi v ấ n trận chiến này tất thắng ngay vậy mọi người cũng chưa phản bác dù sao giờ phút này chiến cuộc cũng không sáng tỏ nếu như mạo bội phát biểu cái nhìn vạn nhất mạc chi vẫn thắng như vậy sau khi chiến đấu thanh toán thời điểm bọn hắn chỉ sợ cũng phải gặp hai thương bởi vậy bọn hắn hiện tại nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm tránh cho bởi vì lắm mồm m à cho mình t r e o chọc đến một chút phiền thoái không cần thiết ngay lúc này lâm viêm trong lúc bất chợt cười lạnh một tiếng võ gia chủ lời ấy sai rồi dạ vũ đại nhân nhất định sẽ là người thắng sau cùng ngay vậy võ gia chủ quay đầu đi nhìn xem hắn mở miệng nói lâm viêm ngươi chẳng lẽ không biết có câu nói gọi là họa từ ở miệng mà ra không nhưng mà lâm viêm cũng không có bị lời nói của đối phương hù dọ chỉ gặp hắn m ư ơ i phần bình tĩnh đáp lại nói họa từ miệng mà ra vậy chúng ta liền chờ xem bốn dạ vũ ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha bản tọa có lẽ còn có thể lưu ngươi một bộ toàn t h ờ i mặc chi vẫn đứng ở giữa không trung loay hoay bên cạnh gần nhất một đầu hỏa lòng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem g i ạ vũ nghe vậy g i ạ vũ cười n ạ o một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường ngươi lực lượng chính là phía sau ngươi chín đầu côn trùng sao ha ha ha ha ha buồn cười đến t ự điểm côn trùng nghe được câu này mặc chi vẫn sắc mặt trở nên không gì sánh được câm trầm hai mắt xích hỏng nhìn chằm chặp phía dưới dạ vũ hiển nhiên đã bị triệt để chọc giận đã ngươi như vậy vội vã đi chết vậy bản tọa liền thành toàn ngươi mặc chi vẫn nổi giận gầm lên một tiếng xoay quanh ở bên người hắn chín đầu hỏa long phảng phất cảm nhận được chủ nhân v ẫ n nộ phát ra trận trận tiếng gầm g ự như như mũi tên rời cùng phóng tới dạ vũ những n à y hỏa long thân thể khổng lồ khoảng chừng trăm thước dài mỗi một đầu đều tản mát ra khí tức kinh khủng những nơi đi qua nhấc lên trận trận sóng nhiệt không gian chung quanh cũng bởi vì cực đoan nhiệt độ cao mà v ẫ n vẹo biến hình đối mặt khí thế hung hăng chín đầu hỏa long dạ vũ động cũng không động thần sắc càng là không có biến hóa chút nào ngay tại chín đầu hỏa long gọt tới trước mặt hắn lúc dạ vũ mới chậm rãi đưa tay ra tại mọi người xem ra dạ nhưng lại mang theo một loại khó nói nên lợi ý thế chỉ nghe phốc một tiếng văng nhỏ cái kia chín đầu dương nhanh múa vớt hỏa long lại bị hắn chăm chú giữ tại ở trong tay chín đầu c ô n t r ù n g dạ vũ hừ lạnh một tiếng đã ngươi như thế ưa thích c ô n t r ù n g vậy ta liền đem bọn chúng ý nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi thoại âm rơi xuống dạ vũ chậm rãi mở ra bàn tay nguyên bản bị trói buộc lấy chín đầu hỏa long rốt cuộc thu được tự do thấy cảnh này mặc chi vẫn trong lòng mừng thầm vốn cho rằng dạ vũ chỉ là phô trương thanh thế không nghĩ tới hắn thật thả ra chín đầu hỏa long thấy thế m ạ c chi vẫn lập tức chuẩn bị thi chiến pháp quyết ý đồ thao túng những này hỏa lòng cho dạ vũ lấy trí mệnh một k í c h đột nhiên hắn phát hiện chín đầu hỏa lòng vậy mà không còn bị hắn trừng chế ngược lại thay đổi phương hướng hướng phía hắn hắn bổ nhào tới m ạ c chi vẫn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt chứng to mắt khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy nhưng mà khi hắn ý đồ dễ rủa đào thoát thân thể lại giống như là bị một loại lực lượng vô hình cầm cố lại bình thường không cách nào động đậy sợ hay tràn ngập trong lòng của hắn nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chín đầu hỏa lòng càng ngày càng gần trong c h ư ớ c mắt chín đầu hỏa long hung hăng đụng vào mạc chi vấn trên thân đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc liệt diễm cháy h ư ơ n g h ự c thôn vệ không gian t r u n g quanh tạo thành một mảnh nóng bỏng biển lửa mạc chi vẫn phát ra thống khổ kêu thảm thân thể cũng ở trong biển lửa v ạ n mèo biến hình thừa nhận to lớn d à y v ò chương hai trăm m ư ơ i chín tinh tuyển l ử a giận chương hai trăm m ư ơ i chín tinh tuyển l ử a giận tại lửa nóng hừng hực vô tình thiêu đốt phía dưới cho dù mạc chi vẫn có được thần linh cảnh định phong lực lượng giờ phút này cũng như nến tàn giống như dần dần dập tắt nên đón tính mạng hắn điểm cuối cùng dạ vũ đại nhân câu ngài bỏ qua cho ta đi n g ta nguyện ý trở thành ngài nô b u ộ c từ nay về sau nghe theo ngài phân công lúc này mạc chi vẫn sớm đã không có vừa mới phách lối giống như một đầu đáng thương chó nhà có tang lớn tiếng hướng dạ vũ cầu khẩn hy vọng dạ vũ có thể bông tha mình nhưng mà hắn đau khổ cầu khẩn cũng không gọi lên dạ vũ chút nào lòng thương hại l ử a cháy h ừ n g hực thiêu đốt không chút lưu tình đem mạc chi vẫn chăm chú b a o khỏa cho đến triệt để thôn vệ cuối cùng chỉ để lại hắn cái kia tràn ngập á n độc nguyền r i a thanh âm tinh tuyển trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi người chết không yên lành theo mạc chi vấn thanh em tiêu tán ở trong hư không trên mặt đất chỉ còn lại có một đoàn cho tàn. Ai có thể nghĩ tới? vừa mới không ai bị nổi uy phong lấm lấm mạc chi vấn bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy cảnh tượng trước mắt thật là khiến người khó có thể tin mọi người ở đây chưa tới kịp từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc dạ vũ sớm đã biến mất không thấy gì nữa p h ả n phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường dạ vũ đại nhân đi rồi sao có người hỏi lúc đầu đám người còn muốn lấy có thể cùng dạ vũ sáo gần như nhưng không nghĩ tới dạ vũ căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội thấy thế đám người chỉ có thể thở dài một hơi cũng may mạc chi vấn đã chết bọn hắn rốt cuộc không cần gặp thiên cơ các n i ê n ép vừa mới ký kết hiệp ước không bình đẳng hết thể hết hiệu lực lúc này nên báo thủ báo thủ nên phát tiết phát tiết dù sao vừa mới tại mạc chi vẫn chỗ dựa bên d ư ớ i thiên cơ các đệ tử thế nhưng là cực kỳ p h á c h lối thậm chí một cái nho nhỏ võ hoàng cũng giản đối với võ đế la lối h om sòn hiển nhiên hành vi của bọn hắn là mạc chi vẫn ngầm đồng ý nhưng mà hiện tại kẻ cầm đầu đã chết đ á m người đương nhiên sẽ không b u ô n g tha những cái k i ê u cáo mượn oai h ù n g thiên cơ các đệ tử trong nháy mắt trận trận tiếng kêu rên văng lên không hề nghi ngờ thiên cơ các một đám đệ tử bị các đại thế lực thu được về tính sổ có người nhìn thấy mạc chi ngữ cùng mạc chi ưu sao trải qua người này nhắc nhở mọi người mới nhớ tới giống như từ vừa mới đến bây giờ bọn hắn cũng không thấy mạc chi ngữ cùng mạc chi ưu hai người là mạc chi vẫn sư đệ thiên cơ các người đứng thứ hai cùng đứng thứ ba lúc này vậy mà không tại thiên cơ trong các hiện nhiên hai người sớm đã bỏ trốn mất dạng đắng giận thả chạy hai đầu ác q u y ề n mạc chi ngữ cùng mạc chi ưu hai người mặc dù trên cảnh giới không bằng mạc chi vấn nhưng tốt xấu là v õ đế hai tên trốn ở trong tối v õ đế có thể nói là khó lòng phòng bị bọn hắn mặc dù không sợ nhưng bọn hắn đệ tử cũng không có biện pháp bảo vệ tốt hai tên vo đế âm thầm đánh lén hỏng hai tên vo đế đối với chúng ta mà nói có thể nói là họa lớn trong lòng toàn bộ đại lục truy nã bọn hắn bản tọa cũng không tin tìm không thấy tung tích của bọn hắn nhất định phải đem bọn hắn tìm ra đem ra công lý nếu không chúng ta ăn ngủ không yên tùy theo các đại thế lực lập tức tuyên bố lệnh truy nã truy nã thiên cơ các tội nhân m ạ c c h i ngữ m ạ c c h i y ê u trong lúc nhất thời nguyên bản phong quang vô hạn thiên cơ các cẩm van sụp đổ đối với cái này đám người không khỏi cảm thái chỉ gặp hắn cao lầu lên chỉ gặp hắn cao lầu sợ thiên cơ các quật khởi cùng hủy diện bất quá ngắn ngủi năm ngày thời gian thiên cơ các hủy diện nó thế lực phụ thuộc cũng bị một đám thế lực thanh toán nhất là trung châu hoàng gia cùng nam vực v chủ nhân đã chết chó con tự nhiên cũng chạy không thoát bị chém giết vận mệnh năm thử vi giới tinh tuyển cảm giác được mạc chi vẫn tử vong g i ậ n tí mặt lẽ nào lại như vậy đến cùng là ai trên thực tế tinh tuyển cũng không thèm để ý mạc chi vẫn sống hay chết hắn để ý là mặt mũi của mình dù sao mạc chi vẫn là hắn một tay để bạt đi lên bây giờ vẫn chưa tới năm ngày liền chết tinh tuyển có thể không tin mạc chi vẫn sẽ tự sát cái kia giải thích duy nhất chỉ có có thể là bị g i ế t đắng giận đừng để b ả n trưởng lao bắt lại ngươi nếu không bạn trưởng lao đưa ngươi chém thành một mảnh bất quá tinh tuyển cũng không sốt ruột tiến về thiên huyền đại lục tìm kiếm kẻ cầm đầu mà là đi tới t ử vân điện đế quân thuộc hạ đến đỡ khôi lỗi bị giết ngay vậy t ử vi đế quân trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ kinh ngạc phản phất hết t h ể tại trong dự liệu của hắn khôi lỗi bị giết tại bồi dưỡng một cái chính là là đế quân tìm ra kẻ cầm đầu đem hắn còn sống mang về nguyên bản t ử vi đế quân đã làm tốt tự mình tiến về thiên huyền đại lục đ ổ i bắt thái sơ tìm kiếm thần giới c h i tâm chuẩn bị nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này thiên liên phong ấn vậy mà xuất hiện buông lỏng dấu hiệu thiên liên phong ấn buông lỏng đối với toàn bộ thần giới tới nói đều là một kiện sự tỉnh cực kỳ nghiêm trọng làm thần giới chín đại đế quân một trong gánh vác thủ hộ thần giới trách nhiệm nếu như trễ ra cố phong ấn một khi thiên n g u y ê n bị mở ra hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi cho dù đến lúc đó hắn thành công thu được thần giới tri tâm cũng sẽ bởi vì thiên n g u y ê n thất thủ mà trở nên không có chút ý nghĩa nào đối mặt như vậy cấp bách tình thế tử vi đế quân không thể không cải biến kế hoạch rơi vào đường cùng tử vi đế quân đành phải đem đội bắt thái sơ cùng tìm kiếm thần giới tri tâm hai hạng này nhiệm vụ trọng yếu phó thác cho tinh tuyển thiên su tử vi đế quân hướng phía hư không hô thoại âm rơi xuống phía trước nguyên bản không có vật gì không gian đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng ngay sau đó một đạo quỷ dị lại hẹp dài thân ảnh chậm rãi nổi lên người này người khoác một kiện trường bào màu đen ống tay áo múa may theo gió như là đêm khuya u linh làm cho người dùng mình trên mặt mang theo nửa bên mặt nạ che khuất khuôn mặt hơn phân nửa bộ phận chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà sắc bén con mắt làm cho không người nào có thể phân biệt nó giới tính chủ nhân một trận khàn khàn giọng c h ầ m thấp từ dưới mặt nạ chuyền ra mang theo một loại khó nói lên lời lành ạ t thử vi đế quân khé gật đầu biểu thị đáp lại tùy theo ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên nhìn chăm chú lên thiên su nói ra lần hành động này can hệ trọng đại người đi theo tinh tuyển nhớ lấy không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ không thể xuất thủ thiên su trầm mặc một lát sau chậm giải đáp tuân mệnh dứt lời thiên su thân ảnh tựa như cùng như quỷ mị du nhập g n trong bóng tối biến mất vô tung vô ảnh hy vọng hết thể thuận lợi đi thử vi đế quân thóc giọng tự lẩm bẩm cứ việc thiên su làm tử vi giới nội tình một trong là chưa bao giờ ở trước mặt người đời lộ mặt qua cựu giai thần đế hãn thực lực cường đại không thể nghi ngờ nhưng mà chẳng biết tại sao tử vi đế quân trong lòng lại đột nhiên dâng lên một tia bất an phản phất tiên này bất an ngay tại biểu thị lần hành động này sẽ lấy thất bại chấm dứt điều đó không có khả năng dù là thái sơ lại yêu nghiệt cũng tuyệt không có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể chiến thắng một tên cựu giai thần đế tử vi đế quân lắc đầu tựa hồ muốn đem loại cảm giác bất an này vùng ra nao hại thôi nên xuất phát tiến về thiên l y ê n gia cố thiên l y ê n phong ấn cấp bách tử vi đế quân không có lựa chọn nào khác chương hai t r ư suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chương hai suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tử vi giới cùng trời huyền đại lục cách xa nhau rất xa cho dù là cũng là cần tốn hao nửa ngày thời gian nửa ngày sau tinh thuyền l ạ g yên không một tiếng động đã tới thiên huyền đại lục bên cạnh để tránh đánh cỏ độc rắn hắn cũng không bại lộ hành t u n g của mình bởi vậy mặc dù hắn đã giáng lâm nơi đây nhưng cũng không có người biết được hắn đến lúc này hai cái khuôn mặt tiểu tụy h quần áo tả tơi nam nhân đi nghiêm dày tập tệ hướng h bên này chạy đến sư m i n h chỉ cần ra thiên huyền đại lục chúng ta chính là trời cao mặc chi bay mặc chi ưu thợ h ồ n hển hương phấn mà nói ra hiển nhiên trải qua nhiều ngày vào vòng hai người sớm đã tình trạng kiệt sức thể xác tinh thần đều bậy phía trước chính là thiên huyền đại lục bên giới chúng ta nhanh hơn ch m ạ c chi ngữ thúc giục nói nhưng mà ngay tại hai người sắp bước ra thiên huyền đại lúc lúc đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa đứng đấy một người người này chính là mới vừa rồi mới đến nơi đ â y tinh tuyển m ạ c chi ngữ mặt lộ vẻ sầu lo thấp giọng nói chẳng lẽ người này là cố ý ở đây ô m cây đợi thỏ sao đám người này cũng quá hung ác vậy mà muốn đuổi tận giết tuyệt sợ cái gì cùng lắm thì liệu mạng với hắn hai chọn một ưu thế tại chúng ta m ạ c chi ưu cắn răng nghiến lợi nói ra thoại âm rơi xuống hai người lấy nhau như như mui tên rời cùng sông về phía trước lao thẳng về phía phía trước tinh tuyển nhưng mà trong chốc lát Một cố làm cố là nhưng mà tinh thở h tuyền một lời không phát dù sao hắn cũng không rõ ràng hai người thân phận tinh tuyển t r ư ở n g lão ta là mạc chi ưu hắn là của ta sư huynh mạc chi ngữ mạc chi hỏi là ta hai người sư h u n h mạc chi ưu giới thiệu nói tinh t u y ể n đối với hai người thân phận cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là muốn biết nô bục của hắn là bị người nào giết chết đã xảy ra chuyện gì Vì sao nô của ta nô bộc c hai ế giết t thiên cơ cát, còn xin tinh tuyển trưởng t Là là lão làm giả cũng xin vũ, hắn hình, hủy chủ cho chúng còn sư cơ Mặc c h người ữ một thanh n ớ nước c khóc Chật, múi một thanh nước mắt khóc giả thanh hai n ư kể lệ vũ. liền đem bọn hắn biết được có quan hệ dạ vũ tất cả tin tức không giữ lại chút nào cáo chi cho tinh tuyển có ý tứ không nghĩ tới kẻ này lại có thể tránh thoát bản trưởng l ã o thần thức do xét tinh tuyển trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc Hiện nhiên, giả vũ để tinh tuyển sinh ra hứng thú. giả tuyển vũ để ra mặc dù tu vi như vậy tại tinh tuyển xem ra chỉ là một cái hơi lớn một điểm sâu kiến nhưng phải biết khoảng cách thiên huyền đại lục phi thăng đến nay bất quá ngắn ngủi hơn một tháng mà thôi người này tựa hồ đã đạt đến thần vương c h i cảnh đủ thấy nó thiên phú chi yêu nghiệt các ngươi nói tới những tình huống này bản trưởng lão đã đại khái hiểu rõ xem rõ ràng liên quan tới giả vũ nếu như hắn nguyện ý quy hàng tại ta như vậy bản trưởng lão cũng không ngại để hắn trở thành tân nhiệm giới chủ vô luận là ở đâu thiên tài cuối cùng sẽ nhận đặc biệt ưu đãi điểm này tại tinh tuyển trên thân đồng dạng áp dụng trưởng lão dạ vũ thế nhưng là giết sư h u n h thủ phạm a ngày sao có thể bao che hắn đâu m ạ c chi ưu lớn tiếng chất vấn giờ phút này m ạ c chi ưu phảng phất đã đã mất đi lý trí hoàn toàn không phân do ai là đại tiểu vương vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng đối với trưởng lao phát ra chất vấn ngươi là đang chất vấn bạn tòa sao tinh tuyển ánh mắt trở nên dị thường băng lãnh nhìn chằm chằm m ạ c chi ưu thấy thế, thế m ạ c chi ngữ trong lòng giật mình vội vàng đưa tay che m ạ c chi ưu miệng cũng quỳ xuống đất dập đầu nhận sai nói trưởng lao bất giận sư đệ hắn tuyệt không ý này à nhưng mà tinh tuyển lựa giận đã bị nhét lựa hắn vạn lần không ngờ một cái nho nhỏ vo đề dám lớn mật như thế chất vấn chính mình hử chỉ nghe thấy tinh tuyển hư l đồng động thời huy mặc ộ h t Trong bào. chi c lát, Mạc h ngữ mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua bên cạnh tràn ngập huyết vụ gào thét lên tiếng đã ngơi ư như vậy không nỡ bỏ ngơi ư sư đ ệ vậy liền cùng nhau xuống dưới cùng hắn đi thoại âm rơi xuống mặc chi ngữ thân thể cũng đồng dạng trong nháy mắt nổ t u n g cùng mặc chi ưu một dạng biến thành một đám huyết thủy trên hoàng t i ệ lộ mặc chi ngữ cùng mặc chi ưu làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn từ các đại thế lực trong tay nhiều lần trở về từ có chết cuối cùng lại chết tại tinh tuyển trường láo trong tay khi các đại thế lực cường già chạy tới nơi này thời điểm chỉ thấy được trên đất hai bãi huyết thủy huyết thủy này khí tức tựa hồ có chút quen thuộc một tên võ đế hít hà là bọn hắn tuyệt đối là bọn hắn một tên khác võ đế cũng kịp phản ứng lúc này đám người cũng nhao nhao đoán được hai bãi huyết thủy chủ nhân là ai tại sao có thể như vậy là ai giết bọn hắn từ dưới đất huyết thủy phán đoán hai người tử vong thời gian cũng không vượt qua nửa khắp đồng hồ không đến nửa khắp đồng hồ liền có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hai tên võ thế nhưng là các đại thế lực cũng không phái ra thần cảnh cường giả truy sát mạc tri ngữ cùng mạc tri ưu hai người chẳng lẽ lại là dạ vũ đại nhân nói cái gì đó dám tự mình nghị luận dạ vũ đại nhân không muốn sống nữa a tính toán nếu bọn hắn đã chết vậy chúng ta liền ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình bốn dạ vũ có ý tứ có ý tứ tinh tuyền làm sao cũng không nghĩ tới lần này hắn đã trong trong ngoài ngoài đem toàn bộ thiên huyền đại lục tìm tòi một lần thế nhưng là thậm chí ngay cả dạ vũ bóng dáng đều không có tìm tới phải biết thiên huyền đại lục bất quá là một phương nơi chật hẹp nhỏ bé thôi nếu quả thật phải dùng một câu khái quát lời nói đó chính là m è o lớn m è o nhỏ hai ba con đừng nói là thần linh cảnh liền ngay cả thần hồn cảnh đều ít càng thêm ít kỳ quái không chỉ là hắn liền ngay cả chỗ tối thiên su đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi cùng tinh tuyệt một dạng hắn cũng dùng chính mình thần thức cường đại tỉ mỉ đem thiên huyền đại lục tìm kiếm một lần không nói khoa t r ư ờ n g chút nào có thể dùng đào ba thước đất cái từ này để hình dung nhưng mà làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đừng nói dạ vũ liền ngay cả một cái thần linh cảnh bóng chương hai trăm hai mươi mốt chủ ý ngu ngốc chương hai trăm hai mươi mốt chủ ý ngu ngốc đang giận tinh tuyển trong lòng giống giận hắn đã dùng thần thức ở trên trời huyện đại lục dò xét vô số lần nhưng thủy trung không có tìm được dạ vũ bất kỳ tung tích nào nếu như không phải từ mạc chi ngữ cùng mạc chi y ê u nơi đó đạt được tin tức xác thực biết dạ vũ là thiên huyền đại lục sinh trưởng ở địa phương nguyên cư dân hắn thậm chí sẽ hoài nghi dạ vũ căn bản chính là những giới vực khác phái tới g i a n tế đi tại giang châu thành trên đường phố tinh tuyển tâm tình càng nặng nề tinh tuyển tùy ý đưa tay bắt lấy một tên đi ngang qua thanh niên võ tông ánh mắt lạnh như băng hỏi ngươi cũng đã biết dạ vũ hạ lạc cứ việc tinh tuyển mang theo mũ rộng đành cũng tận lực thu liễm tự thân khí tức nhưng thanh niên võ tông ý nguyên có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ kho nói nên lời uy áp thân thể không tự chủ được bắt đầu run dậy lên lớ thanh niên võ tông lắp bắp hồi đáp trong thanh âm tràn đầy sợ hãi hử phế vật tinh tuyển tức giận hừ một tiếng trong mắt lóe lên một tia phất ớt tâm niệm vừa động thanh niên võ tông trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ tiêu tán trong không khí tinh tuyển cử động đưa tới đám người chung quanh khủng hoảng bọn hắn ngao n h a o tứ tán thoát đi sợ mình cũng trở thành kế tiếp người bị hại chỉ chốc lát sau nghe được tin tức giang gia hộ vệ đội vội vã chạy tới đi ở trước nhất chính là giang châu thành đội hộ vệ đội trưởng giang hải chính là một tên võ thánh cường giả chuyên môn phụ trách giang châu thành trị an làm việc nhìn thấy trên mặt đất vẫn ch giang hải trên khuôn mặt tràn đầy tức giận nghiêm nghị chất vấn ngươi là người phương nào cũng dám giữa ban ngày tại giang châu thành hành hung đối mặt giang hải chất vấn tinh tuyển căn bản không có để ý tới trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua loại hành vi này hiển nhiên chính là đối với giang hải không nhìn hoàn toàn không đem hắn cái này giang ra hộ vệ đội đội, đội trưởng để vào mắt đứng lại cho ta giang hải lập tức nổi trận lôi đình tinh tuyển dừng bước nhưng cũng không xoay người lại thản như nói người là ta giết ngươi lại có thể làm gì ta thật can đảm tại giang châu thành công nhiên hành hung bắt lại cho ta hắn giang hải ra lệnh trong nháy mắt hơn m ộ ư ơ i người võ tôn cảnh hộ vệ t ư ơ n g tinh tuyển đoàn đoàn vây quanh giám ở giang châu thành giết người ta nhìn hắn là c h ẳ n g sống giang gia xuất thủ người này đã là một bộ tử thi đáng đ ờ i c ò n chúng vây xem đều phỉ nhổ tinh tuyển đối mặt hơn m ộ ư ơ i người võ tôn cảnh giang gia hộ vệ tinh tuyển cười lạnh một tiếng sâu kiến trong n g a y mắt thần đế uy áp đổ x u ố n g mà ra hơn m ộ ư ơ i người võ tôn cảnh giang gia hộ vệ toàn bộ hóa thành m ư ơ máu nhìn thấy một màn này đám người quá sợ hãi không biết là ai hét to một tiếng chạy mau a trong lúc nhất thời phương này khu vực trở nên không gì sánh được hỗn loạn mọi người tại đây như bị kinh hai chim chóc bình thường chạy tử tán Giang、Hải、cũng không Hải Bởi vì, hắn hiểu phải hắn chính mình chạy. được vì, trong i đối n tuyển Nhìn như h thủ. chuột xem ố n người, tinh tuyển cũng không xuất thủ, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ thưởng thức đám người đám đám tại xuất thủ, thức trò t chỉ chỗ hề. là r chốc lát linh cảm bắn ra tinh tuyền nghĩ đến một ý kiến hay tùy theo tinh tuyền bay lên giang châu thành một viên tiểu xảo trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn trên trận bàn phóng xuất ra một chút hồng quang trong nháy mắt toàn bộ giang châu thành bị trận pháp nơi bao bọc trận pháp phía dưới giang châu thành chỉ có thể và không có khả năng ra năm nghe nói không trước đó người kia lại tới lần này hắn chỉ mặt gọi tên muốn dạ vũ đại nhân trong ba ngày đích thân đến giang châu thành nếu không liền huyết tế toàn bộ giang châu thành quả thật tin tức đều chuyên r a còn có thể là giả hiện tại giang châu thành chỉ có thể vào không có khả năng ra người kia ngay tại giang châu thành chờ lấy dạ vũ đại nhân các ngươi nói hắn vì sao muốn chỉ mặt gọi tên tìm dạ vũ đại nhân ta cảm thấy là bởi vì thiên cơ tôn giả bị g i ế t sự tình người kia hẳn là tìm đến về trang tử dạ vũ đại nhân lần nguy hiểm này hi vọng dạ vũ đại nhân không nên trúng cái bẫy thiên huyền đại lục cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy lần này tinh tuyển tìm dạ vũ mục đích là vì báo thù dù sao mạc chi vẫn là tinh t u y ể n một tay để bạt lên giới chủ nhưng mà dạ vũ lại không có chút nào lưu tình địa sát mạc chi vấn đây không thể nghi ngờ là đang đánh tinh t u y ể n mặt trong lúc nhất thời tất cả mọi người là dạ vũ lau một vệ mồ hôi dù sao thiên huyền đại lục mới vừa vặn phi thăng thần giới tuyệt đại đa số người cũng không cho là dạ vũ có cùng tinh t u y ể n đấu với liếng lần trước dạ vũ dễ như chở bàn tay giết chết thần linh cảnh đ ị n h phong mạc chi vấn đã để vô số người cảm thấy chân kinh thần linh cảnh đỉnh phong đều chết tại trong tay của hắn như vậy dạ vũ nên cường đại cớ nào thiên huyền đại lục đám người phi thăng đã có hơn một tháng hơn một tháng này rất nhiều người đã đối với thần cảnh đã có đại khái hiểu rõ thần nguyên cảnh thần huấn cảnh thần linh cảnh thần vương cảnh thần hoàng cảnh thần quân cảnh thần đế cảnh cái này bảy cái cảnh giới được xưng là thần đạo thất cảnh thần linh cảnh chính là thần đạo thất cảnh bên trong đệ tam cảnh trước mắt thiên huyền đại lục trên mặt nội trừ dạ vũ cùng chết đi mạc chi vấn không người đặt chân cảnh này có thể dễ như t r ở bàn tay đánh giết thần linh cảnh định phong mạc chi vấn bởi vậy đám người suy đoán dạ vũ chính là thần vương cảnh c ư g i ả nhưng mà tử vi giới trưởng lão đều không ngoại lệ đều là thần đế cảnh c ư g i ả thần vương cảnh đối tượng thần đế cảnh không khác lấy chứng chọi đá các ngươi nói dạ vũ đại nhân sẽ đi sao ta cảm thấy sẽ không chỉ cần không phải đồ đần liền hẳn phải biết thần vương cảnh cùng thần đế cảnh t r i n h l ệ n h ta cũng cảm thấy sẽ không dạ vũ đại nhân không cần thiết vì giang châu thành người hy sinh chính mình lúc này giang châu thành đã là lòng người bàng hoàng dù sao ba ngày thời gian sắp đến ô ô ô ta không muốn chết ai tôi cứu cứu chúng ta a dạ vũ đại nhân van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi trong thành vô số người quỳ trên mặt đất hướng lên trời cầu nguyện khẩn cầu dạ vũ có thể xuất hiện dù sao tinh tuyền từng nói chỉ cần dạ vũ xuất hiện bọn hắn đều có thể sống trong i n h t u n nháy g c u t mắt ba ngày đã đến giờ đang lúc tinh tuyển coi là dạ vũ sẽ không xuất hiện thời điểm phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một tia ba đậu một cái phong thần tuấn giận thanh niên chậm rãi từ trong khe không gian đi ra người này chính là dạ vũ người chính là dạ vũ tinh tuyển nhìn trước mắt thanh niên hỏi chính là có chút ý tứ khí tức của ngươi rất là cổ quái từ mặt ngoài nhìn dạ vũ khí tức cùng phạm nhân không có gì khác biệt có thể thần giới không tồn tại phạm nhân thuyết pháp này liền ngay cả vừa ra đời hài nhi đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút lực lượng húng hồ từ vừa mới xé rách không gian chiêu này cũng đủ để chứng minh hắn không đơn giản dù sao muốn ở tại thần giới xé rách tối thiểu nhất cũng phải có thần vương cảnh thực lực bởi vậy tinh tuyển kết luận dạ vũ là thần vương không thể nghi ngờ bốn chương hai trăm hai mươi hai định tội chương hai trăm hai mươi hai định tội tuổi còn trẻ liền đã là thần vương tri cảnh thiên phú như thế tương lai thần giới tất có n g ư ơ i một chỗ cắm rủi tinh tuyển không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình nhưng mà sau một khắc lời nói xoay chuyển nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự chịu diệt vong giết bản t ò a nô bục dạ vũ ngươi có biết tội của ngươi không ngay vậy dạ vũ khép cười một tiếng cái trước cho ta định tội người cỏ mộ phần đều đã dài quá cao ba mét hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng Hiện nhiên, tinh tuyển cho là dạ vũ vừa phi thăng thần giả gi tuyển là vũ vừa bởi vậy i gián cường nên tinh tuyển bản ý chỉ là muốn ép con dạ vũ xuống lưng dù sao hắn thấy một thiên tài quỷ gối trước mặt hắn là một bức cảnh đẹp ý vui bức tranh nhưng mà trong tưởng tượng hình ảnh cũng không xuất hiện dạ vũ vẫn như cũ trực tiếp đứng ở nơi đó Khỏe m i ệ nhưng g mang còn t e treo o một tức t kia dáng ơ i cười ư i vừa mà ớ i l tại hắn nghĩ i sai mười phần sai từ vừa mới dạ vũ biểu hiện đến xem hắn căn bản cũng không phải là nhất giai thần vương có thể là nhị giai thần vương thậm chí là tam giai thần vương lần này tinh t u y ể n đem uy áp trực tiếp lên cao đến tam giai thần vương cường độ nhưng mà dạ vũ như cũ như cái người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó khỏe môi nhết lên một k i a trêu tức d á n g tươi cười quả là thế bản tọa đoán không sai ngươi quả nhiên là tam giai thần vương vừa mới phi thăng bất quá một tháng tam giai thần vương bản tọa không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi dị bẩm nhưng mà ngươi đối mặt chính là một tên thần đế tinh t u y ể n lẩm bẩm nói trong thành giang hàn nhìn chằm chằm trên bầu trời rằng có hai người trong mắt tràn đầy lo lắng hệ thống ngươi nói tiền bối chắc là không có chuyện gì đâu hệ thống sửng sốt một hồi ký chủ ngươi tại cùng ta nói đ ù a thôi chỉ bằng cái k i a nhỏ thẻ kéo mét không đả thương được dạ vũ đại nhân vậy là tốt rồi bốn tinh t u y ể n lời nói này tự nhiên bị trong thành võ giả thu hết trong thai trời ạ dạ vũ đại nhân lại là tam giai thần vương đều là vương làm sao thực lực khác nhau một trời một vực đây không phải là nói nhảm sao một cái võ vương một cái thần vương hai ngươi kém xa chính là chỉ bằng ngươi cũng dám cùng dạ vũ đại nhân đánh đồng ai tạo hóa treo ngươi không nghĩ tới dạ vũ đại nhân vì chúng ta vậy mà ca nguyện chịu chết mặc dù tam giai thần vương tu vi đủ để khinh thường quân hùng nhưng đối thủ thế nhưng là một tên thần đế bởi vậy mọi người cũng không cho rằng dạ vũ hôm nay có thể từ tinh tuyển dưới tay sống suốt năm nhưng mà trong tưởng tượng chịu chết hình ảnh cũng không xuất hiện ngươi liền chút bản lãnh này sao điểm ấy lực lượng ngay cả cho ta gãi ngứa ngứa đều không được dạ vũ cười nhạo một tiếng nói gần nói xa đều là khiêu khích h ử bản tọa muốn để ngươi vì ngươi c u ầ n vọng trả giá đắt tinh tuyển h ư lạnh một tiếng trên mặt đã bị nộ khí bao khỏa lần này tinh tuyển đem uy áp tăng lên tới cựu giai thần vương cấp độ cựu giai thần vương kém một bước chính là thần hoàng vô luận như thế nào tinh tuyển cũng không tin dạ vũ có thể tại ngắn ngủi thời gian một tháng đạt tới thần hoàng c h i cảnh về phần hạ vị diện cái kia càng không khả năng hạ vị diện cực hạn chính là thần linh cảnh đ ỉ n h phong liền xem như thần đế phân thân đều khó có khả năng đánh vỡ quy tắc này tinh tuyển tất nhiên là không tin dạ vũ có thể làm đến ngay cả thần đế đều không thể làm được sự tỉnh núp trong bóng tối thiên su nhìn thấy tinh tuyển tựa hồ làm thật trong lòng lập tức một lộp bộ sợ tinh tuyển tương dạ vũ giết chết dù sao thần giới tri tâm còn tại dạ vũ trong tay ở tại thần giới tri tâm tới tay trước đó dạ vũ là tuyệt đối không thể chết bởi vậy thời khắc này thiên su cũng là treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần nhìn chằm chằm phía trước dạ vũ một khi tình huống không đúng lập tức xuất thủ sở dĩ như vậy là bởi vì hắn muốn nhìn một chút dạ vũ cực hạn ở nơi nào nhìn xem đế quân trong miệng họa lớn trong lòng đến tột cùng mạnh bao nhiêu cựu giai thần vương uy áp kinh khủng dị thường thậm chí liên hạ phương đám người đều cảm giác tựa hồ có chút thở không nổi quá mạnh dạ vũ đại nhân lần này sợ là giữ nhiều len ít ai trời cao đấu kỵ anh tại a giờ khác này mọi người không khỏi tiếp hận thiên huyền đại lục người mạnh nhất sắp v ấ lạc nhưng mà dạ vũ sắc mặt lại như là mặt hồ bình tĩnh bình thường, không có nổi lên một phảng phất hết thẻ chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn bàng bạc uy áp tại lướt qua dạ vũ trên thân lúc như là đã đá chìm đáy biển bình thường không nổi lên được nửa phần vợ sóng duy chỉ có góc áo đông lúc đ í c h tỏ rõ lấy cỗ uy áp này mới vừa tới qua không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trước mắt một màn này để tinh t u y ể n khó mà tin được cựu giai thần vương uy áp cũng chỉ là phát động dạ vũ một khối góc áo có tiến bộ lần này phát động một khối góc áo thêm ít sức mạnh lần tiếp theo tranh thủ phát động hai khối góc áo nhưng mà lần này tinh tuyền cũng không có tăng cường uy áp mà là nhìn chằm chặp d ạ vũ hỏi ngươi là thần hoàng thời khác này tinh tuyển đã nhận định dạ vũ đạt đến thần hoàng c h i cảnh mặc dù thần hoàng c h i cảnh trong mắt hắn vẫn như c ũ là sâu k i ế n nhưng phải biết dạ vũ vẹn vẹn chỉ là phi thăng hơn một tháng hơn một tháng thời gian từ thần linh cảnh đến thần hoàng cảnh cái này đã không thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung có lẽ dạ vũ là đạt được một loại nào đó cơ duyên tiến cảnh mới có thể như vậy thần tốc nếu là cơ duyên này để cho hắn sử dụng vậy có phải hay không hắn cũng có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn nghĩ tới đây tinh tuyển trong mắt tràn đầy tham lam nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là khi nào đột phá thần hoàng tri cảnh còn có ngươi trước khi phi thăng đến tột u cùng già sao cảnh giới hai vấn đề này ta không muốn trả lời làm cản bản tọa tự mình hỏi ngươi là của ngươi vinh hạnh ngươi vậy mà không biết tốt xấu tinh tuyển gầm thét một tiếng nói xong x a o ngươi nói nhảm thật sự là hơi nhiều lỗ thai ta đều nhanh nghe ra kén tinh tuyển hư lệnh một tiếng đã ngươi không muốn nói cũng đừng trách bản tọa làm thật đợi bản tọa bắt lại ngươi nhìn xem là của ngươi mạnh miệng hay là bản tọa hình cụ cứng rắn chương hai trăm hai mươi ba thần đế chương hai trăm hai mươi ba thần đế hết lớn một tiếng tinh tuyển khí thế trong nháy mắt tăng vọt thần đế cảnh lực lượng triển lộ không bỏ sót h i ệ n nhiên tinh tuyển muốn động thật sự hô hô hô bốn tại cô khí thế cường n à y bên dưới gió nổi mây phun khí lãng bốc lên trong lúc nhất thời người bên trong thành bọn họ mặt lộ kinh hai s o n g dạ vũ đại nhân sợ là giữ nhiều lãnh ít quỳ xuống tinh tuyển gầm thét một tiếng bàng bạc thần đế uy áp phô thiên cái địa hướng phía dạ vũ đánh tới trong bóng tối thiên su trái tim hơi hồi hộp một chút suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài ngăn cản tinh tuyển thần đế uy áp liền xem như thần quân đỉnh phong đều không thể tiếp nhận đừng nói là hư hư thực thực thần hoàng dạ vũ. thiên su căng thẳng tinh thần thời khắc chú ý đến hai người tình hình chiến đấu một khi không thích hợp liền lập tức xuất thủ đối mặt c u ố n tới thần đế h i áp dạ vũ không còn giống trước đó như vậy bị động tiếp nhận lần này hán động chỉ gặp dạ vũ chậm rãi đưa tay trong nháy mắt bước lên khí lãng cuốn phong gào thét đ ố n g nhiên đình chỉ bàng bạc thần đế h i áp bị cưỡng ép đánh sơ sắp g ố c một ngụm lao huyết từ tinh tuyển trong miệng phun ra không có khả năng tuyệt không có khả năng này có lẽ là quá kích động tinh tuyển kịch liệt ho khan vài tiếng lần nữa phun ra mấy ngụm lao huyết lúc này tinh tuyển sắc mặt vô cùng trắng bệnh khí tức quanh người cũng là cực độ tựa hồ một giây sau liền muốn duy trì không nổi làng không đứng yên trạng thái lúc này toàn bộ giang c h â u thành lặng ngắt như tờ hiện nhiên bọn hắn không thể tin được d ạ vũ vậy mà đánh bại một tên thần đế cảnh cường giả trời ạ ta không phải đang nằm mơ chứ lúc này không biết là ai hét to một tiếng phá vỡ yên tĩnh không khí tê ngươi bóp ta làm gì đau không đây không phải nói nhảm sao ngươi thử một chút bị bóp bên đùi có đau hay không đau đã nói lên là thật thần đế cảnh thần đạo thất cảnh bên trong cuối cùng nhất cảnh có thể đánh bại thần đế không thể nghi ngờ cũng là thần đế trời ạ g ạ vũ đại nhân lại là thần đế cảnh thiên huyền đại lục vậy mà xuất hiện một tên thần đế thần đế hàm kim lượng không thể nghi ngờ đám người mặc dù đến thần giới thời gian hơi ngắn nhưng đối với thần giới một chút cơ bản t h ư ờ n g thức hay là có hiểu biết thần giới đẳng cấp phân chia hệ thống dị thường nghiêm cẩn lại minh sắc không gì sánh được bất kỳ bên nào giới vực chỉ cần có được thần đế tồn tại như vậy nên giới vực liền sẽ được tôn xưng là thượng vị giới vực nếu như một phương trong giới vực có thần quân toa c h ấ n thì nên giới vực bị coi là trung vị giới vực mà thần hoàng chấn giữ giới vực thì sẽ bị quy về hạ vị giới vực lấy thiên huyền đại lục làm thí dụ tới tiếp giáp lưu vũ giới cùng thanh viêm giới liền thuộc về hạ vị giới vực nó giới chủ đều là thần hoàng cường giả về phần lúc t r ư ớ c cái kia ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi mặc ngọc bụi thì lại đến từ tại thánh nguyên giới thánh nguyên giới là thượng vị trong giới vực nhân tài k ế t xuất nó thực lực tổng hợp viễn siêu mặt khác thượng vị giới vực nó giới chủ mặc ngọc rồng chính là mặc ngọc bụi h u y n h trường cảnh giới của hắn càng là đạt đến cựu giai thần đế cấp độ cho đến ngày nay làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh thiên huyền đại lục vậy mà ra đời một vị thần đế cảnh cường giả tuyệt thế không hề nghi ngờ từ này bắt đầu từ thời khắc đó thiên huyền đại lục đã thành công thu được tấn thăng làm thượng vị giới vực quý giá tư cách đương nhiên trước mắt thiên huyền đại lục thực lực tổng hợp khả năng chưa thỏa mãn trở thành thượng vị giới vực tiêu chuẩn nhưng mà nhất định phải nhấn mạnh là thần đế trung quy là thần đế bởi vì cái gọi là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông thần đế cường đại không người dám tạ i tùy tiện chất vấn vừa mới phi thăng hạ vị diện trong một đêm liền trở thành thần giới cao cao tại thượng thượng vị giới vực coi như ở trong mơ đều khó có khả năng phát sinh vực này hoang đường sự tỉnh vô tận t u ế nguyệt đến nay phi thăng vị diện như là hàng xa nhiều vô số kể nhưng trong đó đa số đã bị lân cận giới vực từng bước xâm chiếm chiếm đoạt cực ít có thể thành công tấn thăng làm một phương độc lập giới vực truy cứu nguyên nhân phi thăng vị diện muốn độc lập trở thành một phương giới vực nhất định phải đản sinh ra một vị thần hoàng cường giả nhưng mà hạ vị diện người so với thần giới bản thổ con dân khuyết thiếu tiên thiên ưu thế muốn tu luyện đến thần hoàng c h i cảnh độ khó giống như lên trời không chỉ cần phải thiên phú cực cao còn cần tốn hao thời gian dài rằng giặc bởi vậy nếu như không có thế lực cường đại hoặc cá nhân phù hộ hạ vị diện muốn tấn thăng làm giới vực quả thực là khó như lên trời mà bây giờ thiên huyền đại lục vừa mới phi thăng l i ê n vượt qua hạ vị giới vực cùng trung vị giới vực trực tiếp tấn thăng trở thành thượng vị giới vực không có khả năng không có khả năng tuyệt không có khả năng này ngươi làm sao có thể là thần đế tuyệt đối không có khả năng a ba tinh tuyển giống như là phát điên bình thường khàn cả dọn gào thét phản phất muốn đem cổ họng của mình hô ra hiện nhiên h ắ n căn bản là không có cách tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy vừa mới phi thăng thiên huyền đại lục vậy mà đã đản sinh ra một tên thần đế cờ ư n giả g Đây nhất định, là một loại nào đó pháp. nhất định là tinh tuyển tự lẩm bẩm hai mắt trở nên xích hồng không gì sánh được tràn đầy phẫn nộ cùng không tấm lòng theo hắn không ngừng mà gào thét quanh thân khí tức cũng càng ngày càng người phải dù sao ngay tại trước đây không lâu tinh tuyển bị lực lượng của mình chỗ phản vệ hắn lúc này cần có nhất làm sự tỉnh hẳn là t ĩ n h tâm lương thần điều trị thương thế nhưng mà thời k h ắ c này tinh tuyển lại lâm vào trong điên cuồng cảm xúc càng kích động dạng này sẽ chỉ khiến cho hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng gốc lại một ngụm lao hết u y phun ra tinh tuyển rốt cuộc vô lực duy trì lăng không đứng yên tư thái trực tiếp từ thiên không rơi xuống vay bốn một tiếng vang thật lớn giang châu thành bị nện ra một cái trăm mét sâu cái hố, trong cái hố nằm chính là tinh tuyển từ trên cao trực tiếp rơi xuống tinh tuyển cũng chưa chết dù sao thần đế thân thể cực kỳ cường hãn liền xem như thân thể bị trọng thương cũng không có khả năng thật ngã chết thời k h ắ c này tinh tuyển khí tức vệ vải tới cực điểm phản phất sau một khắc liền muốn tắt thở vây quanh ở cái hố chung quanh nắm g nhìn không ít người nhưng không ai có can đảm tiến lên bổ đao dù sao dạ vũ đại nhân đều không động tay sát tinh tuyển bọn hắn làm sao dám tự tác chủ trương húng chi ai biết sắp chết tinh tuyển có thể hay không trước khi chết phản công tiến lên bổ đao phong hiểm quá lớn trong bóng tối thiên su giờ phút này đã là kinh điệu cái cảm hắn chẳng thể nghĩ tới dạ vũ vậy mà cường đại như thế liền ngay cả tinh tuyển đều không phải là đối thủ của hắn liên quan tới dạ vũ thân phận như ảnh con giống như thường bạn tử vi đế quân bên người hắn đã sớm biết thái sơ đã từng kém chút giao động thần giới căn bản nam nhân một thế này thái sơ so sánh với một thế càng thêm cường đại vừa phi thăng thần giới liền có được so sánh thần đế lực lượng mặc dù mãi cho tới bây giờ thiên su từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu dạ vũ chân chính thực lực nhưng hắn suy đoán dạ vũ chân chính chiến lược tuyệt đối tại nhị giai thần đế phía trên dù sao chỉ có nhị giai thần đế mới có thể một chiêu đánh bại tinh t u y n nhiều h ắ n cũng không dám Nhị dai thần dai đế, đã là chương ự c kỳ k ủ n g bố. hai trăm hai mươi bốn lan chương hai trăm hai mươi bốn lan dạ vũ vậy mà phát hiện hắn sao lại có thể như thế đây thiên su trong lòng âm thầm suy nghĩ nói cho tới nay thiên su đều đối với mình nhận nắp chi thuật cực kỳ tự tin dù sao hắn đã đem tử vi giới thần đạo võ kỹ nguyễn quang cùng bùi đến nặc tức chi cảnh mà lại tự thân cảnh giới càng là đạt đến cựu giai thần đế nặc tức trạng thái giới cung cấp bậc cường giả khó mà phát giác được hắn tồn tại húng chi những cái kia thực lực thua xa với hắn người nhưng mà hôm nay hắn vậy mà lần đầu thất thủ tại nặc tức trạng thái giới bị người phát hiện phải biết muốn phát hiện nặc tức trạng thái giới hắn cảnh giới của hắn nhất định phải cao hơn hắn nhưng mà ở tại thần giới cảnh giới cao hơn người của hắn không đến hai ngón tay số lượng dạ vũ có thể phát hiện hắn trừ phi bốn một cái đáng sợ suy nghĩ ở trên trời trụ cột trong đầu hiện lên chẳng lẽ nói thái sơ tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã một lần nữa về tới trạng thái đình phong Phải i b ế trong thời thái thế thấp tồn tại thiên thực t đỉnh phong nhưng kinh khủng, kỳ đủ để đế cùng quân vân cao sơ su thực lực trước mắt, là lấy lực mà ư ớ c cách mắt tuyệt là à đối không n c h ố lại. Trong chốc lát ý niệm trốn chạy sông lên đầu nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ địch rơi nếu như dạ vũ cùng thái sơ vốn là cùng một người đồng thời đã khôi phục lại đ ỉ n h phong như vậy hắn muốn từ đối phương lòng bàn tay đào thoát cơ h ộ i là người xin nói ngộ n giờ phút này thiên su ý thức được dưới mắt đã không có lựa chọn nào khác chỉ có chủ động hiện thân thản nhiên đối mặt năm phía trước không gian nổi lên một tầng gần sóng một vị lao giả thân ảnh chậm dã hiện hiện người này chính là thiên su tại hạ tử vi giới thiên su không biết các hạ s ư n g hô như thế nào dạ vũ các hạ thực lực làm cho tại hạ trấn kinh trẻ tuổi như vậy vậy mà đã bước vào thần đế cảnh bực này thành tựu thật sự là làm cho người theo không kịp tại hạ cảm giác sâu sắc đội phục cùng kính sợ quá khen các hạ cũng cũng rất mạnh thiên su mặc dù không cách nào thấy rõ dạ vũ chân chính cảnh giới nhưng bằng mượn năng lực đặc thù có thể xem thấu dạ vũ cốt linh kinh người là từ cốt linh nhìn lại dạ vũ vậy mà chỉ có một trăm hai mươi mốt tuổi phát hiện này làm cho thiên su trong nháy mắt hít sâu một hơi một trăm hai mươi mốt tuổi liền trở thành thần đế cảnh Đây quả t hồi ự c lịch làng thiên giống như t n t ạ Phải i b ế tưởng t chính mình năm đó tại cung dạ vũ đồng dạng nghiên kỷ lúc lúc đó hắn vẫn chưa bước vào thần đạo vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ võ đế nó võ đạo thiên phú căn bản là không có cách đánh đồng tại hạ có một chuyện không rõ còn xin các hạ giải hoặc a các hạ cảnh giới tại hạ từ đầu đến cuối không cách nào nhìn tấu h không biết các hạ là không có thể cho tại hạ giải hoặc đâu không có khả năng dạ vũ k h é p cười một tiếng nghe vậy thiên su giới cười một tiếng các hạ thật đúng là hài hước ta còn tưởng rằng ngươi là xét sổ gia đình nghe được câu này thiên su sửng sốt một lát cha hộ khẩu như thế nào cha hộ khẩu Chật, thiên su t h ỉ n h giáo các hạ có ý tứ là không có ý gì chính là cảm thấy ngươi quá nhiều lời các hạ quả nhiên là hài hước người hai người ngươi một lời ta một câu giống như là nhiều năm không thấy lao hữu năm trong hố sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tinh t u y ể n lẳng lặng nằm thân thể khét run thần ế chi lực đang toàn lực vận chuyển bản thân chữa trị hắn tàn phá không chịu nổi thân thể mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đau nhức kịch liệt nhưng hắn hay là cắn răng kiên trì lấy thời gian dần qua tinh t u y ể n cảm thấy thương thế trên người tựa hồ có một tia chuyển biến tốt đẹp hắn khó khăn mở to mắt trong m ô n g lung thấy được trên bầu trời thiên su một khắc này trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ vui sướng không nhìn tự thân chưa hoàn toàn khôi phục thân thể tinh tuyền dùng hết lực khí toàn thân thanh âm không gì sánh được h ẳ n thiên su lại nhân giết hắn, dết hắn. thiên su đại nhân vậy mà tới thiên su đại nhân thế nhưng là cựu giai thần đế tại tử vi giới gần với đế quân siêu cấp cường giả tinh tuyển tin tưởng chỉ cần thiên su đại nhân xuất thủ dạ vũ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà thiên su tựa như cũng không nghe được tinh tuyển gọi hàng một mực không có bất kỳ cái gì động tác tinh tuyển coi là thiên su đại nhân không có nghe thấy mình gọi hàng lập tức liền tích đủ hết khí lực thiên su đại nhân giết hắn giết hắn thiên su m ặ t không thay đổi nhìn xem dưới mặt đất dạ vũ lạnh lùng nói ta sai rồi thiên su đại nhân hai người đối thoại bị dạ vũ thu hết trong hai lập tức dạ vũ nhìn về phía thiên su ánh mắt băng lánh mà đ ạ m mạc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng nụ cười này lại làm cho người không lạnh mạ dạ vũ thanh em bình tĩnh mà châm thấp mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm làm sao người cũng muốn g i ế ta t chẳng biết tại sao khi bị dạ vũ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m lúc thiên su chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu kịch độc không gì sánh được rắn độc theo dõi bình thường toàn thân cao thấp cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run dày lên đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi khiến cho hắn thậm chí ngay cả một câu đầy đủ nữ đều nói không ra lớn đại nhân thiên su cổ họng khô c h á t chát thanh âm khàn khàn đến như là c ụ nát ấ bê, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân mới gạt ra một dạng thân thể của hắn run không ngừng lấy mồ hôi lạnh trên trán lâm ly sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy h i ệ n nhiên đã bị dọa đến không nhẹ đại nhân tiểu nhân t u y ệ t không ý này tựa hồ là quá mức sợ hãi thiên su thậm chí không có phát hiện mình đã sửa lại đối với dạ vũ xưng hô từ các hạ cải thành đ sở dĩ thiên su sẽ như thế dị thường là bởi vì dạ vũ đối với hắn tiến hành nhấp hồn nhấp hồn phía dưới thiên su sẽ tự ở sâu trong nội tâm sợ hai dạ vũ vậy còn không cút nhanh lên nghe được câu này sau thiên su lập tức đem thân thể của mình c u â n thành một đoàn hướng về phương xa lan đi hết thể đều lộ ra như vậy buồn cười buồn cười thiên su đại nhân thiên su đại nhân nhìn trời trụ cột lấy t h ẳ n g hề giống như tư thái rời đi tinh tuyền vội vàng hướng lên trời không la lên ý đ ồ gọi về lý trí của hắn nhưng mà thiên su tốc độ quá nhanh một cái t r ớ c mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người là ngươi là ngươi dợ trò quỷ tinh tuyển gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời dạ vũ nhưng mà dạ vũ cũng không để ý tới hắn chỉ là trực tiếp hướng lấy phương xa bay đi tựa hồ là nghĩ tới điều gì dạ vũ dừng bước hướng phía phía dưới bấm tay một chút chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lên trong hố tinh tuyển trong nháy mắt nổ tung chương hai trăm hai mươi lăm huyết thuật nhiếp hồn chương hai trăm hai mươi lăm huyết thuật nhiếp hồn thiên su một đường quay cuồng đi vào thiên huyền đại lục biên giới nhìn qua chung quanh lạ lâm cảnh tượng thiên su một mặt mờ mịt không k h i đặt câu hỏi ta là ai ta ở đâu dạ vũ n h i p hồn chỉ lệnh liền để cho thiên su lan ra thiên huyền đại lục tại nhớ hồn trạng thái dưới thiên su lại biến thành một bộ sẽ chỉ chấp hành chỉ lệnh khối lỗi không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức cùng n g a y trụ cột lăn ra thiên huyền đại lục một khắc này nhớ hồn trạng thái tự động giải trừ đường dạng thiên su cũng sẽ không có được liên quan tới bị nhớ hồn ký ức trí nhớ của hắn như cũng dừng lại tại cùng dạng vũ vui sướng nói chuyện với nhau thời điểm ta vừa mới không phải tại giang châu thành sao nơi này không phải thanh viêm dưới sao ta tại sao lại xuất hiện ở đây thiên su c h ă m mối vẫn không có cách giải tính toán lại trở về một chuyến đi ngay tại thiên su bước vào thiên huyền đại lục một sắt na thân thể đột nhiên đỗng nhiên run dậy một chút p h ả n phất bị một cố lực lượng vô hình lôi kéo cước bộ của hắn không tự chủ được ngừng lại cả người giống như là bị định trụ đứng tại chỗ không núp đ í c h chỉ một thoáng thiên su hoàn toàn mất đi đối với mình thân thể không chế ánh mắt vô hồn lại mê mang cùng lúc đó thiên su đem chính mình ôm làm một đoàn như một cái tròn vo bóng ra hướng phía thiên huyền đại lục bên ngoài lan đi vạn hạnh khoảng cách không xa vẹn vẹn một hai cái thời gian hô hấp thiên su liền rời đi thiên huyền đại lục giờ phút này thiên su hai mắt mê mang đứng tại thanh viêm giới trên không lại một lần vẽ tới nguyên điểm chuyện gì xảy ra bàn tọa vì sao còn tại thanh viêm giới thiên su gầm nhẹ một tiếng h bản tọa cũng không tin thiên huyền đại lục có thể ngăn được bản tọa thoại âm rơi xuống thiên su lại một lần nữa bước vào thiên huyền đại lục nhưng mà không đến thời gian mười hơi thở hắn lại một lần nữa xuất hiện tại thanh viêm giới trên không hết thể trở về nguyên điểm cách đó không xa dạ vũ nhìn xem lại nhiều lần lăn qua lăn lại thiên su khoe miệng g ơ lên vẻ tươi cười xem ra nhiếp hồn trải qua cải tiến hiệu quả không tệ nguyên bản nhiếp hồn thuật vẹn vẹn chỉ là một môn đê giai bí thuật nhiều nhất chỉ có thể tác dụng tại võ thánh dù sao nhiếp hồn thuật chỉ là thời kỳ thượng của một vị vô danh võ đế sáng tạo ra trên đó hạn vốn cũng không cao nhưng trải qua dạ vũ thời gian dài hoàn thiện nhớ hồn thuật hạn mức cao nhất bị cấp cao trên lý luận tới nói khống chế một vị thần đế dư xài vì nghiệm chứng chính mình cải tiến nhớ hồn thuật phải chăng có thể lấy được hiệu quả dự trù dạ vũ cần tìm kiếm một cái thích hợp đối tượng thí nghiệm mà thiên su thì phi thường may mắn trở thành cái kia chuột bạch sự thật chứng minh trải qua hắn hoàn thiện sau bây giờ nhớ hồn thuật đã không gì sánh được hà o n mỹ khống chế một vị thực lực cựu giai thần đế dư xài không sai. không sai ta quả nhiên là một thiên tài dạ vũ trên mặt tràn ngập y cười tâm tình vui vẻ thiên su vừa bước vào thiên huyền đại lục liền sẽ lâm vào nhớ hồn trạng thá nói cách khác chỉ cần trên người đối thủ thực hiện một lần nhếp hồn hiệu quả liền có thể liên tục có hiệu lực mười lần đương nhiên cái này nhất định phải có đặc biệt phát động điều kiện lấy thiên su làm thí dụ hắn phát động điều kiện là thiên huyền đại lục chỉ cần thiên su bước vào thiên huyền đại lục nhếp hồn chỉ lệnh lập tức có hiệu lực kết quả sau cùng chỉ có thể là thiên su tròn vo rời đi thiên su đại lục mà lại nhớ hồn hiệu quả cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà làm nhạt đây là khắc vào cốt nhục bên trong là tuấn trừ phi bỏ mình nếu không cả một đời cũng sẽ không giải trừ ta mẹ nó thật là một cái thiên tài dạ vũ lần nữa xuất phát từ nội tâm tán dương chính mình năm lúc này thiên su ngây ngốc đứng tại chỗ một lần hai lần không còn ba mặc dù thiên su cũng không có tiến vào nhớ hồn trạng thái ký ức nhưng hắn hiển nhiên đã ý thức được không được bình thường không đối không đối không đối liên tục lẩm bẩm vài câu thiên su lắc đầu bản tọa nhất định là chúng m i ễ thuật liên quan tới h u y ễ n thuật thiên su cũng không lạ l ắ m dù sao chín vị đế quân một trong huyễn mộng đế quân liền tinh thông h u y ễ n thuật nó h u y ễ n thuật tạo nghệ không người nào có thể bằng được nghe đồn nàng h u y ễ n thuật có thể tùy tiện điều khiển mấy vị thần đế cường giả liền xem như cùng cảnh cường giả hơi không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu tử vi đế quân liền từng tại thua ở trong tay nàng có thể nghĩ nàng h u y ễ n thuật tạo nghệ có bao nhiêu đáng sợ chẳng lẽ lại là hắn đối với bản tọa thực hiện h u y ễ n thuật thiên su trong lòng âm thầm suy nghĩ hiện tại tình trạng của hắn cùng chúng viễn thuật rất giống tại một giai đoạn nào đó không có bất kỳ cái gì ký ức nếu không thử một lần nữa lần này thi sớm ăn vào một viên khắc chế u y ễ n thuật thần đan khi hắn tràn đầy tự tin bước vào thiên huyền đại lục lúc cùng hai lần trước một dạng hắn lần nữa tròn vo rời đi thiên huyền đại lục làm sao có thể thiên su mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phải biết hắn vừa mới ăn vào viên thần đan kia thế nhưng là xuất từ t ử vi đế quân tri thủ đây chính là t ử vi đế quân hao tốn mười mấy thời gian vạn năm chuyên môn luyện chế ra khắc chế u y ễ n thuật thần đan không nói khoa trường chút nào liền xem như nguyễn mộng đế quân g e o xuống viễn thuật cũng có thể từ trong viễn thuật thu hoạch được sắt nà thanh tình nhưng mà vừa mới hắn ăn vào thần đan cũng không có phát huy hiệu quả như vậy chỉ còn lại có hai loại khả năng. một loại khả năng là ở trên người hắn gieo xuống huyễn thuật người so h u y ễ n mộng đế quân càng mạnh điều đó không có khả năng toàn bộ thần giới luận huyễn thuật tạo nghệ ai có thể cùng h u y ễ n mộng đế quân đánh đồng dù sao huyễn mộng đế quân tu luyện huyễn thuật chi đạo đã có trăm vạn năm gia vũ hắn mới bao nhiêu lớn bất quá hơn một trăm hai mươi tuổi đây tuyệt đối không có khả năng mà đổi thành một loại khả năng thì là hắn bên trong cũng không phải là huyễn thuật nhưng không phải huyễn thuật hắn lại nghĩ không ra có thủ đoạn gì có thể tại trong lúc vô thanh vô tức khống chế một vị cựu giai thần đế đúng lúc này một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ trên trời trụ cột phía sau vang lên thiên su đại nhân thiên su trong lòng giật mình đ ỗ n g nhiên q u a y người trở lại ánh mắt như điện hướng phía sau lưng q u é t tới vừa rồi hắn hoàn toàn đắm chìm tại chính mình suy nghĩ bên trong vậy mà không có phát giác được đã có người l ạ g yên tới gần hắn cựu giai thần đế k h í tức cường đại không có dấu hiệu nào tràn ngập ra phản phát chỉ cần phát giác được đối phương là đệ nhân liền sẽ không chút do dự đem nó chém giết từ trong vô hình đối mặt bén nhọn như vậy s á c ý người trước mắt vạn phần hoảng sợ không chút do dự quỳ dạp trên đất liên tục dập đầu dung g i ọ n nói thiên su đại nhân ở trên xin thứ cho tiểu nhân vô lễ tiểu nhân chính là thanh viêm giới giới chủ lý đại tráng hôm nay may mắn nhìn thấy đại nhân tôn nh quả thật tàm sinh hữu hạnh thiên su sắc mặt trầm t ĩ n h như nước thanh âm lạnh nhạt như băng chuyện gì lý đại tráng thấp p h ỏ m lo âu địa đạo đại nhân đích thân tới thanh viêm giới là ta thanh viêm giới vinh hạnh tiểu nhân chuyên tới để nơi đây c u n g nên đại nhân đại giá quang lâm vừa rồi ngươi có thể từng thấy đến cái gì dị thường sự tình thiên su ánh mắt sắp bén thẳng bức lý đại tráng hai mắt như muốn xuyên tấu qua ánh mắt của hắn xem tấu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật hỏi một chút này để lý đại tráng thân thể không tự chủ được run dày lên cái này nên như thế nào trả lời đâu chẳng lẽ muốn nói cho thiên su đại nhân lý đại trắng trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ nhưng trên mặt lại cố giả bộ da chấn định tự nhiên thân sắc lắp bắp nói nhỏ tiểu nhân cái gì cũng không nhìn thấy đại nhân anh minh thần võ u i trấn bắt phương tiểu nhân đối với đại nhân kính ngưỡng chi tình giống như nước sông của vợ liên miên bắt tuyệt lý đại t r á n g vừa nói a duôn định hót lời nói một bên vụ n trộm quan sát đến thiên su phản ứng trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra hử thiên su ánh mắt băng lãnh thản nhiên nói không muốn chết liền đ à n g hoàng nói trong không khí ẩn ẩn xuất hiện một tia sắc khí lý đại t r á n g không khỏi run rẩy lên đại nhân ngươi vừa mới chỉ là ở phụ cận đây đi qua đi lại liền xem như an gan hùm mà báo lý đại t r á n g cũng không dám nói mình nhìn thấy thiên su đại nhân vừa đi vừa về quay cùng bộ dáng chật vật lời nói không hoa trong không khí sát ý tội hồ đang ngưng kết đại nhân tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa ngươi lý đại trắng càng không ngừng dập đầu thanh âm cũng đang không ngừng phát run một lát sau trong không khí sát ý hoàn toàn thối lôi h ử tin rằng ngươi cũng không có lá gan kia lừa gạt bản tọa thiên su tin lý đại tráng lời nói thấy thế, thế quỳ trên mặt đất lý đại tráng thở dài một hơi còn tốt dấu diếm lăn lộn vượt qua kiểm tra nghĩ đến sẽ không có chuyện nhưng mà nhìn thấy thiên su tại thanh viêm giới cùng thiên huyền đại lục ở giữa quay cuồng chật vật dạng không chỉ hắn một người thanh viêm giới người ngược lại là không quan trọng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng không người dám đem chuyện này nói ra về phần thiên huyền đại lục tại lý đại tráng xem ra càng không khả năng dù sao thiên huyền đại lục đã bị tử vi giới tiếp quản một đám vừa mới phi thăng hạ vị diện người tại sao có thể có lá gan nói thiên su đại nhân không phải đâu bởi vậy lý đại t r á n g không có chút nào lo lắng hắn hoang nôn bị v ạ c h t r ầ n nhưng mà hắn không biết là thiên su lan ra thiên huyền đại lục sự tích đã ở trên trời huyền đại lục lưu truyền sôi sùng s ù n g kết hợp lý đại tráng lời nói thiên su su y đoán mình bị dạ vũ gieo thủ đoạn nào đó công hiệu quả hẳn là cấm chỉ hắn tiến vào thiên huyền đại lục mặc dù loại thủ đoạn này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương t ổ gì nhưng cũng đủ làm cho hắn kiên kỵ không hổ là thái sơ lại một lần nữa trởi mặc dù cho đến nay đều không có thăm dò ra dạ vũ mạnh bao nhiêu nhưng thiên su đã từ nội tâm chỗ sâu đối với dạ vũ sinh ra sợ hãi dù sao có thể trong lúc vô tình k h ô n g chế một vị cựu giai thần đế loại thủ đoạn này có thể xưng ơ quỷ thần khó lường lần này thiên su vô luận như thế nào cũng không dám lại bước vào thiên huyền đại lục lại không dám trực diện dạ vũ thôi hay là đi về trước đi các đế quân trở về lại tác hạ một bước dự định nghĩ đến đế quân thiên su thở dài một hơi thiên liên phong ấn mới lỏng muốn phong ấn cần hao phí thời gian dài cho dù là chín vị đế quân liên thủ chí ít cần thời gian một tháng nói cách khác muốn đổi bắt dạ vũ cần chờ đến sau một tháng lần này hắn thất bại hắn đã có thể nghĩ đến đế quân trở về sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h dù sao thần giới chi tâm can hệ trọng đại mỗi nhiều một ngày liền sẽ có bại lộ phong hiểm đến lúc đó liền không chỉ là tử vi giới cùng côn hoa giới vào cuộc chỉ sợ toàn bộ thần giới đều sẽ bởi vì thần giới chi tâm lâm vào đến cuồng dù sao liên quan tới thần giới chi tâm truyền n g ôn tựa hồ tuyên cổ liền có không có ai biết thần giới chi tâm truyền n g ôn là xuất từ người nào miệng đám người chỉ biết là thu hoạch được thần giới chi tâm người có thể khống chế toàn bộ thần giới đang lúc thiên su chuẩn bị trở về tử vi giới lúc chợt phát hiện tựa hồ không để ý đến cái gì trong chốc lát linh quang nói lên thiên su quát to một tiếng tinh tuyền người đâu thiên su lúc này mới nhớ tới chính mình là theo chân tinh tuyền đi vào thiên huyền đại lục nhưng bây giờ tinh tuyền chẳng biết đi đâu chỉ còn lại có tự mình một người thiên su đối với tinh tuyền sau cùng ký ức dừng lại tại hắn chật vật nằm tại giang châu thành một chỗ trong hố sâu theo lý thuyết lây thần đế thân thể cho dù là nặng hơn nữa thương cũng sẽ không chết đang lúc thiên su suy nghĩ tinh tuyền hướng đi lúc một đạo tin tức chuyển đến là từ tử vi giới Tin các ngươi nghe nói không t tử vi giới một tên cựu giai thần đế bị dạ vũ đại nhân dọa đến tẻ gia quần đâu chỉ nghe nói ta đều nhìn thấy vị tiêu cựu giai thần đế bị dọa đến lăn ra thiên huyền đại lục ha ha ha không nghĩ tới hắn như vậy nhắc gan thua thiệt hắn hay là cựu giai thần đế đâu trong lúc nhất thời toàn bộ thiên huyền đại lục tràn ngập nhìn trời trụ cột chế dây ước thiên su trò hệ bị đám người truyền miệng ta cảm thấy hay là dạ vũ đại nhân quá mạnh cựu giai thần đế đều không phải là đối thủ của hắn t r ờ i ạ ta cũng không dám tưởng tượng dạ vũ đại nhân đến đ ấ y mạnh bao nhiêu tại mọi người trước mắt trong nhận thức biết thần đế cảnh chính là thần đạo thất cảnh bên trong cuối cùng nhất cảnh thực lực không thể nghi ngờ chớ nói chi là cựu giai thần đế trong mắt của mọi người càng là trần nhà tu vi cựu giai thần đế chính là c ử số trong mắt của mọi người cựu giai thần đế đã là trí cường tồn tại các ngươi nói dạ vũ đại nhân đến đáy mạnh bao nhiêu ta đoán dạ vũ đại nhân hẳn là so thần đế càng mạnh về phần thần đế đằng sau cảnh giới ta cũng không biết lúc này một vị trung niên võ đế hủy chi bằng thâm địa m ở miệng nói có lẽ dạ vũ đại nhân cùng thần giới chín vị đế quân một dạng đều là thập giai thần đế thập giai thần đế ta chỉ nghe nói qua số chín là số lớn nhất làm sao hiện tại lại xuất hiện thập giai thần đế huynh đệ ngươi sẽ không phải làm đ ộ n g chúng ta đi lời ấy có lý huynh đệ nói dối liền không có ý tứ ngay vậy trung niên võ thánh hừ lạnh một tiếng tin tức này hay là ta từ ngoại giới nghe được các ngươi thế mà không tin Huynh đệ, lập ú c này mới mấy ngày. Ngươi mấy mới v y mà đ ề tức ừ ngoại giới người trở về. Hiện nhiên, n đám g <cười> vang muốn tin hay không dù sao ta nói đều là thật trung niên võ thánh để lại một câu nói sau liền tức giận đi thấy thế, thế Đám người chương o là hai trăm hai mươi bảy nến rồng chương hai trăm hai mươi bảy nến rồng thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa từ khi tinh tuyển vẫn lạc thiên su bại trận đằng sau thiên huyền đại lục lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh nhưng mà tinh tuyển mệnh tăng thiên huyền đại lục tin tức lại không biết bị người nào tiết lộ ra ngoài phát sinh bực này đại sự đám người chuyện đương nhiên cho là tử vi giới sẽ phái người tiến về thiên huyền đại lục đuổi bắt kẻ cầm đầu thậm chí nghiêm trọng một chút cái này vừa mới phi thăng vị diện cũng sẽ đi theo gặp nạn nhưng là làm cho người kỳ quái là dòng giã nửa tháng trôi qua tử vi giới vậy mà không có chút nào động tác loại này hoàn toàn trái ngược lẽ thường cử động làm cho tử thần cảnh đám người cảm thấy hoang mang không hiểu thậm chí để bọn hắn hoài nghi chẳng lẽ là thái dương thật từ phía tây dâng lên sao nếu không làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đương đương một kẻ thần đế ở trên trời h u y ề n đại lục bỏ mình mà tử vi giới lại đối với cái này không có làm ra bất kỳ phản ứng nào một cái tính toán đâu ra đấy vừa mới phi thăng hai tháng vị diện nó vị diện người mạnh nhất thực lực nhiều nhất bất quá là thần vương nhưng mà này còn là l ạ quan nhất tình huống Phải bởi i ế t hạ vị vậy muốn dựa vào phi thăng lúc linh khí cọ rửa đến thực hiện từ thần linh cảnh đình phong đột phá thần vương cảnh cơ hội là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tỉnh nguyên nhân chính là như vậy mọi người mới sẽ cho rằng tại ngắn ngủi trong hai tháng thiên huyền đại lục có thể sinh ra một tên thần vương liền đã có thể thắp hương b à i phận về phần thần vương phía trên cảnh giới vậy thì càng không thể nào bởi vậy đối với tinh tuyền bỏ mình một chuyện mọi người cũng chưa đem trách nhiệm quy tội thiên huyền đại lục bọn hắn chỉ là đơn giản cho là tinh tuyền là ở trên trời huyền đại lục bị người giết hại thôi tinh tuyền chết ở trên trời huyền đại lục theo đạo lý tới nói tử vi g i i sớm hẳn là nổi trận lôi đình cũng dòng trống khua chiên phái người tiến đến điều tra thậm chí hơi không hài lòng thiên huyền đại lục cũng khó khăn trốn tội lỗi nhưng mà hiện tại tử vi giới an tĩnh có chút quỷ dị cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác năm một ngày này tiêu vân từ trong nhẫn chữ vật lấy ra các loại chân quý hy hữu thiên tài địa bảo đây đều là hắn trải qua thiên tân vạn khổ thu thập mà đến chuẩn bị dùng để tẩm bổ l o n g đàn tiêu vân cẩn thận từng ly từng tí đem những thiên tài địa bảo này đặt ở l o n g đàn chung quanh sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại thi t r i ể n ra một loại công pháp kỳ lạ theo công pháp của hắn vận chuyển những thiên tài địa bảo này bắt đầu hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần hướng phía lòng đàn hội tụ mà đi thời gian từng giây từng phút trôi qua nguyên bản trồng chất như núi thiên tài địa bảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy. trong chớp mắt liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đúng lúc này một cô cường đại khí tức từ trứng rồng bên trong chuyển đến bất quá lại là chớp mắt l à qua ngay sau đó long đản phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang giống như là đánh một ợ no nê n cũng bắt đầu càng không ngừng r ã y rủa thân thể phản phất tại hướng tiêu vân biểu hiện ra nó thỏa mãn cùng vui vẻ thấy cảnh này tiêu vân không khỏi cười khổ nói thế này sao lại là rồng à rõ ràng chính là một cái nuốt vàng thú thôi mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng tiêu vân trong mắt hay là toát ra một tia mừng rỡ dù sao hắn cảm giáp đến long đản đã hấp thu đầy đ ủ chất dinh d quả trứng rồng này là tiêu vân trước đó từ phỉ thúy trong bí cảnh mang ra vốn cho là hắn rất nhanh liền có thể có được một cái vô cùng cường đại thần long đồng bạn nhưng mà thời gian ngày lại ngày trôi qua cứ việc tiêu vân đầu nhập vào đến không hết thiên tài địa b ả o nhưng quả trứng rồng này nhưng thủy trung không hề có động t í n h gì bên trong thần long chậm chạp không thể phá sát mà ra ngay tại một ngày nào đó tiêu vân đột nhiên phát hiện l o n g đạn bên trong khí tức vậy mà hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trong chốc lát tiêu vân trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng chẳng lẽ lại lòng đạn ấp thất bại sao không cam lòng tiêu vân tìm được giả vũ giả vũ cẩn thận quan sát sau an ủi hắn nói yên tâm đi cũng không có ấp thất bại quả trứng này bên trong tiểu long tựa hồ xuất hiện hiếm thấy hiện tượng phản tổ lâm vào thật sâu trong ngủ say nguyên nhân chính là như vậy ngươi mới cảm giác không thấy khí tức của nó nghe được câu này sau tiêu vân treo cao tâm rốt cục trở xuống trong bụng phải biết huyết mạch phản tổ sát xuất cực nhỏ ý vị này quả trứng rồng này một khi ấp thành công phá xác mà ra thần long sẽ có được siêu việt phổ thông thần long thiên phú và tiềm lực trở thành hắn đắc lực nhất đồng bạn tiêu vân tự nhiên là mừng rỡ như liên sau đó càng là cố gắng gấp đội sưu tập các loại chân quý thiên tài đ ị bảo tỉ mỉ tư dưỡng quả trứng rồng này bây giờ cách hắn đạt được quả trứng rồng này đã qua hơn một trăm năm trong trứng rồng tiểu long cuối cùng từ dài rằng g i ặ t trong ngủ mê tỉnh lại tiêu vân tinh tưởng nhớ ký dạ vũ đã từng nói l o n g đàn bên trong ấu long ngủ s a y thời gian càng lâu tương lai trưởng thành không gian lại càng lớn thực lực cũng sẽ càng phát ra cường đại bây giờ xem ra cái này sắp ấp mà ra thần long tất nhiên sẽ trở thành uy chân bắt phương khinh thường thường không tồn tại l o n g đàn khí tức ba động tự nhiên bị dạ vũ chú ý tới xuyên tấu qua mặt ngoài dạ vũ thấy được một cái ấu long ngay tại thai n é n cái này ấu long toàn thân xích hồng thân thể xoay quanh tại quả trứng rồng này bên trong coi hình dạng mặt người thân rắn nhìn qua không giống dòng mặt người thân rắn chẳng lẽ đây là người nữ hoa dạ vũ nhìn xem trong trứng dòng đấu long có chút hoài nghi nhân sinh không đối cái này tựa hồ là công đây không phải nữ hoa đây là phục hy dựa vào ai có thể nghĩ tới thần long phản tổ vậy mà thành phục hy tựa hồ là cảm giác được có người đang nhìn trộm chính mình trong trứng dòng tiểu long hướng phía dạ vũ phương hướng nhìn lại bất quá lập tức liền bị dạ vũ trừng trở về t r ờ i ạ h ắ n làm sao quên vị đại thần này trăm năm trước nó liền đã nhìn không thấu dạ vũ không nghĩ tới trăm năm sau nó huyết mạch phản tổ tiến hóa thành một cái cao quý nến long chi sau hay là nhìn không thấu dạ vũ mà lại vừa mới dạ vũ trừng chính mình một chút thật đáng sợ đến bây giờ đáng thương tiểu long tựa hồ còn tại run lẩy bẩy cho ăn ngươi là chủng loại gì đ ỗ n g nhiên một thanh âm chuyển vào trong đầu của nó đáng thương tiểu long bị dọa đến toàn thân giật mình vội vàng hướng phía bốn phía nhìn lại không sai nó lại thấy được hung thần áp sát dạ vũ cha hỏi ngươi đâu lại một đạo thanh âm chuyển vào trong đầu của nó lần này nó đã xác định người truyền âm chính là cách đó không xa dạ vũ đại nhân ta là nến rồng trong t r ứ n g nhỏ nến long sắt c o lại thành một đoàn n u n u hồi đáp nến rồng dạ vũ lúc này mới nghĩ đến giống như nến rồng cũng là mặt người thân rắn nguyên lai trong chứng sinh linh không phải nữ hoa cũng không phải phục hy là một cái nến rồng nến rồng lại được xưng là nến âm chính là núi trung tri thần mở mắt thì ban ngày nhắm mắt thì đêm hơi thở thì hạ thổi hơi thì đông h ô phong hoa vũ đại biểu cho quang minh cùng hạ á cám cực hàn cùng cực nhiệt giao thế không thể phủ nhận nến rồng là tiên tiên mà thành sinh linh mạnh mẽ tiêu vân thật có phúc dạ vũ cảm thán nói chương hai trăm hai mươi tám phá xác chương hai trăm hai mươi tám phá xác sau ba ngày toàn bộ thiên huyền đại lục chợ chấn động tới nến long sắp xuất thế b ư ớ c này thế kỷ danh tràng diện dạ vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một cái lắp mình dạ vũ đi tới l o n g đàn trước mặt thiêu vân nhìn thấy dạ vũ đến cung kính nói công tử dạ vũ gật đầu đáp lại lập tức lại từ trong nhẫn chữ vật chuyển ra băng ghế nhỏ móc ra một thanh hẳn dừa lẳng lặng thưởng thức đ ế n long xuất thế danh tràng diện răng rác nguyên bản màu vàng l o n g đàn trong nháy mắt bị huyết sắc bao trùm chỉ chốc lát sau vỏ trứng vỡ tan giống như nhân loại giống như t r ẻ nít cái đầu nhỏ n ô ra ngay sau đó chính là xích hồng sắt thân thể mặt người thân rắn xem xét hoàn tất nên long không thể nghi ngờ nhìn trước mắt hình thù kỳ quái sinh vật tiêu vân ngu ngơ chỉ chốc lát một câu duyên g i a n g tiếng trung quốc thức ra ngoại tạo đây là thứ đ ộ gì nghe được câu này dạ vũ quay người bánh hắn một chút tựa hồ muốn nói ngươi làm sao cấp ta lời kịch duyên g i a n g tiếng trung quốc lại bị tiêu vân học lén xem ra là hắn bình thường nói đến nhiều lắm trong lúc bất chi bất giác để tiêu vân học được tinh túy nghe được tiêu vân lời nói nhỏ nến long chu miệng ngạo kiều nói ta mới không phải thứ đ ộ gì ta là cao quý nến long nến long tiêu vân kiến thức không đủ căn bản không biết có nến long loại sinh vật này húng hồ nến long bề ngoài cùng long căn vốn không dính dáng s ắ c thực tới nói chính là nửa người nửa rắn tiêu vân thực sự không cách nào đưa nó cùng long liên hệ đến cùng một chỗ lập tức tiêu vân lại quay đầu nhìn về phía dạ vũ tựa hồ l à đang hướng dạ vũ chứng thực dạ vũ gật gật đầu không sai cái đồ chơi này đúng là nến long đạt được dạ vũ khẳng định tiêu vân lúc này mới thở dài m ộ t hơi nguyên lai tưởng rằng hắn ấp một con quái vật đi ra may mắn không phải quái vật đúng là một con rồng lập tức nhỏ n ế n long thu nhỏ thân thể cấp tốc bay đến tiêu vân trên bờ vai tiêu vân v â tay vớt vẽ nhỏ đến lông đầu chậm nhìn xác thực không giống long bây giờ nhìn kỹ càng không giống long Bất lúc u Tiêu nhau. ậ n nhìn nào, Vân không nào nó cùng Long liên thế thực cách hệ với sự đưa l này dạ vũ đã đem một thanh hạt dưa găm s o n g nhìn về phía nhỏ nến long vườn b ã n ó i nghe nói nến long mở mắt thì ban ngày nhắm mắt thì đêm hơi thở thì hạ hấp khí thì đông nghe vậy tiêu vân hai mắt sáng lên nhìn về phía trên bờ vai nhỏ nến long dựa vào nó liền biết dạ vũ xấu tính cái này không hiện tại để nó bắt đầu biểu diễn tiết mục nến long mở mắt là ban ngày nhắm mắt thì làm đêm tối đây là lạc c ấ tại nó náo hải trí nhớ truyền thừa nguyên bản nhỏ nến long còn muốn vụ trộm thí nghiệm một phen nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị dạ vũ bất đắc dĩ ngay sau đó nhỏ n ế n long nhắm mắt lại quả nhiên thế giới lâm vào đèn kịt một m à u vừa mở mắt toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục q u a m ì n h lần thứ nhất liền thí nghiệm thành công nhỏ n ế n long mặt m ũ i tràn đầy k i ê u ngạo một mặt ngạo kiểu hướng lấy dạ vũ nhìn lại cái này bộ g á n g nhỏ tựa hồ đang hướng dạ vũ khoe khoang đối với cái này dạ vũ không chút nào keo kiệt nâng lên trường không sai không sai không hồ là tiên thiên mà thành đến long vừa mới nhỏ đến long chiêu này xác thực rất tú theo dạ vũ quan sát vừa mới nhỏ đến long nhắm mắt lại toàn bộ thần giới đều lâm vào trong nháy mắt hát cám tới tới tới lại biểu diễn một đợt hơi thở thì hạ hấp khí thì đông hừ nhỏ nến long hừ nhẹ một tiếng quả nhiên đại phôi đản lại để cho nó biểu diễn tài nghệ nhưng nó đánh không lại đại phôi đản chỉ có thể khuất phục ngay sau đó nhỏ nến long hít sâu một hơi trong nháy mắt toàn bộ thần giới rơi ra tuyết lớn trời đông giá rét giáng l â m lại thở một hơi thật dài đầy trời tuyết lớn trong nháy mắt biến mất thay vào đó thì là liền g ư ờ n g giữa mùa hạ tiến đến không tệ không tệ đợt này biểu diễn ta đánh c h í n phần còn lại một phần sợ ngươi tiêu ngạo dạ vũ không chút nào keo kiệt khích l ạ nói t i y theo dạ vũ vừa nhìn về phía tiêu vân dặn dò tiêu vân tiểu gia hỏa này là của người tạo hóa cố mà c h â n quý bản lanh của nó không chỉ có những chuyện này nghe được dạ vũ khích lệ chính mình nhỏ nến long dương lên đầu sinh hồng sắc cái đuôi đều nhanh v ẩ n h đến bầu trời năm vừa mới một ba ngày một đêm một đông một hạ bao t r ù n toàn bộ thần giới thần giới toàn bộ sinh linh đều cảm thấy dị thường đã xảy ra chuyện gì vừa mới tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt ban ngày trong nháy mắt đêm tối trong nháy mắt trời đông giá rét cùng trong nháy mắt giữa mùa h ạ cái này thật sự là quá q u dị chơi ạ không phải là tận thế sắp tới đi thôi đi nơi h ắ m l này g bốn chỗ tràn ngập đáng sợ vũ trụ phong bạo mỗi thời mỗi khắp đều đang nỗ lực đem nơi này không gian hết thể giả hủy bực này đáng sợ vũ trụ phong bạo liền xem như thần đế cường giả cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ hơi không chú ý liền sẽ mệnh vẫn nơi đây bởi vậy đôi này thần giới sinh linh mà nói là tuyệt địa sẽ không tùy tiện đặt chân nhưng mà tại bực này đáng sợ tuyệt địa trung ương lại đứng vững chín người vô tận vũ trụ phong bạo từ bên cạnh bọn họ sẽ qua lại ngay cả góc áo của bọn hắn đều không thể v ư t phá chín người này chính là thần giới tiếng tăm lừng lây chín đại đế quân lúc này chín người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt thần giới hàng rào nếu là cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra thần giới trên hàng rào tựa hồ xuất hiện vô số đạo thật nhỏ vết rách mặc dù mỗi một đạo vết rách không lớn nhưng xuất hiện tại bóng loáng thần giới trên hàng rào lại có vẻ nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc tựa hồ sau một khắc thần giới hàng rào liền sẽ phá toái ai hy vọng lần này thiên viên phong ân người nói chuyện chính là tử vi đế quân thần giới hàng rào cũng được xưng là thiên n g uyên thiên n g uyên chính là thần giới bình t h ư ớ n g nếu là bình t h ư ớ n g phá thoái đ á m người không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện đáng sợ đến bực nào sự tình đáng tiếc chúng ta từ đầu đến cuối tìm không thấy biện pháp chữa trị thiên n g uyên bên trên vết rách chỉ có thể thông qua phong ấn lực lượng gia cố thiên n g uyên côn hoa đế quân lắc đầu mặt mũi tràn đầy cô đơn bây giờ phong ấn trèo chống thời gian càng lúc càng ngắn đây không phải kế lâu dài ảo mộng đế quân thở dài một hơi bất đắc dĩ nói bọn hắn đều biết rõ điểm này dù sao phong ấn hiệu quả càng ngày càng yếu cái này biểu thị thiên uy không có ai biết thiên n g u y ê n bên ngoài đến tội cùng là cái gì chỉ là căn cứ điện tịch ghi đi chép thiên n g u y ê n đằng sau có đại khủng bố tồn tại một khi thiên n g u y ê n phá thoái thần giới sẽ gặp thai họa ngập đầu cơ hồ mỗi một bản điện tịch đều viết tương tự lời nói nhưng không có một bản điện tịch có nói đến thiên n g u y ê n phía sau đại khủng bố đến tội cùng là vật gì từ đối với vị trí sợ hãi chín vị đế quân chỉ có thể vắt hết vóc p h ò n g ấn thiên n g u y ê n lúc này tất cả mọi người đang lo lắng thiên n g u y ê n sự t ì n h chỉ có một người tựa hồ không quan tâm chương hai trăm hai mươi chín mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương hai trăm hai mươi chín mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được vừa mới dị tượng là chuyện gì xảy ra lúc này t ử vi đế quân nhớ tới vừa mới tựa hồ xuất hiện một ban ngày một một đông một hạ dị tượng mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng đủ để làm hắn cảm thấy chấn kinh nếu không phải mấy người bọn họ vừa rồi tại hợp lực phong ấn tiên h uyên đang không xuất thủ đến hắn không phải hào hào truy t r a một phen dị tượng này từ đâu mà đến bất quá bây giờ khoảng cách dị tượng p này đến cũng nhanh đi cũng nhanh bây giờ muốn truy cha nó đầu nguồn cũng không kịp q u n hoa đế quân lất đầu mấy vị khác đế quân đều là không nói một lời hiển nhiên không biết được vừa mới dị tượng vì sao mà lên năm như hôm nay huyên tạm thời bị chín vị đế quân hợp lực phong ấn nơi này cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu cáo tử t ử vi đế quân ôn quyền t h ở d à i liền hướng phía tử vi giới phương hướng bay đi thấy thế quân hoa đế quân theo sát phía sau hai người vội vã như thế tất nhiên là vì xử lý thái sơ cùng thần giới c h i tâm sự tình dù sao bọn hắn đã chỉ h o a n quá lâu lúc này các vị đế quân lần lượt rời đi chỉ có thiên long đế quân một người từ đầu đến cuối đứng tại chỗ sắc mặt n g h i ê n trọng lông mày nhũ chặn tựa hộ là đang suy nghĩ vấn đề nào đó vừa mới dị tượng còn lại tám vị đế quân không biết được nó nguyên do nhưng hắn lại là ẩn ẩn có mấy phần suy đoán đột nhiên một ban ngày một đêm một đông một h ạ có thể có được thần thông như thế ở trên trời long đế quân trong nhận thức biết chỉ có một loại sinh linh có thể làm đến đó chính là trong truyền thuyết nến rồng liên quan tới nến rồng thiên long giới trong điện tịch là có một ít đôi câu vài lời ghi chép minh sắc nâng lên nến rồng có thể dựa vào mở mắt cùng nhắm mắt cải biến ngày đêm dựa vào hấp khí cùng hơi thở cải biến đông h ạ vừa mới dị thường rõ ràng cùng trong điện tịch liên quan tới nến rồng ghi chép mười phần ăn khớp ha ha, ha ha thật sự là trời trợ giút bàn đế không nghĩ tới trong truyền thuyết nến rồng vậy mà xuất thế thiên long đế quân ánh mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ hương p h ấ n đến rồng chính là tiên t i ê n mà thành sinh linh nếu như đem nó t h ô n vệ bản đế có lẽ có thể đánh phá thần giới gông cùng s ư ớ n g xích thiên long đế quân mặc dù cho tới nay lấy long tộc tự cho mình là nhưng hắn biết rõ chính mình cũng không phải là rồng thực sự chẳng qua là di chuyển mỏng manh long huyết long tích kỳ thật không chỉ có thiên long đế quân như vậy toàn bộ thần giới thậm chí thần giới trở xuống tất cả vị diện bên trong rồng đều không phải là rồng thực sự xác thực tới nói bọn hắn chỉ là cùng trong truyền thuyết rồng nhấc lên một chút quan hệ nếu là thiên long đế quân có thể thôn vệ vừa xuất thế nến đến rồng nhất định có thể tòng long rắn mối tiến hóa thành một cái đúng nghĩa thần long huyết mạch u y áp đầu nguồn đến từ phương đông phía đông là tử vi đế quân địa bàn tựa hồ có chút khó khăn thiên long đế quân lẩm bầm đạo mặc kệ cái này vừa mới xuất thế nến rồng bản đế nhất định phải được thoại âm rơi xuống thiên long đế quân lập tức hướng phía tử thần cảnh phương hướng bay đi lúc này tử vi đế quân đã về tới tử vi giới biết được nhiệm vụ thất bại tin tức giận tí mật phế vật thiên su cúi đầu quỳ trên mặt đất không nói một lời tử vi đế quân sắc mặt không gì sánh được âm trầm nhìn xem trên mặt đất quỷ thiên su hận không thể một trưởng vô chết nhưng mà hắn lại nhịn không được dù sao thiên su chính là cựu giai thần đế tử vi giới trừ hắn bên ngoài người mạnh nhất lại là hắn phụ tá đắc lực nếu là tùy tiện xử tử đối với hắn mà nói có thể nói là tự đoạn cánh tay thôi xem ở ngươi ngày thường trung thành tuyệt đối phân thượng lần này liền tha ngươi lan nghe được lan chữ thiên su vô ý thức đem chính mình ô m thành một đoàn làm ra một bộ quay cùng tư thái nhưng mà sau một khắc phản ứng thiên su một mặt một bức hắn vừa mới đang làm cái gì chẳng lẽ lại thật dự định lan ra đại điện vì sao nghe được lan chữ giống như bị dưới người sâu độc làm ra dạng này mất mặt tư thái làm sao sử tại nguyên chỗ là muốn cho bản đế xin ngươi ra ngoài sao t ử vi đế quân lạnh lùng nhìn lên trời trụ cột vô tận l ử a dận kiểm chế tại lồng l ự c tựa hồ sau một khắc liền muốn bộc phát thấy thế thiên su dùng mình một cái lộn nào rời đi đại điện nhìn trời trụ cột chật vật rời đi bóng lưng tử vi đế quân hử lạnh một tiếng phế vật lúc này đại điện nơi hẻo lánh đột nhiên xuất hiện một tia yếu ớt không gian ba đậu nhưng mà từ vi đế quân cũng không có bất kỳ động tác người tới là ai dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được q u n hoa đế quân v Tử vi đế quân lúc i ề n t r này côn thiên long đế quân chính lần theo huyết mạch khí tức hướng phía thiên huyền đại lục tiến đến còn tốt bản đế để ý cô ý nhớ kỹ đến dòng khí thức bằng không thật đúng là bỏ qua trận này từ trên trời giáng xuống cơ duyên mỗi tới gần một bước cái kiêu cố cường khí hơi thở liền càng rõ ràng phản phất tại t h u ố c g ụ c hắn mau chóng đổi tới càng tiếp cận đầu n g u ồ n thiên long đế quân liền càng có thể rõ ràng cảm giác được từ huyết mạch phương diện u y áp cỗ u y áp này cũng không phải là đến từ thực lực c h i n h lệnh mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bản năng phản ứng cứ việc thiên long đế quân đã là thập giai thần đế siêu cấp cường giả nhưng đối mặt loại huyết mạch này bên trên áp chế vẫn có thể cảm thấy một k i a khó chịu may mà huyết mạch áp chế tuy mạnh nhưng chủ nhân lực lượng tựa hồ cũng không mạnh bằng không hắn liền sẽ không vẹn vẹn có chút khó chịu lúc này mỗi đi một bước thiên long đế quân cũng cảm giác đến từ huyết mạch phương diện có thể nói hắn hôm nay nhìn qua tuy là thập giai thần đế nhưng lại không cách nào xử x u ấ t hoàn chỉnh lực lượng huyết mạch áp chế coi là thật khủng bố thiên long đế quân thở dài một hơi nếu là cái này nến rồng cùng hắn cảnh giới tương đương thậm chí thấp hắn một cái đại cảnh giới hắn cũng sẽ không sinh ra thôn vệ nến rồng ý nghĩ dù sao coi như kém một cái đại cảnh giới bằng vào trên huyết mạch áp chế cùng nến long thần quỷ khó lường bản lĩnh hắn cũng sẽ không là nến rồng đối thủ mà bây giờ ưu thế tại hắn cái này nến rồng rõ ràng là vừa mới xuất sinh lực lượng cũng là rất không mạnh cho dù ở bị áp chế tình hôn giới thiên long đế quân cũng có nắm chắc đem cái này vừa ra đợi nến long sinh cầm thôn tính phệ ha ha ha ha h ể đến rồng nhất định là bản đế món ăn trong bụng sau ba cách giờ thiên long đế quân đến thiên huyền đại lục biên cảnh đến rồng khí thức ta đã cảm thấy thiên long đế quân lẩm bẩm một câu đ ỗ n g nhiên thiên long đế quân cảm giác được cách đó không xa có hai đạo không kém gì khí thức của hắn ngay tại phi t ố c tới gần từ khí thức đến xem hắn đã đoán được hai người thân phận tử vi đế quân cùng côn hòa đế quân lập tức thiên long đế quân trong lòng xếp chặt chẳng lẽ lại mục tiêu của bọn hắn cũng là đến rồng chương hai trăm ba mươi hùng hải tử ba người gặp nhau hai mặt nhìn nhau dù sao mặc kệ là thiên long đế quân tử vi đế quân hay là côn hoa đế quân đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thiên long đế quân đã nhìn ra tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân hiển nhiên là cùng một bọn một đối hai cục diện đối với hắn có chút bất lợi bất quá đều là sống trăm vạn năm lão hồ ly mà lại lại là vừa mới cùng một chỗ phong ấn thiên nguyên đồng bạn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ba người đương nhiên sẽ không tùy tiện độc thủ từ vi đế quân bảy ra chủ nhà tư thế mỉm cười thiên long đế quân đường xa mà đến làm sao cũng không nói trước thông chi bản đế một tiếng cũng tốt để bản đế sớm chuẩn bị s bản đế trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đi một chút đúng lúc đi dạo ở đây tử vi đế quân sẽ không phải không chào đón bản đế đi thiên long đế quân khẽ cười một tiếng tử vi đế quân cười ha ha một tiếng thiên long đế quân đây là nói gì vậy nếu đường xa mà đến bản đế tất nhiên là phải thật tốt chiêu đãi ngươi thiên long đế quân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lanh ý nhưng mặt n g o à i lại vừa cười vừa nói đa tạ tử vi đế quân h ả o ý chỉ là bản đế còn có chuyện quan trọng xử lý không có khả năng ở lâu a sự tình gì trọng yếu như vậy, vậy mà để thiên long đế quân vội vàng như thế một chút việc và thôi không đáng giá được nhắc tới t ử vi đế quân khép cười một tiếng nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ thiên long đế quân cứ mở miệng bản đế nhất định sẽ hết sức giúp người thiên long đế quân lắc đầu t ử vi đế quân h ả o ý bản đế tâm lĩnh sau đó t ử vi đế quân quay đầu nhìn về phía một bên côn hoa đế quân cười nói côn hoa hôm nay hai người chúng ta may mắn nhìn thấy thiên long đế quân không bằng chúng ta cùng nhau mở tiệc chiêu đ á i thiên long đế quân như thế nào côn hoa đế quân vội vàng v h ụ hòa nói rất tốt t ử vi lời nói rất là hôm nay ba người chúng ta khó được gặp nhau hẳn là hào hào chúc mừng một phen thiên long đế quân trong lòng cảm giác nặng nề hai người này rõ ràng là muốn đem hắn lưu lại. bất quá hắn nhưng lại không biết hai người mục tiêu có phải hay không vừa xuất thêm đến dòng hai vị đế quân h ả o ý bản đế tâm lĩnh chỉ là bản đế thực sự có việc cho người không tiện ở lâu từ vị đế quân cùng côn hoa đế quân lẫn nhau càng thêm kiên định muốn đem thiên long đế quân lưu lại ý nghĩ dù sao thần giới chi tâm không cho phép có một tơ một hào sơ xuất thiên long đế quân không cần xuất ruột nói chuyện cũ sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian nhìn thấy hai người thái độ cứng rắn như thế thiên long đế quân trầm mặc một lát cuối cùng vẫn đáp ứng hắn rõ ràng biết nếu như lại cự tuyệt xuống giới có thể sẽ gây nên đối phương hoài nghi thậm chí dẫn phát xung đột để cho h u thỏa thiên long đế quân chỉ có thể thỏa hiệp mà lại hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này hiểu rõ tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân chân thực ý đồ cứ như vậy ba người cùng nhau đi tới tử vi giới một trận hồng môn yến liền triển khai như vậy năm ba người đến tự nhiên cũng bị dạ vũ chú ý tới dù sao ba vị đương đại cường giả đứng ở nơi đó muốn coi nhẹ cũng khó khăn hiện nhiên ba người này tìm kiếm đồ vật đều ở trên trời huyền đại lục bất quá là bởi vì mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bởi vậy ba người đều không có tiến vào thiên huyền đại lục một cái vì vừa xuất thế nến rồng còn lại hai cái tựa hồ là vì thần giới chi tâm dạ vũ khép cười một tiếng xem ra ba người này sẽ còn lại đến chỉ tiếc ba người này tính toán nhất định thất bại dù sao mặc kệ là vừa xuất thế nhỏ đến rồng hay là không có tác dụng gì thần giới tri tâm dạ vũ cũng sẽ không chắp tay nhường cho người đột nhiên dạ vũ trên m u bàn tay xuất hiện một tia cảm giác nóng rực không cần nghĩ đều biết là nhỏ đến rồng dạ vũ nắm nhỏ đến rồng chân mượn thân thể cười nói tiểu ra hỏa lại nghịch ngợm từ khi những ngày này nhỏ đến rồng mò thấy dạ vũ tính nết biết dạ vũ là một cái người lương thiện cho nên là gan liền lớn lên thế là liền thỉnh thoảng tại dạ vũ trước mặt gây sự phải biết nhỏ n ế n rồng tại phá s á t đoạn thời gian kia bởi vì e ngại tại dạ vũ trước mặt thở mạnh cũng không dám bây giờ lại như cái hùng hại từ một dạng thỉnh thoảng tại dạ vũ trước mặt gây sự đủ để có thể thấy được dạ vũ đối với hắn dung t ú n g ta mới không phải tiểu g i a hỏa ta thế nhưng là cao q u ý nến rồng nhỏ n ế n rồng hư nhẹ một tiếng nghiêng đầu sang một bên cao quý nhỏ n ế n rồng nhìn ngươi gần nhất tốc độ tu luyện rõ ràng chậm không ít lại lười biếng đúng không ta mới không có lười biếng ta chỉ là khổ nhàn kết hợp nhỏ đến rồng g i lên cái đầu nhỏ mắt không đỏ tim không đập nói làm vừa mới ra đời tiểu bà bảo nhỏ đến rồng cùng nhân loại tiểu hại không khác đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là ham chơi tu luyện như vậy buồn k ẻ vô vị sự tình nhỏ n ế n rồng tự nhiên là không muốn làm nhưng không chịu nổi nhỏ n ế n rồng thiên phú dị bẩm cho dù hắn đối với tu luyện không có chút nào để bụng lực lượng cũng tại vững bước tăng lên vừa phá sắc mà ra nhỏ n ế n rồng khó khăn lắm chỉ có võ đế tu vi bây giờ mới đi qua mấy ngày cũng đã là thần nguyên cảnh cờ ư n giả g thiên phú bực này dị bẩm quả thật làm cho người khác hâm mộ nếu không phải dạ vũ không cần tu luyện chỉ sợ cũng phải hâm mộ nhỏ đến rồng thiên phú đi vừa ra đời mấy ngày nhỏ đến rồng liền đã đi đến thường nhân cần tốn hao trăm năm thậm chí thời gian ngàn năm mới có thể đi đến đường có thể nghĩ đợi đến nhỏ nến rồng sau trưởng thành nên cường đại đến cỡ nào bất quá nến rồng muốn trưởng thành cần thời gian dài dàng dặc thời gian này có lẽ thấp nhất là một trăm linh năm thậm chí cần trăm vạn năm hào hào tu luyện có người đang đánh người chủ ý nghe nói như thế nhỏ nến rồng lập tức nhảy dựng lên kêu gào nói cái nào không biết sống chết ra hỏa dám đánh bản tiểu ra chủ ý nếu là hắn dám đến tiểu ra một mùi l ử a thiêu chết hắn dạ vũ gõ gó gõ nhỏ đến rồng đầu cười nói nói khoác mà không biết ngượng ngươi có thể một mùi lựa thiêu chết một cái thần đế sao nho nhỏ thần đế hắn nếu là dám đến nhất định để hắn có đi không về nhỏ n ế n rồng ngóc lên cái đầu nhỏ tiêu ngạo mà nói ra tốt tốt tốt đã ngươi lợi hại như vậy cái kia đến lúc đó cái kia thần đế liền giao cho ngươi đối phó ta ngay tại một bên xem kịch ngươi nếu là tài nghệ không bằng người ta cũng sẽ không xuất thủ nghe nói như thế nhỏ n ế n rồng trong nháy mắt tiệu xịu vội vàng chạy đến dạ vũ trên bờ vai dùng chân mượt cái đầu nhỏ cọ lấy dạ vũ cái cổ định mọt ý vị mười phần b â y đ ô i dạ vũ t r e o tức cười một tiếng ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nhỏ đến rồng đành phải bất đắc dĩ lắc lên cái đôi hiển nhiên giống như chỉ tiểu lãi cầu thân văn đến lúc đó ta nhất định thay người chỗ dựa có dạ vũ cam đoan nhỏ n ế n rồng vô cùng vui vẻ tại dạ vũ trên cổ lại cỏ sát hiện tại ngươi còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ đó chính là tu luyện trong nháy mắt nhỏ n ế n rồng mân mê đến miệng ủy khuất vô cùng hắn mới không cần tu luyện hắn muốn chơi nũng nịu cũng vô dụng ngay ở chỗ này ta dám sát ngươi ngươi nếu là dám lười biếng nhỏ n ế n rồng quen hội thẩm lúc độ thế biết không có thương lượng đành phải ủy khuất tu luyện dạ vũ gật gật đầu trẻ con là dễ dạy đều đang tu luyện hùng hai từ tự nhiên không có khả năng ngoại lệ chương hai trăm ba mươi mốt n g ạ bài thử vi giới t ử vi đế quân thiết tiến khoản đãi q u â n hoa đế quân cùng thiên long đế quân hai người trên yến tiệc h ba người nói chuyện với nhau thật vui đ ỗ n g nhiên t ử vi đế quân k h o á t tay áo đứng ở một bên người hầu hạ ngầm hiểu nhau nhau cáo lui lúc này lớn như vậy phòng yến hội chỉ còn lại có ba người h i ệ n nhiên chân chính đỏ sức bắt đầu t ử vi đế quân đi thẳng vào vấn đề thiên l o n g ngươi l é n lén lẻn vào ta t ử thần cảnh không đáp chỉ là trong lúc rảnh rỗi khắp nơi đi một chút đơn giản như vậy đi h ử vậy các ngươi đâu dòng chống thua chiên tiến về một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mục đích cũng không tính kết đi thiên long đế q tử vi ư ờ i nói h thiên g ngoài chân t vạn xác ngươi c tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao đây đều là sự thật lúc này quân hoa đế quân đứng dậy ủng hộ tử vi đế quân cũng được đã các ngươi không chân thành vậy bản đế cũng chỉ đành lần nữa tiến về nơi chật hẹp nhỏ bé tìm tòi hư thực nói đi thiên long đế quân liền muốn đứng dậy rời đi nhưng mà sau một khắc xuất hiện trước mặt hai bóng người ngăn cản hắn rõ ràng là tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân hai người cùng chung mối thủ rất có một bộ không để cho thiên long đế quân rời đi tư thế thiên long n g ư ờ i coi ta tử vi giới là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi không khỏi cũng qua không đem bản đế để ở trong mắt đi tử vi đế quân sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn lên trời long đế quân làm sao muốn đánh nhau phải không a một đối hai liền để bản đế thử một chút các ngươi những năm này có hay không tiến bộ thiên long đế quân vén tay háo lên tùy thời chuẩn bị chiến đấu thiên long ngươi cũng biết ta hai người liên thủ ngươi phần thắng cơ hồ là không hiện tại mau mau rời đi từ thần cảnh bản đế có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh bản đế bình sinh ghét nhất bị uy hiếp hôm nay bản đế đem lời đặt xuống ở chỗ này đi là khả năng nếu các ngươi m u ố n chiến bản đế tùy thời phục hồi thiên long đế quân vung tay háo một cái nghiêm nghị về l ố i đạo ba người dương cung bạc kiếm nhưng người nào cũng không có độc thủ bởi vì mỗi người bọn họ cũng biết làm đương đại chiến lược mạnh nhất nếu là một lời không hợp liền khai chiến nó động tính c h i cự tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác sáu vị đế quân chú ý đến lúc đó mặc kệ là thần giới c h i tâm hay là nến lính rồng đều đem bại lộ ở trước mặt mọi người mà lại mặc dù t ử vi đế quân ngoài miệng nói hắn cùng côn hoa đế quân liên thủ thiên long đế quân phần thắng là không nhưng đều là sống trăm vạn năm l á o hồ ly ai nào biết thiên long đế quân trong tay còn có mấy tấm át chủ bài chưa từng lộ ra bởi vậy từ vi đế quân cùng côn hoa đế quân không dám tùy tiện động thủ chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện thiên long đế quân lại bởi vì cẩn thận rời đi từ thân cảnh nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp thiên long đế quân đối với tiến hóa thành rồng khát vọng đối với vừa xuất thế đến rồng thiên long đế quân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bởi vì hai phe ai cũng không muốn n ợ i bộ cuối cùng ba người lẫn nhau quyết định đều thối lui một bước điều kiện trước tiên thì là nói ra chính mình mục đích của chuyến này để bảo đảm tin tức chân thực song phương diên phần mình lập xuống võ đạo thật thể nếu có nửa câu nói ngoa tu vi mất hết đạo tâm sụp đổ hồn phi phép tán võ đạo thật thể lập xuống sau từ nơi sâu xa ý chí đáp lại bọn hắn võ đạo thật thể một khi có người vi phạm lời thể sẽ lọt vào võ đạo thật thể phạt vệ tu vi mất hết đạo tâm sụp đổ hồn ph võ đạo thật thể chính là võ giả lấy tự thân võ đạo ý chí làm dẫn hướng lên trời lập thể đạt được thiên đạo tán thành cùng giám sát một khi thể người vi phạm l ờ i t h ể liền sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt hậu quả cực kỳ nghiêm trọng bởi vậy võ đạo thật thể là một loại cực kỳ nghiêm túc trang trọng l ờ i t h ể dưới tình huống bình thường sẽ không có người sử dụng thiên long người nói trước đi võ đạo thật thể đã lập thiên long coi như muốn đổi ý cũng không kịp hít sâu một hơi lo lắng nói ta tới nơi đây là vì tìm kiếm đến rồng nến rồng từ vi đế quân cùng côn hoa đế quân nhìn nhau hiện nhiên đối phương cũng không biết đến rồng loại sinh vật này ngay sau đó thiên long đế quân lại lần nữa mở miệng nói trước đó dị tượng các ngươi còn n h ớ chứ nghe vậy từ vi đế quân b ừ n g tỉnh đại ngộ ngươi nói là trước đó dị tượng là do nến rồng đưa tới không sai nến rồng chính là tiên thiên mà thành sinh linh lực lượng cường đại có thể điều khiển ngày đêm cùng đông hạ thay đổi nghe được câu này từ vi đế quân cùng côn hoa đế quân hít vào một hơi không nghĩ tới thế gian lại có như thế sinh linh mạnh mẽ nếu nến rồng cường đại như thế ngươi như vậy tùy tiện hành động cùng chịu chết lại có gì dị thiên long đế quân hừ lạnh một tiếng từ từ nói nếu là một cái đã trưởng thành nến rồng ta tự nhiên không dám trêu chọc nhưng một cái vừa xuất thế nến rồng chính là bản đế cơ duyên tiếp lấy thiên long đế quân lại lần nữa nói ra nếu là có thể thôn v ệ nến rồng bản tọa có lẽ có thể tiến hóa thành chân chính thần long nói thiên long đế quân kìm lòng không được cười ha ha đương nhiên hiện tại biết nến rồng xuất thế tin tức này người lại nhiều hai người hắn muốn nuốt một mình nến rồng đã là không thể nào nhưng là nến long c h i cường đại liền xem như một phần ba đối với hắn mà nói cũng là thiên đại tạo hóa nến rồng không nghĩ tới còn có ý bên ngoài n i vui vật này cùng bản đế hữu duyên từ vi đế quân khé cười một tiếng h i ệ n nhiên đối với nến rồng sự n g o ạ i ý muốn này niềm vui hết sức hài lòng không sai nến rồng là chúng ta cơ duyên côn hoa đế quân gật gật đầu biểu thị đồng ý bản đế đã nói xong hiện tại đến phiên hai người các người nói một chút đi hai người các người dong trống khua chiến tiến về mảnh tia nơi chật hẹp nhỏ bé cần làm chuyện gì từ vi đế quân cùng côn hoa đế quân nhìn nhau nhàn nhạt, nhạt phun ra m ấ y cái thái sơ thần giới chi tâm nghe vậy thiên long đế quân sắc mặt đại biến một lát sau thiên long đế quân t h u h ồ i trên mặt kinh ngạc rêu rêu nói hai người các người lá gan không nhỏ à lớn như vậy tin tức cũng dám giấu giếm chúng ta nếu không phải lần này dưới cơ duyên xào hợp bản đế có lẽ muốn bị các ngươi mơ mơ màng màng lúc này thiên long đế quân cảm thấy hiểu rõ tòa kia nơi chật hẹp nhỏ bé ở đâu là ngôi sao gì vũ đại lục rõ ràng là thiên huyền đại lục t r á c không được nến rồng thái sơ cùng thần giới chi tâm đều xuất hiện ở nơi đó thiên long đều là trên một sợi dây thừng châu chấu ngươi bây giờ nói những này lại có có ý tứ gì côn hoa đế quân cười lạnh một tiếng thiên long đế quân gật gật đầu cười nói hoàn toàn chính xác ngươi nói đúng chúng ta hiện tại cũng là trên một sợi dây thừng châu chấu thần giới chi tâm cũng có một phần của ta ba người đã đạt thành chung nhận thức chia đều nến rồng cùng thần giới chi tâm về phần thái sơ tiện tay giết chương 232, ba người thành hổ chương 232, ba người thành hổ ba người thân ảnh xuất hiện ở trên trời h u y ề n đại lục trên không nến rồng khí t ứ c ta đã cảm thấy ngay ở chỗ này thiên long đế quân ngữ khí vô cùng kích động đi trước tìm nến rồng về phần thái sơ cùng thần giới chi tâm tạm thời hoãn một chút thử vi đế quân trầm giọng nói dù sao hắn cũng không biết thái sơ trước mắt tại cái nào xó xỉnh trốn tránh hai người đi theo thiên long đế quân một đường t i m hành tìm nửa ngày ngay cả đến r ồ n g bóng dáng đều không nhìn thấy thiên long ngươi xác định đến r ồ n g ở phụ cận đây t ử vi đế quân nhìn qua trước mắt một mảnh hoang vu c h i cảnh đừng nói là đến đến dòng liền ngay cả cọn cỏ cũng không nhìn thấy kỳ quái khí tức biểu hiện đến r ồ n g ngay ở chỗ này làm sao lại không có đâu thiên long đế quân lông mày n h u chặt nhìn n nó o nói n lúc này một mực trầm mặc không nói côn hoa đế quân mở miệng nói các ngươi không có phát hiện có một chút không thích hợp sao không thích hợp bỗng nhiên t ử vi đế quân cùng thiên long đế quân sắc mặt giật mình hướng phía bốn phía nhìn lại quả nhiên phát hiện một chút manh mối nơi này căn bản không phải thiên huyền đại lục càng giống là một phương không gian độc lập bọn hắn tựa hồ là trung kế lúc này hoang vu không gian đột nhiên xuất hiện một đạo cùng loại với tiểu hài tử vui cười âm thanh ba cái thằng nốc đến bây giờ mới phát hiện nghe được thanh âm này ba người lập tức cảnh giác lên ai núp trong bóng tối tính là gì anh hùng hảo hán thiên long đế quân gầm thét một tiếng thập giai thần đế thần thức cường đại cỡ nào nhưng mà bọn hắn sửng sốt u không tìm được âm thầm người trong hư không vui cười âm thanh lần nữa chuyển đến anh hùng hảo hán tiểu ra ta thế nhưng là cao quý nến rồng nến rồng nghe được hai chữ này trải h i ê n n l o qua â n hai mắt không gì sánh gì được l người, người nhắc nhở thiên long đế quân đẻ xuống trong lòng điên cuồng bắt đầu cùng hai người hợp lực tìm kiếm trốn ở trong tối nến rồng nhưng mà bọn hắn không biết là vùng không gian này là do dạ vũ tự mình cấu trúc coi như bọn hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng tại vùng không gian này bên trong tìm tới nhỏ đến rồng đông nhiên một đoàn xích hồng sắc h ỏ a diễm hướng phía ba người đánh tới xuất phát từ bản năng ba người lập tức đưa tay năn g cản nhưng mà bọn hắn lại phát hiện đoàn này xích hồng sắc h ỏ a diễm mặc dù nhìn qua thanh thế to lớn nó lực sát thương lại là có chút ít còn hơn không thậm chí coi như bọn hắn đơn thuần lấy nhục thể ngày tháng cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương xem ra ta dự đoán không sai cái này nhỏ đến rồng xuất sinh không có mấy ngày cảnh giới của hắn khó khăn lắm chỉ có thần nguyên cảnh từ vừa mới đoàn kia xích hồng sắc h ỏ a diễm thiên long đế quân liền suy đoán ra nhỏ đến r ồ n g đại khái cảnh giới hai vị chỉ cần phá vỡ phương này không gian quỵ dị cái này nhỏ đến r ồ n g chính là chúng ta vật trong túi giờ phút này thiên long đế quân ánh mắt không gì sánh được công nhận thậm chí đã thấy chính mình thành công hóa r ồ n g tràng cảnh thiên long nói không sai chúng ta thêm ít sức mạnh nhất định có thể tìm ra vùng không gian này sơ hở đối với cái này nến dòng chính là chúng ta vật trong bàn tay ba người lẫn nhau rót canh gà đánh máu gà lập trí muốn đem trốn ở trong tối nến dòng bắt tới nhưng mà nửa ngày thời gian đi qua bọn hắn vẫn là không có nhìn ra vùng không gian này sơ hở càng đừng đề cập tìm tới nhỏ n ế n r ồ n g ha ha ha tiểu ra trở về ba cái t h ằ n g đốc a n no -e、nê nhỏ n ế n r ồ n g sau khi trở về chuẩn bị tiếp tục cùng ba người vui sướng chơi bừa đông nhiên t ử vi đế quân bọn người cảm giác phía sau tựa hồ xuất hiện một tia cảm giác nóng rực mới đầu ba người cũng không hề để ý dù sao những ngọn lửa này không đả thương được bọn hắn thẳng đến tiểu hoa xích chặt linh hồn chấn động ba người lúc này mới ý thức được không đối đoàn này xích hồng sắc hỏa diễm góc độ quá mức xảo trá để hắn khó lòng phong bị trong né mắt ba người không hẹn mà cùng chó sửa một tiếng Hiển nhiên, tại một đoạn thời khác, hỏa tiên thăng thiên một lát sau lấy lại tinh thần ba người lập tức mặt mò đỏ hửng ngay sau đó ba đạo thập giai thần đế uy áp cấp tốc tràn ngập đến vùng không gian này mỗi một hẻo lánh hiện nhiên thử vi đế quân bọn hắn nổi giận như thế vô cùng n ụ c nhã nếu là chuyền đi bọn hắn sẽ bị toàn bộ thần giới người chế nhạo xúc sinh c ú bản đế thể không mang trời từ vi đế quân nổi giận gầm lên một tiếng hiệt nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm xúc sinh cũng dám lấy đi bản đế lần thứ nhất quân hoa đế quân cũng là như vậy hán giờ phút này sắc mặt từng hồng ánh mắt dữ tợn không ngừng mà thở hổn hển thời khắc này ba người trong l ò n g ngực lửa giận liên tục không ngừng tràn ra c ù n bạo thần đế chi lực ngay tại không ngừng phát tiết ba cái thắng đốc ba cái thắng đốc nhỏ đến r ồ n g như hài đồng giống như vui cười âm thanh lần nữa chuyển đến nghe được thanh â m này thiên long đế quân trong nháy mắt bạo tẩu đưa tay chính là một quyền hướng phía phương hướng của thanh â m đ á n h tới nhưng mà tại ngoại giới có thể hủy thiên diệt địa thần đế vĩ lực ở chỗ này lại không thể nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào cương đại vô địch thần đế chi lực phảng phất là đánh vào trên đông có lực không chỗ dùng đ á g i ậ n nơi này đến cùng là địa phương nào? h i ệ n nhiên thiên long đế quân đạo tâm loạn bởi vì hắn có thể cảm giác được đã qua rất lâu nhưng là bọn hắn hay là tìm không thấy vùng không gian này sơ hở cứ theo đà này bọn hắn khả năng vĩnh viễn đều phải bị vây ở chỗ này nghĩ tới đây thiên long đế quân quay đầu nhìn về phía tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân gầm thép một tiếng hai cái đồ vô dụng bản đế thiên tân vạn khổ khu vực các ngươi tìm tới nơi này các ngươi thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều biện pháp giải quyết hiển nhiên bởi vì phẫn nộ không chỗ phát tiết thiên long đế quân đem đầu màu chỉ hướng hai cái đội bạn nếu là người bên ngoài bị thiên long đế quân quát lớn một tiếng còn chưa tính nhưng tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân chính là cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại tự nhiên là nhịn không được thiên lòng ngươi còn dám nói nếu không phải ngươi ta ba người sẽ bị vây ở chỗ này sao tử vi đế quân không khách khí chút nào về đối đạo côn hoa đế quân đi theo phụ hòa nói đối với nếu không phải ngươi chúng ta cũng sẽ không bị vây ở địa phương quỷ quái này bản đế hiện tại mười phần hoài nghi đây có phải hay không là ngươi bảy cái bẫy n g ư ơ i nói vô tâm n g ư ơ i nghe hữu ý tử vi đế quân rõ ràng liền nghe tiếng bảo dù sao nến dòng tin tức là thiên long đế quân nói cho bọn hắn có lẽ đây là thiên long đế quân cùng đến dòng cùng một chỗ bảy cái bẫy nghĩ tới đây tử vi đế quân hung t ậ n nhìn lên trời long đế quân từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ thiên long không nghĩ tới ngươi cũng dám tính toán bản đế c ô n hoa đế quân một câu chính là đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng từ giờ trở đi vốn cũng không rất kiên cố tín nhiệm chi t ư ở n g ẩm vang sụp đổ chương hai trăm ba mươi ba đánh nhau chương hai trăm ba mươi ba đánh nhau tử vi ngươi coi bản đế dễ ước hiếp sao chính mình vô năng còn muốn đem sai đẩy lên bản đế trên đầu thiên long đế quân không khách khí chút nào về lỗi đạo tử vi đế quân hừ lạnh một tiếng ai nào biết ngươi có phải hay không vụ trộm đầu phục trong bóng tối cái tiền đến r ồ n còn gạt chúng ta cái này đến long cương xuất thế ta nhìn cái này đến rồng đã sớm đã có thành tựu hết thảy đều là các ngươi âm mưu vì chính là độc chiếm thần giới c h i tâm bản đế nói chưa làm qua chính là chưa làm qua ngươi nếu là không tin tưởng bản đế không lời nào để nói quả nhiên bản đế liền biết cấp thấp thàn l ằ n không thể tới làm bạn thử vi đế quân âm dương q u á i khí nói ra cấp thấp thàn l ằ n bốn chữ này không hề nghi ngờ là chạm đến tiên long đế quân v ậ y ngược tử vi hôm nay bản đế để cho ngươi mệnh vẫn nơi này chỉ mỗi ngày long đế quân gầm thép một tiếng thần đế vĩ lực đỗng nhiên bộ phát theo một trận tiếng oanh minh vang lên một đôi đủ để che đậy thương khung hai cánh từ sau lưng của hắn mở ra ngay sau đó thiên long đế quân thân thể cấp tốc long hóa long chi bản thể hiện hiện tại tử vi đế quân cùng côn hoa đế quân hai người trước mặt đây là thiên long đế quân mạnh nhất tư thái hóa rồng đằng sau lực lượng cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng tử vi bản đế liền để ngươi kiến thức một c h ú t như thế nào rồng vĩ lực một cái cấp thấp thàn l à n cũng dám tự xưng rồng hừ buồn cười tử vi đế quân cười lạnh một tiếng thành như tử vi đế quân lời nói thiên long đế quân long hóa hình thái thực sự không gọi được rồng nếu như nhất định phải vĩ von có lẽ chính là mọc ra một đôi cánh thàn giống cao ở trên trời long đế quân trên thân hoàn toàn không nhìn thấy tử vi đế quân thả người nhảy lên cùng thiên long đế quân to lớn l o n g khu hai tướng đối mặt giữa lẫn nhau hỏa h ò a bắn ra m ộ n phía trong chốc lát một con rồng trào trụt về phía tử vi đế quân tử vi đế quân nghiêng người loại lên lúc này mới khó khăn lắm tránh đi bất quá long trào đập xuống trong nháy mắt nhấc lên tầng tầng đủ để lật trời che biển khí lãng hay là đem tử vi đế quân bước lui mấy trăm trượng xa thiên long đế quân nhìn chằm chằm phương xa tử vi đế quân cười nhạo nói tử vi hiện tại quỳ xuống bạn đế có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua người si nói ngộng thiên long nếu là bạn đế không có đoán sai, rồng của ngươi hóa không là than làn hình thái nhiều nhất chỉ có thể trèo trống nửa khắc đồng hồ thời gian hy vọng nửa khắc đồng hồ đằng sau ngươi còn có thể cười được từ vi đế quân niết miệng lên khiêu khích nói ngươi nói quả thật không tệ bản đế long hóa hình thái chỉ có thể trèo trống nửa khắc đồng hồ nhưng nửa khắc đồng hồ giết ngươi là đủ thiên long đế quân khẽ cười một tiếng đáy mắt tự tin lưu truyền long hóa hình thái mặc dù đưa cho thiên long đế quân lực lượng cường đại cùng cường hãn thân thể nhưng cho thân thể mang tới phụ tại cũng đồng dạng là cực kỳ khủng bố nửa khắc đồng hồ chỉ là lý tưởng tình huống c h u ẩ nhưng sắc tới t nói i thái ê n long đế quân long hình nữa đồng phần đế duy hóa chỉ thể khắp hồ có trì t Bất thời quả, cho dù i g a rất n ắ n thiên long đế quân vẫn n i đế có ề mà tin chém giết tử vi đế quân. Nhưng chém m đế đúng lúc này côn hoa đế quân đứng ở tử vi đế quân bên người hắn ý tứ tự nhiên không gì sánh được rõ ràng côn hoa ngươi cũng muốn đối địch với ta sao thiên long đế quân nhìn c h ầ m c h ầ m côn hoa đế quân trong hai mắt tần tần có lựa g i ậ n dâng chào thiên long ngươi không phải ta hai người đối thủ côn hoa đế quân thản nhiên nói có phải hay không thử một chút mới biết được thiên long đế quân một tiếng gào thét một đạo đủ để đốt đàn nấu biển long tức từ miệng mũi phun ra t ử vi đế quân đứng chắc tay vô tận tinh mang vờn quanh tự thân cái này từng đạo tinh mang nhìn qua cực kỳ yếu đuối kỳ thật mỗi một đạo tinh mang đều có thể chém giết một tên cựu giai thần đế từng đạo tinh mang đón lấy nóng bỏng long tức tinh mang cùng long tức lẫn nhau g i a o hòa lẫn nhau trừ khử bất quá rất nhanh t ử vi đế quân liền hơi có vẻ không còn chút sức lực nào h i ệ n nhiên đối kháng chính diện long hóa ngày kia long đế quân lực lượng muốn tại t ử vi đế quân phía trên mắt thấy nóng bỏng long tức sắp đem vô số tinh mang thôn vệ hầu như không có lúc côn hoa đế quân thân ảnh xuất hiện ở trên trời long đế quân sau lưng vô số băng truy cùng nhau rơi xuống đâm thẳng đầu rồng băng truy trố đến c h i địa không gian đông kết nhưng mà vô số băng truy rơi xuống trên đầu rồng to lớn lại vẹn vẹn chỉ là để thiên long đế quân long khu có chút rung động cũng không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương mặc dù chỉ là một tia rung động nhưng cường giả so chiêu dù là vẹn vẹn chỉ là một chút kẽ hở cũng đủ để trí mạng chính là bởi vì q u â n hoa đế quân xuất thủ dẫn đến thiên long đế quân long tức hết sạch sức lực để tử vi đế quân bắt lấy một tia cơ hội vô tận tinh mang lập tức phản công nặng nghề mà đập vào thiên long đế quân trên thân rồng một tia long huyết từ thiên long đế quân trong mi hiện nhiên thiên long đế quân tụ h t h ư ơ n g nhưng là không có ý nghĩa vết thương nhỏ rất tốt rất tốt các ngươi vậy mà để bản đế long khu đổ máu thiên long đế quân lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi ánh mắt hung á c nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào xa xa hai người t ử vi đế quân thời khắc không quên khiêu khích quả nhiên ra t h ẳ n làn giải nhất nhưng ngươi t h ẳ n làn hình thái không gì hơn cái này mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng nhưng t ử vi đế quân biết rõ long hóa hình thái thiên long đế quân cho dù là hắn cùng côn hoa đế quân hai người chung vào một chỗ chính diện cũng không phải đối thủ may mà long hóa sau thiên long đế quân pi mạnh nhưng lại cực kỳ cổng kềnh trị đội bằng không cũng sẽ không bị q u â n hoa đế quân đánh lén bởi vậy hai người tự nhiên là dự định cùng thiên long đế quân cùng nhau chờ đợi thiên long đế quân long hóa trạng thái kết thúc hai người ý nghĩ cũng tương tự không thể gạt được thiên long đế quân hắn biết rõ mình không thể ngồi chờ chết chỉ có lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giải quyết tử vi đế quân cùng q u â n hoa đế quân mới là nhân tuyển tốt nhất đang lúc thiên long đế quân chuẩn bị toàn lực đối phó hai người lúc nhỏ đến r ồ n g thanh â m hợp thời vang lên các ngươi có phải hay không, không có đem tiểu ra để vào mắt tại tiểu ra trong địa bàn đánh tới đánh lui bỗng nhiên thiên long đế quân cảm giác thể nội long huyết tựa hộ bị áp chế trong nháy mắt long hóa hình thái bị cưỡng chế đánh gãy. một ngụm lao hết u y từ thiên long đế quân trong miệng phun ra h i ể n nhiên bị cưỡng chế gián đoạn long hóa hình thái sau thiên long đế quân bị phản vệ đại t h ầ n lằn bộ dáng của ngươi quá xấu tiểu ra thực sự nhìn không được đại t h ầ n lằn lại là t h ầ n lằn bị tử vi đế quân nói thành t h ầ n lằn lại bị trong long tộc tồn tại trí cao vô thượng nói thành t h ầ n lằn thiên long đế quân lập tức khí huyết dâng lên một ngụm lao hết u y lần nữa phun ra lập tức thiên long đế quân nhìn về phía cởi trên nôi đau của người khác hai người d ễ cờ nói hai người các ngươi liền định ở một bên nhìn xem sao bản đế chết các ngươi cho là mình có thể chỉ lo thân mình sao Bây giờ, ba người bọn họ bị vây ở cái địa phương quỷ quái này âm thầm lại có một cái nến long hổ nhìn chằm chằm lúc đầu biện pháp tốt nhất chính là hợp tác tìm tới vùng không gian này sơ hở có thể là lối ra nhưng mà ba người lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc người một nhà ở giữa đánh lên quên chính mình trước mắt vị trí cảnh ngộ nghĩ thông suốt trong đó c n tiểu hai người liền đỡ dậy trên đất thiên long đế quân vì đó chưa thương dù sao thiên long đế quân nói không sai n h ư hắn chết hai người bọn họ cũng khó có thể chỉ lo thân mình chương hai trăm ba mươi bốn ta che đậy hiểu chương hai trăm ba mươi b ố ta che đậy hiểu tiểu ra hỏa chơi chắn sao dạ vũ n h ấ c giác tỉnh ngủ nhìn thấy nhỏ n ế n rồng còn nằm nhoài thời không c h â u bên trên càng không ngừng thưởng thức hiển nhiên nhỏ n ế n rồng còn không có chơi chán c ư ờ i đùa nói cái này ba cái đ ồ đần tốt đùa vậy mà đánh lên dạ vũ nhìn qua thời không c h â u quả nhiên ba người trên thân rõ ràng có đánh nhau vết tích rõ ràng là đã trải qua một trận á c chiến một người trong đó càng là thương thế cực nặng còn lại hai người ngay tại chữa thương cho hắn cái này thời không c h â u thời gian có hạn không được bao lâu liền mất hiệu lực tiểu g i a hỏa cố mà chân quý cái này ba cái bạn chơi đi dạ vũ khét cười một tiếng nghe được dạ vũ lời nói nhỏ n ế n rồng càng là ra sức t r e o chọc lên thời không trâu bên trong ba người x í c h hồng sắc hỏa diễm giống như lần trước công hướng cùng một cái bộ vị quả nhiên bị vây ở thời không trâu bên trong ba người lập tức chó sủa lên tiếng đáng giận cũng dám thừa dịp chúng ta là trời rồng chữa thương thời khắc đánh lén vô s ỉ thử vi đế quân sắc mặt thường hồng tức giận nói quay đầu nhìn về côn hoa đế quân chỉ gặp côn hoa đế quân giống như hắn đồng dạng sắc mặt thường hồng khác biệt duy nhất chính là ánh mắt dường như có chút ngốc trệ côn hoa côn hoa t ử vi đế quân vô vô ngây người côn hoa đế quân bị t ử vi đế quân đập bà vai sau côn hoa đế quân một cái giật mình đứng lên. trêu đến tử vi đế quân dùng nhìn đ ồ nốc g ánh mắt nhìn xem hắn quân hoa đã xảy ra chuyện gì nghe được tử vi đế quân quan tâm chính mình quân hoa đế quân sắc mặt thường hồng túi đầu qua rất lâu mới gạt ra ba chữ ta không sao tử vi đế quân chỉ cảm thấy không hiểu tàu bốn quân hoa đế quân rất k h ô n g đối phi thường không thích hợp nhất là tại hai lần bị đánh l é n sau biểu hiện được dị thường không thích hợp mọi cử động phi thường không thích hợp bốn hai người ngươi một lời ta một câu không có chút nào chú ý tới trên đất thiên long đế quân đã mắt nổi đ ỏ ó m miệng sùi b ậ mép hiển nhiên trọng thương đằng sau lại bị đánh lén thiên long đế quân hiển nhiên là thường càng thêm thương đã có c h ú tại hai người trị liệu xong thiên long đế quân thương thế chuyển biến tốt đẹp chậm rãi mở mắt ra như là đã tốt vậy liền đứng lên tìm lối ra thử vi đế quân tức giận nói ra dù sao bọn hắn đã bị vây ở chỗ này quá lâu quá lâu lâu đến bọn hắn cảm giác tựa hồ đã qua một thế kỷ biết thiên long đế quân bỏ lên bắt đầu tích cực tìm kiếm vùng không gian này cửa ra vào ba người thần thức vô hạn kéo dài tới tựa hồ muốn tìm tới vùng không gian này cuối cùng nhưng mà thần đế thần thức mặc dù cường đại nhưng ngợi đến bọn hắn thần thức hao hết vẫn là không cách nào tìm tới lối ra dạng này không phải biện pháp vùng không gian này tựa như không có cuối cùng nhất định là chúng ta sơ hở cái gì thử vi đế quân chầm tư một lát c h ầ m rãi nói ra đôi với nhất định có sơ hở tồn tại chỉ cần chúng ta tìm tới sơ hở liền nhất định có thể ra ngoài q u n hoa đế quân đi theo phụ hòa nói nhưng mà bọn hắn không biết là chính mình đang bị vây ở một viên hạt c h â u nho nhỏ bên trong hạt c h â u nhỏ này là dạ vũ trong lúc rảnh rỗi làm ra đồ chơi nhỏ thời không châu viên này thời không châu là không hoàn mỹ v ậ thí t nghiệm h i ệ n nhiên tử vi đế quân ba người trở thành thí nghiệm chuột bạch nhưng mà cho dù viên này thời không châu cũng không hoàn mỹ sơ hở trung điệp nhưng bằng mượn tử vi đế quân ba người muốn nhìn thấu không khác người xin ó i ngộ chỉ có chờ đến lúc đó không châu thời gian hiệu l ự c qua bọn hắn mới có thể ra ngoài nếu không liền xem như vắt hết vóc cũng không có khả năng tìm tới đi ra biện pháp ba người cảm giác lại qua một thế kỷ nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không cách nào tìm tới đi ra biện pháp không được. lại tìm không đến đi ra biện pháp thế lực của chúng ta khả năng liền muốn xong thử vi đế quân nghiêm nghị nói câu nói này cũng không phải là nói chuyện ra cân dù sao nếu là bọn họ lâu dài không xuất hiện mặt khác đế quân nhất định sẽ nhìn ra mánh khỏe đến lúc đó địa bàn của bọn hắn nhất định sẽ bị chia cắt nghĩ tới đây ba người sắc mặt càng phát ra âm t r ầ m động tác cũng biến thành càng lo lắng nhưng mà mặc kệ bọn hắn sử dụng bao nhiêu loại phương pháp đều không thể tìm tới lối ra thậm chí ba người sử dụng n ố c nhất một loại phương pháp đó chính là hướng về một phương hướng đi thẳng nhưng không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn về tới nguyên điểm dù sao thời không châu là tròn coi như nó thể tích vô hạn kéo dài tới cũng cải biến nó là tròn sự thật lúc này ba người thở hồng hộp ngã trên mặt đất hiển nhiên tìm kiếm lối ra đã hao phí bọn hắn rất rất nhiều tinh lực đáng giận lối ra đến cùng ở đâu sơ hở đến cùng ở đâu thiên long đế quân gầm thét một tiếng ba cái đồ đần ba cái đồ đần nhỏ n ế n dòng tiếng cười nhạo đúng hẹn mà tới nến long đại nhân chúng ta sai van cầu ngươi thả chúng ta ra ngoài đi thiên long dẫn đầu t ú i đầu thời không trong châu không chỉ có không gian bị vô hạn kéo dài tới liền ngay cả thời gian đều bị vô hạn kéo dài tới ngoại giới một ngày khả năng thời không trong châu đã qua ngàn năm và năm vô tận dày v ò tự nhiên sẽ có người chống đỡ không nổi có người dẫn đầu những người khác tự nhiên sẽ đi theo bắt chức nến long đại nhân chúng ta sai thả chúng ta ra ngoài đi từ vi đế quân cùng côn hoa đế quân không hẹn mà cùng mở miệng trong lúc nhất thời toàn bộ thời không châu đều là ba người tiến g cầu x i n tha thứ hử ba cái đồ đần lại dám đánh tiểu ra chủ ý nhỏ n ế n rồng tức giận nói nến long đại nhân chúng ta sai chúng ta sai hử lần này coi như là giáo hấm nho nhỏ nếu có lần sau liền để các ngươi cố gắng nếm thử thủ đoạn của tiểu ra ngay sau đó thời không trong châu nhỏ n ế n dòng hư ảnh hiện hiện bởi vì nhỏ n ế n dòng ở bên ngoài tận lực k h ô n g chế bởi vậy nến dòng hư ảnh cơ hồ là bao trùm mảnh không gian này che khuất bầu trời nến dòng hư ảnh siêu việt thần đế khí thức để ba người không khỏi run lẩy bẩy trời ạ cố khí tức này lúc này t ử vi đế quân cùng côn hoa đế quân tức giận nhìn xem một bên lâm vào đờ đất thiên long đế quân thầm nghĩ thiên long thằng ngu này còn nói cái này n ế n dòng là vừa xuất thế đâu cố khí thế này đều nói rõ cái này n ế n dòng đã, đã có thành t h u trong hư không một đạo như là thiên uy giống như thanh em vang lên lần này liền bỏ qua các ngươi nếu có lần sau tuyệt suất tha thứ. Còn có, thiên huyền không khinh không Hiểu.、Đại、nhân, chúng Còn cũng không dám nữa. đại Đại ta ta có, lục, bọc. bạo d á một nữa. nhân, chúng ta minh、bạch. Chúng ta minh bạch. Đại nhân, chúng ta thể, tuyệt sẽ không lại bước vào thiên huyền ta ta ta Đại Đại đại mạch. mạch. lại thể, bước lục tuyệt sẽ vào bước. Ba bày người cầu tha không ngừng cầu xin tha thứ, để bày tỏ thành thứ, tỏ tâm. Một để lát sau theo phanh một tiếng vang lên bốn bề không gian trong nháy mắt vỡ vụn ba người xuất hiện ở trên trời huyền đại lục bên cạnh Tựa tựa như, không hết thể đều không có phát sinh. Có tựa như, cái gì đều có Có sinh. cái không hề nói gì quay người rời đi ba người thân ảnh ở trong hư không lấp lóe trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa trực tiếp trở lại riêng phần mình g i ớ i vực t ử vi đế quân trên đường đi đều đang phi nước đại tốc độ nhanh như thiểm điện xuyên qua hư không vượt qua vô tận khoảng cách khi hắn bước vào tử vi giới một k h ắ c này trong lòng mới thở dài một hơi t ử vi giới bên trong thiên su sớm liền đứng ở cửa ra vào lẳng lặng chờ đợi lấy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phương xa chờ đợi t ử vi đế quân trở về ngoài r u theo hắn g i ế t lần này tiến đ q u â về thiên cực huyền đế, đế, đế quân tự thân xuất mã nhất định mã đáo thành công ngoài ra theo hắn biết lần này tiến về thiên huyền đại lục không chỉ có chỉ có tử vi đế quân còn có côn hoa đế quân cùng thiên long đế quân ba vị đế quân cùng nhau xuất mã hết t h ệ địch nhân đều chỉ là như quỷ xà thần thôi nhưng mà thiên su lần này lại t r ụ p tới lập tức trên móng tử vi đế quân lạnh như băng chừng mắt liếc hắn một cái sau đó tùy ý vung ra một trường trực tiếp để thiên su bay rớt ra ngoài tử vi đế quân tức giận mắng phế vật thành sự không có bại sự có dư hiển nhiên tử vi đế quân đem chính mình từ nhỏ đến r ồ n g nơi đó nhận khí phát tiết đến thiên su trên thân dù sao thiên su chẳng những hành sự bất lực hơn nữa còn hết lần này tới lần khác tại tử vi đế quân tâm tình không tốt thời điểm chạy tới trêu trọc hắn sau đó lúc này tử vi đế quân ngồi chính mình chuyên môn long ỵ bên trên một trận hoang sợ đông nhiên một tên người hầu đến đây và báo đế quân thanh các trưởng lao cầu kiến để hắn tiến đến tử vi đế quân thản như nói lúc này một vị thân mang hoa phục lão giả đi đến cung kính nói bái kiến đế quân đứng lên đi thanh các tìm bản đế chuyện gì đế quân qua một tháng nữa chính là đại triều hội thanh các trưởng lão mở miệng nói đại triều hội mỗi một ngàn năm cử hành một lần nó mục đích có hai một là vì hiện lộ rõ ràng tử vi giới thực lực hai là vì cho từng cái giới vực sắp xếp tư luận bối không hề nghi ngờ có tử vi đế quân chấn giữ tử vi giới nó thực lực tổng hợp áp đảo tử thần cảnh tất cả giới vực không nói khoa trương chút nào coi như tử thần cảnh mấy trăm cái giới vực chung vào một chỗ cũng vô pháp dung chuyển tử vi giới địa vị đây chính là thập giai thần đế hàm ký lượng một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông đế quân thuộc hạ đã đem đại triều hội cụ thể công việc chuẩn bị thỏa đáng Chỉ đợi đế quân ra lúc ệ thiệp việc n tiếng liền đến trên Thanh nói này, như cũ liền h thể chủ thể. một đem mời tay. từ từ giới l có các cấp cũ có đưa vị này thanh c ấ p một mặt khó xử mở miệng nói ra còn có một chuyện cần đế quân quyết đoán đó chính là liên quan tới tinh vũ giới tinh vũ giới cũng không có giới chủ không biết thiệp mời này nên đưa đến trong tay a i tinh vũ giới từ vi đế quân nhất thời không nhớ ra được sau đó mới phản ứng được giống như trước đó hắn vì giấu diếm thái sơ cùng thần giới c h i tâm sự tình đối ngoại đem thiên huyền đại lục nói thành tinh vũ đại lục bởi vậy hiện tại thiên huyền đại lục thuận lý thành trương được thế nhân xưng là tinh vũ giới giống như thiên huyền đại lục đời trước giới chủ mới vừa lên đảm nhiệm mấy ngày liền biến thành một đ o à n bụi liên đ ố i tinh t u y ể n cũng chết tại nơi đó tùy theo tử vi đế quân trầm tư một lát mở miệng nói tinh vũ giới có chút đặc thù ngươi xem đó mà làm nhớ kỹ mời tinh vũ giới người mạnh nhất tham dự đại triều hội liền có thể thuộc hạ tuân mệnh nhớ lấy không thể tại tinh vũ giới ý thế hết người nếu không liền xem như bản đế cũng không giữ được ngươi t ử vi đế quân dặn dò thuộc hạ cẩn tuân đế quân chi lệnh đi xuống đi thanh k h ắ đứng dậy rời khỏi ngoài đến năm sau một ngày thanh k h ắ đi tới thiên huyền đại lục biến cảnh thân là thần đế cảnh c ơ giả Thanh các lẩm bẩm một câu nhưng nếu đế quân cố ý căn dặn hay là hành sự cẩn thận đi thế là thanh các cũng không có giống tiến vào những giới vực khác bình thường dòng chống thuốc chiêng mà là im ắng tiến vào thiên huyền đại lục không biết có phải hay không là duyên phận thanh các lựa chọn tại giang châu thành đặt chân đi tại giang châu thành trên đường phố thanh các tùy ý bắt lấy một người đi đường hỏi ngươi có biết giới này người mạnh nhất là ai còn có hắn hiện tại hạ l ạ n nghe vậy bị hỏi người qua đường trong nháy mắt cảnh giác không biết ngài là bản tọa chính là tử vi giới thứ mười bảy trưởng lao thanh các cung tinh tuyền so sánh thanh các mặt mũi hiền lành một chút cũng không có thần đế cảnh cường giả giá đỡ bởi vậy rất dễ để cho người ta b ư ơ n xuống lòng đề phòng quả nhiên bị t h a hỏi người đi đường thành thật trả lời giới này người mạnh nhất chính là dạ vũ đại nhân nhưng ta không biết dạ vũ đại nhân hạ lạc đa t ạ thanh các lại một lần nữa tìm mấy người đi đường hỏi vấn đề giống như trước nhưng mà lấy được đáp án là giống nhau kỳ quái tại bản tọa trong cảm giác tinh vũ giới cũng không có vượt qua thần hồn cảnh cường giả thanh các lẩm bẩm một câu trên mặt viết đầy hoang mang dù sao từ hắn thu thập tin tức nhìn trong miệng mọi người dạ vũ rất mạnh thậm chí liền ngay cả tinh tuyển cũng là hắn giết tại thanh các xem ra nếu cái này gọi dạ vũ người có năng lực sát tinh tuyển cái kia tất nhiên là thần đế cảnh cường giả hơn nữa còn là một vị tùy tâm m à vì cường giả dù sao người này ngay cả tinh tuyển cũng dám giết có thể thấy được không có chút nào đem tử vi giới để vào mắt trách không được đế quân để cho ta hành sự cẩn thận thì ra là thế thanh các nhẹ gật đầu cho là mình minh bạch đế quân nói bóng g i ó thật tính không biết chính hắn hiểu nhầm rồi. t ử vi đế quân chân chính nói bóng gió là để hắn coi chừng cái k i a n đến rồng mà không phải giả vũ nhưng mà hiện tại b à y ở thanh các trước mặt nan để chính là không người nào biết giả vũ hạ lạc thiệp mời tự nhiên là đưa không đi ra lập tức thanh các linh cơ k h ẽ động đi vào giang gia lúc này giang gia người mạnh nhất chính là giang hàn tại hệ thống cáo chi bên dưới hắn biết giang gia xuất hiện một vị khách không mời mà đến gọi các ngươi giang g i a quản sự đi ra thanh các thản nhiên nói ệ n cẩn tại trước mặt lão giả, gia lão đem thiệp mời ném cho giang hàn đem người này giao cho dạ vũ, n ó i cho hắn biết sau một tháng tham gia đại t r i ề u hội nói xong thanh các thân ảnh liền biến mất ở giang hàn trước mặt đ ộ c lưu giang hàn một mặt một bức chương hai t r ư ơ i sáu đi chương 236, đi c ủ khai o nóng bỏng tay giang hàn chỉ cảm thấy trong tay thiệp mời là c ủ khai o nóng bỏng tay thanh các đem tấm thiệp mời này cứ như vậy giao cho hắn không có chút nào cân nhắc hắn phải chăng có thể tìm tới dạ vũ sao ai giang hàn nhìn qua trên tay mạ vàng thiệp mời thở dài một hơi hệ thống ngươi biết tiền bối vị trí sao nhưng mà hệ thống lầm bầm một tiếng vị đại nhân kia tới vô ảnh đi vô tung ta nào biết được vị trí của hắn a ngay cả ngươi cũng không biết vậy cái này tấm thiệp mời làm như thế nào đưa đến trong tay tiền bối đang lúc giang hàn buồn rầu thời điểm trong tay thiệp mời đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang không cánh mà bay xem ra hết thể đều ở tiền bối trong lòng bàn tay dạ vũ lẩm bẩm một câu mà chỗ tối thanh cắt nhìn thấy không cánh mà bay thiệp mời vốn định đuổi theo tìm tòi hư thực nhưng một cỗ không hiểu y áp đúng hạn giáng lâm đem hắn định tại nguyên chỗ không nhúc nít được hiển nhiên dạ vũ không muốn gặp hắn một lát sau chói buộc biến mất đây chính là đế quân không để cho ta tại tinh vũ giới cản nguyên lai、like、nơi này ẩn giấu đi một vị cường giả như vậy có thể cách xa nhau xa như vậy dùng uy、e、áp đem hắn định tại nguyên chỗ không hề nghi ngờ là một tên viễn siêu hắn cường giả phải biết hắn nhưng là tử vi giới thứ mười bảy trưởng lão lục giai thần đế tồn tại mà lại vị cường giả này ngay cả đế quân đều có chỗ kiên kỵ có thể nghĩ hắn thực lực là bực nào k h ô n g bố chỉ sợ chính mình sớm liền bị để mắt tới nghĩ tới đây thanh các ngựa không dừng vó rời đi thiên huyền đại lục không dám có chút lưu lại dù sao thiệp mời đã đưa đến mặt khác liền không về hắn còn năm t ử vi giới đế quân thiệp mời đã toàn bộ đưa đạt thanh các cung kính nói ra ngươi, không có đụng phải nó đi thử vi đế quân có ý riêng mà hỏi thăm hiển nhiên thử vi đế quân nói nó tự nhiên chỉ là nến rồng nhưng mà thanh các lại biết sai ý coi là tử vi đế quân nói chính là d ạ vũ đế quân thuộc hạ gặp thanh các hít sâu một hơi chậm rãi nói ngươi cũng là vận khí tốt hoàn hảo không chút tổn hại trở về thử vi đế quân l ắ t đầu đi xuống đi là đợi thanh các sau khi đi tử vi đế quân thở dài một hơi tiếp hận nói xem ra cái t i ê n nến rồng ở trên trời huyền đại lục một ngày bản đế liền không cách nào bước vào thiên huyền đại lục nghĩ đến thần giới chi tâm còn tại thiên huyền đại lục tử vi đế quân lại lần nữa thở dài một hơi năm đại triều hội thiệp mời tự động bay đến dạ vũ trong tay mạ vang thiệp mời dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh hiện thị do xa hoa cùng cao quý dạ vũ mở ra t h i ệ p mời trên đó viết để hắn một tháng sau tiến về tử vi giới tham gia đại triều hội nhìn phía trên này danh tự tựa hồ là vừa thêm lúc này nhỏ nến long phi đến dạ vũ trên bờ vai đ ầ u đen rau m ù n g nói chữ này do ai viết thật xấu t h â n ở tử vi giới thanh cắt liên tiếp đánh mấy cái hát xì không hề nghi ngờ viết thiệp mời người chính là thanh cắt dạ vũ khép cười một tiếng tiểu ra hỏa nói người khác viết xấu chính ngươi thử một chút nhỏ nến dòng ngóc lên cái đầu nhỏ nếu o k i như nhất định phải đánh giá đây chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung bút tẩu long xà đây không phải bình thường người có thể thưởng thức gặp dạ vũ thật lâu không nói nhỏ đến dòng chuyện đương nhiên cho là dạ vũ bị hắn viết chữ chết phục dù sao hắn nhưng là dị bẩm thiên phú nến rồng viết chữ loại chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được hắn trên này viết đại triều hội đại triều hội là thứ độ gì nhỏ đến r ồ n g mặt mũi tràn đầy h o a mang hiển nhiên thân là một cái mới xuất sinh không đến mười ngày bà bảo thực sự không hiểu nhân loại một số việc đại triều hội không có tham gia qua không biết nhưng hẳn là rất nhiều người dạ vũ thành thật trả lời vừa nghe đến nhiều người nhỏ đến r ồ n g con mắt lập tức liền sáng lên nhiều người nhiều người tốt dù sao là một cái tiểu bà bảo đối với chơi hay là không gì sánh được để ý nhiều người liền mang ý nghĩa có thể hào hào chơi nói không chừng còn có thể bắt mấy con nhân sùng chơi đ ù a lần trước ba người kêu hắn chơi đến không đủ tận hứng liền bị dạ vũ thả lần này nói cái gì hắn đều phải bắt mấy con nhân sùng hảo hảo cùng hắn chơi nghĩ tới đây nhỏ n ế n rồng hì hì cười ra tiếng đông nhiên dạ vũ gõ gó gõ nhỏ n ế n rồng cái đầu nhỏ cười nói đánh cái gì chủ ý xấu đâu tiểu gia hỏa nhỏ n ế n rồng cũng không giấu diếm chính mình tiểu tâm tư tiêu ngạo mà tuyên bố tiểu gia chuẩn bị thu mấy cái nhân sùng nghe được nhân sùng hai t r ư c này dạ vũ khoe miệng giật một cái thua thiệt tiểu gia hỏa này có thể nghĩ ra còn nhân sùng đâu cho là mình là đại hắc cậu a đều gào không Chịu nổi nhân tệ u không tệ dạ vũ nhìn từ trên xuống dưới hai người không chút nào keo kiệt tán dương không đến hai tháng hai người không chỉ có củng cố cảnh giới còn có một chút tiến bộ lý ba thiên hiện tại đã là đạt tới thần hồn cảnh lục giai về phần tiêu vân cũng đã đạt tới thần hồn cảnh nhất giai so với hai tháng trước tiến bộ rõ ràng chuẩn bị một chút một tháng sau mang các ngươi thấy chút việc đời dạ vũ đem thiệp mời đưa cho bọn hắn đại triều hội đừng hỏi ta ta cũng không có tham gia qua sau một tháng chúng ta đi xem một chút liền biết lúc này nhỏ n ế n r ồ n g hưng phấn m à hô ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi đi mang ngươi cùng một chỗ dạ vũ sảng khoái đáp ứng cho ta lần này thiểu gia nhất định thu nhiều mấy người sùng chơi đùa nghe được nhân sùng hai chữ này cùng dạ vũ một dạng lý ba thiên cùng tiêu vân khỏe miệng giật một cái hiển nhiên không ngờ tới nhỏ đến lòng ngựa ra kinh người nhưng nhìn dạ vũ thái độ tựa hồ cũng không phản đối bởi vậy hai người cũng không có nói thêm cái gì hai người các ngươi thừa dịp thời gian một tháng này tận lực nói thêm thăng một chút tu vi dạ vũ thản nhiên nói không biết có phải hay không là bởi vì ở trên trời huyền đại lục đè nén quá lâu đi vào thần giới đằng sau lập tức đạt được phong thích dạ vũ cảm giác hai người tựa hồ sau một khắc liền có thể đột phá quả nhiên theo hai tiếng chầm đục hai người đột phá theo dạ vũ đoan chừng hai người loại tốc độ tu luyện này hẳn là sẽ tiếp tục đến thần vương cảnh về phần thần vương cảnh đằng sau cảnh giới liền phải dựa vào hai người chính mình lãnh nộ không sai tại loại tốc độ này thần vương c h i cảnh ở trong tầm tay dạ vũ vui mừng gật gật đầu